chương bốn trăm mười một che đậy đương thời vạn đế chém đầu vân tinh thành hai cố hoàng nói khí cơ hóa lẫn cùng chia tay hiển hóa hai nơi vạn đạo trường hà cộng minh không ngừng thấy những thần ma kia tràn đầy cực kỳ hâm mộ vân hoàng quay về vạn đạo không nghĩ tới chi hoàng điện hạ thật làm được hắn mới quân giai a giải quyết như thế nào vị kia tân hoàng còn có thiên lang ma hoàng cũng thành hoàng chẳng lẽ là điện hạ phía sau trí hoàng xuất thủ ngay tại một đám đế cấp nhau nhau suy đoán thời khắc đột nhiên thật lớn tiếng hò hét tại một đạo chặt đức ma thiên tinh không đao quang về sau truyền vang mà đến thiên lang ma hoàng ở đâu vân hoàng ở đâu vân hoàng cùng thiên lang ma hoàng nghe tiếng cùng nhau biến sắc cái trước ánh mắt buộc lộ ra k i n h hỉ cái sau giữa lông mày lại là toát ra nhàn n h ạ tâm lanh ý vị đối với thiên lang ma hoàng mà nói thành hoàng về sau thần ma thiên đối với nó đến nói trừ những chân hoàng kia cùng t r í hoàng bên ngoài lại không có có thể để nó kiêng kỵ tồn tại cùng giai ngụy hoàng thiên lang ma hoàng càng là có thể không để vào mắt về phần khương hà chỉ là con giai còn muốn lại giống như trước kia nô dịch nó thiên lang ma hoàng không ngại để khương hà biết cái gì gọi là tàn nhẫn cách đó không xa vân hoàng ngay lập tức phát giác được thiên lang ma hoàng tâm tư mang theo hàn ý ánh mắt nhìn quá khứ bốn mắt tương đối hoàng nói khí cơ va chạm phía dưới tinh không bị đẻ ép được nếp g ấ p lên vây xem đế cấp thần ma nhóm thấy cảnh này vội vàng xa xa né ra chỉ sợ bị tác động đến ừ vân hoàng nể tình trước đó sóng vai chiến đấu phần bên trên bản hoàng không muốn thương tổn ngươi có thể ngươi như khăng khăng đối địch với bản hoàng bản hoàng cũng chỉ đ á n h cùng ngươi làm bên trên một trận thiên lang ma hoàng thanh âm phảng phất tôi lửa cháy cùng máu rơi vào những đế cấp kia thần ma trong thai để bọn chúng trong lòng sinh ra khó mà áp chế sao động hận không thể huyết chiến một trận phản ộ i điện hạ người chết vân hoàng thái độ quyết tuyệt vô cùng thoại âm rơi xuống từng đoàn từng đoàn màu đen ma vân phô thiên cái địa cản quét mà ra nhưng mục tiêu lại là hướng về những đế cấp kia thần ma mà đi cái q u ỷ gì vân hoàng đại nhân ngài tính sai đối thủ ha giờ cơ mơ mơ không phải liền là sợ đánh không thắng thiên lang ma hoàng mất mặt chỉ có thể cầm chúng ta mở đao b ả n đế cũng không phải dễ khi dễ cứ việc biết không phải là đối thủ của hoàng giả nhưng dù sao là một chết những thần ma kia đành phải đem hết toàn lực tiêu đốt đạo lực đọ sức lấy một chút hy vọng sống cũng không có chờ chúng nó đem lực lượng hướng vân hoàng a n h ra ngoài ma thiên trảo ảnh bọc lấy tinh do đâm thẳng ma tới những thần ma kia cường đại đ ạ o thân tại thiên lang ma hoàng đốt sói phía dưới còn như giấy mỏng phốc phốc phốc l ư ờ i dao vào thịt thanh âm mỗi một lần v ă n g lên liền có một nhóm đế cấp thi thể tách rời a a a mau trôn a đối mặt một vị vân hoàng những đế cấp kia còn dám bằng lấy số lượng ưu thế nếm thử đánh cược một lần nhưng tại thiên lang ma hoàng cũng gia nhập vào về sau bọn chúng trong lòng còn xuất lại một vòng may mắn nháy mắt phá diệt hơn vạn đế cấp tại hai vị hoàng giả liên dưới tay y nguyên lâm v à bị thiên về một bên đồ sắt cục diện đế khí bi pháp hoặc là tự bạo hết hệ thủ đoạn tại hoàng giả lực lượng trước mặt giống như trò trẻ con nhưng o c n mà thần ma thiên lại chưa có hoàng gia xuất thủ diện sát đế cấp nguyên nhân trong đó thì là bởi vì đế cấp cùng nói cộng minh d i ệ t sát bọn chúng tại thu hoạch được đạo lực đồng thời cũng sẽ sinh ra khó mà trừ khử nhân quả chi lực thần ma thiên bên trong những cái kêu hoàng giả tình nguyện lấy lễ hạ giao mở ra phong phú thẻ đánh bạc mời đế cấp gia nhập tinh h à n h mà không phải cưỡng chế thậm chí trực tiếp d i ệ n sát đế cấp nguyên nhân liền tại tại đây điên rồi bọn chúng nhất định là điên rồi d i ệ n sát vạn đế như vậy nhân quả cho dù là chân hoàng đều khó có thể chịu đựng bọn chúng liền không sợ bị vạn đạo chu thân sao quá hung ác điên cuồng việc này nhất định phải báo cáo chi hoàng nhóm không phải ta ma thiên chư đế ngày sau chỉ có thể sống ở kẻ này mang tới khủng bố phía dưới ma thiên chỗ sâu mấy vị hoàng giả lòng đầy căm phẫn nhưng theo bọn nó ánh mắt lạnh lùng bên trong lại nhìn không gian nửa điểm muốn ngăn cản thiên lang ma hoàng cùng vân hoàng ý tứ tiếng kêu gen chuyến khắp tinh giã dần dần theo còn có thể đứng thân ảnh càng ngày càng ít phát ra thanh âm dần dần thấp không thể nghe thấy số dưới ha ha rất lâu không có thống khoái như vậy trước đó để các ngươi cùng bản hoàng đơn đấu không n g u y ệ n ý làm sao hiện tại vây đánh cũng không dám rồi thiên lang ma hoàng một bộ p h á c h lối bông thả t ư thái rơi vào ma thiên chỗ sâu những cái kêu hoàng giả trong mắt càng phát ra để bọn chúng lên cơn giận dữ càn rỡ một vị ma hoàng bỗng nhiên đấm ra một quyển đem trước người hư không đập nát thành hư vô nhưng mà không đợi nó thu hồi nằm đấm thiên lang ma hoàng khiêu khích ánh mắt liền rơi vào nó trên người các n g ư ơ i nếu là k h n g phục đều có thể đến cùng bản hoàng chiến bên trên một trận không có mật liền cho bản hoàng đem miệng bế chặt chẽ thiên lang ma hoàng nói xong vớt sói lần nữa vung ra đem m ấ y vị ma đế đầu lâu và bay nện ở vị kêu ma hoàng trước mặt thiên lang ngươi cái kêu ma hoàng tức g i ậ n đến lồng ngực một trận chập trùng không chừng có thể thiên lang ma hoàng giờ phút này k h í thế bá liệt vô song ép tới nó căn bản không dám xuất đầu ngươi cái gì ngươi đường đường hoàng giả chỉ dám tranh đua miệng lưỡi sao thật g â nhi mất、mặt. chính khi cái kia ma hoàng cưỡng ép ngăn chặn trong lòng toán loạn hỏa khí đột nhiên lại là một thanh â m vang lên một thân ảnh kéo lấy một thanh tạo hình khoa trường kim sắc lớn lao xa xa đi tới chỉ là đế cấp cũng dám đối với bổn hoàng bất kính cảm nhận được thân ảnh kia bất quá hạ vị đế cấp khí thức ma hoàng càng ngày càng bạo hùng hồn không đúc hoàng giả lực lượng sâu tái h tinh ngày hư không đánh ra điện hạ vân hoàng lên tiếng kinh hô chính muốn xuất thủ ngăn lại cái kia ma hoàng một kích lại nghe được khương hà một tiếng hét giải lưu ra ta tự mình tới vân hoàng ngơ ngác mặc dù khương hà giải quyết tân hoàng nhưng tại nó nghĩ đến phía sau hẳn là dựa vào ma minh trí tôn hoặc là đội nhất thành lực lượng thật muốn đối mặt hoàng giả khương hà tuyệt đối với không có nửa điểm chống đỡ chi lực mà vị kêu ma hoàng đã sớm bị thiên lang ma hoàng kích động ra chân hỏa xuất thủ cơ hồ không có giữ lại đừng nói khương hà liền xem như vân hoàng chính mình đều không thể không cầm x u ấ t toàn lực đối phó nhưng khương hà ý chí quá mức kiên quyết để vân hoàng chỉ có thể treo lên mười hai phân tinh thần bảo vệ ở một bên chỉ cần khương hà lộ ra nửa điểm chống đỡ hết nội dấu hiệu liền ngay lập tức xuất thủ đem hắn cứu được trực diện hoàng nói cường giả một kích khương hà mặt bên trên hiện ra trước nay chưa từng có ngưng trọng thân thể đ mà lại theo ma hoàng lực lượng càng ngày càng gần run dậy biên độ cũng đang trở nên kịch liệt nhưng nếu như cẩn thận quan sát lại sẽ phát hiện khương hà run dậy nguyên nhân cũng không phải là nhận ma hoàng lực lượng áp bách mà là nguồn gốc từ hắn kéo lấy c h ô i này kim sắc lớn đao chương bốn trăm mười hai đến là họ tư một đao b ổ ngươi kim sắc trường đao chính là khương hà hồng minh đao c h ô i này h u n g binh chính là thần võ trí hoàng đạo binh chỉ bất quá bị thần võ trí hoàng phong ấn trong tay khương hà một mực không có triển lộ ra chân chính phong mang son p ấ n long đong bảo đao k h ô n h u ộ c nhưng mặc cho bằng khương hà thôi động một thân đế lực tám trăm triệu bốn ngàn vạn nhục thân hạt nhỏ đều mở trong thân đao phong ấn từ đầu đến cuối không n ú c nhích tí nào giờ phút này khương hà bí quá hóa l i ề u lựa chọn khiêu khích cái kia ma thiên hoàng giả chính là muốn mượn ma hoàng lực lượng giúp hắn xông mở phong ấn hoàng giả cùng đạo ngang một k í c h toàn lực phía dưới hủy diệt một giới cũng không đáng kể nhưng ở khương hà cảm giác bên trong hồng minh đao bên trong phong ấn lực lượng so cái kia ma hoàng đánh tới lực lượng còn muốn cường hoành hơn mấy phần nói cách khác cho dù là ma hoàng xuất thủ cũng không có khả năng xông mở phong ấn khương hà hai mắt chống ra đến cực h ạ n nhìn xem cái kia mẫn diệt hết thệ mà đến hoàng đạo lực lượng, còn chưa đủ đại não vận chuyển tới cực hạn tự thân đế lực tám trăm i triệu bốn ngàn vạn nhục thân hạt nhỏ thế giới lực lượng tăng thêm người hoàng giả kia dốc sức m ộ t kích cự ly dung chuyển phong ấn ý nguyên kém hơn một tuyến cái này một tuyến cũng không phải là thuần túy lực lượng mà là một loại nào đó chìa khóa loại hình nhưng mà hoàng đạo lực lượng đảo mắt lấn người mà đến khương hà không kịp nghĩ nhiều để đao hành phong trước người kim quang chiếu dọi con ngươi nháy mắt khương hà trong đầu cựu lê binh chủ hình tượng sôi nổi mà ra tức khắc k ư ơ n g hà phúc chi tâm linh từ hy vọng chi địa lấy ra một vật đập vào vàng nóng ánh trong thân đao chính là linh dục thiên tân hoàng hoàng giả ấn ký cựu lê binh chủ với tư cách thần võ trí hoàng lưu tại hồng hoang vực hóa thân chiến tất thắng công tất khắc mà sở hữu bại trong tay hắn cường địch đều sẽ bị hắn luyện thành h u n g binh binh chủ chi danh chính là bắt nguồn ở đây giờ phút này khương hà bắt trước cựu lê binh chủ lấy tinh h ỏ a đại đạo đem hắn thu phục linh dục thiên tân hoàng ấn ký luyện vào trong thân đao nhất thời ở giữa khương hà ma thiên hoàng giả linh dục thiên tân hoàng ấn ký ba cố lực lượng đồng thời quán chu tiến hồng minh đao cờ rốt dồn dập đứt đoạn âm thanh thứ khương hà trường đao trong tay chuyển ra chật lấy hắn lập thân chỗ làm trung tâm là mang theo c h ó i mắt kim sắc phong mang quét ngang ra ngoài đầy trời cực địa kim mang bên trong khương hà thanh âm truyền văn g ra có thể trở thành đao này giải phong chém về sau giết thứ nhất hoàng ngươi cần phải cảm thấy vinh hạnh thoại âm rơi xuống những kim quan g kia giống như là bị bàn tay vô hình nắm lên xoa nắn thành một thanh ngang qua tinh này g kim sắc t h i ê n a o khương hà thân ảnh xuất hiện phía trên t h i ê n a o b ẫ ngay ánh mắt quan sát hướng vị kia ma thiên hoàng giả với tư cách ban thưởng ta cho phép ngươi chạy ba giây ba cảm thụ được ma tâm bên trong truyền đến nồng đậm sợ ý cái kia ma thiên hoàng giả biết k ư ơ n g hà một đao kia nó ngăn không được lúc này ma thiên hoàng giả dẫn ra mang thai thân đạo tắc muốn gọi đạo sông bảo vệ ma thân nhưng nó vừa động lên ý niệm đạo sông còn chưa kịp h i ể n hóa liền nghe được khương hà t i ế n g thứ hai đ ọ c dây một hạ ma thiên ma hoàng thông s u ố t quay đầu hướng khương hà nhìn lại trong ánh mắt nháy mắt b ả y biện ra vô số phức tạp cảm xúc kinh ngạc không c a m l ò n g hoang mang c h n bị cấp tốc chiếm cứ con ngươi kim quan g bao phủ thiên đ a o chém xuống đúng lúc gặp ma hoàng đạo sông h i ể n hóa mà ở đạo mang phía dưới đạo sông lao nhanh nước sông từ xôi trào đến bị xấy khô chỉ dùng không đến thời gian trong n h y mắt khô cạn lòng sông cũng tại dãi dưới đạo dầm dầm dầm đạo sông đứt đoạn và đạo lần nữa để chống một cái ghế thiên đ a o tại chặt đứt đạo sông về sau không chờ ma hoàng đạo vẫn rơi cảnh tiếp tục chém ở nó ma thân bên trên không như trong tưởng tượng máu tươi báo tô tung tóe tràn g cảnh ma hoàng nhục thân thụ đạo tác ra chỉ ư ớ c và năm mỗi một k h ỏ a n h ụ c thân hạt nhỏ đều đã bị luyện thành đại đạo p h ù văn bị thiên đ a o chém về sau những đại đạo kia p h ù văn tồi khô lạc hủ giống như diệt vong thế là hiện ra tại khương hà tầm mắt bên trong một màn chính là cái kêu ma hoàng thân thể tại kim sắc đạo m a phía dưới một chút xíu bị hỏa tan trẳng diện lúc này i mắng càng hơn có âm thanh m đao mang tắn đi vị kêu ma thiên hoàng giả thân ảnh cũng biến mất không thấy gì nữa đừng nói kinh liền cho đều không có còn lại c h ơ mắt nhìn xem một vị ma thiên hoàng giả cứ như vậy vô thanh vô tức bị hòa tan mấy vị k h á c hoàng giả đều là sinh ra vô pháp ức chế hoảng sợ mấy giây ngắn ngủn này đối bọn chúng đến nói hoàn toàn không a thế là kinh lịch một trận luân hồi ba ba ba thằng đến khương hà vỗ tay thanh â m chuyển đến bọn chúng mới bông nhiên lấy lại tinh thần lại nhìn về phía khương hà lúc nhất là nó trong tay hồng mình nào mặc dù đã thu liễm phong mang có thể những hoàng giả kia trong lòng y nguyên cồn loạn không thôi thật không t i ệ n ta tính tình không tốt lắm hạ thủ nặng một chút không có hù dọa các vị đi khương hà nói cười híp mắt hướng những hoàng giả kia nhìn lại phạm là bị hắn quét đến hoàng giả đều vô ý thức nghiêng đầu đi không dám cùng khương hà đối mặt thấy thế khương hà nghiêng đầu mang theo d i xét ý vị ánh mắt rơi vào thiên lang ma hoàng trên thân người thức thời vì tuân sói bạn hoàng có thể không phải người ngu Chờ từ trong tay hắn lại làm tới một chút chỗ tốt thành chân hoàng lại cùng hắn trở mặt không muộn thiên lang ma hoàng nhẹ nhõm thuyết phục chính mình sau đó phù phù quỳ đổ xuống trí hoàng điện hạ thần uy cái thế kim đao mới ra ma thiên cùng theo nhỏ hoàng người vì được rồi không sai biệt lắm được khương hà trận t r ắ n g mắt thiên lang ma hoàng mặc dù tấn thăng lên hoàng giả liệt kê có thể dựa vào đội một chi thành hoàng giả ân ký khương hà còn không sợ nó l ậ trời t mà lại tiếp xuống khương hà liền muốn động thân tiến về chư thiên và giới đến lúc đó đội nhất thành không có để lại lực lượng c h ấ n áp ma thiên giới rất có thể sẽ lại lần nữa phái binh tiến về hồng hoang vực mặc dù còn có vân hoàng nhưng theo khương hà chỉ dựa vào một vị ngụy hoàng chưa hẳn có thể đưa đến đầy đủ c h ấ n nhiếp hiệu quả cho dù tại hấp thu vạn đế đạo lực về sau vân hoàng thực lực đạt được trên phạm vi lớn để thăng có thể ma thiên giới chủ chiến phía kia có chừng chín vị trí chí hoàng cùng bọn chúng so ra vân hoàng cũng quá không đáng chú ý đương nhiên chủ chiến phái nếu thật là kiên quyết xuất binh cho dù là kéo lên thiên lang ma hoàng cũng không có khả năng ảnh hưởng đến cựu hoàng ý chí có thể nhiều một vị hoàng giả không thể nghi ngờ sẽ để cho đội nhất thành nhiều một phân bảo hiểm húng chi khương hà ý đồ không hề chỉ là một cái thiên lang ma hoàng còn có ma thiên chỗ sâu mấy vị kia hoàng giả các vị ta chỗ này có cái vừa đạt được tin tức việc quan hệ chư hoàng chi vị không biết các vị có hứng thú hay không nghe một chút mấy vị ma thiên hoàng giả chính tính toán làm sao rời đi nơi này nghe được khương hà về sau vội vàng để xuống tâm tư mặc dù trong lòng không tin tưởng khương hà sẽ biết cái gì về chư hoàng tin tức mà lại liền xem như biết cũng sẽ không nói cho bọn chúng chỉ là nhìn thấy khương hà gánh tại trên vai c h ô i này và ngóng ánh đại đao bọn chúng chỉ có thể cưỡng ép chen làm ra một bộ cảm thấy hứng thú biểu lộ vạn giới sinh hoàng nhưng mà tại khương hà mở miệng về sau những ma thiên kia các hoàng giả lập tức bị hấp dẫn lực chú ý chờ khương hà sau khi nói xong tựa hồ là để ấn chứng hắn trong chư thiên một c â c cực hạ n k h í ý nổ giới mà lên chương bốn trăm mười ba một người một đao hoành hành chư g i i khương hà đang giảng giải quá trình bên trong biến mất về mới thế thiên cơ bộ phận bao quát yêu t ộ c cái chìa khóa này cùng tương lai số trời khả năng bị cắt giảm tin tức cái này cũng làm cho này hoàng giả ngay từ đầu cũng không quá tin tưởng tưởng rằng khương hà cố ý hủ dọa b ọ n chúng nhưng ở chư thiên k h í ý chống đỡ lâm mà bên trên nháy mắt không ngừng b ọ n chúng thần ma thiên vô số hoàng giả đồng thời bị kinh động hạ giới đã xảy ra chuyện gì làm sao toát ra nhiều như vậy khí tức xung kích vạn dòng sông dài c h à n l dê lẽ lại là chư thiên tại mở ra luân hồi không được ta hoàng đạo bất ổn mau tới tương trợ thần ma thiên chư hoàng không rõ nội tỉnh chỉ tưởng rằng chư thiên thế giới đang sinh diệt luân hồi dẫn phát vạn dòng sông dài chấn động chỉ có khương hà phía trước mấy vị kia hoàng giả giữa lông mày tràn ngập vô cùng hoảng sợ tại như s á t thép sự thật trước mặt bọn chúng không thể không tin tưởng khương hà nói tới hết thảy chính tại phát sinh chư thiên v ạ n giới đang bất chấp hậu quả thiêu đốt luân hồi thúc đờ ơ y sinh trưởng hoàng giả mà vạn giới mỗi thúc đờ ơ y sinh trưởng ra một vị tân hoàng thần ma thiên liền muốn có một vị hoàng giả muốn bị dồn xuống vạn đạo liệt kê linh dục thiên vị kia tân hoàng có thành cựu chân hoàng tiềm lực mấy vị hoàng giả nhìn nhau hoàng sợ thời khắc khương hà lại ném ra ngoài một cái tạc đạn nặng ký vỡ vụn bọn chúng trong l liền chân hoàng cũng có thể bị thay thế bọn chúng những ngày n g u y hoàng tương lai đem không một may mắn thoát khỏi nội tâm lâm vào kịch liệt chập trùng rất nhanh một vị hoàng giả làm ra quyết đoán còn xin điện hạ vì chúng ta chỉ một con đường sáng cái khác hoàng giả thấy thế r ồ n r ậ p cúi đầu bất luận cái gì có tình cảm sinh linh liền có cầu sinh ý chí điểm này hoàng đạo cường giả cũng không thể ngoại lệ gia nhập đội nhất thành tại ta từ vạn giới trở về trước đó đừng để bất luận cái gì một con ma tộc rời đi ma t h i ê n giới nghe được k hương hà đưa ra yêu cầu những hoàng giả kia đầu tiên là xứ sở trợ sinh ra nghĩ hoặc xin hỏi điện hạ vì sao không cho phép ma t h ộ c rời đi ma thiên một vị hoàng giả mở miệng hỏi nói khương hà theo tiếng kêu nhìn lại trầm giọng nói vạn giới sinh hoàng khí số chính đồng loại này trước mắt ma thiên giới khí v ậ n không thể lại có nửa điểm s ó i mòn bằng không thì liền sẽ vì chư thiên thừa lúc cái kia vì sao không thể chủ động xuất kích trực tiếp điều động ma thiên đại quân dẹp thiên và giới một vị khác ma hoàng vừa nói xong liền bị khương hà đổ ập xuống mắng trở về ngu xuẩn chư thiên thế giới hoàng giả vô pháp giáng lâm liền xem như điều động lại nhiều đế giai quá khứ cũng chẳng qua là cho những tân hoàng kia gia tăng đạo lực có thể nói ra những lời này thật không biết người là ngu xuẩn vẫn là xấu bị khương hà mấy câu nói mang theo động cái khác hoàng giả lập tức ánh mắt bất thiện hướng vị hoàng giả kia nhìn lại tốt chắc hẳn nó cũng là vô tâm về sau nói chuyện trước nhớ k ỹ động não khương hà một bộ rộng lượng bộ dáng phất phất tay làm sơ suy nghĩ về sau tiếp tục nói đương nhiên nếu như là gặp được chân hoàng chí hoàng xuất cảnh các ngươi liền làm như không nhìn thấy tốt cái khác bị hoàng đế giai chi lưu một mực không cho phép rời đi hoàng g i vô pháp g á n g lâm hạ giới liền coi như chúng nó rời đi mạ thiên khương hà cũng không cần lo lắng sẽ đối với hồng hoàng vực tạo thành uy h i ế ngay đến đó những hoàng giả kia không khỏi thở dài một hơi sau đó tại khương hà an bài xuống những hoàng giả kia đầu tiên là trở về riêng phần mình tinh thành thứ nhất là an bài công việc thứ hai khương hà để bọn chúng đi liên lạc càng nhiều hoàng giả nhìn có thể hay không lại lôi kéo một chút hoàng giả tới khương hà bên này thì là mang theo vân hoàng thiên lang ma hoàng cùng vũ liệt về tới đội nhất thành thời khắc này đội nhất thành bên trong sinh linh gần như tuyệt tích thụ vạn giới khi ý s u n g kích đội nhất thành bên trong hoàng giả ấn ký tự chủ kích phát bao phủ lại thành bên trong v â ngần tinh không nguyên bản hơn triệu quân giai thần ma đã bị đúc tiến vân hoàng vân tinh thành bên trong mà những đế giai kia thần ma cũng biến thành để cử vân hoàng cùng thiên lang ma hoàng nâng cao một bước đạo lực tư lương bất quá có thể đoán được chính là trong tương lai trong một đoạn thời gian sẽ có càng ngày càng nhiều hoàng giả gia nhập vào tòa này tinh thành bên trong tới như vậy rầm rộ khương hà chỉ có thể là từ vạn giới trở về về sau mới có thể có thấy trước lúc rời đi khương hà còn có một việc cần hắn đi làm bị ma thiên sáu vị hoàng giả na di tới lục trọng thiên k h i vọng mở ra khương hà tâm thần câu thông hoàng giả ân ký đem lục trọng thiên đưa đi vào điên hạ ngày đây là thiên lang ma hoàng cẩn thận từng ly từng tý hỏi một câu khương hà l ư ờ m nói lấy mắt lạnh lùng quăng ra một câu không nên hỏi đừng hỏi cái tia sáu hoàng a không đúng lao tử hiện tại cũng là hoàng giả a thiên lang ma hoàng kịp phản ứng về sau đối với sáu hoàng cố kỵ lập tức quét sạch sành xanh không thèm để ý thiên lang ma hoàng khương hà vận chuyển lên tinh h o a đại đạo đem một chùm tinh huyết luyện thành h o a trùng đánh vào vân hoàng trong cơ thể để nó có thể câu thông đội nhất thành hoàng giả thần ký sau khi làm xong khương hà nhấc lên hồng minh đạo bộ ra một đầu kim quan đại đạo chư thiên v ă giới lao tử đến rồi hét lớn một tiếng khương hà đạp lên đại đạo hướng về đ ộ nhất thành phía dưới một tòa bước lên thế giới tấn thăng đế giai về sau dựa vào hùng hồn đế lực cùng tám trăm i triệu bốn ngàn vạn n ụ c thân hạt nhỏ thế giới lực lượng hoàng giả phía dưới khương hà có thể xưng vô địch nhưng hắn này đi phải giải quyết được nhân lại là chư thiên thế giới những ngưng tụ kia một giới lực lượng cờ ư n giả g dù cho là những chưa kia tấn thăng hoàng đạo tồn tại cũng không thể so với giống nhau bị hoàng yếu hơn bao nhiêu cho tới đã thành hoàng chấn s á t một vị đế giai bất quá tát những tình huống này khương hà tự nhiên rõ ràng mà hắn y nguyên dám tiến về vạn giới lực lượng liền tại với trong tay hồng minh nào mở ra phong ấn về sau khương hà liền dựa vào đao này đổ một vị ma thiên hoàng giả tại chém giết vị hoàng giả kia lúc khương hà phát hiện trong đao tích chứa năng lượng bị tiêu hao đi hơn phân nửa nguyên bản hắn còn cho rằng trôi này đạo binh chỉ có một đao lực lượng nhưng tại người hoàng giả kia đạo tiêu về sau khương hà mới chính thức minh bạch đao này trô đáng sợ đồ hoàng về sau vị hoàng giả kia tất cả lực lượng bao quát đạo sông tính cả ma thân tích chứa năng lượng đều bị thân đao hút thu vào vậy thì mang ý nghĩa khương hà chém giết địch càng nhiều người hồng minh đao có khả năng chém ra lực lượng cũng liền càng mạnh phát hiện điểm này về sau k ư ơ n g hà cuối cùng minh bạch vì hà lao đầu tử sẽ đem trôi này đao cho phong ấn đồng thời cũng đối trí hoàng thủ đoạn có càng thêm rõ ràng chỉ là trí hoàng luyện thành một thanh đạo binh liền giống như này nịch thiên uy năng nếu như là trí hoàng tự mình xuất thủ vậy nên là kinh khủng bực nào không biết từ vạn giới sau khi trở về ngươi có thể trưởng thành đến mức nào nóng nhìn phía dưới thế giới khương hà thì thầm lên tiếng tựa hồ là cảm nhận được khương hà tâm ý yên lặng trong thân ao chỉ có nổ bắn ra một đoàn rực rỡ kim quang thẳng đến hạ giới mà đi gian giác g kim quang đập nát tinh không trực tiếp xuyên vào tòa kia thế giới nguyên bản liền b ố c lên không thôi thế giới giống như bị ném tiến họa tinh trào dầu hừng hực b ố c cháy lên ngàn tỷ sinh linh bạo thể vô tận sinh mệnh năng lượng tồn hướng trong tinh hà ương một đạo lồng lộng thân thể bên trong nho nhỏ đế dai lại dám phạm giới ngăn tà t h à n h hoàng chết đi thân ảnh k i a đại thủ che đậy tinh vũ tốc độ vượt qua thời gian t r ụ c vào khương hà trên thân t r ư ơ n g bốn trăm mười bốn một đao phá vào giới sụp đổ thế giới thời gian vô thủy vô c h u n g t ĩ n h mịt chống trải không gian đã mất đi chiều không gian đột nhiên một vệ sán lạn kim mang nhảy nhót mà lên n ư ơ n g làm từng chiếc thông thiên pháp kiếm đâm về ngày đó màn giống như che che phủ rơi bàn tay rầm rầm kim xác pháp kiếm không tốn sức chút nào quắn xuyên bàn tay tiếp theo hướng nối tiếp nhau tại trong tinh hà ương thân thể ch giới chi đại đạo. Thân ảnh kia trong h ảnh â n kia t miệng h đầu á t hai thức n h đao tác ý hiện hiện một thức bị ngạn g độ tận trung sinh một thức tình thế gột rửa và linh giờ phút này khương hà cùng trong tinh hà ương đạo thân ảnh kia theo ự lực c c đều ũ thời gian hoàng đ trôi qua khương hà trong đầu bao t r hai thức đao ý ẩn chứa ý chí tời tận chỉ còn lại bản chất nhất phong mang gọi động ra ta chấp chi đạo đạo niệm thứ u luyện, ầ thần, n lượng tinh thần, hóa thành túy t lực lò luyện, cái kia hai hóa h c p hải o đạo. n mang tan đúc thành một đạo. Ông! g một Thức đúc h nhẹ nhàng chấn động chật mảnh này thế giới tinh thần bị một đ a o triển khai c ầ m ta đạo vì chấp khương hà trong tiếng hít thở nương theo lấy thanh âm của hắn văng lên chỗ mi tâm chậm rãi tràn ra một đạo hẹp dài khe hẹp một c h ù m đ a quang từ trong cái khe ép ra ngoài lơ lửng đến khương hà đỉnh đầu cao ba thức độ hôm nay ta lấy chấp đạo đúc đao này quét ngang vào ớ i thuận ta người xương nghịch ta người vong k ư ơ n g hà thanh âm càng phát ra gấp rút giống như màn hình chật phá đau thương reo lên nhất thời ở giữa phản phất hàn hóa thân thiên quân văn mã m à i đao lệ lệ thảo phạt vạn giới đao này niết nát chư thiên có thể thành liền tên vạn giới cuối cùng một chữ âm cuối rơi xuống khương hà đỉnh đầu cái kia buộc đao quang đ ỗ n g nhiên cùng trong tay hắn hồng minh đ a o t r ù n g hợp vung đao thu đao gọn gan g một chém sau đó khương hà nhìn cũng không nhìn bổ ra giới bích hướng t ò a tiếp theo thế giới đi đến thằng đến khương hà rời đi sau chẳng biết bao lâu trong tinh hạ cương cái kia đạo thân thân mới bắt đầu giải thể tinh thần hư không quan mang hết thệ tất cả tại ngắn đến vô pháp tính toán thời gian bên trong trôn vùi biến mất trên thực tế tại khương hà một đao kia chém xuống thời khắc toàn này thế giới năng lượng liền đã bị hồng minh đao rút ra chống không liên liên thế giới ý chí đều bị khương hà vạn giới đao ý chỗ n ư ớ t mất đến tận đây khương hà chân chính nắm giữ có thể địch nổi hoàng g i a thủ đoạn coi như vứt bỏ hồng minh đao dựa vào một thức này v ạ n giới khương hà cũng đủ để trực diện đối c ứ n g ngụy hoàng mà lại theo đao ý nuốt hết thế giới ý chí càng nhiều một thức này uy lực cũng sẽ càng ngày càng mạnh tiến tới trả lại khương hà ta chấp chi đạo lớn mạnh đạo quả nhưng mọi thứ đều có tính hai mặt khương hà muốn lấy hiến tế chư thiên làm đại giá đúc thành ra chi phách đến tuyệt vạn giới một đao quá trình này một khi gặp khó đến lúc đó chẳng những đ a o ý vô pháp viên mãn thậm chí còn sẽ phản vệ khương hà tự thân đạo tắc nhẹ thì đạo tâm không ngựa dậy nổi đạo cảnh d ừ n g bước không tiến thậm chí rơi xuống nặng thì đạo hủy người vong chỉ bất quá tại khương hà chém chết tòa thứ nhất thế giới về sau hắn liền đã không có quay đầu khả năng hoặc là quét ngang vạn giới đ a o ý đại thành hoặc là thân cùng đạo tán g diệt với một cái nào đó giới trong tay c ứ n g giả cái sau cũng không phải là không có khả năng phải biết linh dục thiên vị kia tân hoàng có thể là có chân hoàng tử c h ế t thế giới khác khó đảm bảo sẽ không xuất hiện như mới hoàng như vậy thậm chí càng thêm lịch thiên tồn tại thật muốn chống lại loại kia cái thế yêu nghiệt coi như khương hà có hồng minh đạo binh cũng chưa chắc liền có thể bảo chứng toàn thắng huống chi khương hà này đi cũng không có che đậy mục đích cùng hành tung nếu là hắn một mực biểu hiện được quá mức cường thế vô cùng có khả năng dẫn phát t r ư thiên cường giả liên thủ ngắm bắn đến lúc đó coi như khương hà lại như thế nào cường hành cũng không có khả năng một người một đao trực diện vạn giới địch ma thiên chỗ sâu một tòa vượt ngang chẳng biết nhiều ít tinh vực tinh thành trên không hai đạo khám phá hư hảo cho đến bản nguyên ánh mắt rơi hướng phía dưới chư thiên qua hồi lâu ánh mắt kia chủ nhân chậm mở miệm nói quá cứng thì gãy cái này vị điện hạ còn quá trẻ. điểm đạo lý này cũng đều không hiểu t h a n h â m rơi xuống tinh không chỗ càng sâu một tòa khác quy mô không chút thua kém tinh thành trên không truyền tới trả lời trẻ tuổi nóng tính chuyện thường xảy ra chỉ bất quá hắn nghĩ cứ như vậy đánh xuyên vào giới không khỏi quá mức lây thơ đáng tiếc trừ trí hoàng đại nhân có thể lấy vô thượng thủ đoạn giáng lâm hạ giới liền liền chúng ta chân hoàng cũng khó mà tiến về chư thiên bằng không vạn giới nội t ì n h sớm đã là chúng ta vật trong bàn tay không sợ hắn nguyện ý làm chim đầu đàn để hắn làm xong chúng ta chỉ cần tính chờ hắn thành hoàng ngày là đủ lời ấy thiệt hay nghĩ cái kia linh dục thiên tân hoàng không thông thiên số cho là có thế giới lực lượng với tư cách nướng tượng liền có thể tùy tiện tấn thăng hoàng đạo kết quả không có chân chính đại năng hộ đạo chỉ có thể tán g đạo với trùng điểm kiếp số phía dưới ha ha đang nói biến mất tại tinh thành bên trong vị kia chân hoàng tiếng cười im bật mà rừng cái k h á c chân hoàng vô ý thức nô ra một sợi hoàng nghiệm t r ậ t điện giống nhau thu về vị kia chân hoàng tinh thành bị đại pháp lực chống rông xóa đi chỉ còn lại vô biên hư vô khu vực có thể ngay trước bọn chúng những n à y chân hoàng trước mặt vô thanh vô tức làm được điểm này đối phương thân phận vô cùng sống động chư hoàng lâm vào yên lặng nỗi lòng biến động trực tiếp ảnh hưởng đến tinh thành bên trong đạo tắc để mênh mông tinh vực kịch liệt dung chuyển. dĩ vãng nộ g cái đạo động một tí liền phải bỏ ra triệu năm công phu nhưng bây giờ cho dù là hô hấp thời gian đối với những chân hoàng kia đến nói đều dài rằng giặc được không thể chịu đ ư ợ c được cuối cùng tại chư hoàng gần như bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ ma thiên vùng đất trung ương một đạo ý chí nện vào những chân hoàng kia tinh thành chí hoàng huyết mạch là lao tử bà ạ bọc ai dám có ý đồ với hắn đừng trách lao tử đánh cho không nhìn chủ tử mang theo rất bá phỉ khí thanh âm từ cái kia đạo chí hoàng ý chí bên trong truyền ra mấy vị chân hoàng nghe được một trận hãi hùng kết vĩa thở mạnh cũng không dám bọn chúng phía sau riêng phần mình đều có trí hoàng chỗ dựa nhưng lần này ra mặt trí hoàng bao che khuyết điểm thanh danh kia là chuyển khắp thần mã thiên bọn chúng nếu là dám đuôi mủ tính toán khương h à đối phương coi như đem bọn nó diệt sạch phía sau trí hoàng đoán chừng cũng sẽ không đứng ra nói cái gì lại qua hồi lâu chờ vị kia trí hoàng thu hồi ý chí mấy vị chân hoàng mới thở dài một hơi xem ra cái này vị điện hạ thân phận thật đúng là không đơn giản t sẽ không là vị kia nữ bạo hoàng muốn chết ba mươi chương bốn trăm mười lăm phá cảnh trí hoàng hạ tràng chứ â hoàng t nghị h thành. u hoàng chân hoàng tinh thành ma thiên giới, sở hữu hoàng giả tại chân hoàng tinh thành bị xóa đi thời điểm luận đ ở mỹ mà khi tin tức chuyển đến đội nhất thành những vừa kia gia nhập vào ma thiên các hoàng giả lập tức giống như an viên thuốc can thần thu liễm tâm tư ma thiên giới chính tại phát sinh hết thảy khương hà không biết chút nào lấy ta chấp chi đạo khống chế vạn giới một đ a o ngắn ngủi không đến mấy ngày thời gian chém chết tại khương hà giới đao thế giới đã không giới chăm tòa vạn giới đao ý càng phát ra cố động khương hà còn nhất tâm đa dụng chiếu cố hy vọng c h i địa lục trọng tiên yêu tộc cùng lục thân hạt nhỏ mấy chỗ bị ma thiên hoàng giả na di đến độn nhất thành về sau lục trọng tiên bên trong tích chứa thái sơ đạo tắc kích phát ra đến diện hóa xuất huyền hoàng lực lượng cái này mới không có để người ở bên trong tộc lạc nhập ma trảo khương hà phân hóa tâm thần sau khi tiến bảo dựa vào tinh hỏa đại đạo nhẹ n h ó m thu được lục trọng thiên đồng ý chỉ là người ở bên trong tộc kinh lịch vô số năm chiến đấu huyết khí nội tình đã sớm bị tiêu hao sạch sẽ liền xem như khương hà linh huyết cũng chỉ là giúp bọn hắn kéo dài một chút tuổi thọ cho tới lao đầu từ tung tích khương hà cũng không có phát hiện nghĩ đến là bị vị kia thần võ trí hoàng thu hồi hóa thân yêu tộc khương hà thì là đưa chúng nó dùng đạo hà trấn áp đứng lên hồng hoang vực nguy cơ giải trừ trước đó khương hà không có ý định dùng bọn chúng mở ra m ớ i thế nhục thân hạt nhỏ tại ma minh trí hoàng giải khai khương hà huyết mạch phong ấn về sau đã diễn hóa xuất thế giới hình thức ban đầu chỉ cần khương hà đem tự thân đạo tác hóa nhập trong đó những thế giới kia liền có thể tự động dựng dục ra sinh linh cùng luân hồi từ đó liên tục không ngừng đất là khương hà cung cấp đạo lực loại này gần như gian lận tu luyện thủ đoạn khương hà tự nhiên không có khả năng coi nhẹ tại tu luyện vạn giới đồng thời khương hà đem ta chấp c h i đạo hấp thu thế giới ý chí c u n g hóa vào hạt nhỏ thế giới để trong đó thiên đạo pháp tắc càng phát ra hoàn thiện đồng thời khương hà còn lấy thái sơ tạo hóa c h i đạo ngưng tụ ra huyền hoàng lực lượng tại những thế giới kêu bên trong tiến hành tạo vật thậm chí vì tăng tốc tiến trình khương hà không tiếc lấy tinh huyết làm dẫn trực tiếp thúc đờ e sinh trưởng xuất sinh linh t tại khương hà một phen tâm huyết phía dưới những hạt nhỏ kia thế giới cũng cho phong phú hồi báo đản sinh đạo lực để khương hà đạo cảnh cách cách đột phá trung vị đế giai càng ngày càng gần nhưng mà thực lực để thăng cho khương hà mang tới lại là phiền phái không nhỏ t h i ê n phức c ă n nguyên đến tự với khương hà nói với vạn đạo bên ngoài hoành mở ta chấp c h i đạo thiên đạo khó chứa lần trước khương hà dung hợp yêu tộc cùng linh dục thiên tân hoàng đạo hà kết quả đạo cảnh bị trực tiếp để cử nhập đế giai nếu không phải lúc ấy có ma minh trí hoàng xuất thủ đem hắn kéo vào giới vực hỗn độn bên trong nếu không lấy khương hà tình huống lúc đó không chờ đế lực đem hắn no bạo liền bị v về sau ma minh trí hoàng giải khai huyết mạch của hắn phong ấn này mới khiến khương hà ổn định lại cảnh giới từ đó mượn nhờ quy khư lực lượng tiếp tục che đậy khí cơ lần này khương hà phải đối mặt rất có thể là hai kiếp lực lượng quân giai đột phá hạ vị đế giai hạ vị đế giai đột phá trung vị đế giai x o n g kiếp đều tới dù là khương hà trong lòng đều có chút không chắc nhưng nên tới trung quy một tới khương hà có thể làm chính là tại đạo kiếp hạ xuống trước đó tận khả năng tăng thực lực lên kim đao pha không một tòa lại một tòa thế giới hóa thành cho tản khương hà thực lực mỗi ngày càng tăng trên thân trồng chất nhân quả lực lượng cũng càng phát ra n h ũ dày Vạn l o tiếp sinh theo một i n cái trước o n xuống nhân g tay, kết đều mắt rõ ràng vỡ tan âm thanh từ khương hà đạo tâm bên trong vang lên bị hắn tận lực gáp chế đạo cảnh đặt đến cực hạ lần cuối cùng một p hôm á h nay bản hoàng liền muốn để nguyên tiến thử thân tử đạo tiêu thư vị nắm đấm lôi cuốn phong lôi ngang nhiên vô song n h thế để khương hà nhất thời ở giữa lại có chút hô hấp gian nan một quyền này chối triển lộ thực lực khương hà đoán chừng còn mạnh hơn qua linh dục thiên tân hoàng một chút coi như so ra kém chân hoàng cũng tuyệt đối không kém đi đâu đổi lại là vừa giết vào chư thiên lúc đó đối mặt cường địch như vậy khương hà căn bản không có thủ thắng khả năng liền xem như hiện tại khương hà cùng đối phương thắng bại số lượng cũng chỉ tại ba bảy ở giữa thậm chí càng thấp nhưng thật vừa đúng lúc khương hà đạo cảnh đang ở tại đột phá trước mắt theo khương hà đối phương hẳn là trước thời hạn đoán ra thời gian nghĩ thừa dịp khương hà đột phá lúc vô pháp toàn lực xuất thủ một k í c h kiến công bị một vị tiếp cận chân hoàng cường giả như thế trăm phương ngàn kế mai phục đổi lại là bình thường chân hoàng không chú ý tình hôn g d ư ớ i đều vô cùng có khả năng nốt u hận tại chỗ thế nhưng là k ư ơ n g hà mặc dù không phải chân hoàng nhưng hắn có thể dẫn tới đạo tiếp lại liền chân hoàng đều muốn tránh lui ngươi cho rằng ta muốn đột phá liền có thể thừa lúc vắng mà vào Khương kia Hà nhìn banh con xem tiếp ớ nắm trên mặt không hề sợ hãi. Buồn、cười. Hồng Minh đạo binh vạch ra hoàn mỹ đường cong, nhưng không có chém về phía con nắm không đấm, mặt mỹ chém đấm, mà đạo chốt ra kia hề hãi. vạch phía chỉ xéo hư về sợ cười. i có cao. xéo là đến.、Tiếp、theo i ế p t một cái trước mắt bắn nổ tiếng quát từ khương hà trong lồng ngực bạo phát đi ra ta chấp chi đạo khí tức mang theo so hồng minh đạo binh còn muốn lăng lệ ý chí chém vỡ nhìn không thấy ràng buộc hạ vị lấy dài phá Phá cảnh nháy mắt vạn dòng sông dài không có chút nào dấu hiệu tại khương hà đỉnh đầu hiện hóa ra ngoài con kia nắm đấm còn chưa rơi đập đến khương hà trước người liền bị vạn dòng sông dài bạo khởi mãnh liệt dòng lũ bao phủ vạn đạo xinh kiếp người là k h á c loại thành đạo nắm đấm chủ nhân phát ra thanh âm hoảng sợ quay đầu liền muốn trốn về mang thai thân thế giới có thể khương hà chỗ nào sẽ cho phép nó cứ như vậy rời đi lưu lại đi đạo của ta binh còn không có uống quà chân hoàng máu đâu hồng minh đạo binh buộc phát ra rực rỡ kim quang bảo vệ khương hà quanh thân đồng thời phân hóa ra một cái đao qua n g hướng cái tia chân hoàng chém tới、Cút. chân hoàng hét giận dữ lên tiếng bị đại đạo phủ văn bao khỏa thân thể bên trong bắn r a phong lôi chi lực để tốc độ nó tăng gọn bỗng nhiên tránh thoát ra dòng lũ、ừ. khương hà mày nhắc lại hồng minh đạo binh góp nhặt lực lượng chém giết một vị chân hoàng không đáng kể nhưng đối phương nếu là khăng khăng chạy trốn khương hà lại căn bản không có truy kích thủ đoạn chương bốn trăm m ư ơ i sáu trợ trụ vi ngược giờ k h ắ c này vạn dòng sông dài gào thét chân hoàng đều đang liều mạng tháo chạy khương hà lại lâm vào suy tư hoàng đạo cấp bậc cường giả chỉ cần không phải trí hoàng cái kia cấp bậc ta đều có thể một trận chiến muốn đánh phụng đôi tới cùng cần phải trốn đội không t ị p ba nghĩ đến nơi đây khương hà không khỏi sinh ra một trận may mắn phía trước bị hắn diệt đi cái kia một trăm linh bảy giới cường giả đầu làm ộ t cái so một cái sắt đi lên liền làm ộ t bộ ăn thua đủ tư thế kết quả bị khương hà một đau một cái toàn thành giới đa quỷ nhìn nhìn lại cái này chân hoàng thấy tình thế không ổn trực tiếp lòng b à n chân bôi dầu mặc dù hoàng giả mặt mũi là gãy cái đ ấ y mà rơi nhưng lại giữ được tính mạng cái này cũng trách không được trước đó những cường giả kia lầu sát dù nói thế nào khương hà mặt giấy cảnh giới mới bất quá hạ vị để dai những cường giả kia tối thiểu đều có ngụy hoàng thực lực mà lại bị khương hà đơn thương độc mã giết đến cửa chính miệng nếu là không đánh mà chạy khó tránh khỏi có chút do dự về sau khương hà vẫn là đuổi theo quá khứ hoàng giả thân cùng đạo đủ thủ đoạn thông huyền một khi trốn xa bằng khương hà cảnh giới tuyệt đối vô pháp truy tung đến nửa điểm vết tích bất quá khương hà cũng không có đi truy kích vị kia chân hoàng ý tứ mà là thuận theo đối phương chạy trốn phương hướng hướng t ò a tiếp theo thế giới đi đến mượn nhờ hồng minh đạo binh bảo vệ đạo kiếp tạm thời vô pháp công phá khương hà hộ thân kim mang có thể theo thời gian c h u y ể n rời trong thân đao lực lượng luôn có bị tiêu hao sạch sẽ thời điểm cũng may nơi này là chư thiên v ạ n giới chỉ cần chém c h ế t những thế giới kia tân sinh hoàng giả hồng minh đạo binh lực lượng tự nhiên sẽ được bổ sung huyền hoa này vừa tấn thăng hoàng, đạo tân hoàng ánh mắt đâm xuyên giới bích trông thấy vạn đạo dòng lũ bên trong bị kim quang khỏa che thất ảnh không tốt theo khương hà nhập o giới vạn dòng sông dài hạ xuống ố n tùn kiếp khí tại huyền hoa ngày máy liệt ra tân hoàng đứng núi chịu xảo đạo tâm lâm vào kịch liệt chấn động ngụy hoàng thực phẩm đáng tiếc cũng cư như vậy không có xung kích chân hoàng tiềm lực vạn đạo dòng lũ bên trong thừa dịp huyền hoa ngày tân hoàng vững chắc đạo tâm công phu khương hà thậm chí còn đối với nó đánh giá một phen nghe được khương hà đánh giá tân hoàng hận không thể rết vào cái kia vạn đạo dòng lũ bên trong đem khương hà rút g ầ n l ộ c ra có thể cảm thụ được đạo kiếp t r u y ề n đến khủng bố khí cơ để đạo tâm của nó đều t r u y ề n đến tịch d i ệ t khí thức tân hoàng chỉ có thể cắn răng đem nộ khí nghẹn hồi trong bụng tân hoàng bộ này giận mà không dám nói gì bộ dáng thấy khương hà một trận lắc đầu đường đường hoàng dạ liền đánh với bản đế một trận dũng khí đều không có thật sự là thất vọng tân hoàng lòng bản chân trượt đi kém chút không có ng đừng nhìn khương hà bây giờ bị đạo kiếp ra thân có thể đồng thời đạo kiếp cũng đã trở thành hắn ô rủ muốn động khương hà trước hết được hơn vạn dòng sông dài cái này một quan dĩ nhiên không mắc lựa thấy tân hoàng đối với sự khiêu khích của mình bất vi sở động khương hà chỉ có thể từ bỏ ô n g cây lợi thọ dự định chủ động xuất kích khi thấy một vệ cực hạn sán lạng kỳ quang vắt ngang vạn dòng sông dài mãnh liệt dòng lũ chặt chém mà ra tân hoàng mới biết được nó phạm vào một sai lầm nguyên bản nó cho rằng khương hà muốn chống cự đạo kiếp không có khả năng lại ra tay nhưng bây giờ mới phát hiện k ư ơ n g hà không phải là không thể xuất thủ chẳng qua là không muốn lãng phí hồng minh đạo binh lực lượng mà thôi. mẹ nó muốn chết cũng đừng kéo lên bàn hoàng tân hoàng chửi đấm lên dậy sóng không đúc hoàng đạo lực lượng nháy mắt ngưng tụ ra ngàn tỷ mai đ ạ i đạo phù văn kết thành một mảnh màu đỏ màn trời hướng chém tới kim quang đóng đi xích thiên di cực thập phương một tay lấy kim quang túi bao lại nhưng mà không chờ tân hoàng khỏe miệng lộ ra đặc ý từng sợi tinh tế như châm kim mang đâm rách bao khỏa màn trời tiếp theo một cái trước mắt một vòng kim sắc thần dương v ọ t thăng ra chiếu sáng tân hoàng tầm mắt xong trong đầu cuối cùng hiện ra một cái ý niệm trong đầu về sau tân hoàng khắp cả người phát lệnh chợ bị nóng rực nước hết vây anh kim sắc thần dương nổ tung. t â nhưng o đạo à n thân quẩn g kinh bị lực l ợ sẽ rách nát. được vỡ nát. Tản mà á t b n hoàng lực, tính huyền ngày g bạc lực, cả cả tòa huyền hoa ngày lực lượng, tòa hoa ă một sông đổ về m biển giới ố n nhau tuân g h ư n hồng g m n binh. Nhưng h đạo giới mà, một giới lực lượng tăng thêm một vị hoàng giả cũng chỉ là cho hồng minh đạo binh bổ một ngụm máu mà thôi cách mạng chưa thành công đồng chí vẫn cần cố gắng a mặc nghiệm âm thanh bên trong khương hà vai gánh kim quang trường đ ạ o đỉnh đầu vạn dòng s u n g dài tiếp tục hắn quét ngang con đường tại khương hà chém chết một trăm linh bảy tòa thế giới thời khắc hắn hung danh cũng đã chuyển khắp chứ thiên mà khi vị kia chân hoàng đánh lén thất bại lập tức huyền hoa chở bị chém chết tin tức chuyển ra về sau vạn giới đủ lâm đề ra khương hà tân hoàng nhóm có thể không để vào mắt dù là tăng thêm hồng minh đạo binh chân hoàng cấp bậc cường giả y nguyên có lực lượng một trận chiến có thể chỗ nào nghĩ đến khương hà hoàn toàn không theo sáo lộ ra bài đỉnh lấy đạo kiếp chạy khắp nơi nguyên vốn phải là chấn sát hắn vạn dòng sông dài l ắ c mình biến hóa ngược lại thành khương hà đồng l õ a chân hoàng xuất thủ trước nhất định phải cân nhắc một chút vạn nhất đem vạn dòng sông dài c ử u hận kéo đến trên người mình có thể hay không chịu nổi k ư ơ n g hà liền không có những n à y cố kỵ dù sao hắn ngay từ đầu mục tiêu chính là muốn quét ngang vào g i hiện tại mặc dù có đạo kiếp tại để hắn sinh ra rất nhiều không t i ệ n nhưng dù sao cũng phải đến nói vẫn là lợi nhiều hơn hại chỉ ít có đạo kiếp với tư cách c h ấ n n hiếp chư thiên chân hoàng không dám tiếp tục hướng trước đó như thế làm đánh lén động tác chờ khương hà sống qua đạo kiếp chân hoàng với hắn mà nói đoán chừng cũng vô pháp cấu thành uy hiếp đương nhiên nếu như những chân hoàng kia vẫn là gặp mặt bỏ chạy lời nói khương hà cũng chỉ có thể là d ư ơ n g mắt nhìn trừ c h ấ n nhiếp chân hoàng bên ngoài đạo kiếp còn bị khương hà phát đảo ra càng nhiều diệu dụng tỷ như dùng để bành kích giới bích trên cơ bản đi lên và chạm liền xong việc hiệu suất nhanh không nói còn không cần khương hà l tại chư thiên hoàng g i ả trong mắt khương hà đạo kiếp nghiễm nhiên trở thành trợ trụ vi ngược kiểu người thậm chí tại một chút tân hoàng trong lòng thả tại vị trí thứ nhất mục tiêu đã từ giải quyết khương hà biến thành trừ khử đạo kiếp tên kia tốc độ càng lúc càng nhanh cứ theo đà này không được bao lâu chúng ta liền đều muốn biến thành giới đạo quỷ vạn giới chỗ sâu mấy cố hoàng đạo ý chí hội tụ với một chỗ giới bích trước trao đổi mẹ nó chỉ là một cái đế d a i càng đem chúng ta bước đến tình trạng như thế hận a nếu không phải kiên kỵ đạo kiếp ta sớm đã đem hắn đánh chết giới trưởng nói những n à y lời thừa không có đạo kiếp chương bốn trăm mười bảy t h ư thiên phản kích khương hà thực lực bản thân cũng không bị chư hoàng đệ vào mắt mặc dù hắn là các loại thành đạo nhưng vạn giới có cổ đến nay không thiếu thiên tư cái thế yêu nghiện đi ra kinh diễn con đường nhưng những tiên tiêu kia hạ tràng đều không ngoại lệ đều là tại đạo kiếp hạ bị nghiền xương thành cho chân chính để chư hoàng k i ế n kỵ là khương hà trong tay đạo binh càng nói chính xác là cho dù thiên phú mạnh hơn góp nhạc nội tình lại như thế nào thâm hậu đối mặt loại này vượt xa khỏi tự thân cực hạ lực lượng chỉ có hóa thành kiếp cho hạ tràng nhưng có đạo binh bảo vệ cho dù là đồng thời đối mặt hai trọng đạo kiếp khương hà y nguyên có thể bình yên vô sự c h ư thiên vạn giới nội tình mặc dù không so được thần ma tiên h mấy món đạo binh vẫn là tìm được đi ra mời được những đạo binh kia đối với chư hoàng đến nói cũng không phải việc khó nhưng nếu vì vậy chọc giận khương hà người hộ đạo đến lúc đó chí hoàng hạ giới bọn chúng những này chân hoàng đều muốn trở thành chốt cùng phong lôi chân hoàng lắc đầu ta chỉ có thể cảm nhận được cái k i a đạo binh nhận chứa một cỗ chính đại đường hoàng khí phách cho tới theo hầu ta cũng không rõ ràng phong lôi chân hoàng trả lời hoàn toàn ở chư hoàng trong dự liệu khương hà trôi này đ ạ binh không hề nghi ngờ là xuất từ chí hoàng thú bút đừng nói phong lôi chân hoàng vô pháp nhìn ra theo hầu coi như chư hoàng liên thủ cũng chưa chắc có thể thôi diễn ra tin tức gì a đại thế tranh phong xem ra liền trí hoàng đều ngồi không yên một vị chân hoàng mở miệng ngữ khí nửa là trào phúng càng nhiều thì là thê lương thần ma thiên với chư thiên tri đỉnh sừng sức bước vào năm đến bây giờ đại thế sắp hết vạn giới không c a m lòng phấn khởi đốt hết nội tình thúc đờ ơ y sinh trưởng ra những hoàng giả này kết quả bọn chúng lại muốn biến thành thần ma thiên trí hoàng dùng để ma luyện hậu bối đá mài đao dù sao là một chết r ứ t khoát liều lên một trận muốn mượn chúng ta mài đao không sợ đứt đoạn vết đao của nó mời được đạo binh giết chư hoàng đằng đằng sắc khí tại vương cổ t r i ệ u chết cùng cá chết lưới rách hai con đường ở giữa lựa chọn cái sau làm ra quyết định về sau chư hoàng ý chí câu thông bản thể đưa tới hoàng đạo lực lượng nên thử gọi ra yên lặng tại chư thiên thế giới đạo binh những đạo binh kia có là tiên thiên nương theo vạn giới mà sinh có thể là tại hai lần giới chiến bên trong chí hoàng cấp bậc cường giả vẫn lạc sau thất lạc ở đây về sau một mực không có bị tìm về nguyên bản chư hoàng là dự định đem những đạo binh kia dùng làm đối phó chí hoàng đón sát thủ bây giờ vì ngăn cản khương hà không thể không chức thời hạn tìm động hoàng đạo lực lượng cấp tốc truyền khắp chư thiên vạn giới cảm nhận được chư hoàng ý chí về sau càng ngày càng nhiều hoàng giả gia nhập tiến đến từ linh dục thiên tân hoàng thành t i ự u trong nháy mắt đó lên chư thiên vạn giới cùng thần ma thiên liền đã đứng ở mặt đối lập khương hà đến để song phương nhảy qua dương cùng bạn kiếm rằng có giai đoạn trực tiếp khai chiến giờ phút này chư thiên bắt đầu bọn chúng phản kích một tòa phá diệt thế giới bên trong chính hấp thu thế giới ý chí khương hà đ ồ n g nhiên cảm ứng được vô số cố địch ý mãnh liệt từ trên giới thập phương các tòa thế giới bên trong hướng hắn đánh thẳng tới cuối cùng kiềm chế không được sao trên thực tế tại phong lôi chân hoàng đánh lén mình thời điểm khương hà liền dự liệu được cục diện dưới mắt chư thiên vạn giới thế g đây hết thảy cũng là khương hà lựa chọn của mình lựa chọn xông lên phía trước nhất trở thành thần ma thiên chém về phía chư thiên vạn giới thanh thứ nhất đ à o khương hà vì cái gì không chỉ là để thần ma thiên có thể có đầy đủ lực lượng duy trì giới vực k h ô n g phá còn có hồng hoang vực ma thiên bên trong chủ trương đối với hồng hoang vực tác chiến một phương đại biểu là chín vị trí chí hoàng ý chí mới thế thiên cơ càng phát ra chiêu hiển giấu g i ế m được những ngụy hoàng kia chân hoàng lại tuyệt đối vô pháp giấu g i ế m được trí hoàng vạn giới sinh hoàng giới vực dung chuyển chín vị trí chí hoàng sẽ chỉ càng phát ra kiên quyết thôi động đối với hồng hoang vực chiến tranh cấp đoạt thiên đạo ý、chí. nhưng ở khương hà tiến vào ma thiên giới về sau chín vị trí Chí hoàng động tác lại đột nhiên ngừng lại lại không có điều động qua một binh một tốt tiến về hồng hoàng n ự c cái này lưng sau xảy ra chuyện gì khương hà không thể nào biết được nhưng từ ma minh trí hoàng tìm tới hắn để hắn tiến về t r ư t h i ê n khương hà không khó đoán hắn ra hẳn là ma minh trí hoàng ra mặt để cựu hoàng một phương lại không đối với hồng hoàng n ự c xuất binh làm làm điều kiện khương hà thì phải vì thần ma thiên giải quyết vạn giới mang tới phiến p h ứ c tại thần ma thiên ngụy hoàng cùng chân hoàng vô pháp hạ giới trí hoàng lại không thể tùy tiện ra tay tình hùng giới để nắm giữ trí hoàng huyết mạch h ư ơ n g hà mang theo đạo binh hạ giới không thể nghi ngờ là phương thức tốt nhất. lúc này khương hà cũng không hiểu biết vạn giới hoàng giả phản kích thủ đoạn hắn chỉ rõ ràng chính mình phải đối mặt sẽ là so đạo kiếp còn muốn hung hiểm nguy cơ không đúng vạn giới hoàng giả cũng là một đạo kiếp đông dưng khương hà nghĩ đến ngày đó tại đội nhất thành ma thiên chỗ sâu cái kia trí hoàng bắt đi linh dục thiên tân hoàng nửa cái đạo hà lúc từng nói một câu thần thông không địch lại số trời trong lòng lập tức minh bạch cái gì hắn lấy k h á c loại thành đạo trừ vạn dòng sông dài hạ xuống đạo kiếp còn muốn ứng đối người kiếp linh dục thiên tân hoàng thành hoàng thời khắc khương hà nhập giới tuần tự lấy vạn đạo dòng lũ yêu tộc cùng đội nhất thành bên trong hoàng giả hơn k đối với tân hoàng mà nói khương hà chính là nó người kiếp giờ phút này vạn giới hoàng giả phát khởi phản kích đồng dạng trở thành khương hà người kiếp đạo kiếp chưa đừng người kiếp lại lên k h á c loại thành đạo hung hiểm chỗ từ trên thân khương hà có thể dòn đốn người mang thái sơ tạo hóa tinh hỏa hai đầu đại đạo lại có quân luyện thành quy khư lực lượng lại thêm ma minh trí hoàng mở ra huyết mạch cùng thần võ trí hoàng đạo b i n h khương hà ta chấp tri đạo có chừng hai vị trí tôn cùng hai vị trí hoàng đạo binh khương hà ta chấp tri đạo có chừng hai vị trí tôn cùng hai vị trí hoàng đang vì hắn hộ đạo dù l như thế đối mặt tức sắp đến c i n à một kiếp khương hà hương hà sau lưng liền không có đường lui hiện tại cũng chỉ có thể kiên trì đi về phía trước x u ố n g dưới tới đi nhìn xem rốt cục là cái này k i ế p hủy ta nói vẫn là ta đạp kiếp thành hoàng cảm nhận được hương hà bắn ra đấu trí hồng minh đạo binh reo lên mà lên chém ra sắc bén kim sắc đao cường oanh mở từng tòa giới bích thập phương mười tòa thế giới đồng thời hiện ra ở hương hà trước mặt chư hoàng đang gọi động đạo binh không thể để hắn tới quấy r ậ y đồng loạt ra tay phát động tập h giới ý chí ngăn chặn hắn đạo k i ế p hoàng đạo pháp tắc phong bế không gian dạng này hắn cho dù có đạo binh cũng muốn tốn nhiều sức lực mới có thể rời đi nơi này t h ẩm đinh ớ i n n g rất hai nhức góc đạo âm u a n g lên truyền vào mười hoàng trong hai để bọn chúng đạo tâm nhận khác biệt trình độ chấn động chương bốn trăm một mươi tám tuyệt sát xung kích mà lên đạo âm mười hoàng còn không dễ chịu càng đừng nói khương hà cứ việc có hồng minh đạo binh bảo vệ có thể chấn động vẫn như cũ xuyên thấu qua kỳ quang đánh vào khương hà trên thân sức mạnh như bẹ cánh khô cấp tốc phá hủy lấy lục thể của hắn hạt nhỏ thế giới nhục thân hạt nhỏ diệt vong khương hà còn có thể tái tạo nhưng cái kia trong đó dung hợp trên trăm tòa thế giới ý chí cô động mà thành thiên đạo khương hà tinh huyết của diễn sinh sinh linh cùng vô số huyền hoàng tạo vật lại rất khó tái hiện đây là đang đoạn khương hà đạo căn ngay tại lúc đó tại khương hà hộ thể kim quan cùng mười hoàng thập giới lực lượng rằng c o thời khắc vạn dòng sông dài bén n h ả y nắm chắc một k i a lỗ thủng phong lôi thủy h ỏ a bốn c ố đạo lực hóa thành bốn đầu gào thét n ộ lòng từ vạn đạo trường hà bên trong đằng mẹ ra hướng khương hà đánh tới vạn đạo tuyệt sắt ý chí để mười hoàng đạo sinh lòng ra tịch diệt chi ý vội vàng thôi động đạo lực che đậy trụ khí cơ. một bên vận chuyển tinh hoa đại đạo tái tạo nhục thân hạt nhỏ cùng đạo âm dư ba phá hủy lực lượng tiến hành gian khổ đánh răng co một bên thiêu đốt những hoàn chỉnh tiên nhục thân hạt nhỏ thế giới hội tụ đạo lực d ố t vào đạo binh bên trong ông hồng minh đạo binh kim sắc thân đao rung động kịch liệt hừng ngực kim quan g hóa thành xôi trào đại dương m ê n h ông thẳng có nghịch sông vạn dòng sông dài mà bên trên chi thế sắp chết đến nơi còn muốn q u á tháo t mười hoàng bên trong một vị nóng nhìn đại dương màu vàng nóng bên trong thân ảnh sinh lòng khoái ý sau khi trong giọng nói lại không tự g i á toát ra sợ hãi n ả y n ó t không được bao lâu tuyệt sắt đạo ki trừ phi hắn có thể đem cái k i a đạo binh triệt để thu phục nếu không này kiếp phía d ư ớ i hắn tuyệt không một chút sinh cơ k h ắ c nhất hoàng lắc đầu nói chỉ là nó tại mấy vị khắc hoàng giả nghe tới luôn cảm thấy giống như là đang cực lực thuyết phục cái gì hy vọng đi kẻ này nếu có thể vẫn với đạo kiếp phía d ư ớ i h ạ c vì chư thiên vạn giới c h i đại hạnh sự tỉnh nghĩ đến liền xem như sau lưng của hắn người hộ đạo cũng vô pháp chỉ trích chúng ta lời ấy thiện mời hoàng n g u y ê một lời ta một câu rất nhanh liền riêng phần mình trách nhiệm đều cho phùi sạch sẽ mà xem như bọn chúng đàm luận tiêu điểm khương hà giờ phút này chính nâng lên mười hai phần tinh thần cùng ý chí, ứng đôi trước mắt chàng nguy cơ này. nắm lấy đạo binh bàn tay bởi vì dùng quá sức đạo binh thậm chí khảm vào trường trong ngón tay huyết nhục giao h ò a cảm giác chuyển đến để khương hà ngoài ý muốn cảm ứng được trong thân đ a o ẩn giấu một cố trí c ư ơ g trí phép d i trí lao đầu t ử đạo tắc sao đáng tiếc khương hà minh bạch tới kia là thần võ trí hoàng lưu tại hồng minh đạo binh bên trong khí tức mặc dù thần võ trí hoàng lúc trước đem đạo binh truyền cho khương hà đem trong đó trí hoàng ấn ký cho tẩy sạch có thể thanh này đạo binh bị tùy thân ôn dưỡng mấy chục năm có thể nói đã trở thành thần võ trí hoàng một bộ phận thần võ trí hoàng có thể t nếu như cho khương hà một chút thời gian chưa hẳn không thể thông qua những khí tức kia đẩy ngược ra thần võ trí hoàng đạo tắc nhưng trước mắt lại là không có loại này cơ hội bất quá tại kích phát ra trí hoàng khí tức về sau hồng minh đạo binh như là lại một lần nữa bị giải khai phong ấn vốn là lăng lệ bá đạo khí thế trở nên c à n g phát ra không thể cường hoành đứng lên ngoài thân kim quan g đại dương minh ngông quấn lên vén ngày sóng lớn g i ữ dội hướng bốn đầu đạo lực nội long đánh tới dầm dầm dầm liên miên bất tuyệt vang lên tiếng oanh minh bên trong một đợt nối một đợt đầu sóng lại xinh xinh đập nát đạo lực nội long nhưng tự thân cũng bị g i o sát hóa thành kim sắt mưa vẩy xuống hồi đại dương tuyệt s á t đạo kiếp đợt thứ nhất thế công gánh vác mười hoàng con ngươi bỗng nhiên co lại thành cây kim hình nhìn qua khương hà cầm đao mà đứng thân ảnh trên mặt đều là hoàng sợ đạo kiếp đối với mười hoàng đến nói cũng không tính lạ lẫm bởi vì vạn giới sinh linh tại phá đế thành hoàng thời điểm đều sẽ dẫn động vạn đạo sinh kiếp bình thường thành hoàng thời phải đối mặt đạo kiếp thường thường chỉ có một đầu lôi chi đại đạo hạ xuống tiếp phạt lôi đ ỉ n h nhưng khương hà vừa rồi nên kích tuyệt s á t đạo kiếp lại là phong lôi thủy hỏa bốn đầu đại đạo cùng phát phải biết đạo kiếp dẫn động đại đạo càng nhiều uy lực liền sẽ càng mạnh trên cơ bản mỗi nhiều một đầu uy lực không sai biệt lắ bốn đạo cung phát tuyệt sát đạo kiếp đợt thứ nhất ẩn chứa lực lượng liền vượt ra khỏi phá hoàng đạo kiếp nghìn lần đủ để uy hiếp được chân hoàng không mười hoàng thở qua một hơi khương hà đỉnh đầu vạn dòng sông dài đợt thứ hai cấp giết đạo lực đã ngưng tụ ra phong lôi thủy hỏa núi mục lục đạo sinh kiếp cấp giết đạo lực lại thêm gấp trăm lần khương hà t r u n g quanh b ư ớ c lên đại dương màu vàng nóng bị áp chế gắt ga o ở đừng nói nhấc lên đầu sóng đánh trả liền lật lên bọn nước đều làm không được nhân lực có n h è lúc giờ phút này dù là k ư ơ n g hà cuối cùng một thân có khả năng cũng vô pháp làm được lấy bản thân tri thân đôi cứng sáu đầu đại đạo đừng nói hắn làm không được trí hoàng phía dưới liền liền có thể dẫn động loại này đẳng cấp đạo kiếp tồn tại cơ hội đều tìm không ra m ấ y cái k i n h người quá đáng ngay tại k hương hà còn tại dùng hết thiêu đốt nội tình chen ép ra lực lượng cuối cùng nếm thử đánh cược một lần thần thiên giới một chỗ một đạo bị kim sắt chiến giáp bao khỏa thân ảnh chỉ có đã nhận ra cái gì gầm thét lên tiếng cái kia chín cái lao tà m a o các ngươi lại ngồi nhìn mặc kệ lao tử coi như đi ma thiên giới tìm các ngươi kim giáp thân ảnh trong tiếng hít thở ù ù sóng âm lôi quấn lấy vô kiên bất p h á ý chí một đường đánh xuyên chẳng biết nhiều ít tinh h ô n g xinh, xinh xuy chín tòa liên miên trí hoàng tinh thành bên trong nổ n h ư n g dân g lên chín đạo ngang nhiên ý chí thần võ ngươi là ý gì chúng ta đã cùng ma minh đạt thành hiệp nghị đình chỉ đối với hồng hoang vực đ ộ c g binh đại giới là nàng để huyết mạch chấn bình và giới bây giờ vạn giới không yên tĩnh ngươi chẳng lẽ muốn xé rách hiệp nghị ngươi dù đạo áp thần tiên nhưng nếu chúng ta liên thủ ngươi cũng không thể địch nhanh chóng tối lui cựu hoàng liên tiếp phát ra tiếng nghe được thần võ trí hoàng không kiên nhận tri cực giơ tay đánh ra chín đạo kim sắc quyền ảnh đem chín vị trí chí hoàng ý chi đánh cho sổ đồ ra lời thừa quá nhiều các ngươi cùng ma minh cô nương k i ê làm sao hiệp nghị lão tử mặc、kệ. nhưng lão tử nhi tử là bởi vì các ngươi mới chạy tới v ạ n giới hiện tại hắn bị đạo kiếp để mắt tới các ngươi mặc kệ a i quản chí hoàng tinh thành bên trong i ể u hoàng vượng một lần nữa ngưng tụ ra ý chí liền nghe được thần võ c h í hoàng mấy câu nói lúc này giận nổi giận đùng đùng nói thần võ để con của ngươi xuống d ư ớ i thế nhưng là ma minh nói ra ngươi không dám đi tìm nàng liền bắt chúng ta khai đ à o ừ ngươi nếu là thật không đồng ý vì cái gì còn để tiểu tử kêu mang theo ngươi đạo binh xuống d i ớ i thần thiên tứ cực đều là như thế không dạng đạo lý sao thần thiên giới vượt chỗ thần võ trí hoàng nhất miệng sau đó lại là c h í n quyền liên tục q u n h ra Lao l tử ú c nào nói q u a đạo、lý. Tại Lao lý? tử c hoàng ỗ này, nắm đấm chính là đấm đ ạ lý. Ít nói lời l Ít thừa, nói hoặc x u ố dưới i g ú phổi n i đi kiếp, ngươi tử ta tử một lấy là Lao đạo đem đ hoặc chỗ các cùng ném xuống, đều muốn tức nổ tung tượng đất còn có ba phần hỏa khí húng chi là bọn chúng những này nhận hết thần ma kính ngưỡng trí hoàng nhưng không có chờ cựu hoàng ngự ra chân thân một đạo giữ dằn khí thức từ ma thiên giới vực bừng bừng đánh tới thần võ lao nương địa bản lúc nào đến phiên ngươi chạy tới dương n i rồi chương bốn trăm mười chín tam hoàng thành hổ nghe được cái kia đã từng cho chúng nó mang đến vô số cơn ác mộng thanh âm chín vị trí Chí hoàng gia mặt đ ố n g nhiên rút động chận nghĩ đến cái gì trên mặt lộ ra một trận vui mừng ma minh trí hoàng mặc dù là có tiếng khủng long bạo c h ú a cái tính khi nóng nảy đến cực hạn một lời không hợp đ ộ n g một tí ra tay đánh nhau nhưng tối thiểu vẫn là sẽ giảng đạo lý mà lại trừ t i n h tình không tốt bên ngoài ma minh trí hoàng còn có một chút đó chính là cực kỳ bao che khuyết điểm nàng ma minh trí hoàng tại ma thiên giới làm mưa làm gió có thể thần thiên giới trí hoàng muốn ở chỗ này dưng a i môn đều không có năm đó thần thiên giới mấy vị hoàng giả bởi vì một ít nguyên nhân chạy tới tại ma thiên ngoại vực vài tòa tinh thành lớn tứ g i ế t một trận chọc cho ma minh trí hoàng trực tiếp chân thân v ư ợ t giới thần thiên bốn vị cực đạo trí hoàng xuất thủ quả thực là không có ngăn lại để ma minh trí hoàng ngay trước mặt chúng kém chút không có đem mấy vị kêu hoàng giả đạo hà cho đánh vỡ rơi từ đó về sau thần thiên giới hoàng giả không dám tiếp tục đi qua giới hạn độn nhất thành nửa bước ngươi mới vừa nói muốn đi qua đem cựu hoàng ném đến hạ giới đi ma minh trí hoàng chân thân không hiện nông đậm khí thế dĩ nhiên đã di cực mang này ẩn ẩn còn có hướng thần thiên áp che lại đi tình thế thần thiên giới vực thần võ trí hoàng trị cảm thấy miệm có ch hiện tại cúi đầu nhận sợ chẳng phải là mặt mũi đều mất hết nhưng nghĩ tới ma minh trí hoàng tính tình thần võ trí hoàng lý trí cảm thấy một số thời khắc có thể d ố i có thể khuất mới là thật đại t r ư ợ n phu cái kia hắc chính là cái trò đùa thần võ trí hoàng ngượng ngập cười nói lại nghe ma minh trí hoàng âm thanh lạnh lùng nói nói đùa ách thần võ trí hoàng mồ hôi lạnh lúc ấy liền hạ tới một giây sau mạnh liệt cầu sinh dục để hắn sinh ra nhanh trí ma minh ta cái này không phải cũng là lo lắng nhi tử nha dù sao cũng là hai ta cốt n ngươi chẳng lẽ liền nhẫn tâm nhìn xem hắn bị đạo kiếp làm học sao ngay tại thần võ trí hoàng vì chính mình cơ t r í đánh ra cái này t r ư ơ n g tình cảm bài điểm tán thời khắc một c ô đông lạnh nát hết thể đạo lực t h ố t nhiên nhanh ở trên người hắn phanh kim giáp ủng hộ không đến hô hấp công phu liền t ừ n g khúc nước tóc ra toàn t ứ c nói lực xâm nhập thần võ trí hoàng bách chiến luyện thành đạo thân đạo mắt đem hắn hoàng đạo bản nguyên đều cho đông cứng lao nương như tử lao nương sẽ không còn sao để cựu hoàng hạ giới loại sự tình này muốn n g ư ơ i đ ọ c thủ nương theo lấy ma minh trí hoàng giận giận đùng đùng âm thanh em vang lên chín vị trí chí hoàng trên mặt hiện, hiện tiêu dung lập tức cứng đ giờ cợt mờ ở trong lòng máng liệt một câu dùng đầu ngón chân c h í n vị trí hoàng cũng biết tiếp x u ố n g sẽ phát sinh cái gì nguyên bản cựu hoàng cho rằng ma minh trí hoàng là chạy tới d ố i trương chính nghĩa nhưng chỗ nào nghĩ đến nhân ra là chạy tới cùng thần võ trí hoàng hát đôi mà lại sự tình còn chưa kết thúc hai ngày trước ta đ ư a cháu kia đặc biệt chạy đến hạ giới diện cái tân hoàng làm ra nửa cái đạo hà đưa đến cho ta không nghĩ tới lúc này mới mấy ngày chất nhi liền bị tính kế ham thân vào giới hử một con vóc người so trí hoàng tinh thành còn muốn to lớn thân thể đang nằm với cựu hoàng tinh thành trên không、Hùng、hãn hoàng đạo lực lượng phát họa ra vô thủy vô trung đạo hà đệ xuống phương tinh thành bên trong vô số ma tộc khó mà hô hấp Côn một r Trong hoàng. chính thành, vị trí hoàng nói chuyện đều mang tới run dậy quả thực là bị tức được không nhẹ nhưng nghĩ tới côn ma trí hoàng từ khi một lần kia bị ma minh trí hoàng đánh phục về sau nghiễm nhiên thành liếm chó một con ma minh trí hoàng dưới cái nhìn của nó chính là trí Chí lý ma minh trí hoàng bao che khuyết điểm mắc bệnh nó càng là có có học dạng thân võ trí hoàng ma minh trí hoàng lại thêm một cái côn ma trí hoàng đối đầu ba vị này cửu hoàng duy nhất có thể chiêm ưu chỉ có số lượng cho tới thực lực ha ha ba cái bên trong xếp tại cuối cùng côn ma trí hoàng đều có thể một cái đem bọn nó chín một cái cho nguyên lãnh ướt nha x í c liệt ba triệu năm trước ta nhớ được ngươi đã từng nói tỷ ta nói xấu chứ côn ma trí hoàng trong miệm xưng hô tỷ t A cái tiết n sai hồng n h là bốn triệu năm trước nếu không phải là năm trăm linh vạn năm trước dù sao ngươi tuyệt đối nói qua côn ma trí hoàng nói xong to lớn ma thân hung hăng hướng xích liệt tinh thành áp đi dám nói tỷ ta nói xấu nhìn ta không chơi chết ngươi Vâng anh. hoàng Xích liệt trí c ô ngay trí h o à tại lúc đó thần thiên giới phương hướng một con vàng óng ánh nắm đấm lên đến đem xích liệt trí hoàng vừa vọt tới cổ họng bi phẫn gầm thép nệm trở về trong bụng nô hoàng đạo bản nguyên tán loạn ra xích liệt trí hoàng trước mắt đột nhiên tối đen dĩ nhiên ngất đi từ côn ma trí hoàng xuất thủ đến xích liệt trí hoàng hôn mê trước sau chỉ dùng không đến một giây cái khác tám tòa trí hoàng tinh thành bên trong nguyên bản còn no nghe muốn động ý chí nháy mắt trở nên yên lặng lam tinh tám trăm vạn năm trước ngươi một bên khác côn ma trí hoàng phun ra xích liệt tinh thành nhấm nuốt cặn bã về sau lại đem ánh mắt q u ă n g đến một tòa khác màu lam tinh thành bên trên lao từ hạ giới còn không thành mà tiếng gầm gừ bên trong lam tinh trí hoàng đánh ra hoàng đạo phát t á c tại tinh hà cùng chư thiên ở giữa cấu trúc ra một cái thông đạo lập tức côn ma trí hoàng ánh mắt vừa rời còn lại sáu tòa tinh thành bên trong sáu cỗ hoàng đạo pháp tắc quán thông tin này đánh vào khương hà chỗ tòa kia thế giới thấy thế, thế côn ma trí hoàng tấm kia có thể nuốt tinh thành miệng rộng v á t ra thật sự là quá khắc khí khiến cho ta đều có chút ngượng ngùng dạng này chờ chất nhi trở về ta nhất định dẫn hắn đi các vị trọng phủ ngồi một chút nghe được côn ma trí hoàng bảy cái lối đi cùng nhau run lên nếu không phải ma minh trí hoàng kịp thời đánh ra hoàng đạo lực lượng đem côn ma trí hoàng cho vứt xuống chẳng biết nơi nào chỉ sợ bảy vị trí hoàng l i ề u mạng một trận chiến cũng muốn cùng côn ma trí hoàng làm bên trên một trận nhớ ngày đó côn ma trí Chí hoàng chính là đánh lấy đi ngồi một chút nguy trang chương bốn trăm hai mươi tám thế linh tại côn ma trí hoàng luất tòa tiếp theo tinh thành thiện thể liên thủ ma minh trí hoàng cùng thần võ trí hoàng đem xích liệt trí hoàng đánh bất tỉnh về sau chứ có một vị trí hoàng bởi vì bế quan không cách nào xuất động bên ngoài cái khác bảy vị trí hoàng chỉ có thể sáng suốt lựa chọn hạ giới đi một chuyến chí hoàng cương giả có chút động tác chư thiên thậm chí thần ma lưỡng giới đều lại nhận chấn động mà lúc này trọn vẹn bảy vị trí hoàng tề động chân thân còn chưa h i ể n hóa vạn giới thiên đạo đã bắt đầu run lẩy bẩy lên thiên đạo có thiên đạo quy củ hoàng giả nhập giới chính là tại phá làm hỏng quy củ chủ động bước lên thiên đạo tranh phong nhưng thiên đạo quy củ cũng không thể ước thúc tất cả mọi người vạn giới có thể thúc đờ ơ y sinh trường ra chân hoàng cũng tương tự gồm có uy hiếp chân hoàng năng lực cho nên chân hoàng còn tại quy củ bên trong có thể vạn giới dù là đốt hết tất cả cũng làm không được ảnh hưởng trí hoàng nửa phân bởi vì cái này cũng liền mang ý nghĩa thả trư vạn giới đều chuẩn thiên đạo quy củ căn bản ước thúc không đến thân thể của nó bên trên không chỉ có vạn giới ước thúc không được trí hoàng l Pháp. Pháp chí chí bảy đầu không bên trên đạo lực cương ép mở thông đạo xuyên suốt thần ma thiên cùng và giới Trật, bảy tôn bị đại đạo phù văn bao khỏa thân ảnh xuất hiện ở trong đường hầm đảo mắt rơi vào khương hà chỗ phương tia thế giới một vị trí hoàng ánh mắt xuyên qua ngoài thân đại đạo phù văn ngăn trở rơi trên người khương hà do dự nói chúng ta thật muốn giúp hắn k h á c loại t h à n h đạo vì vạn đạo chỗ kỵ chí hoàng nhóm mặc dù nhân quả tiếp số khó mà ra thân nhưng khương hà trên người có quá nhiều liên quan liền mới thế mở ra chìa khóa đều rơi vào trong tay hắn để chí hoàng nhóm đều không muốn cùng hắn liên lụy quá sâu trước đó vì vững chắc thần ma thiên hoàng nói đại cục chín vị chí hoàng bất đắc dĩ cùng ma minh chí hoàng lập xuống hiệp nghị để khương hà hạ giới nguyên lai tưởng rằng làm như vậy có thể để tránh cho trực tiếp cùng khương hà giải trừ lại không nghĩ rằng vẫn là không có tránh thoát tự mình hạ tràng một vị khác chí hoàng nhìn qua khương hà trong tay lạ binh trong giọng nói tràn đầy k i n h thường bất quá là đế cấp mà thôi không thành hoàng cuối cùng sâu k i ế n cái khác t r í hoàng nghe vậy đều là rất tán thành gật gật đầu không thành hoàng khương hà coi như có thể khiên động lại nhiều nhân quả trí lực cũng tuyệt đối không cách nào ảnh hưởng đến t r í hoàng về phần t h à n h hoàng chín vị t r í hoàng không có một vị xem trọng đế cấp đạo kiếp ngoại lực còn có thi triển không gian có thể k h á c loại thành đạo hoàng kiếp và đạo tề phát t r í hoàng dám ngăn trở đều sẽ có được trôn cất nói khả năng mà lại trừ đạo kiếp bên ngoài lập đạo giả còn muốn đối mặt càng thêm kẻ đáng sợ cướp nghĩ lúc trước thái sơ cùng quận dắt tay mở đường mấy vị trí tôn bảo vệ cuối cùng đỡ được đạo kiếp nhưng không có vượt qua thần ma thiên cái này nặng n h â n kiếp cái kia đã như vậy thần võ cùng ma minh vì sao còn muốn mạnh mẽ bồi dưỡng kẻ này một vị trí hoàng không hiểu hỏi nó cũng là mấy vị k h á c trí hoàng nghi hoặc chỗ nhao n h a u đưa ánh mắt về phía nhất c ổ vị kia trí hoàng thần võ cùng ma minh bồi dưỡng kẻ này cũng là hành động bất đắc dĩ nhất c ổ vị kia trí hoàng mới mở miệng liền hấp dẫn các vị trí hoàng lực chú ý và đạo văn hoàng vô luận là như chúng ta như vậy nắm tiên thiên tri đạo ma sinh hoặc là vạn giới chư hoàng nâng hậu thiên đạo tác nhập đều chỉ là tại một thế này giàn khung bên trong đối với bên trên tam thế linh chỉ có bị áp chế hạ tràng tam thế linh tức giới vực bên ngoài trong hôn đ ộ n dựng dục những sinh linh kia bọn chúng lấy đạo làm ăn cùng giai thần ma gặp được về sau căn bản không có nửa điểm năng lực phản kháng liền sẽ bị n u ố t lấy đạo quả cho dù là cảnh giới cao hơn một chút cũng nhiều nhất miễn cưỡng bảo trì thế lực ngang nhau cục diện may mắn cho tới bây giờ thần ma giới vực bên ngoài tam thế linh đều không có vượt qua hoàng đạo cảnh giới dựa vào thần ma thiên các hoàng giả còn có thể làm được áp chế nhưng đợi đến tam thế linh bên trong xuất hiện hoàng đạo cảnh giới thậm chí chân hoàng Trí tồn tại, hoàng sinh linh, toàn này đến đời đó, đều lúc bộ một u huyết nếu ố n biến thành tam thế linh huyết Đáng hận, nếu là đời này thành chúng linh? đời loại thế thế tam thực. ta thì tam cho phép khác là m đạo, chúng ta thì sợ gì sợ vị trí hoàng nghiến răng nghiến lợi nói tam thế linh sở di đáng sợ cũng không phải là bọn chúng ủng mạnh đến mức nào lực lượng mà là tại hỗn độn tạo vật danh sách bên trong bọn chúng ở vào so vạn đạo còn muốn lớp mười cấp đối với đời này vạn đạo dựng dục sinh linh có thiên nhiên áp chế trừ phi khương hà loại này khác loại thành đạo tồn tại mới có thể thoát khỏi loại này áp chế cũng i hai đời giao thế cũng bị lật đổ đánh vỡ mới mới có thể thành lập đây là vĩnh hằng quy tắc nhất cổ trí hoàng nói ra căn bản tam thế linh vốn là đến kết thúc đời này không như thế như thế nào mở mới thế nghe được lời nói này lên tiếng trước vị kia trí hoàng càng phát ra không căm l ò n g đến tột cùng vì sao đời này không cho phép k h á c loại thành đạo cái khác sáu vị trí hoàng biểu lộ lập tức trở nên cổ quái thẳng đến không biết là ai miệng bên trong toát ra một câu còn không phải đời thứ nhất vị kia quá lười đời thứ nhất vị kia trí hoàng sắc mặt đ n g nhiên biến đổi đang muốn che đậy thiên cơ lại nghe nhất cổ trí hoàng tiếp lấy câu chuyện nói việc đã đến nước này cũng không có gì tốt kiên kỵ đời thứ nhất vị kia chúa tể lúc trước lấy hôn đồ lập nói mở ra chúng ta đời này tức là đời thứ hai nhưng tại một thế này mở chỗ chúa tể liền phát hiện hắn hỗn độn c h i đạo cũng không phải là viên mãn lúc đầu chỉ cần một lần nữa thôi diễn một phen liền có thể chữa trị thiếu hụt có thể chúa tể lúc ấy đã diễn hóa s u ấ t bộ phân đạo tắc bởi vì cảm thấy phiền phức liền lười nhác quay đầu đi làm một mực diễn hóa đến c 9 9 n n g i h ỉ nói hỗn độn đạo tắc thực đang diễn hóa không nổi nữa chúa tể dứt khoát lấy những này đạo tắc định cơ là trời số khiến cho đời này rơi vào số ngày thiếu một cục diện nhất cổ trí hoàng nói xong vị kia trí hoàng trong đầu một đạo cao lớn uy manh thân ảnh bỗng nhiên đổ sụp xuống dưới đây mới là vị kia ch mấy vị k h á c t r í hoàng sớm đã biết những nội tình này sau khi nghe xong cũng không có quá lớn cảm giác thậm chí còn có thể an ủi vị kia bởi vì là tín ngưỡng sụp đổ mà tâm linh bị thương t r í hoàng vài câu chờ hơi tiêu hóa nhất cổ trí hoàng về sau vị tiêu chí hoàng vẫn như c ũ tràn ngập n g h i hoặc có thể cái này cùng các loại thành đạo có quan hệ gì bởi vì chúa tể lúc ấy không để ý đến một sự kiện nhất cổ trí hoàng tiếp tục nói ra hôn đội diễn hoa trừ cái kia 9999 đầu đạo tắc bên ngoài còn có một số không đủ hoàn thiện đạo tắc tại số ngày định cơ về sau chúa tể mới phát hiện những đạo tắc kia tồn tại Vì chương k h bốn trăm hai mươi mốt vật tận kỳ dụng tại tất cả vấn đề đều chiếm được giải đáp về sau vị tiêu chí hoàng nội tâm trừ một trận không chân thực tiêu tan cảm giác bên ngoài lại không có nửa điểm suy nghĩ Cái c này、no、h quá lớn, quá lớn. một ư ớ g đối vị trí hoàng đem chủ t t hậu h đề lôi trở lại trước mắt cái khác trí hoàng đỗng nhiên kịp phản ứng ánh mắt nặng lại trở xuống khương hà trên người giờ phút này hội tụ sáu đầu đạo hà mà thành tuyển sát đạo kiếp biến thành đạo lực trường lòng đã đi tới khương hà đỉnh đầu chỉ là tranh vanh vẩy và móng bên trên tràn lan ra khí tức liền để khương hà sinh ra tuyệt vọng suy nghĩ ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ngay tại khương hà tâm thần bị nồng đậm khí tức tử vong bao trùm bảy cổ đến tuyệt đến uy k h í ý phát họa ra bảy đầu vô thủy vô trung đạo hà bảy đạo quấn tại đại đạo phù văn bên trong thân ảnh xuất hiện tại riêng phần mình đạo hà một bờ tiếp theo một cái trước mắt bảy đầu đạo hà chuyển đằng mà lên giống như chân long xoay người mạnh mẽ đâm tới hướng đạo kiếp biến thành đạo lực trường long cùng bảy vị trí hoàng đạo hà cự long so sánh cái kêu đạo lực trường long n h i ễ m nhiên thành sáu đầu không đáng chú ý côn trùng bị đạo hà cự long trực tiếp nuốt sống đi vào đủ để r à o sát chân hoàng đạo kiếp chỉ vừa đối mặt công phu sáu c ố đạo lực liền bị ma diện hầu như không còn Kẻ nhạt vô vị một vị trí hoàng lắc đầu tuyệt s á t đạo kiếp phát động đến cực hạ có thể gọi động hơn ngàn đạo hà loại kia cấp độ lực lượng có lẽ còn có thể đối với nó tạo thành điểm phiền phước nhưng cái này khu khu sáu đầu đạo hà dành dụm đạo kiếp liền gãi ngơ ngỡ đều cảm thấy nhẹ mấy vị khác trí hoàng đều là cảm giác giống nhau chính oán thầm ma minh trí hoàng giết gà dùng trâu đao để bọn chúng chạy xuống lúc một thanh em đột nhiên chuyển đến cái kia mấy vị theo tiếng kêu nhìn lại bảy xong ẩn chứa trí hoàng ý chí ánh mắt đánh vào khương hà trên người. nếu có quy khư chi lực kịp thời bảo vệ lấy khương hà đạo tâm nếu không chỉ một chút khương hà liền muốn rơi vào nói tiêu người vong hạ tràng chờ lao t ử thành trí hoảng đến lúc đó nhất định chừng trở về cố nén rung động khương hà ở trong lòng âm thầm cắn răng thể mặt bên trên lại là gạt ra một đạo nhân xúc vô hại mỉm cười mấy vị có thể hay không đem cấp sinh chi lực cho ta a vạn loại sinh linh từ bị dựng dục ra tới một khắp kia trở đi liền bắt đầu cùng thế giới sinh ra nhân quả một hít một thở thuận hòa thiên địa dùng thuốc lưu thông khí huyết chính là cùng thiên địa có nhân quả ngũ các hoa màu tự thổ địa bên trong n ọ c da dùng ăn về sau chính là cùng thổ địa kết nhân quả một tháng một tuổi thời gian như thoi đưa đây là cùng thời gian nhân quả pha mỗi một loại này không phải trường hợp cá biệt mà người tu hành trên người nhân quả càng là nặng nề g h thụ nạp linh khí luyện đan chế khí tranh sát l u ậ t đạo như là loại này mà khi nhân quả tích góp tới trình độ nhất định liền sẽ dẫn phát ra kiếp số nhưng nhân quả tại dẫn phát kiếp số đồng thời sẽ còn trở lại một chút hy vọng sống thí dụ như người tu hành đạo kiếp vượt qua về sau sẽ tiếp thu được lượng lớn đại đạo bản nguyên tinh khí trợ giúp người tu hành phá cảnh sau cấp tốc vững chắc cảnh giới khương hà nói tới cấp sinh trí lực chỉ chính là những bản nguyên kia tinh khí bảy vị trí hoàng là người nếu không phải khương hà nói lên bọn chúng căn bản sẽ không nhớ tới cái này góc dạng đối bọn chúng đến nói điểm này bản nguyên tinh khí liền nhét không đủ để nhét kẻ rằng nơi nào sẽ để ý tiếp theo một cái trước mắt đầy trời tinh khí từ bảy vị trí hoàng đạo hà bên trong sâu rơi xuống trực tiếp đem khương hà bao phủ lại đi vào vây Và anh chú ý không bên trên c u ố n g hỉ khương hà toàn thân ba vạn sáu ngàn lỗ chân lông mở ra đến cực h ạ n điên cuồng hút thu lại về phần đạo k i ế p khương hà lười đi quản dù sao có bảy vị đại lao đỉnh lấy nếu là liền bọn chúng đều chịu không được khương hà cũng chỉ có thể bảy cái đẹp trai một điểm tư thế không để cho mình chết được quá khó nhịn một trận thôn tính nóc từ ngược qua đi khương hà hệ v à i khí tức cấp tốc đạt được để chấn hồng minh đạo binh ảm đạm thân ao cũng lại lần nữa tỏa ra hào quang săn g trói nếu không thừa dịp cái này cái cơ hội thử một chút tiến thêm một bước đông dưng khương hà tâm niệm vừa động sinh ra cái t ò gan ý nghĩ bảy vị trí hoàng đại lao hộ nói loại này cơ hội bỏ qua thật là không có lần sau đã như vậy, vậy không bằng duy nhất một lần cho lợi dụng đến t ự c h ạ n nghĩ tới đây k ư ơ n g hà đình chỉ đem những tinh khí kia dốc vào nhục thân hạt nhỏ thế giới mà là ngưng tụ thành một cỗ hội tụ đến trong đan điển ma minh trí hoàng giải khai huyết mạch phong ấn về sau khương hà đan điển phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất một thân đế lực phân hóa thành thần ma hai chủng loại tính trong đan điển b ả y biện r a vàng đen nhị xác lẫn nhau giao hội nhưng lại lẫn nhau không dung hợp căn cứ khương hà suy đoán đoán chừng phải chờ tới hắn thành hoàng về sau mới có thể làm đến đem thần ma lực lượng dung hợp là một mà hiện tại khương hà muốn làm cũng không phải là cưỡng ép dung hợp thần ma lực lượng s u n g kích hoàng nói mà là đem những bản nguyên h i a tinh khí hóa nhập tự thân bản nguyên từ đó đột phá tới thượng vị đề cấp ta chấp tri đạo đạo hà Tại nhưng khương hà cùng lần trước đột phá lúc chính là nhảy qua thượng vị quân giai từ đó vị quân giai trực tiếp tấn thăng hạ vị đề cấp lần này lại là tại trung vị đế cấp đạo kiếp không có độ s o n g liền cưỡng ép đi đột phá thượng vị đế cấp một khi thất bại ta chấp chi đạo vô cùng có khả năng nhận nghiêm trọng phản vệ mà lại coi như khương hà thành công còn muốn đối mặt một vòng mới đạo kiếp đến lúc đó tam kiếp tế phát uy lực không thể tưởng tượng lại thế nào lợi hại cũng bất quá là đế cấp đạo kiếp chắc hẳn bảy vị đại lao có thể nhẹ nhõm giải quyết an ủi chính mình một câu về sau khương hà dứt bỏ gánh nặng trong lòng toàn thân tâm vùi đầu vào đột phá trạng thái một bên khác cảm nhận được h ư ơ n g hà trên người bay v ụ khí tức bảy vị trí hoàng lúc này có chút mắt trợn tiểu từ này coi chúng ta là cái gì、rồi. miễn phí sức lao động sao đây là muốn đem chúng ta giá trị lợi dụng f a ừ cùng côn ma tên kiên một cái đức hạnh bảy vị trí hoàng bất m ặ n nói nhưng cũng chỉ có thể chịu m ệ n h nhọc bảo vệ ở một bên chờ đợi vạn đạo trưởng hà tiếp tục dựng dụng ra một vòng mới đạo kiếp không có để bọn chúng chờ quá lâu tập kết m ộ ư ơ i đầu đạo hà đạo lực cất rồng gào thét mà ra tuyệt sát đạo kiếp dựa theo dẫn động đạo hà số lượng bị chia làm ba cấp độ cấp độ thứ nhất dẫn động đạo hà tại m ộ ư ơ i đầu trong vòng cực hạn đi lực có thể xóa bỏ hạ vị trân hoàng cấp độ thứ hai dẫn động đạo hà nhiều nhất có thể đạt tới trăm đầu đạo hà trí hoàng phía dưới không có bất kỳ cái gì tồn tại có thể may mắn còn sống sót cấp độ thứ ba mấy trăm đầu thậm chí ngàn đầu đạo hà tê động bộc phát lực lượng trí hoàng đều muốn cẩn thận từng ly từng tí mới có thể ứng đối chương bốn trăm hai mươi hai đạo kiếp với lên đến chính là mười đạo kiếp long sao có chút ý tứ một vị trí hoàng ngoài miệng nói thật nhẹ nhàng nội tâm lại là nhấc lên cảnh giác ý niệm dẫn động mười đầu đạo hà đạo kiếp đổi lại là mới vào chân hoàng hoàng đạo cờ ư n giả g hạ tràng tuyệt đối là hữu tử vô sinh mà cái này còn chỉ là khương hà ba kiếp cùng phát đợt thứ nhất căn cứ bảy vị trí hoàng đọc trừng cái này một tiếp diễn hóa đến cuối cùng vô cùng có khả năng đạt được tuyệt s á t đạo kiếp cấp độ thứ hai hội t ụ trăm đạo lực lượng đương nhiên liền xem như đạo kiếp có thể diễn hóa đến loại kia cấp độ cũng vô pháp đối với bảy vị trí hoàng tạo thành n g uy hiếp nhưng trừ đạo ngoại kiếp khương hà phải đối mặt còn có người kiếp cũng đã hình thành thì không thay đổi đạo kiếp khác biệt người kiếp hình thành hết sức dễ dàng thụ đến ngoại giới nhân tố ảnh hưởng thí dụ như lần này bởi vì bảy vị trí hoàng hạ giới trợ giúp khương hà độ kiếp nguyên nhân rất có thể sẽ để người của hắn kiếp nạn độ tăng lên tới khoa trương tình trạng cùng lắm thì trực tiếp hồi ma thế giới cái này và giới có thể còn lưu không được chúng ta một vị trí hoàng đã tính trước đang khi nói chuyện đạo hà hoành kích mà ra tùy tiện đánh nát m ộ ư ơ i đạo kiếp long Vâng anh. đạo kiếp một đợt vừa bình một đợt lại lên đạo mắt lại là m ộ ư ơ i hai đầu đạo lực kiếp long ngưng tụ ra b ị trí hoàng bá đạo đánh nát đột hồi thập phương thế giới m ộ ư ơ i vị hoàng giả giờ phút này đạo tâm bên trong sinh ra khó mà ngăn chặn h o à n g sợ cảm giác trí hoàng đạo hà cùng đạo kiếp va chạm k h í cơ quá mức đáng sợ xung kích được thập phương thế giới thiên đạo ý chí lung lay s ắ p đổ để bọn chúng cũng nhận liên lụy nương theo lấy càng ngày càng nhiều đạo hà g a nhập đạo kiếp hàng ngũ đạo lực kiếp long số lượng dần dần tăng lên đồng thời tần suất cũng đang tăng nhanh thường thường bên trên một đợt kiếp long vừa nhảy lên ra đạo hà đợt tiếp theo liền đã ngưng tụ thành hình bảy vị trí hoàng nhìn như ứng phó được vô cùng dễ dàng nhưng trong ánh mắt ngẫu nhiên lõe lên một tiên ngưng trọng vẫn là bại lộ bọn chúng chân thực tâm cảnh cũng may có đạo kiếp cung cấp kiếp sinh t r i lực khương hà đã thành công đột phá vào thượng vị đế giai ý vị này tiếp xuống đạo kiếp liền muốn hạ xuống đối với bảy vị trí hoàng đến nói không thể nghi ngờ là một tin tức tốt quả nhiên đạo kiếp tại bên trên một đợt dẫn động bốn mươi tám đầu đạo hà về sau mới một đợt kiếp long không tăng phản giảm về tới bốn mươi sáu đầu số lượng cuối cùng phải kết thúc bảy vị trí hoàng thân bên trên truyền tương tự tùng trên một thân tức cất một trí chí, nhưng không có chờ chúng hơi, chúng hà ảnh khi hoàng bên đến nó bên bọn lần nữa cất cao một đoạn. bị bảo Bảy đạo đạo giữa ý có cao kia, Ừm. vị lại vệ ở sắc mặt cùng nhau đại biến khương hà lại hướng lên đột phá sẽ phải đối mặt hoàng kiếp k h á c loại thành đạo hoàng kiếp lần trước phát động vẫn là tại lần thứ hai giới chiến trước đó lần kiếp là t h ầ n thiên giới gần mười vị trí hoàng phí hết tâm huyết thôi diễn ra một đầu k h á c loại đạo tắc sau đó từ chư thiên tuyển chọn ra một vị thiên phú tuyệt cổ yêu nghiệt chuyển xuống đạo tắc cũng vì hộ đạo cụ thể quá trình bởi vì là thời gian quá xa xưa sớm đã không cách nào biết được duy nhất biết đến là kết quả sau cùng là cái kia yêu nghiệt táng đạo với hoàng k i ế p phía dưới hộ đạo mấy vị kia trí hoàng mặc dù không có bị kéo vào đi c h n cùng nhưng từ đó về sau đến nay lại chưa từng xuất hiện liên liên lần thứ hai g i ớ i chiến cùng cùng tinh tộc trong chiến dịch đều không có xuất thủ qua bảy vị trí hoàng mặc dù tự phụ có thể cũng không ngu xuẩn đ ế giai đạo kiếp bọn chúng còn có thể xem ở ma minh trí hoàng trên mặt mũi xuất thủ vì khương hà đỡ một chút có thể nghĩ để bọn chúng ngăn cản hoàng k i ế p bảy vị trí hoàng tình nguyện hồi ma thiên giới cùng ma minh trí hoàng cùng côn ma trí hoàng đại chiến một trận coi như không đ ị c lại cũng chẳng qua là chịu một trận đánh bị côn ma trí hoàng bắt đi chút vốn nguyên lại quá p h ậ n điểm đem bọn nó bảy cái chấn áp lên mấy vạn năm tóm lại không có đạo vẫn nguy hiểm dù sao ma thiên giới còn có như vậy nhiều trí hoàng không có khả năng ngồi nhìn ma minh trí hoàng đối bọn chúng thế nào nhưng k h á c loại thành đạo hoàng kiếp đây chính là thật sẽ chết hoàng giữa lúc bảy vị trí hoàng chuẩn bị bước ra thối lui khương hà thanh â m đột nhiên vang lên bảy vị đại lão phiền phức thả một m chút đạo từng c ấ p đến của ta đao ý tầng thứ nhất nhanh muốn đại thành khương hà đang khi nói chuyện trên thân chỉ có t ó hiện ra một cô đạo ý chính là khương hà vạn giới một đạo Giờ cái kia phút này, cái cố đao ý bảy ê trên n trong trừng tạp khóa b n chân thiên rừng công kền, hoàn toàn không có nửa cỗ chí, chi một kia đạo để đao đao điểm già, có có nhất vốn phong b ả vị trí hoàng bừng tỉnh đại ngộ hiểu được k hương hà cũng không phải là muốn xung kích hoàng đạo mà là chuẩn bị mượn nhờ đạo kiếp lực lượng rèn luyện đ a o ý bên trong thiên đạo ý chí làm sơ do dự về sau bảy vị trí hoàng dừng lại đạo thân trở về chi thế đem đạo hà lộ ra một cái lỗ hổng đạo lực kiếp long phát giác được phủ kín đạo hà xuất hiện lỗ hổng về sau lúc này một mạch vào tới nhưng mà bảy vị trí hoàng đã sớm chuẩn bị đầu thứ nhất kiếp long sau khi t i ế n v à o liền đem lỗ hổng trò che lại nhìn xem dương nhanh múa vớt đánh tới kiếp long khương hà thôi động đao ý nên đón tiếp lấy đao ý cùng kiếp long va chạm m h y mắt trong đó trên trăm cỗ thiên đạo ý chí liền bị mạnh mẽ chấn tan kiếp long lực lượng cũng bị cắt giảm một chút lập tức không đợi thiên đạo ý chí tụ hợp khương hà lại lần nữa thôi động đao ý cùng kiếp long không ngừng triển khai chính diện v à chạm theo thời gian trôi qua thiên đạo ý chí càng phát ra băng tán đao ý cũng dần dần trở nên thuần t ú ư ơ n g hà muốn quét ngang chư thiên lấy vạn giới thiên đạo ý chí thành tựu vạn giới một đa Hắn tiếp theo một cái trước mắt khương hà thốt nhiên chém ra một đao bổ vào một đầu chí hoàng đạo hà bên trên nhấc lên vận sóng đạo hà chi chủ trí hoàng túi đầu hướng khương hà nhìn lại trong ánh mắt chợt lóe lên một vệ kinh ngạc quan mang tập trăm giới thiên đạo mà thành vạn giới tầng thứ nhất đạo ý hoàn toàn không đủ để đối với chí hoàng tạo thành nửa điểm lý hiếp nhưng từ vừa rồi khương hà chém ra một đao bên trong vị tiêu trí hoàng lại có thể cảm nhận được một thức này tiềm lực nếu là thật sự có thể đem vạn giới thiên đạo dung hội với một trong đao chém giết chân hoàng không đáng kể trí hoàng cấp ra no đánh giá khương hà nghe vậy nhẹ nhàng cười một tiếng thu hồi hồng minh đạo binh vạn giới một thức này cực hạn có thể chém chân hoàng nhưng ta còn có một đao trong lòng mặc niệm một câu khương hà đem vừa rồi một đao kia chém ở trí hoàng đạo hà bên trên cảng lộ luyện thành hóa trùng vùi vào đạo tâm bên trong theo khương hà đao ý rèn luyện hoàn tất đạo cảnh cũng vững chắc trên vị đế g i i tuyệt sát đạo kiếp bắt đầu tàn đi mặc dù vạn dòng sông dài còn đang không ngừng ngưng tụ ra kiếp long nhưng mặc cho ai đều có thể nhìn ra ngoài đạo kiếp đã hết sạch sức lực bảy vị trí hoàng tuần tự thu hồi đạo hà một chuyến này mục đích của bọn nó đã đạt được tiếp xuống chính là khương hà tiếp tục bọn chúng cùng ma minh trí hoàng ước định quét ngang vạn giới liền không cần bọn chúng lại nhúng tay nhưng bảy vị trí hoàng chân thân vừa tiến vào trong thông đạo một cỗ hung lệ đến cực điểm sát phạt khí tức từ chư thiên chỗ sâu ngập trời mà lên trực tiếp cắt đứt bảy vị trí hoàng cấu trúc thông đạo chương bốn trăm hai mươi ba thất sát vạn giới chỗ sâu đỏ cam đỏ lục thanh lam tím bảy sát huyền quang bên trong cấp kéo lên một thanh p h á p kiếm chém ra giết người kiếm khi cắt đứt bảy vị trí hoàng cấu trúc lượng giới thông đạo bảy vị trí hoàng sắc mặt cùng nhau nhất biến chân thân phát ra không thể nhìn thẳng ma quang đảo mắt di đạm chư thiên hướng cái kia bảy sát huyền quang nuốt không có đi qua nhưng mà vượt quá khương hà cùng tập h giới hoàng giả dự kiến chính là bảy vị trí hoàng đánh ra ma quang trên đ ố i với bảy sát huyền quang về sau đúng là dù ai cũng không cách nào làm sao đối phương kết quả thấy cảnh này mười hoàng chỉ cảm thấy một k h khí lạnh từ lòng bản chân thẳng gọt r ê n trán kinh hại sau khi càng không có một h mươi hoàng không trấn an quyết tâm thần vạn giới chỗ sâu đến mại không hết hoàng đạo khí thức ù ù ép qua chư thiên hướng bảy vị trí hoàng chỗ tòa này thế giới chạy đến bảy sát huyền quang phát kiếm bị bọn chúng lấy thôi động làm cho ma quang liên tục bại lui một vị k h á c chí hoàng hoàng sợ lên tiếng tại thần ma thiên n h ắ t lên hai lần giới chiến bên trong vô số cái thế cường giả mị cực nhất thời lưu lại thần thoại bất bại cùng truyền thuyết thần giới trận chiến đầu tiên hoàng chính là trong đó một vị giá tại thời đại kia lấy thứ nhất làm hảo đã có thể nói rõ rất nhiều thứ mà trên thực tế tại lần thứ nhất giới chiến trong lúc đó trận chiến đầu tiên hoàng hoàn toàn chính xác xứng đáng thứ nhất danh hiệu nó đã từng một mình rết vào yêu giới lấy sức một mình kéo tại yêu tộc hậu phương liền đ ồ bảy vị trí hoàng cấp bậc đại yêu rút yêu cốt luyện thành bảy trôi phát kiếm bởi vì cốt kiếm sát khi quá làm liền liền trận chiến đầu tiên hoàng đều khó mà ma diện liền đặt tên là thất sát kiếm thất sát kiếm thành trận chiến đầu tiên hoàng hung y càng hơn độc chọn yêu tộc mười mấy vị yêu hoàng vị thần ma thiên lấy được lần thứ nhất giới chiến thắng lợi c ô n g hiến không thể xóa n h ò a lực lượng tại thời đại kia trận chiến đầu tiên hoàng chính là thần ma thiên hoàn toàn xứng đáng thứ nhất trí hoàng mà sau đó cuộc khởi thần thiên tứ đại cực đạo trí hoàng cùng ma thiên giới cao nhất nữ trên cơ bản chỉ có vật làm n ề n phần thằng đến lần thứ hai rơi chiến trận chiến đầu tiên hoàng thần thoại bất bại mới cuối cùng bị kết thúc vị kia chấp trưởng tạo hóa vĩ lực tồn tại tại cái kia có thể xưng có cổ đến nay trận chiến khốc liệt nhất bên trong dù xưa kia ngày thứ nhất chiến hoàng phương thức do hết sức độc chiến thần ma thiên sinh sinh liều chết trận chiến đầu tiên hoàng cùng thần ma thiên mấy vị trí hoàng dù là như thế tại bảy vị trí hoàng trong lòng trận chiến đầu tiên hoàng vẫn như cũng là vô địch biểu tượng bây giờ nói đạo binh tái hiện chư thiên bảy vị trí hoàng cũng khó mà lạnh nhạt đối mặt ma thiên hắc hoàng cũng nên trận chiến đầu tiên hoàng đạo binh xuất thế ma thiên bạch hoàng c u n g nên trận chiến đầu tiên hoàng đạo binh xuất thế ma hoàng thanh hoàng c u n g nên trận chiến đầu tiên hoàng đạo binh xuất thế ma thiên lam hoàng bảy vị trí hoàng túi đầu nghiêm nghị thái độ cung kính đến cực h ạ n đi theo thất sát đạo binh hậu phương là đến từ chư tiên hoàng giả thấy bảy vị trí hoàng túi đầu nét mặt của bọn nó lại cũng không nhẹ nhõm muốn dùng một kiện đạo binh trừ khử trước đó m ạ o phạm chư hoàng biết cái k i a tuyệt đối không thể húng chi chư hoàng lần này đến đây không hề chỉ vì để cho bảy vị trí hoàng túi đầu quả nhiên bảy vị trí hoàng đi xong cổ lễ về sau khi tức túc sát từ trên thân chúng khuấy động mà lên bảy cỗ thông thiên động địa ma quang lôi cuốn lấy bảy vị trí hoàng bá đạo ý chí lách qua thất sát đạo binh huyền quang hướng phía sau chư thiên hoàng giả nghiền ép lên đi phanh phanh phanh vô luận là ngụy hoàng vẫn là chân hoàng chỉ cần bị cái kêu ma quang quẹt vào đạo thân đều là không ngoài dự tính trực tiếp nổ tung từng vị hoàng giả vất lạc vạn giới sinh buồn sinh ra đủ loại đáng sợ dị tượng vạn dòng sông dài đồng d ạ n g tung xuống đạo lực nước sông giống như trời khóc chỉ là không chờ sông kia nước rơi d ư i liền bị bảy vị trí hoàng lấy vô thượng đạo lực trực tiếp xấy khô rơi nhưng mà trơ mắt nhìn xem từng vị chư thiên hoàng giả không n ú c n í c h chút nào đủ rồi một hơi đánh nổ trên trăm hoàng giả về sau nhất cổ trí hoàng cuối cùng mở miệng để trí hoàng nhóm thu hồi m a quang nó làm như vậy cũng không phải là bị chư thiên hoàng giả không sợ chết tư thái h ù sợ mà là phát hiện những hoàng giả kia sớm đã tại thể nội gieo cầm chế bị đánh nổ về sau hoàng đạo lực lượng liền sẽ hiến tế nhập thất sát đạo binh bên trong còn tiếp tục như vậy đợi đến thất sát đạo binh bên trong tích tụ hoàng đạo lực lượng đạt đến c ự c hạng liền sẽ không phân địch ta loạn giết một trận mà lại khẳng định hội thủ chức tuyển lựa thực lực mạnh nhất bảy vị trí hoàng đến lúc đó liền c o i như chúng nó trốn về ma t h i ê n giới cũng khó có thể ngăn cách truy sát Các người hoàng giả kia tư thái thả cực địa nhưng khiêm tốn trong giọng nói lại phát ra vô cùng tiệt liệt có cổ đến nay vạn giới chịu đủ thần ma thiên, hiếp. Lần thứ nhất giới chiến, thần ma thiên đích thật là chủ lực không giả có thể trả giá đắt nhiều nhất thảm trọng nhất là vạn giới lần thứ hai rơi chiến vạn giới càng là sung phong đi đầu trăm ngàn đời giới bị đánh phế đánh cho tàn phế nghỉ ngơi lấy lại sức ư ớ c và o năm vẫn như cũ khó gặp đế d a i mà lần này mới thế trước khải thần ma thiên liền bắt đầu đem đổ đao vung hướng chư thiên càng không thể nhất là chí hoàng nhóm dĩ nhiên muốn lấy vạn giới tân hoàng vì đ á mài đao đ ổ i dưỡng kẻ này như thế vạn giới sau lưng đã không có đường lui trừ liệu chết phản kích bên ngoài nào có nhị đường người hoàng giả kia chữ chữ khấm huyết nghe được khương hà thậm chí đều có chút không đành lòng ai vạn giới có vạn giới lập trường có thể thần ma thiên đồng dạng có thần ma thiên nôi khổ tâm trong lòng khương hà nội tâm lâm vào xoan suýt chính như người hoàng giả kia lời nói vạn giới không phản kích liền chỉ có vương cổ chịu chết hạ tràng nhưng thần ma thiên đã muốn chỉ hoãn quy khử đến trừ khử hỗn độ n lực lượng lại muốn đề phòng tam thế linh ở đây loại trong ngoài đều khốn đốn trước mắt đối mặt chư thiên cuộc khởi thần ma thiên trừ lấy thủ đoạn thiết huy ế t chấn áp bên ngoài đồng dạng không có, có càng nhiều lựa chọn nhất cổ trí hoàng trần mặt lại với tư cách ma thiên g i i đối với hồng hoang vực chủ chiến một phái nhất kiên định ủng hộ cùng người đề xuất ý chí của nó tuyệt không có khả năng bởi vì đối phương dừng lại khóc ló nhưng hồng hoang vực dù sao chỉ là một tòa thế giới mà chư thiên kia là vạn giới a liên lụy nhiều ít sinh linh nhiều ít nhân quả ừm không đúng suýt nữa để bản hoàng rơi vào trong cục đông dưng ơ nhất cổ trí hoàng nghĩ đến cái gì một đôi sáng được dọa người ánh mắt dừng lại ở khương hà trên thân đây là ngươi người tiếp bản hoàng sao lại cần liên lụy vào nên làm cái gì ngươi đến quyết định chương bốn trăm hai mươi b ố giúp ngươi làm lựa chọn chư thiên hoàng giả mời được thất sát đạo binh ngay từ đầu mục đích chỉ là định dùng nó tới áp chế khương hà hồng minh đạo binh những này nguyên vốn phải là khương hà người tiếp nhưng bởi vì ma thiên bảy vị trí hoàng xuất hiện để chư thiên hoàng giả cải biến ý chí lựa chọn đi đến một đầu cực đoan con đường hiến tế tự thân ngọc thạch câu phần ý thức được điểm này về sau nhất cổ trí hoàng lập tức tỉnh táo lại muốn thoát thân ra ngoài một bên đang vì song phương phất cờ hò reo hận không thể ma thiên bảy vị trí hoàng cùng chư thiên hoàng giả lập tức đánh cái vỡ đầu chảy máu khương hà nghe được nhất cổ trí hoàng người tại chỗ liền sửng sốt trong lòng một trận giờ cờ mờ mờ khương hà trên mặt chen làm ra một bộ táo bón giống như tiêu dung đại lao nói đùa ta bất quá một giới đế giai nơi này nào có ta nói chuyện、phần. nhất cổ trí hoàng lông mày phong v ẩ y một cái như có như không hoàng đạo khí ý ép xuống đến khương hà trên thân không biết làm sao quyết định kêu bản hoàng tới giúp ngươi quyết định hiện tại liền trở về ma thiên có ma minh thần võ côn bảo đảng ngươi dù là thần ma thiên bị hỗn độn ăn mòn ngươi cũng tuyệt đối có thể sống đến cuối cùng bất quá hồng hoa vực tuyệt đối sẽ t r ư ớ c với chư thiên trước đó được chôn cất diệt điểm này bản hoàng lấy hoàng đạo bảo đảm khương hà nụ cười trên mặt từng chút từng chút biến mất ra trong ánh mắt con mang cũng biến thành càng phát ra lăng lệ ngại là đang uy hít ta nhất cổ trí hoàng lắc đầu vẫy tay Hoàng đ hoàng, hoàng thấy cảnh l ư trực này khương hà muốn rách cả mi mắt trong lồng ngực tức giận tích tụ đến cực hạn để hắn nhìn không được một đao bổ ra ngoài rực rỡ kim quang tại dung hợp trăm tòa thế giới ý chí mà thành đao ý khu động dưới tán phát khí thức để chư thiên hoàng giả đều ẩn lẫn kinh hãi nhưng mà đối với nhất cổ trí hoàng đến nói đừng nói một đ a o kia liền xem như chân chính dung hợp vạn giới thiên đạo đại thành một đ a o cũng khó có thể đối với nó tạo thành nửa điểm uy hiếp nhất cổ trí hoàng không tránh không né mặc cho hồng minh đạo binh bổ tới nhưng mà theo cái tia đạo binh cự l ý nhất cổ trí hoàng càng gần thân đao tán phát kim quang trở nên làm đ ặ m đi mượn dùng các ngươi hồng hoang vượt m ộ t câu đom đóm trí hỏa cũng dám cùng hạo nguyện tranh nhau phát sáng nhất cổ trí hoàng ánh mắt rơi trên người k ư ơ n g hà lạnh lùng không mang nửa điểm tình cảm âm thanh em vang lên k ư ơ n g hà trong lồng n ự c trước một dây còn hừng hực lựa giận đột nhiên dập tắt đi Liên quan h ắ n thất tình n lục ụ d g nhất cổ trí hoàng, hoàng, hoàng để c đi, hắn thể nghiệp đến là so tử vong còn kinh khủng hơn từ diện nếu không phải nhất cổ trí hoàng kịp thời thu tay lại lại để cho khương hà tại loại này trạng thái ngưng lại một hồi chỉ sợ đạo tâm của hắn liền muốn thật rơi vào tính mịch hiện tại ngươi có quyết định sao không chờ khương hà bình phục lại tâm thần nhất cổ trí hoàng lần nữa mở miệng nói là trở về ma thiên sống ở cha mẹ ngươi che lấp phía dưới vẫn là lưu tại nơi này tiếp tục trợ giúp thần ma thiên quét ngang vào giới khương hà cúi đầu t h ế thế nhất cổ trí hoàng khỏe miệng chẳng hay nhấc lên câu lên một vệt đùa c ợ t độ cong nhưng không có chờ nó biểu lộ dừng lại xuống tới khương hà thông suốt ngẩng lên đầu lão tử muốn đi thì đi muốn ở lại cứ ở lại làm ngươi thí sự làm ngươi thí sự ức ức vạn nam dĩ hằng dám như thế nói chuyện với hoàng giả đế giai không phải là không có nhưng đều không ngoại lệ đều đã chết hoàng giả không thể xâm đầu này thiết luật là dựa vào sắt cùng máu đúc thành mà không phải một câu nói một chút mà thôi nói x u ô n g cảm nhận được nhất cổ trí hoàng trên thân thốt n h i ê n dân g lên tuyệt mặt s á t ý chư thiên hoàng giả lập tức chỉ cảm thấy tự thân còn như trong gió anh nến lúc nào cũng có thể dập tắt mở ra liên liên cái khác sáu vị ma thiên trí hoàng đều vô ý thức tránh đi qua một bên chỉ sợ nhận nhất cổ trí hoàng giận chó đánh mẹo muốn giết ta đến a không sợ trở về lao đầu t ử bị đuổi giết liền đến a lao tử một cái đế g i i đổi một cái trí hoàng cuộc mua bán này làm sao đều không l ô đi làm chết các ngươi bảy cái ma thiên giới cái kia nhóm trí hoàng khẳng định không nguyện ý nhưng ngươi nếu là giết ta ta cha mẹ bọn hắn muốn chơi chết ngươi một cái chắc hẳn những trí hoàng kia cũng nói không nên lời cái gì đi khương hà bắn liên thanh giống nhau không ngừng từ miệng bên trong đục tới chữ chữ gõ vào nhất cổ trí hoàng trái tim bên trên ngươi đang uy hiếp ta nhất cổ trí hoàng s á t ý càng phát ra nồng đậm ép tới khương hà miệng mũi trong lỗ chân lông thấm ra tinh máu nhưng nét mặt của hắn lại càng phát ra phép lối bản đế chỉ là tại trình bày sự thật nói cho ngươi nên lựa chọn thế nào trước đó nhất cổ trí hoàng nói cho khương hà mấy câu nói hiện tại một chữ không kém bị khương hà ném đi trở về. Ngươi, nhất cổ trí hoàng kém chút nhịn không được nhưng nghĩ tới chơi chết khương hà hậu quả còn sót lại một k i a lý trí vẫn là đưa nó từ bạo tàu biên giới cho kéo lại phát giác được nhất cổ trí hoàng trên thân s á t ý tại tăng vọt đến đỉnh phong về sau đột nhiên lại hồi hạ xuống chư thiên hoàng giả cùng m a thiên sáu vị trí hoàng đồng thời sinh ra vô cùng kinh ngạc kẻ này tâm tính không khỏi thật là đáng sợ chút giờ khắc này nhìn xem khương hà tại nhất cổ trí hoàng khí tức gáp chế xuống còn xuống thân ảnh những hoàng giả kia trong lòng lại sinh ra nhàn nhạt ý sợ hãi những hoàng giả kia k ư ơ n g hà căn bản lười đi nhìn liếp mắt cũng không phải k ư ơ n g hà chướng mắt bọ chúng mà là phải giải quyết trước mắt vấn đề nhất cổ trí hoàng mới làm ấ u chốt nhất chỗ chỉ cần làm xong vị này đại lão cái k h á c hoàng giả căn bản không thành vấn đề thấy nhất cổ trí hoàng thu liễm sắc ý khương hà lúc này b ả y làm ra một bộ khuôn mặt t ư ơ i cười đại lao thứ lôi mới vừa rồi bị đại lao khí thế dọa cho phát sợ nói một đống mê sảng hy vọng đại lao không muốn để ở trong lòng khương hà trở mặt công phu để chư hoàng quả thực mở một thanh mắt đồng thời cũng đối khương hà có càng thêm rõ ràng nhận biết nói đi ngươi đến cùng có tính toán gì nhất cổ trí hoàng có thể tại cựu hoàng trong liên minh để cái khắc tám vị trí hoàng đối với nó như thiên lôi sai đầu đánh đó dựa vào không chỉ là tư lịch còn hưu thường người không thể bằng thủ đoạn cùng lòng dạ tiếp tục cùng khương hà rằng có nữa kết quả chỉ có thể là lưỡng bại câu thương khương hà bỏ mình nhân thủ mà nó trở về ma thiên về sau một dạng muốn đối mặt hai vị thậm chí ba vị đứng tại thần ma thiên đỉnh phong nhất chỗ tồn tại hạ tràng tuyệt đối sẽ không so khương hà tốt hơn chỗ nào dùng nó vị này trí h o à n g mạng đội khương hà mạng chính như khương hà nói cuộc mua bán này đối với khương hà cùng hồng hoa ngực thật sự mà nói không thể càng có lời có thể đối với nhất cổ trí hoàng đến nói vô luận như thế nào là không thể nào tiếp thu được dễ nói chuyện này nói cho cùng căn nguyên tại với chư thiên vạn giới cùng thần ma thiên bởi vì hoàng đạo ghế sinh ra xung đột lợi ích sở dĩ chỉ cần có thể giải quyết hoàng đạo ghế cái này mâu thuẫn điểm hết thảy vấn đề tự nhiên giải quyết dễ dàng Trường thiên hoàng giả cùng ma thiên vị trí hoàng đều là lộ ra rất tán thành chật thức tình biết, thuẫn, tồn tại quyết ra được Khương chư được Khương Nghe hoàng cùng hoàng này không nói nhằm nói tình huống, bọn chúng cũng không phải không biết, vấn đề là hoàng nói ghế mâu thuẫn, căn bản không giả gì. ghế giải có cổ cái Cái kim. biểu phải ma mâu Hà, Hà đều đề là là sao. bảy bị vị lộ lộ, ý bất kỳ người nào đều không thể sửa đổi ngươi sẽ không muốn nói cho bản hoàng ngươi có năng lực cải biến số ngày a nhất cổ trí hoàng nói xong liền gặp khương hà lắc đầu dẫn theo hồng minh đạo b ì n h đạp ngày mà bên trên mỗi phóng ra một bước ta chấp chi đạo khí tức liền trở nên nồng hậu dày đặc một phân mà khi khương hà chống đỡ lâm cùng bảy vị trí hoàng bình đẳng độ cao cái t i ê u cấu ngoài ta còn ai bá đạo khí khái để bảy vị trí hoàng không khỏi g h y m ắ t tiếp theo một cái t r ớ c mắt khương hà không giữ lại chút nào thôi động lên ta chấp chi đạo nguyên bản theo đạo kiếp kết thúc mà quay về tối tâm vạn đạo trường hà đông hiển hóa tại khương hà đình đầu hắn muốn làm gì bảy vị trí hoàng lập tức khẩn trương lên bọn chúng bị khương hà khiến cho đã có chút thảo mộc giai binh sợ khương hà sẽ đầu góc nóng lên s u n g kích hoàng nói đến lúc đó khắc loại thành đạo hoàng kiếp hạ xuống bọn chúng đều muốn bị dính l u vào bất quá khi cảm nhận được khương hà trên người ta chấp chi đạo khí tức đạo mắt bị một cố lực lượng quỷ dị che đậy ở bảy vị trí hoàng kinh hãi sau khi vụ trộm đều là t h ở dài một câu về sau khương hà thả người như điện nhảy vào vạn đạo trường hà phía dưới tạp lưu đạo hà bên trong trước mắt bao người khương hà tay không bắt lấy một đầu đạo hà đem đạo lực biến thành nước sông khinh đạo tiến ta chấp chi đạo đạo hà bên trong không có khả năng t r ư thiên hoàng giả còn tại buồn bực thời khắc nhất cổ trí hoàng đã minh bạch cái gì phát ra kinh hãi tiếng hô cái khác sáu vị trí hoàng lập tức kịp phản ứng nhìn qua khương hà thân ảnh mặt bên trên viết đầy khó có thể tin siêu phạm sinh linh tại thành tiểu quân giai về sau liền có thể nếm thử lập nói nhưng t r ư thiên vạn đạo bất kỳ cái gì sinh linh đều chỉ có thể một đầu trừ phi đạt tới trí hoàng loại cấp bậc này n ả y ra hết thể quy tắc cùng trói buộc mới có thể nếm thử đi phóng ra thứ hai nói mà hiện tại khương hà hành vi hoàn toàn phá vỡ bảy vị trí hoàng nhận biết rất nhanh t r ư thiên hoàng giả cũng minh bạch tới khương hà có thể đụng chạm đến tự thân bên ngoài đạo hà Ý vị như thế nào hắn đi ra đầu thứ hai nói là bởi vì k h á c loại thành đạo nguyên nhân t r ư thiên trước kia từng có rất nhiều k h á c loại thành đạo tồn tại có thể chưa từng nghe nghe có có thể phóng ra một bước kia chẳng lẽ là huyết mạch của hắn t r ư thiên hoàng giả liên tưởng đến khương hà huyết mạch vô ý thức đưa ánh mắt về phía ma thiên bảy vị trí hoàng nhưng mà nhất cổ trí hoàng lại lắc đầu không có khả năng hắn trong huyết mạch thần ma lực lượng tuyệt không chân chính t u n g hợp có thể xem là thần tính cùng ma tính cộng sinh tại thể nội chỉ dựa vào điểm này căn bản là không có cách trèo chống hắn tại đế cấp liền đi ra thứ hai nói nghe được nhất cổ trí hoàng giải thích chư thiên hoàng giả càng phát ra hoang mang không có chờ chúng nó nghĩ ra cái đầu mối đột nhiên khương hà tiện tay trụt tới đem khắc một đầu đạo hà nắm trong tay vê anh đột nhiên xuất hiện một màn để nhất cổ trí hoàng lại không cách nào ức chế nội tâm chấn động hoàng đạo lực lượng không bị khống chế vỡ nát quanh mình vài tòa thế giới không lập nói liền xem như trí hoàng cũng vô pháp chạm đến tự thân bên ngoài đạo hà tại nhất cổ trí hoàng xem ra khương hà không thể nghi ngờ là đồng thời lập xuống ba đầu đại đạo quái vật lại một đầu đạo hà t một vị k h á c chí hoàng con mắt chừng được tròn triệu phóng ra thứ hai nói tồn tại nó ngược lại là nghe nói qua một chút không có chỗ nào mà không phải là van dội cổ kim cái thế cửng dạ nhưng ba đạo c ù n g lập từ xưa dĩ h à n g còn chưa hề xuất hiện qua ba đạo c ù n g lập bậc này t h i ế tư t không biết cùng ngày xưa thần thiên giới chí hoàng nhóm chọn lựa gia vị kia k h á c loại thành đạo yêu nghiệt so ra ai sẽ càng hơn một bậc một vị chí hoàng đưa ra cái ngụy đầu đề lời nói vừa chuyển ra lập tức dẫn phát đông đảo hoàng giả dâng lên lòng hiếu kỳ mãnh liệt ngày xưa thần thiên trí hoàng nhóm chọn lựa vị kia yêu n g h i ệ t danh s ư n g thiên phu t u y ệ t cổ tại thần thiên trí hoàng một đường hộ dưới đường đồng dạng trưởng thành đến thượng vị đế cấp cấp độ thời gian qua đi ngàn tỷ tuế nguyện thiên tiêu qua đời có thể thấy tận mắt h ư ơ n g hà quái vật giống nhau thiên tư về sau ở đây các hoàng giả không cách nào không sinh ra tương đối chi ý chỉ là cái này tại tất cả hoàng giả xem ra chỉ có thể biến thành bí ẩn chưa có lời đáp đầu đề một giây sau liền tuyên c a o đáp án vạn đạo trường hà phía dưới h ư ơ n g hà lại lần nữa cầm lên một đầu đạo hà đầu thứ tư đạo hà cùng lập ba đạo những hoàng giả kia còn sẽ cảm thấy không cách nào phân tích nhưng tại khương hà nắm lên đầu thứ tư đạo hà thời khắc tại bọn chúng trong lòng luận tu hành thiên phú khương hà đã trở thành có một không hai cổ kim tuyệt đối đệ nhất nhân chính trước mặt mọi người hoàng chuẩn bị lấy các loại phương thức phát tiết ra nội tâm rung động cùng kích động lại nhìn thấy khương hà động t á c còn không có dừng lại không không thể nào một vị trí hoàng ánh mắt gắt gao tiếp cận khương hà vươn hướng ngoài thân đạo hà ma trảo theo khương hà bàn tay khoảng cách đạo hà càng gần để trái tim của nó dần dần nâng lên cổ họng cái khác các hoàng giả giờ phút này cũng so với nó cũng không khá hơn chút nào dù là trực diện thế giới sinh diệt y nguyên có thể gợn sóng không sinh tâm cảnh đã loạn cả một đoàn chứ nhất cổ trí hoàng cùng lập hai đạo thần ma thiên không thiếu có trí hoàng làm được qua ba đạo hồng hoang vực vị t i a hóa nói trí tôn tại thành t i ự u tôn vị sau tựa hồ kém chút bước ra thứ ba nói nhưng bốn đạo năm đạo tuyệt đối không thể nghĩ tới đây nhất cổ trí hoàng suy nghĩ bị kéo về khương hà dẫn động vạn đạo trường hà trước đó lập tức minh bạch cái gì đúng vậy hắn cũng không phải là đồng thời lập xuống mấy đầu nói mà là có thủ đoạn đặc thủ có thể trực tiếp chạm đến đạo hà vừa nghĩ đến đây nhất cổ trí hoàng chỗ nào còn sẽ nghĩ không ra k ư ơ n g hà ngay từ đầu nói ra cái t i ê đoạn nói nhảm nguyên nhân sửa đổi số ngày đời này không người có thể làm được Khương Hà đồng dạng lực không thể、bằng. Nhưng hắn lại có thể thông qua cải biến đạo Hà phương thức, đến giải quyết hoàng ghê như đồng dạng bằng. biến đến nói cái này nhìn giải đạo lại lực có cải cái quyết qua vạn ô giải vấn v đề.、Vạn、giới thúc đờ ơ y sinh t r ư ở n g tân hoàng trước mắt còn chỉ có hoàng nói lực lượng đạo hà tuyệt không hội tụ ra đầy đủ đạo lực cho nên tạm thời không có được đ ề cử nhập vạn đạo liệt kê nếu như khương hà có thể đưa chúng nó đạo hà bên trong đạo lực khống chế tại khoảng cách vạn đạo đạo hà cực hạn t r ê n h l ệ n h dạng này vạn giới tân hoàng liền có thể tại không chiếm dụng hoàng nói ghế đồng thời có được không thua hoàng giả thực lực kể từ đó vạn giới nhóm này hoàng giả không những sẽ không trở thành thần ma thiên hoạn ngược lại có thể trở thành cực lớn trợ lực trợ giúp thần ma thiên c h ấ n thủ giới vực nhất cổ trí hoàng càng nghĩ càng kích động nhìn về phía khương hà ánh mắt không khỏi trở nên lửa nóng lao ra hỏa này ánh mắt gì sẽ không là đối với lao tử có ý tưởng a phát giác được nhất cổ trí hoàng ánh mắt khương hà trong lòng ngăn không được nổi lên một trận á c hàn chí hoàng cương giả đó cũng đều là sống không biết bao nhiêu ước năm l á o quái vật nếu là không có điểm cái gì biến thái yêu thích khương hà ngược lại sẽ cảm thấy không bình thường chương bốn trăm hai mươi sáu hai cái yêu cầu mặc dù có quy khư lực lượng che đậy nhất cổ trí hoàng vô pháp rõ ràng cảm giác được khương hà nội tâm ý tưởng chân thật bất quá từ khương hà nhìn về phía nó thời ánh mắt chẳng ghét nhất cổ trí hoàng nhiều ít có thể đoán được một chút đầu mối nhưng ở phát hiện khương hà nắm giữ điều khiển đạo hà cái này một bảo tàng năng lực về sau đừng nói khương hà chỉ là ở trong lòng bán thẩm liền xem như chỉ vào cái mùi mắng một trận nhất cổ trí hoàng cũng sẽ nắm lô mũi nhận lấy tới không có cách hỗn độ n lực lượng cùng tam thế linh mang tới áp lực thực sự quá lớn để thần ma thiên khó mà lại tiếp nhận hoàng đạo tranh phong dung chuyển mà khương hà với tư cách duy nhất có năng lực giải quyết vấn đề này nhân tuyển hắn bất kỳ yêu cầu gì nhất cổ đương nhiên những ý nghĩ này nhất cổ trí hoàng cũng không có biểu lộ ra bằng không thì khương hà thật công phu sư tử l o ạ m đưa ra một chút quá phận yêu cầu nhất cổ trí hoàng nhưng chính là đảo hố cho mình này được rồi thủ đoạn của ngươi bản hoàng đã biết được nói chuyện yêu cầu của ngươi đi nhất cổ trí hoàng tận lực k hắt chế bình tĩnh nhưng nó giấu giếm được người khác nhưng không giấu giếm được sớm tối ở chung được ước vạn năm cái khác sáu vị trí hoàng lão đại thái độ đối với hắn làm sao lập tức biến hóa nhiều như vậy không biết ta chẳng lẽ là lên lòng yêu tài muốn bồi dưỡng kẻ này hắn nhưng là thần võ cùng ma minh tri tử muốn bồi dưỡng cũng không tới phiên lao đại a mà lại hắn nhưng là k h á c loại thành đạo liền xem như lao đại cũng không có n ắ m chắc giúp hắn vượt qua hoàng kiếp a n g h e ra nhất cổ trí hoàng bình tịnh ngự khí hạ ẩn tàng sóng cả m á n h liệt sáu vị trí hoàng ý chí tại hư không giao hội một trận cũng không có đạt được kết quả một bên khác chư thiên các hoàng giả giờ phút này vẫn đắm chìm trong cơn chấn động không có đi ra khỏi đến đối với nhất cổ trí hoàng chỉ tưởng rằng nó bị khương hà thiên phú c h ấ n trụ làm ra nhuộm bộ yêu cầu của ta rất đơn giản khương hà nói đình chỉ đối với những tạp kia lưu đạo hà độc hại lệ nhất ta cần vạn giới thiên đạo ý chí giút không có khả năng s i tâm vọng tưởng thật khi vạn giới là quả hưởng mềm mặc cho ngươi nắm khương hà vừa dứt lời chư thiên hoàng giả lập tức bạo phát chỉ là không có chờ những hoàng giả kia có tiến một bước động tác nhất cổ trí hoàng đạo lực đã ngang nhiên manh tới phanh phanh phanh liên tiếp tiếng nổ van g chuyên r a không hạ mười vị hoàng giả đạo thân bị đánh cho nổ tung điều yêu cầu thứ nhất bản hoàng đáp ứng nhất cổ trí hoàng thanh âm áp qua hoàng giả đạo chết tiếng oanh minh phát ra thiết huyết ý chí để chư thiên hoàng giả vô pháp nhấc lên nửa phần ý niệm chống cự được khương hà nhẹ gật đầu nhất cổ trí hoàng biết được hắn thủ đoạn làm ra n h u ộ là tất nhi Mà k h sơ qua suy tư một chút về sau khương hà nói yêu cầu thứ hai ma thiên giới tự nay về sau không cho phép đối với hồng hoang vực xuất động một binh một tốt khương hà yêu cầu thứ hai nói xong sáu vị trí hoàng lập tức không đáp ứng muốn chúng ta lại không đối với hồng hoang vực động binh ngươi cho rằng ngươi là ai đối với hồng hoang vực phát động giới chiến chính là thần ma trí hoàng cộng đồng ý chí đừng nói là ngươi coi như thần v õ cùng ma minh ra mặt cũng đừng hòng để ma thiên ngưng chiến k i ế n càng lây cây buồn cười không tự lượng sáu vị trí hoàng nguyên một câu ta một câu nôn t ử ở giữa cực điểm trào phúng nhưng khương hà lại căn bản không thấy bọn nó lên mắt chỉ đem ánh mắt đặt ở nhất cổ trí hoàng t r ê n thân nhất cổ trí hoàng trầm m ặ t lại chính như bên trong một vị ma thiên chí hoàng lời nói lần thứ hai giới chiến là từ thần ma thiên t r ư hoàng cộng đồng phát khởi mặc dù chiến sự tiếp tục cho tới hôm nay thần thiên giới sớm đã rời khỏi chỉ còn lại ma thiên giới cựu hoàng với tư cách chúng kiên chủ đạo lực lượng nhưng cho dù là cái này c h í n vị hoàng giả nhất cổ trí hoàng cũng vô pháp làm được một lời mã quyết nhiều nhất là tại cựu hoàng trong liên minh nắm giữ tương đối nhiều lời quyền mã thôi thấy nhất cổ trí hoàng biểu hiện ra do dự khương hà không có đi hùng hổ do người mà là l ặ n g lặng chờ đợi nhất cổ trí hoàng làm ra quyết định khương hà tin tưởng chỉ cần nhất cổ trí hoàng không phải ngốc đến mức không có thuốc chữa liền nhất định sẽ đáp ứng yêu cầu của hắn thần ma thiên lúc trước đối với hồng hoang vực phát động giới chiến đơn giản là coi trọng thái sơ cùng bàn sáng tạo ra hoàn mỹ thiên đạo nhưng ở thần ma thiên hoàng giả nỗ lực giá cao thảm trọng từ hồng hoang vực trí tôn trong tay cướp đi bộ phận hoàn mỹ thiên đạo không lâu sau thần thi nguyên nhân một trong chính là bọn chúng phát hiện chỉ dung hợp bộ phận hoàn mỹ thiên đạo thần ma thiên cũng không có cách nào từ căn nguyên bên trên giải quyết thần ma thiên vấn đề nhiều nhất là chỉ h o á n quy khư đến tốc độ mà lại coi như đem còn lại bộ phận hoàn mỹ thiên đạo cướp đoạt lại cũng không làm nên chuyện gì bởi vì lúc trước đoạt tới hoàn mỹ thiên đạo đã bị giới ngoại hỗn độn tam thế linh n u ố t trường giới mất không cách nào lại gây dựng lại thành một đầu hoàn mỹ thiên đạo càng về sau liền liền ma thiên giới các hoàng giả cũng bắt đầu lục tục no ngoe thối lui ra khỏi chiến cuộc chỉ còn lại chín vị trí hoàng còn tại tận hết sức lực đối với trận này lệ mề giới chiến tiến hành đột nhập trước mắt vạn giới sinh hoàng không chỉ có sẽ cắt giảm thần ma thiên hoàng giả số lượng càng tại trong lúc vô hình tiêu hao đời này khí vật gia tốc quy k h ư đến chuyện này đối với thần ma thiên tạo thành ảnh hưởng vượt xa khỏi hồng hoàng vực hoàn mỹ thiên đạo có thể mang tới trợ giúp từ nhất cổ trí hoàng trước đây đủ loại biểu hiện bên trong khương hà biết nó sẽ không nghĩ không ra những thứ này quả nhiên không có để khương hà chờ đợi quá lâu nhất cổ t h í hoàng liền cấp ra trong dự liệu trả lời b ả minh minh thiên, thiên, nhất o à n g l y ma h i cổ trí hoàng thanh âm không chỉ ở chư thiên vạn giới vang lên càng truyền về thần ma thiên sau đó lại thông qua đội nhất thành truyền vào hồng hoàng vực chư thiên hoàng giả sửng sốt sáu vị ma thiên trí hoàng càng là đại não một mảnh t h ố n g không ma thiên giới tập kết tại cựu hoàng tinh thành ma binh đại quân lâm vào như chết trở mặc cựu hoàng tinh thành bên ngoài nguyên mông ma thiên thế giới bên trong vô số ma tộc đột nhiên cảm thấy toàn thân một trận nhẹ nhõm thân thiên giới sớm đã rời khỏi giới chiến thần tộc cách tinh này ngóng nhìn rằng co tinh tộc nội tâm sinh ra mọi m ệ n hông h hoang vực ấn ký thành trưng bày nhân tộc cứng giả vô luận trọng thương vẫn là tại tu luyện giờ phút này tất cả đều trang nghiêm lên không hướng về cựu trọng thiên phương hướng thật sâu bái đổ xuống bọn hắn không biết ma thiên giới tại sao lại tuyên bố ngưng chiến nhưng bọn hắn biết cái này phía sau một nhất định có cái k i a cá nhân nguyên nhân địa cầu tri chủ một vị nhân tộc ngầm đầu lên bị hận ý tràn đầy ánh mắt rơi ở ngoài thành lâm và hốt hoảng ma thiên binh đoàn nghiến răng nghiến lợi nói chương bốn trăm hai mươi bảy ngưng chiến đúng dù là không thể phản đánh tới để ma thiên lấy trả bằng máu máu nhưng xâm chiếm này vượt ma tộc nhất định phải trả giá đ ắ t trả giá đ ắ t giết ra ngoài đưa chúng nó lưu tại này vực táng tại tinh không cao tế tổ tiên cả tòa ấn ký thành buộc phát ra thảm liệt khí thức vọt lên tận trời để những bị k i ê n g ngưng chiến tin tức đánh được trở tay không kịp ma tộc càng phát ra bối rối tuyệt đại bộ phận đều tại thiên nhân cảnh giới trong đó sen lẫn bộ phận quân giai cùng vì số không nhiều đế giai khí tức khi lấy được thái sơ lưu lại năng lượng tinh thần quà tặng về sau hồng hoa n g vực hoặc là nói chính xác địa cầu thực lực tổng hợp mỗi ngày đều tại lấy khoa trường tốc độ tăng lên bây giờ địa cầu bên trên quang là nhân tộc số lượng liền so khương hà trước khi đi nhiều gần mười lần đạt được ba trăm linh triệu tri cự thiên nhân hơn một triệu đồng thời tuyệt đại đa số đều là tại khương hà về sau tân sinh một thế hệ tại linh khí dồi dào thời đại giáng sinh bọn hắn vừa sinh con điểm xuất phát t i ể n cao đến dọn người hậu thiên tốc độ phát triển càng đem đời trước siêu phản giả bỏ xa t h i ê nay q u cũng không phải là bạn nữ huyết mạch có bao nhiêu a người tiền mà là tại nó ngủ say hơn hai trăm linh triệu năm bên trong hấp thu quá nhiều năng lượng nợ sau khi ra ngoài những năng lượng tiết như là thúc đẩy nhiên liệu để cảnh giới của nàng cùng ngồi giống như hỏa tiễn từ từ tăng trưởng đương nhiên chỉ dựa vào thực lực như vậy hồng hoang vực còn còn lâu mới là đối thủ của ma thế giới nhưng theo cứ như vậy tình thế phát triển tiếp không được bao lâu hồng hoang vực liền có thể tại hoàng giả trở xuống phương diện đem thực lực bản thân kéo lên tới cùng ma thiên giới tương cận trình độ cho tới hoàng giả phương diện t r i n h lệnh không có ước vạn năm tích lũy muốn đ ổ i kịp cơ h ộ i là không có khả năng cũng may ma thiên giới hoàng giả bị quản chế với thiên đạo quy củ vô pháp nhập giới dù là như thế chỉ là trước tiến vào tam trọng thiên ma thiên binh đoàn thực lực liền không thể khinh thường nhưng giờ phút này ấn ký thành nhân tộc sĩ khí để chấn tới được đình phòng chỉ s ợ để ma tộc trốn về ma thiên giới mất đi báo thù cơ hội cho tới địch ta lực lượng trích lệnh căn bản không tại bọn hắn suy tính phạm vi bên trong z t a bảo bảo muốn tìm ba ba hóa thân long hình bạn nữ trong miệng vang lên sữa non tiếng la phối hợp nàng thân rồng thượng lưu rời đi chỗ khác tới màu hồng q u a n huy toàn bộ một cương học được nói chuyện anh hải nhưng ấn ký thành nhân tộc lại hết sức rõ ràng cái này căn bản không phải cái gì anh hải hoàn toàn chính là một nữ bạo long Giang giác, tiếng vang những tiếng lại, khi dai thanh ma vụn lên, này nhân nhìn con quân bạn n tộc tộc thúy theo thấy một vỡ kêu đầu bị sau đó chính là thiên vệ một bên đồ sát hậu phương địa cầu bên trên càng nhiều nhân tộc bắt đầu liên tục không ngừng tập kết mười mấy tuổi thiên nhân thiên vương thiên tôn thậm chí còn có cựu giai siêu phạm giả gia nhập vào cựu đỉnh tổng bộ mới thành lập trưởng lão hội các thành viên bỏ đi uy nghiêm áo bảo mặc vào xích viêm tinh thạch chế tạo áo giáp nghi đem thừa dung truy giặc cùng đường một trận chiến này chúng ta có thể không thể bỏ qua một tấm tinh thần phấn chấn buộc phát tuổi trẻ gương mặt ngửa mặt nhìn lên bầu trời nói xong biểu lộ trở nên cô đơn số dưới nếu là các ngươi có thể nhìn thấy một ngày này tốt biết bao、nhiêu. chứ thiên v ạ n giới thần ma thiên cùng hồng hoang vực bởi vì nhất cổ trí hoàng câu nói kia đưa tới động tĩnh khương hà mặc dù không nhìn thấy nhưng nhiều ít có thể tưởng tượng ra một chút hình tượng nhất cổ trí hoàng sau lưng sáu vị trí hoàng đại não tại một đoạn thời gian dài c h ố n g không về sau cuối cùng lấy lại tinh thần lão đại mới vừa nói cái gì ngưng chiến ta nhất định là nghe nhầm hồng hoang vực vị kia bình thiên trí tôn đã chống đỡ không được bao lâu lại có một triệu không một trăm nghìn năm liên minh binh đoàn liền có thể tiến thẳng một mạch công chiếm hồng h o a n ự c lúc này đột nhiên từ bỏ lão đại ngươi đến cùng đang làm những gì sáu vị trí hoàng đau lòng như có nhưng cùng nhất cổ trí hoàng ở trung được ước v à n năm bọn chúng đối với nhất cổ trí hoàng phong cách hành sự không so hiểu rõ biết do nó một khi làm ra quyết định liền sẽ không có cứu vãn khả năng các ngươi vẫn chưa rõ sao hắn có thể thay đổi đạo hà điều này có ý vị gì nhất cổ trí hoàng thanh â m trở nên khản giọng làm ra ngưng chiến quyết định nó có thể tưởng tượng trở về ma thiên về sau đem lại nhận bao lớn chất vấn cùng phê phán lúc này nó nhất định phải đem sáu vị trí hoàng chấp vấn cùng phê phán như thế mới có thể chấn nhiếp ma thiên giới những không hợp nhau kia trí hoàng để bọn chúng không dám thừa cơ n g ư n đề tài để nói chuyện của mình là lấy nhất cổ trí hoàng không thể không đối với sáu vị trí hoàng làm ra giải thích cải biến đạo hà lại làm sao coi như nó có thể đồng tu mấy đạo thiên phú vô địch có thể một vị trí hoàng vô ý thức phản bác lên tiếng nhưng lại nói một nửa ý thức được cái gì đ ố n g nhiên chỉ ngừng câu chuyện cái khác trí hoàng rốt cục minh m ạ c h tới l ử a nóng ánh mắt cùng nhau rơi xuống khương hà trên thân thấy sáu vị trí hoàng nghĩ thông suốt nơi mấu chốt nhất cổ trí hoàng có chút thở dài một hơi một lần nữa đem l ự c chú ý quay lại đến khương hà trên thân yêu cầu thứ ba đâu yêu cầu thứ ba cũng là cái cuối cùng yêu cầu nghe được khương hà nhất cổ trí hoàng chẳng những không có cảm thấy n h ạ nhóm ngược lại nháy mắt nhấc lên mười hai phần tâm thần cho đến bây giờ khương hà đưa ra hai cái yêu cầu cái thứ nhất chỉ là không đau không n g ứ thăm dò cái thứ hai thì là vì hồng hoang v ự c sắp đưa ra yêu cầu thứ ba không hề nghi ngờ tất nhiên là cùng khương hà bản thân lợi ích có quan hệ hoàng k i ế p trừ cái đó ra nhất cổ trí hoàng không tưởng tượng nổi còn có cái gì có thể với tư cách khương hà hướng một vị trí hoàng đưa ra yêu cầu ta muốn ma thiên t r ư hoàng tại ta phá đế thành hoàng lúc vì ta hộ đạo quả nhiên ở trong lòng mặc niệm một câu về sau nhất cổ trí hoàng lại một lần nữa trầm mặc nhất cổ trí hoàng trên thân trước một giây còn tại phân chấn vô cùng sáu vị trí hoàng giờ phút này cũng đi theo nhất cổ trí hoàng cùng một chỗ trầm m ặ t xuống khắc loại thành đạo hoàng kiếp bọn chúng bảo hộ không được dù là lại thêm thần võ trí hoàng ma minh trí hoàng cùng côn ma trí hoàng có thể làm cho khương hà vượt qua đạo kiếp tỷ lệ đều không đủ một phần ngàn tỷ thậm chí bọn chúng những n à y chủ động hoặc bị động liên lụy vào còn muốn bị đạo kiếp thảo phạt hơi không cẩn thận liền muốn rơi vào táng đạo hạ tràng phong hiểm quá lớn nhưng nếu như không đáp ứng c h ư thiên vạn giới cùng thần ma thiên hoàng đạo tranh phong một khi toàn diện triển khai Giới v ự chương v có k bốn trăm hai mươi tám nhất cổ trí hoàng trắc nghiệm hoàn chỉnh các loại đạo tắc ngươi khi chúng ta là ngốc hay sao nhất cổ trí hoàng còn không có tỏ thái độ chư thiên hoàng giả trong trận danh liền truyền ra một trận trào phúng thanh âm ngươi cũng biết hoàn chỉnh đạo tắc ý vị như thế nào trực chi trí hoàng đạo cảnh và ngươi chỉ là đề giai có thể xuất ra một đầu hoàn chỉnh đạo t á c vẫn là k h á c loại thành đạo vạn giới tích lập mình đạo cường giả nhiều không kể x i ế t nhưng liền liền ngày xưa vị k i a thiên phú tuyệt cổ yêu nghiệt tại thần thiên trí hoàng hộ đạo phía d ư ớ i đều không thể vượt qua hoàng tiếp người hiện trong tay nói có một đạo hoàn chỉnh k h á c loại đạo t á c chư thiên hoàng giả chính nói đến hăng say đột nhiên bảy cúc cực hạn hoàng đạo ý chí đồng thời dâng lên ngâm miệng một vị ma thiên trí hoàng tiếng hét p h ẫ n nổ hóa thành quần quần tiên lôi nổ vang tại chư thiên hoàng giả bên thai sợ đến bọn chúng trên mặt chỉ có đã mất đi huyết sắc vô tri chỉ là đần có thể không biết mà không biết chính là ngu xuẩn một vị khắc trí hoàng nói ánh mắt đùa c ợ t từ chư thiên hoàng giả trên thân bà qua để bọn chúng không khỏi cảm giác đến trên mặt một trận nóng hổi vô ý thức túi đầu lười đi cùng chư thiên hoàng giả lãng phí miệng lưỡi nhất cổ trí hoàng tiếp cận khương hà thanh âm t h ô u trọng nói vâng vị trí tôn n g kia lúc trước tích lập đạo tác với tư cách tự mình trải qua lần thứ hai giới chiến từ đầu đến cuối tồn tại nhất cổ trí hoàng thái độ đối với thái sơ cực kỳ phức tạp một phương diện thái sơ chi long tại kiếp sống huy hoàng nhất một trận chiến bên trong liều chết trận chiến đầu tiên hoàng ở bên trong nhiều vị thần mà thiên trí hoàng thực lực cường đại để nhất cổ trí hoàng đáp lại vô trận chiến kia chẳng những đem thái sơ chi long vô địch v i dành l à c ấn vào sở hữu thần ma thiên hoàng giả trong lòng mặc dù cuối cùng dựa vào số lượng ưu thế thần ma thiên đem hồng hoàng vượt hoàn mỹ thiên đạo kéo xuống một bộ phận nhưng cũng là tại một trận chiến kia không lâu sau thần thiên giới tuyên bố đơn phương rời khỏi giới chiến cựu hoàng liên minh chính là vào lúc này đợi tạo dựng lên thần ma thiên chiến lực mạnh nhất chết thì chết tàn thì tàn cái này mới cho nhất cổ trí hoàng bộc lộ tài năng cơ hội một phương diện khác vượt quá ma thiên lợi hết cân nhắc nhất cổ trí hoàng chỉ hy vọng sở hữu cùng thái sơ chi long có quan hệ hết thảy tốt nhất mãi mã hiện tại thần ma thiên đã không có trận chiến đầu tiên hoàng nếu như tái xuất hiện một vị cường đại như thế trí tôn đem trực tiếp sửa thậm chí nghịch chuyển h ồ n g hoa ngực v cùng thần ma thiên kết cục phải khương hà không có phủ nhận thôi động tinh h o a đại đạo đem một đạo ý niệm luyện thành hoa trùng đưa đến nhất cổ trí hoàng trước mặt nhìn xem cái kia tựa hồ một trận gió liền có thể thổi t ắ t ngọn lửa nhất cổ trí hoàng con ngươi nháy mắt co lại thành cực nhỏ một chút không sai đây là nó đạo ước vạn năm năm tháng dài đằng đang qua đi nhất cổ trí hoàng vốn cho rằng nó sớm đã quên mất trận chiến kia quên mất cái kia đạo vẩy máu thần ma thiên thân ảnh mang cho sợ hã nhưng khi cái kế hoạch trùng tại tầm mắt bên trong nhảy nhót phủ đùi ước vạn năm ký ức bị tỉnh lại để nhất cổ trí hoàng từ linh hồn đến huyết nhục đều tại không bị k h ô n g chế rút rơi y giờ khác này nhất cổ trí hoàng đột nhiên minh bạch tới một chút tại trận chiến đầu tiên hoàng bị liều chết thần thiên giới rời khỏi giới chiến sân khấu ma thiên chí hoàng lần lượt rời đi về sau nó sở dĩ còn có thể ước vạn năm như một ngày kiên trì đối với hồng hoang vực giới chiến trừ muốn cấp đoạt hoàn mỹ thiên đạo còn lại bộ phận bên ngoài còn có một chút là thái sơ chi long cường đại h o ặ là nói nhất cổ trí hoàng đối với thái sơ chi long e ngại trở thành nó một đạo tr nó sợ hồng hoa ngược lại đi ra đầu thứ hai thái sơ trí lòng s ợ dĩ không tiếc hết thảy cũng muốn hủy đi tòa kia thế giới thái sơ ngươi không là nói qua một ngày kia ngươi sẽ san bằng thần ma thiên đem vạn đạo hoàng giả từ hoàng vị bên trên lật tung xuống tới sao ha ha ngươi chết bạn hoàng còn sống sót thần ma thiên vạn hoàng tại vị ngươi nói đến không có làm được ngươi còn nói muốn về đến sáng thế khởi nguyên sửa đổi đ ờ i này kết cục ngươi lừa ta ngươi lừa ma minh ngươi lừa trận chiến đầu tiên hoàng ngươi lừa tất cả mọi người a nhất cổ trí hoàng trở nên điên cuồng nhìn xem nó khi thì đến cười khi thì kêu to chẳng biết vì sao hương hà trong lòng không gây tồn tại sinh ra một trận đồng tình ước vạn năm đến nhất cổ trí hoàng một mực đang tận lực tránh né cái kia đoạn ký ức né tránh sợ hãi trong tiềm thức lại tại đem thái sơ chi long xem như địch giả tưởng cho tới hôm nay nhất cổ trí hoàng mới cuối cùng nhìn thẳng vào một cái hiện thực nó cho tới bây giờ cũng không phải là thái sơ chi long địch nhân bởi vì nó chưa hề đi vào qua thái sơ chi long tầm mắt bên trong không phải là không có cơ hội lần thứ hai giới chiến tại trận kia đánh được h ư n g hoàng thần thiên ma thiên tam giới cơ hồ lật út một trận chiến nhất cổ trí hoàng bản có cơ hội trở thành đánh với thứ một trận hoàng sóng vai chiến hưu trở thành thái sơ chi long đường đường chính chính đ ệ n h nhân nhưng nó e sợ sợ đồng thời một sợ sẽ là ước v à năm không có người chỉ trích hoặc là cười nhạo nó sau trận chiến ấy nhất cổ trí hoàng đã trở thành thần ma thiên nhất là cường giả đứng đầu một trong nhưng nó trong lòng mình nhưng vẫn không có bước qua cái kia lạc h ả m ngươi không phải không gì làm không được ngươi một dạng có làm không được sự tình nhất cổ trí hoàng đối với lên trước mặt tất tất lột lột thiêu đốt hỏa chúng phát ra gần hét sau đó thông suất quay đầu ánh mắt đem khương hà thân ảnh gắt ga o khóa cố định ở trong hư không nó liền hồng hoang vực đều thủ hộ không được nhưng bản hoàng có thể bảo vệ thần mã thiên thứ hôm nay trở đi bản hoàng chính là ngươi người ngươi Đưa hộ đạo. Đưa thành hoàng đưa ngươi đẩy ngược đời này nó làm không được sự tình bản hoàng có thể giống như là muốn chứng minh cái gì nhất cổ trí hoàng trực tiếp bóp nát mấy vị chư thiên hoàng giả ngưng luyện ra vô tận tinh khí rót vào khương hà trong cơ thể đem hắn đạo cảnh hướng đế giai cực hạn thổi động đi lên mẹ nó lao ra hỏa này điên rồi sao khương hà sắc mặt nháy mắt khó coi tới cực điểm lấy hắn hiện tại loại trạng thái này đi đối mặt hoàng kiếp hạ tràng tuyệt đối là thập tử vô sinh nguyên bản hắn chỉ là sợ nhất cổ trí hoàng không tin tưởng cho nên mới đánh ra thái sơ đạo tắc chỗ nào nghĩ đến khơi gợi lên nhất cổ trí hoàng chuyện thương tâm đem nó cho kích thích thành dạng này tâm niệm thay đổi thật nhanh khương hà cũng không thể bỏ mặc nhất cổ trí hoàng dạng này nổi đ i ê n xuống dưới vạn nhất chọc cho chư thiên hoàng giả p h ả n kháng hết thể hiến tế cho thất sát đạo binh đến lúc đó không chờ đạo kiếp giáng lâm đoán chừng chính mình liền muốn trước bị cái tia bẩy trôi pháp kiếm cho trẻ thành thị Mắt ma thấy trong thần nhìn đan điền l ự cái lượng Khương hợp hiện dung hợp dấu hiệu, hà vội vàng miệng bắt xuất một đầu dấu hiệu, câu. Hà hồ vội c gì nhất cổ trí hoàng quả nhiên ngừng lại ánh mắt sung mãn mong đợi hướng khương hà trông lại cái kia khương hà gãi gãi run lên ra đầu hắn biết tiếp xuống chỉ cần có nửa một chút lầm lỗi chính mình tuyệt đối sẽ bị nhất cổ trí hoàng không chút do dự trục chết thái sơ tiền bối nói thần ma mặc dù là bạn đạo mà sinh bị mang thai thân đại đạo ràng buộc nhưng nếu là có thể lấy đại nghị lực chặt đức cái này phân ràng buộc chưa hẳn không có khả năng phóng ra một bước kia thái sơ tiền bối nói với van bối qua thần ma thiên mấy vị trí hoàng cũng có thể chặt đức ràng buộc để văn bối gặp được thời nhất định chú ý mà ngươi chính là thái sơ tiền bối nâng lên một trong số đó chương 429, v ạ n đạo chi mẫu khương hà trước mặt một câu kia là hắn từng tại thái sơ chi long ký ức trong truyền thừa vô ý nghe được cho tới đằng sau một câu kia dựa theo thái sơ chi long nguyên bản ý tứ nói là thần ma thiên trí hoàng nhóm đều có chặt đứt giảng ngược khả năng l a o r a hỏa này không phải cũng là ma thiên trí hoàng sao sở dĩ ta thuyết pháp không có ma bệnh giữa lúc khương hà ở trong lòng tiến hành bản thân an ủi đột nhiên thấy hoa mắt lại nhìn lúc nhất cổ trí hoàng đã xuất hiện trước người không đủ một bước cự ly mồ hôi lạnh bá từ khương hà thái dương thấm ra cũng không dám đi l a u chỉ có thể tận lực bình tĩnh cùng nhất cổ trí hoàng bảo trì đối mặt thái sơ dĩ nhiên thật đề cập tới bản hoàng nó thật nhớ kỹ bản hoàng nhất cổ trí hoàng một mặt kích động cùng thích thú cực kỳ giống khương hà trở thành siêu phàm giả trước kia còn ở trường học đọc sách thời những được đến lao sư kia khen ngợi đồng học phản ứng đại não vận chuyển tới cực hạng muốn tìm kiếm ra thái sơ chi long trí nhớ cùng thần ma thiên trí hoàng có quan hệ tin tức kết quả lại còn thật làm cho khương hà cho tìm được đồng thời may mắn là Cái kết i a đ o ạ n hợp còn bao h thái sơ chi long đối với lao đầu tử lời bình liên tưởng đến lần trước bị ma minh trí hoàng kéo đến giới vững lúc không cẩn thận nói lỡ miệng một đoạn lúc trước nàng cùng thần võ trí hoàng bị thái sơ chi long tính toán tin tức không khỏi minh bạch cái gì tiếp tục hướng về sau nhìn lại không có lật mấy đầu khương hà liền tìm được tin tức hắn muốn hát ma trí hoàng đại hắc cầu muốn cắn rồng không gọi gọi xạ mặt lại đem tâm thần từ thái sơ chi long trong trí nhớ lui trở về một phen vắt hết vắt vóc suy nghĩ về sau khương hà mặt mũi tràn đầy trang nghiêm nói tại thái sơ tiền bối trong lòng đen ma tiền bối thế nhưng là trung tâm biểu tượng còn có nuốt rồng ý chí nhất cổ trí hoàng lập tức sửng sốt trận lệ như suối trào không nghĩ tới nhất hiểu bản hoàng dĩ nhiên là、ngươi. cái khác sáu vị trí hoàng nghe nói lời ấy ánh mắt đều là phai nhạt xuống bọn chúng vốn cho rằng cái này ước vạn năm ở c h u n g xuống tới cùng nhất cổ trí hoàng tuyệt đối là đối với lẫn nhau hiểu do sâu nhất nhưng mà nếu không là nhất cổ trí hoàng đột nhiên cảm xúc bộc phát bọn chúng căn bản không biết tại nhất cổ trí hoàng bên trong còn ẩn giấu đi dạng này một phân chấp nghiệm thái sơ tiền bối năm đó dù không có thể cùng đen ma tiền bối một trận chiến nhưng thì thật sớm đã cùng đen ma tiền bối bạn tri kỷ vô số lần nếu là biết ước vạn năm về sau đen ma tiền bối còn có thể như thế nhớ nhung chắc hẳn thái sơ tiền bối sẽ cảm thấy an ủi lo liệu lấy r ồ n g chết như đèn diện tâm niệm khương hà miệng đầy không chịu trách nhiệm chạy lên xe lửa đem nhất cổ trí hoàng tại thái sơ chi long trong lòng hình tượng vô hạn c ấ t cao liền tranh lệnh thay thế thái sơ chi long cùng nhất cổ trí hoàng thành anh em tết bái tại khương hà một phen lưới rực rỡ hoa sen thuyết phục phía dưới nhất cổ trí hoàng cuối cùng bỏ đi để khương hà hiện tại liền xung kích đạo kiếp ý niệm đồng thời lôi kéo cái khác sáu vị trí hoàng đối với vạn đạo lập lợi t h ể đến tương lai khương hà p h á đế thành hoàng này nhất định sẽ vì hắn hộ đạo đúng rồi hiền chất tiếp xuống có tính toán gì cầm cuối cùng là không có bái thành bất quá thông qua thần võ trí hoàng cùng ma minh trí hoàng cái này một trọng quan hệ khương hà cùng nhất cổ trí hoàng thuận lợi trở thành thúc cháu quan hệ đi được tới đâu hay tới đó đi trước vì thần ma thiên đem vạn giới vấn đề giải quyết nghe được khương hà chư thiên hoàng giả một trái tim lập tức nâng lên cổ họng dọa lợi hại như vậy làm gì lại không phải muốn tiêu diệt các ngươi khương hà liếc mắt sau đó đem áp chế đạo hà đến để chư thiên hoàng giả giữ lại thực lực cũng không chiếm dụng hoàng đạo ghế tin tức cáo chi chư hoàng dạng này thật có thể chư thiên hoàng giả có chút không dám tin tưởng thay thế nhất cổ trí hoàng một bàn tay đem vị hoàng giả kia giận nổi giận đùng đùng nói tự đây chính là bản hoàng trí hữu thái sơ trí tôn tích lập đạo tắc thần thông các ngươi lại dám chất vấn thấy thế chư thiên hoàng giả nơi nào còn dám nói cái gì mỗi một cái đều là chăm chú ngầm ngược lại chư vị yên tâm thái sơ tiền bối đạo tắc đã thôi diễn hoàn chỉnh sẽ không có vấn đề khương hà cười hếp mắt nói xong phát họa ra vạn dòng sông dài bắt đầu vì chư thiên hoàng giả biểu thị dung hợp phá giải đạo hà thủ đoạn thần hồ kỳ kỹ không t u ngoại đạo trực tiếp cải biến đạo hà loại năng lực này nếu không phải tận mắt nhìn thấy thực sự khó mà tin tưởng đây chính là hắn trước đó nói tới hoàn chỉnh đạo tắc sao、no. nếu là có thể lấy đạo này thành hoàng quả thực vô địch r a đem chư thiên hoàng g i ả tiếng nghị luận thu hết trong t hai cuối cùng câu kia nghe được khương hà lắc đầu không thôi tinh h o a đại đạo hoàn toàn chính xác có ảo diệu của nó chỗ nhưng muốn nói vô địch chưa hẳn thấy không ngừng tinh h o a đại đạo bao quát thái sơ c h i long tự thân tạo hóa c h i đạo hoặc là quân trời x a n h c h i đạo cùng lôi c h i đạo đều không thể bị mang theo vô địch c h i danh t ự một đời đến nay có lẽ chỉ có vị chúa tể kêu hỗn độn c h i đạo dám nói vô địch bản năng sinh ra một cái ý niệm trong đầu nhưng bỗng nhiên h ư ơ n g hà đạo tâm p h u n trào lên một trận ý trí bất khuất ta chấp tri đạo tâm thần lâm vào hoảng h khương hà bắt đầu suy tư hắn lập xuống đạo tắc ta hành vi nói ta nói vì pháp ta niệm tức này ta thân vạn giới rộng lớn thật lớn khi ý từ trên thân khương hà bạo phát đi ra tiếp theo một cái trước mắt một đoàn huyền hoàng quan mang một sợi h ỏ a diễm một khối mặt trời một đạo lôi đỉnh phân đường xuất hiện ở khương hà trước sau tả hữu tứ phương ngoài ra còn có trên trăm loại hình dạng hóa vật r i ê n g phần mình đại biểu một loại thiên đạo những này đều là k ư ơ n g hà dĩ vãng hòa tan vào ta chấp tri đạo đạo tắc bây giờ toàn bộ bị móc ra tặc niệm tật cử k ư ơ n g hà đạo trong nội tâm chỉ còn lại thuần túy ta lấy ta tri đạo ngự kiện vạn、đạo. Ta như cái này t ma thiên trí hoàng nhìn nhau thất sắc chư thiên vạn đạo mặc dù có đại đạo tiểu đạo tả đạo tạp đạo, đạo phân chia có thể đạo hưu lớn nhỏ lại không cao thấp nhưng giờ phút này khương hà ta chấp đạo tắc đã bao trùm với cái khác đạo tắc phía trên hắn muốn đi chúa tể con đường chúa tể lấy hôn độn chi đạo mở vạn đạo như vạn đạo c h í mẫu còn hắn thì cưỡng ép lấy ta đạo ngự vạn đạo là vạn đạo mẹ kế mẹ kế hai chữ từ nhất cổ trí hoàng miệng bên trong đụng tới để những hoàng giả k i ê u biểu lộ lập tức trở nên cổ quái chương bốn trăm ba mươi hỗn độn môn hộ đạo hữu lớn nhỏ có khác lại không chia cao thấp mà giờ khác này thương hà lại là đem ta chấp c h i đạo đạo tắc cất cao đến bao trùm với cái khác đạo tắc phía trên độ cao bên ngoài đạo vì mệnh n g i thổ đắp lên đạo đài phụng hắn đạo vi tôn nếu quả thật để hắn không chế đời này sở hữu n g i đạo hắn nói có lẽ thật có thể sánh vai chúa tể hỗn độn tri đạo nhất cổ trí hoàng trong mắt tinh quang hiện hiện khương hà với vạn đạo bên ngoài tích lập bình đạo bây giờ lại cố gắng tiến lên một bước đem tự thân đạo tắc đẩy lên tiền cổ không có độ cao để nhất cổ trí hoàng trước mắt mơ hồ hiện ra một đạo thông hướng không biết m ô n hộ kẻ t h a n h đạo khác biệt quyết thiếu căn cơ còn có thể nghịch đạo dung tiến đời này các loại đạo tắc vì sao muốn bảo thủ vừa nghĩ đến đây nhất cổ trí hoàng trong đầu hiện ra trước đó khương hà nâng lên thái sơ chi long từng khuyên bảo hắn cái kia lời nói chặt đức mang thai thân đại đạo giàn b u c phóng ra một bước kia thân ma bạn đạo mà sinh mọi loại đạo tắc chính là thai n é n đạo thân cái nôi đồng thời cũng trở thành trói bu thái muốn c h sơ bàn quân trận chiến đầu tiên hoàng yêu hoàng tinh tổ nhìn xem cái tia từng đạo hoặc quen thuộc hoặc thân ảnh xa lạ nhất cổ trí hoàng rung động sau khi trong lòng cảm kích sinh ra vô hạn phong khoáng hoàng đạo ba cảnh nguy hoàng chân hoàng trí hoàng đều chấp trưởng đạo tác mạng hợp số trời thân cùng đạo đủ nhưng hoàng giả cũng không phải là vô câu vô thúc y nguyên có nhân quả lực lượng dẫn ra đạo kiếp cùng người kiếp có thể uy hiếp được bọn chúng duy có thành tựu chúa tể mới có thể đánh vỡ hết thẻ i à n g buộc thực hiện chân chính siêu thoát tự tại tiêu giao đạo ngoại nhưng mà cho dù là biết trí hoàng về sau còn có cao hơn t h i ê n địa, nhưng thần ma trí hoàng nhóm lại bất đắc kỳ môn mà vào dù sao hôn độn trải qua hai thế bây giờ ba đời đều tức s ắ p mở ra cũng chỉ xuất một vị chúa tể cho tới giờ khắc này nhất cổ trí hoàng chẳng những thấy được cánh cửa kế hộ còn chứng kiến có tiền nhân đã đi vào nói rõ đường này có thể thông trạm đạo phá hoàng cho ta mở nhất cổ trí hoàng ma thân bên trong hoàng đạo pháp tắc ngưng tụ thành từng chiếc thô to xiềng xích vào phía trước muôn tướng môn hộ cố định ở trong hư không nhưng để nhất cổ trí hoàng thất vọng nó hoàng đạo xiềng xích lại trực tiếp xuyên qua môn hộ sâu lọt vào chư thiên thế giới nhất cổ trí hoàng sầm mặt lại mặc dù một màn này nó sớm đã có chuẩn bị tâm lý nhưng trơ mắt nhìn xem phá hoàng môn hộ đang ở trước mắt chính mình nhưng không được pháp mà vào chỗ nào có thể bảo trì bình thản g Chư chút trợ ta một sức lúc này thôi động xuất từ thân hoàng đạo phát t á c hướng nhất cổ trí hoàng đánh tới tập kết sáu vị trí hoàng lực lượng hoàng đạo siềng xích lập tức tách ra bảy sắc lộng lây qua mang nhất thời ở giữa lại thật đem cánh cửa kia dừng lại xuống tới không kịp thích thú nhất cổ trí hoàng bắt lấy siềng xích cất bước hướng cánh cửa kia đi đến m g i đi một bước nhất cổ trí hoàng đều p h ả n phất đang l ị c h vạn đạo áp chế tiến lên phí sức vô cùng lao đại đây là tìm được thông hướng chúa tể đường nhanh liên hệ chư hoàng cùng một chỗ hạ giới vì lao đại hộ đạo chờ chút những trí hoàng kia chưa h ẳ n nguyện ý nhìn đến lão đại phá hoàng đi làm sao có thể lão đ ma thiên giới gặp phải tất cả vấn đề đều đem giải quyết dễ dàng ngay tại sáu vị trí hoàng vì muốn hay không liên hệ ma thiên trí hoàng mạ sinh ra khác nhau thời khắc một bên khác nhất cổ trí hoàng tại chỉ đi ra giải rác mấy bước tình huống dưới liền đã đạt đến cực hạn nắm chặt đạo tắc x i ề n g xích bàn tay không bị khống chế r u n r ú dày rất nhanh phúc cùng toàn thân để nhất cổ trí hoàng lung lay sắp đổ liền bảo chị ổn định đứng thẳng đều sắp không làm được nhìn thấy cự ly còn có trăm bước xa môn hộ nhất cổ trí hoàng trong mắt bắn ra cảm giác cực kỳ không tam lòng đốt ta một đời hoàng đạo phá gấm lên giận dữ đem sáu vị trí hoàng lực chú ý nháy mắt kéo tới. Thiêu đốt hoàng đạo. hậu quả thế nhưng là cực kỳ nghiêm trọng sáu vị trí hoàng vô ý thức liền muốn đánh gậy nhất cổ trí hoàng nhưng không có chờ sáu vị trí hoàng xuất thủ một đạo lôi cuốn lấy cực hạn băng hàn hoàng đạo lực lượng từ ma thiên giới thẳng tắp nổ xuống đem nhất cổ trí hoàng tính cả trong cơ thể nó mãnh liệt mà lên hoàng đạo phát tắc hết thể đ ô n g cứng g i a n g dác g i a n g d á c nhưng mà cái kia đủ để đem nhất cổ trí hoàng đ ô n g cứng cực băng tại cánh cửa kia hộ áp chế xuống đảo mắt vỡ tan nhất cổ trí hoàng tránh ra mặt mày dữ tợn như cùng một đầu phát quần hung thú ma minh ngươi vì sao nganta ngu xuẩn ma minh trí hoàng âm thanh âm vang lên tiếp theo một cái trước mắt thân ảnh của nàng đã hoành xuyên ma thiên giới cùng chư thiên vô số thế giới xuất hiện ở nhất cổ trí hoàng trước mặt chỉ vào cánh cửa kia hộ sau thân ảnh ma minh trí hoàng âm thanh lạnh l ù n g nói bọn chúng đều là ai chẳng lẽ ngươi không biết tiến vào hỗn độn muôn hộ có thể bọn chúng thành chúa tể sao nhất cổ trí hoàng đ ỗ n g nhiên giật mình lúc này mới ý thức được cái gì bắt lấy hoàng đạo xiến g xích bàn tay lập tức giống như là nắm lấy nung đỏ in dấu như sắt thép liên tục không ngừng bông ra có thể khi nó nghe được ma minh trí hoàng sau đó nói ra một câu lập tức lại đem để tay đi lên cái tia đích thật là thông hướng chúa tể chi cảnh l ư ơ n g nhất cổ trí hoàng một lần nữa bắt lấy hoàng đạo xiềng xích bàn tay l ư ớ t mắt ma minh trí hoàng nhỏ không thể thấy l ắ t đầu sau đó nói cái tiêu phiến là h ô n độn môn u hộ tiến vào bên trong mỗi phóng ra một bước chính là một trọng tiên h ba bước về sau chính là chúa tể một bước một trọng tiên h lên t r ờ i ba bước thành tựu chúa tể hồng hộc nghe được ma minh trí hoàng g i ả n g thuật không chỉ có nhất cổ trí hoàng cái khác sáu vị trí hoàng thậm chí chư thiên các hoàng giả cảm xúc đều bị nhen nhóm đứng lên hô hấp trở nên thô trọng vô cùng vất quá ma minh trí hoàng cố ý dừng một chút ánh mắt đùa c ợ t từ những hoàng giả kia trên mặt quét một vòng về sau mới tiếp tục nói nếu như không có chặt đứt cùng mang thai thân đạo tắc liên lụy cưỡng ép tiến vào hỗn độn môn hộ thế nhưng là sẽ bị bên trong hỗn độn lực lượng một chút xíu m g à i giết chết chư hoàng nghe vậy chỉ cảm thấy thấy lệnh cả người từ đạo tâm bên trong toán loạn ra t r ă m kiếp bất xâm đạo thân lại nhịn không được đánh lên lệnh run bị kích thích lớn nhất chớ quá với nhất cổ trí hoàng với tư cách ở đây trừ ma minh trí hoàng bên ngoài duy nhất mở ra hỗn độn môn hộ tồn tại nó có thể cảm nhận được cánh cửa kia hộ sau ẩn tàng đại Ngầm Nhất đầu, chương ổ ánh bốn trăm ba mươi mốt hỗn độn bước thứ hai lần này đa tạng bằng không bản hoàng có lẽ muốn bị ma diệt với môn hộ sau nhất cổ trí hoàng đối với ma minh trí hoàng nói cái sau lại là lắc đầu ngươi suy nghĩ nhiều bằng thực lực của ngươi căn bản đi không đến hôn độn môn hộ i trước mặt dùng một bộ ngươi nói như vậy rất dễ dàng không có bằng hưu ánh mắt nhìn ma minh trí hoàng trọn vẹn nửa phút nhất cổ trí hoàng vẫn là tại đối phương như băng sơn biểu lộ hạ lui bại k hít sâu điều chỉnh một phen cảm xúc về sau nhất cổ trí hoàng lấy dũng khí nói cái kia có thể hỏi một chuyện không ngươi đi đến hôn độn thứ mấy bước nhất cổ trí hoàng nói xong sáu vị ma thiên trí hoàng cùng chư thiên hoàng giả ánh mắt cùng nhau rơi vào ma minh trí hoàng trên thân đầy mắt mong đợi chờ đợi câu trả lời của nàng muốn t h á m tính h ma minh trí hoàng đến tột cùng đi tới một bước nào đối với thần ma thiên các hoàng giả động tác ma minh trí hoàng không có lộ ra nửa điểm không vui nói khẽ sắp đi đến bước thứ hai g i a n g d ắ g i a n g d ắ c ma minh trí hoàng vừa dứt lời vạn giới c h ố n g rỗng nổ vang liên tiếp kinh lôi bổ đến chư thiên hoàng giả tâm linh thần giao không hổ là ma thiên thứ nhất nữ hoàng hỗn độn bước thứ hai năm đó trận chiến đầu tiên hoàng cũng không gì hơn cái này vẫn là kém một chút ma minh bước thứ hai còn chưa dừng chân trận chiến đầu tiên hoàng lại là vững vàng bước ra bước thứ hai các ngươi vẫn là khinh thường trận chiến đầu tiên hoàng lúc trước cái kia đỉnh phong chiến trận chiến đầu tiên hoàng cơ hồ muốn phóng ra bước thứ ba đáng tiếc vẫn là bị thái sơ áp chế cuối cùng rơi vào hỗn độn phản vệ hạ tràng thần ma thiên một chút cổ xưa trí hoàng trao đổi bọn chúng cơ hồ trải qua hai lần giới chiến đối với hỗn độn muôn hộ phần lớn có hiệu một chút nói đến đây những trí hoàng kia trong đầu phủ đuổi ước vạn năm ký ức bị tỉnh lại đỉnh phong chiến từng màn như là một bức tranh trải rộng ra ngày xưa thần thiên giới tại trận chiến đầu tiên hoàng dẫn g i á giới phóng ra bước thứ hai trí hoàng khoảng chừng ba vị nhưng mà sau trận chiến ấy bước thứ hai trí hoàng không còn một ngống bước đầu tiên trí hoàng cũng cơ hồ bị tiêu diệt may mắn còn sống mấy vị cũng phần lớn bị đánh cho đến tàn phế tu dưỡng đến nay vẫn vô pháp xuất thế nếu không phải như thế thần thiên giới như thế nào lại tại trí hoàng phương diện bị ma thiên áp qua một đầu thần võ tiên phế vờ ân tờ kia đến bây giờ mới khó khăn lắm phóng ra bước đầu tiên thần thiên giới mặt để hắn cho mất hết thần thiên giới vực chính một bên ngăn cản hỗn độ lực lượng một bên nghiêng lỗ thai lắng nghe thần võ trí hoàng biểu lộ chỉ có trở nên một bước giờ cờ mờ, mờ mấy lao giả lại dám nói lao tử phế vật nếu không phải là các ngươi lẩn tránh chặt chẽ lao tử sớm đem các ngươi bắt tới, từng cái đánh tới. thần võ trí hoàng nói chậm nghĩ đến cái gì mải xa lấy cái cầm thì thầm nói t ê ma minh cái này đều nhanh phóng ra bước thứ hai thật hay giả được rồi hảo nam không cùng nữ đấu về sau vẫn là thuận theo nàng điểm vạn giới tại ma minh trí hoàng sau khi nói xong thật lâu quá khứ nhất cổ trí hoàng y nguyên không thể từ trong lúc khiếp sợ h ò a hóa lại nguyên bản tại nhất cổ trí hoàng nghĩ đến nó cùng ma minh trí hoàng ở giữa coi như tồn tại t r í n h lệnh cũng sẽ không quá lớn nhưng chính thay ngay được ma minh trí hoàng cho ra đáp án về sau nhất cổ trí hoàng đã tuyệt vọng nó cùng ma minh trí Chí hoàng chính là cùng một đời bị dựng dục ra tới hoàng giả đến bây giờ nhất cổ trí hoàng mới khó khăn lắm mở ra hỗn độn môn hộ cự ly có thể tiến vào môn hộ còn có không biết giải đến đâu đường muốn đi mà ma minh trí hoàng thì khi tiến vào hỗn độn môn hộ về sau lại bước ra hai bước một bước một trọng tiên nhất cổ trí hoàng cùng ma minh trí hoàn g cách là còn muốn vượt qua lượng trọng tiên cự ly vì cái gì đình phong chiến ngươi không phải cũng không có tham gia sao nhất cổ trí hoàng không hiểu không phục năm đó trận chiến kia nó chạy trốn khiến cho đạo tâm long đong cho đến hôm nay mới lấy lao đi nhưng coi như ma minh trí hoàng không có, có chịu ảnh hưởng cũng không cho tới hất ra nó nhiều như vậy ta tham gia nghe được ma minh trí hoàng trả lời nhất cổ trí hoàng vô ý thức liền muốn phản bác ma minh trí hoàng lại lời nói xoay chuyển nói chỉ bất quá ta là đứng tại thái sơ phía bên kia một câu không có khả năng v ọ t tới bên miệng cũng không còn cách nào phun ra nửa chữ đầy bụng không hiểu đầy ngập không phục hoàn toàn hóa thành một câu thì ra là thế Dư â m buồn vô cớ nhất cổ trí hoàng trước mắt hỗn độn môn hộ biến mất không thấy gì nữa thay vào đó là một đạo khó mà với tới thân ảnh thái sơ chi long khách quan với đối với ma minh trí hoàng bởi vì t r a n lệnh quá lớn mà cảm thấy tuyệt vọng thái sơ chi long mang cho nhất cổ trí hoàng thì là vô tận kính、sợ. Cái trước là khó mà vượn qua núi cao, lệch mặc núi trời, biết vượn là là mà khó qua dù đời ổ i đối hội cái lại lại kịp không không bị phương, được, đến đều đ tốt thể nhưng thể nhìn thấy lệnh. thể lệnh thể nhìn thấy tình cơ nào ngăn trên liền trên trạng. có Có là làm là xấu sau, bỏ này làm sao sẽ xuất hiện n g ư ơ i dạng này quái vật nhất cổ trí hoàng vừa cười vừa nói trong lúc cười có chua sót có không làm sao còn có một điểm thoải mái có thể kịp thời từ thái sơ trong bóng tối đi tới tâm tính coi như có thể ma minh trí hoàng đánh giá một câu ánh mắt từ nhất cổ trí hoàng trên thân lên r rơi vào khương hà trên thân danh con nhìn thấy lao nương đến bây giờ cái rắm đều không thả một cái làm sao còn phải lao nương cho ngươi thỉnh a n hay sao ma minh trí hoàng sư t ử hà đông giống truyền lọt vào trong thai khương hà hổ khu chấn động kém chút không có trực tiếp n g ấ t đi nương vẻ mặt cầu xin hô một câu ma minh trí hoàng không cao hứng gật gật đầu bọc lấy hàn khí bàn tay cách không một chảo đem hồng minh đạo binh thu hút lòng bàn tay ba một tiếng ma minh trí hoàng một bàn tay chụp về phía hồng minh đạo binh trên thân đao kim quang cấp tốc diệt vòng ra chật một đạo đao ý bị sinh sinh bức ra thể n ộ một phen vạn giới đao ý ma minh trí hoàng lông mày có chút vật lên đây chính là ngươi lấy thiên đạo ý trí luyện thành một đ ngươi cũng phóng ra hỗn độn bước thứ hai đ ừ n g nói của ta đau ý coi như lao đầu tự xuất thủ trong mắt người đoán chừng cũng liền như vậy khương hà trong lòng dừng lại chửi bậy trên mặt lại lộ ra một bộ rất tán thành biểu lộ gật đầu không ngừng nói mẫu thân nói đúng ta một đau kia chính là mù chơi nhập không được mẫu thân p h á p nhãn đừng cùng lao nương giả bộ nướng ẩn một đau k h á c đâu xuất ra nhìn xem ma minh trí hoàng nói xong tiện tay đem cái kia đạo đau ý hướng khương hà ném đi mẫu thân hỏa nhãn như b ố c cái gì đều không thể gạt được n i khương hà đón lấy đau ý tâm thần khẽ động ở giữa thuật ý lực lượng tinh thần ngưng tụ mà thành đau ý bỗng nhi u y dị chính là đao ý mảnh vỡ băng bay ra ngoài xét qua quy tích lại hiển hóa thành vết tích tại khương hà t r u n g quanh ngưng tụ không tan ngay sau đó khương hà âm thanh â m vang lên nói vì thế nước sông chạy về hướng đông n h ậ t n g u y ệ t đông thăng lặn về phía tây sinh mạng đến nơi đến trốn những ngày vạn sự vạn vật diễn biến chính là bọn chúng thế cất g i ấ u vạn đạo ta một đ a o kia chính là vạn đạo chương bốn trăm ba mươi hai lão mụ hưng mãnh tại khương hà lý giải bên trong nói đã tồn tại ở từ nơi sâu xa không thể nắm lấy lại làm là quy luật chủ đạo vạn sự vạn vật diễn tiến phương hướng loại này diễn tiến phương hướng chính là thế nước sông chảy về hướng đông nhật nguyệt t h ă n g rơi sinh mạng từ đầu đến cuối nói chỗ chủ đạo thế tại không có ngoại lực ảnh hưởng dưới cơ hội là không thể n ị c h nhưng nếu là nắm giữ đạo tắc vậy liền có thể từ đầu nguồn bên trên cải biến thậm chí n ị c h chuyển loại này thế vạn đạo cái này một đ a o chính là khương hà y theo cái này mạch suy nghĩ tại vạn giới bên trên làm già sửa cũ thành mới vạn giới là đem thiên đạo ý chí dung hợp đi vu tổn tinh từ đó rèn đúc ra một đ a o mà vạn đạo thì là đem đạo tắc giải tỏa kết cấu thế hợp đạo ý để vạn đạo có được n ị c h nói chi lực chém ra một đau đạo tác thế thuận n ị c h tương xùng b ộ c phát u y lực quả thực khó có thể tưởng tượng m a lại đạo tắc càng mạnh xung kích sinh ra lực lượng liền càng khủng bố hơn càng đáng sợ chính là tại khương hà đem tự thân ta chấp chi đạo cất cao về sau càng thêm cái này một đ a o tăng thêm mấy phân tính nhắm vào chỉ nếu như bị hắn trưởng không đạo tắc gặp được dùng cái này lập nói sinh linh hắn thậm chí có thể trực tiếp đem đối phương đạo tắc cắt đứt giờ phút này khương hà vạn đạo mới khó khăn lắm hấp thu một trăm cỗ thiên đạo ý chi thế một đ a o chi h uy liền để chư thiên một phương hoàng giả cảm thấy vô cùng uy hiếp liền liền chân hoàng đều sinh ra hồi hộp nhìn về phía khương hà ánh mắt tràn đầy kiềm k�� c h ờ ánh mắt chuyển hướng chư thiên hoàng giả mượn các ngươi đạo tắc quan sát một phen đau ngang giới bất diệt như thế nào chư thiên hoàng giả t r ầ mặt m lại ma minh trí hoàng ý tứ lại rõ ràng bất quá liền là muốn cho bọn chúng dùng đạo tắc đến giúp đỡ khương hà hoàn thiện đạo ý điểm này nguyên bản ngay tại nhất cổ trí hoàng đáp ứng khương hà ba đầu yêu cầu bên trong nếu như là tại không biết khương hà còn có một thức vạn đạo tình h u n g d ư ớ i chư thiên hoàng giả coi như không tình nguyện cuối cùng cũng sẽ khuất phục tại nhất cổ trí hoàng dâm uy cống hiến ra hoàng đạo phát tắc nhưng khi biết vạn đạo đáng sợ về sau chư thiên hoàng giả chỗ nào chịu làm g a loại này cũng cầm th thậm chí bọn chúng đều đã nghĩ kỹ chỉ cần nhất cổ trí hoàng có dùng sức mạnh dự định bọn chúng liền trực tiếp hiến tế thất sát đạo binh cùng nhất cổ trí hoàng l i ễ u cho cá chết lưới rách nhưng mà sự tình hướng đi lại ngoài chư thiên hoàng già dự kiến đứng ra thành ma minh trí hoàng một vị tại hỗn độn môn hộ sau sắp đi đến b ư ớ c thứ hai trí hoàng bực này tồn tại chứ không phải ngày xưa trận chiến đầu tiên hoàng p h ụ c sinh có lẽ mới có thể áp chế được chỉ dựa vào một kiện đạo binh chấn nhiếp nhất cổ trí hoàng vẫn được đối với ma minh trí hoàng đến nói căn bản không được nửa điểm ý hiếp lao nương thời gian quý giá ba ba chữ vừa nói xong ma minh trí hoàng nắm đấm đã dơ lên Đến đến uy tiểu ế t từ tối lao nương được nhanh đi về còn lại sự tỉnh chính ngươi nhìn xem xử lý đi ma minh trí hoàng hướng về phía khương hà nói xong đột nhiên nghĩ đến cái gì bọc lấy cực hàn khí tức bàn tay một chảo đem mới vừa rồi bị nàng một q u y ề n đánh bay ra ngoài thất sát đạo binh nắm ở trong tay phanh phanh phanh điếc hai tiếng oanh kích vang lên ma minh trí hoàng nắm đấm như mưa rơi rơi vào thất sát đạo binh bên trên lấy trí hoàng yêu sương chế tạo đạo binh cấp tốc phát sinh biến hình thấy chư thiên hoàng giả trong lòng hiện ra vô cùng may mắn c h ọ n vẹn đập nửa phút ma minh trí hoàng mới ngừng lại được đem thay đổi hoàn toàn bộ dáng thất sát đạo binh ném cho khương hà du một đầu đạo binh không thích hợp ngươi cái tiên một đao hay là dùng cái này đi nhìn xem bị khương hà tiếp trong tay thất sát đạo binh bậy vị ma thiên trí hoàng con mắt lập tức đỏ lên đây chính là trận chi có thể xưng đồ hoàng như g i ế t chó đại s á t khí đừng nói khương hà một cái nho nhỏ đề cấp liền xem như ngụy hoàng chạm thử đều chỉ có thể nói là đối với cái này đạo binh làm đủ không sợ chết đi đ o ạ n chính là ngay tại bảy vị ma thiên trí hoàng sắp tháp chế không nổi trong lòng toán loạn ngọn lửa ma minh trí hoàng giống như một c h ậ u nước lạnh vào đầu thời đến để bọn chúng nháy mắt bình tĩnh lại ma minh ngơi ư nói chỗ nào khương hà là bản hoàng chất tử hắn đạo binh bản hoàng làm sao sẽ có ý tưởng nhất cổ trí hoàng nói không lộ ra dấu vết lao đi khỏe miệng nhỏ xuống nước bọt cái khác sáu vị trí hoàng đồng dạng vô n g ự vang động trời liền tranh lệch lập xu một bên khác chư thiên hoàng giả tâm tình càng phát ra nặng nề thần võ trí hoàng đạo binh đi là trí thần trí thánh con đường dùng để tu luyện khương hà vạn giới vẫn được cùng vạn đạo lý niệm lại có chút không đáp mà thất sát đạo binh mặc dù đồng dạng là xuất từ thần thiên trí hoàng t a y tuân theo lại là so ma còn muốn cực đoan sát phạt trí đạo có c h u i này đạo binh khương hà tu luyện lên vạn đạo đem làm ít công to xem ra ma minh đại nhân đối với hắn hoàng kiếp cũng không có m ộ ư ơ i phần nắm chắc ca một vị chư thiên hoàng giả đệ thấp lấy thanh âm nói cái khác hoàng giả nghe vậy đều là nhận đồng nhẹ gật đầu ma minh trí hoàng đem thất sát đạo binh cho khương hà nguyên nhân rất đơn giản. chính là vì trong tương lai hoàng kiếp bên trong để khương hà có thể nhiều một phân sống sót cơ hội hoàng kiếp trí hung khắc loại thành đạo hoàng kiếp càng là khó mà ước đoán cho nên dù là có hồng minh đạo binh bảo vệ rất nhiều trí hoàng h ộ nói ma minh trí hoàng y nguyên cảm thấy không an toàn đa tạ mẫu thân n ắ m chặt sát khí doanh động thất sát đạo binh khương hà phát ra từ phế phủ nói một câu thoại âm rơi xuống khương hà trước mắt b ô n g dưng một hoa lại nhìn lúc ma minh trí hoàng thân ảnh đã biến mất đi đối với mẫu thân loại này tới lui như gió lửa phong cách h ư ơ n g hà thời gian dần qua quen thuộc tâm thần khẽ động đem thất sát đạo binh tính cả hồng minh đạo binh ném vào hy vọng nơi. n à y lại không có ma minh trí hoàng toa c h ấ n chưa chừng bảy vị trí hoàng chịu không được kích thích đầu nóng lên chạy tới bắt hắn cho c ấ p sạch khương hà cũng không khóc đi cô đô đô nhìn thấy hai kiện đạo binh bị thu hồi nuốt tiếng nuốt nước miếng từ bảy vị trí hoàng cùng t r ư thiên hoàng giả trong miệng vang lên liên miên khương hà ra v ẻ không nghe thấy mặt bên trên lộ ra một bộ cả người lẫn vật vô hại tiểu dung nhìn về phía t r ư thiên hoàng giả các vị thời gian hẳn là cũng đều rất quý giá à nếu không chúng ta tranh thủ thời gian bắt đầu đi chư thiên hoàng giả biểu lộ lập tức cứng đờ ma minh trí hoàng mặc dù trở về ma tiên cũng không có thất sát đạo binh uy hiếp nhất cổ lần này chư thiên hoàng giả cơ hội là dốc toàn bộ lực lượng thật vất vả tìm được trận chiến đầu tiên hoàng đạo binh kết quả làm tới cuối cùng đạo binh thành người ta không nói liền hoàng đạo pháp tắc đều muốn cống hiến ra đến thật có thể nói là làm ấ t cả trì lẫn trải chương 433, nạp vạn đạo tại một đao ai chư thiên hoàng giả trận doanh bên trong chuyến ra một tiếng không thể làm gì khác hơn thở dài tại bảy vị ma thiên trí hoàng n h ì n trăm trăm n h ì n trăm chú chư thiên hoàng giả chỉ có thể lựa chọn q u ấ t phục dầm, dầm dầm từng đầu dung hợp thiên đạo ý chí mà thành pháp tắc phát họa ra riêng phần mình đạo hà hiện ra tại chư hoàng đình đầu Bởi chi kia vì vạn thì đạo hà chưa được để đạo đạo đạo cho hoàng Hà chưa nhập những pháp chân chính cử lực, tắc cùng nên sau o r vẫn là tồn trên là lệnh. tại một chút trên lệnh. Bất q á dùng đó ể hoàn thiện Khương Hà đạo là ngược lại giả. dư đ ý, Sau đó, khương hà nhất tâm nhị dụng phân biệt cùng hy vọng nơi hai kiện đạo binh thành lập liên hệ bắt đầu tu luyện đạo ý mặc dù vạn giới tu luyện tới cực hạn cũng chẳng qua là chân hoàng cấp bậc đạo pháp nhưng vạn giới chính đại đường hoàng k h í ý chính dễ dàng trung hòa vạn đạo lệ sắc khí để khương hà không đến mức bởi vì tu luyện cái này một đạo mà đi vào cất đoan biến thành chỉ biết giết chóc máy móc theo khương hà hấp thu thiên đạo pháp tắc số lượng dần dần gia tăng hai cỗ hoàn toàn khác biệt đao ý từ trên thân hắn lưu chuyển ra rất nhanh một thanh kim sắc dài đao cùng một thanh xương đao tại khương hà hướng trên đỉnh đầu hiển hóa ra ngoài cái trước thần uy l ấ m liệt khi tức hùng hậu lại không bá đạo chính là vương đạo binh cái sau lại phát ra thuốc người mật nứt lệ sát khí cơ chân hoàng phía dưới hoàng giả chỉ là nhìn lên một cái đạo tâm đều sẽ sinh ra muốn nứt dài cảm giác tại đao ý dần dần được hoàn thiện đồng thời khương hà vùng đan điển thần ma chi huyết bắt đầu xuất hiện dung hợp dấu hiệu để hắn đạo cảnh hướng về hoàng nói kéo lên mà đi chỉ bất quá tại khương hà có ý thức gáp c h ế xuống thần ma chi huyết dung hợp tốc độ cũng không tính quá nhanh không biết bao lâu quá khứ chư thiên hoàng giả phát tắc khương hà hấp thu bảy tám phần đỉnh đầu đao ý biến thành kim đao cùng xương đao giờ phút này đều buộc phát ra hào quang rực rỡ chiếu rọi chư thiên xa xa nhìn lại như là treo hai viên thần dương trong đan điển kim s ắ c cùng màu đen thần ma chi huyết sôi trào giao rực nhấc lên sóng biển đem nồng đậm tinh khí đánh vào khương hà nhục thân hạt nhỏ bên trong vì hắn rèn luyện thể chất、Ấm、ẩm ẩm thứ hải nơi đao ý không ngừng ngưng tụ ra giút hắn tha mài đạo tâm từ nhục thân đến tâm thần, toàn bộ đều đang thăng hoa lập xuống ta chấp chi đạo về sau khương hà cùng đạo kiếp liên hệ gần như sắp thành chuyện thường ngày đối với đạo kiếp hung hiểm chỗ khương hà có rõ ràng nhận biết mặc dù không biết tương lai trận kia hoàng kiếp đến tội cùng sẽ hung m ạ n h đến loại tình trạng nào nhưng ở khương hà nghĩ đến đầu tiên hắn nhất định phải để cho mình không có nửa điểm được điểm dạng này mới có thể lấy trạng thái tốt nhất từ hoàng kiếp bên trong tranh thủ đến một chút hy vọng sống thần ma chi huyết tại thiêu đốt nhục thân hạt nhỏ tại t i ê u đốt tâm thần cùng linh hồn cũng tại t i ê u đốt giờ khác này khương hà toàn bộ hóa thành hòa lò đem chư thiên hoàng giả pháp tác tính cả tự thân hết thể hóa thành nhiên liệu chính là luyện đao. cũng là l u y ệ n mình tại khương hà biến thành xấy khô trong lò, chư hoàng pháp tắc cấp tốc bị hòa tan trở thành tư tráng khương hà đạo quả chất dinh dưỡng bảy vị ma thiên trí hoàng ở một bên thấy trong mắt sinh ra kỳ quang không khỏi lại sinh ra đem tự thân đạo tắc đầu nhập hỏa lò bên trong ý nghĩ bất quá nghĩ thì nghĩ thật nếu để cho bọn chúng cống hiến hoàng nói thành toàn khương hà đồ đần mới sẽ đi làm thời gian từng giây từng phút quá khứ tại hấp thu càng ngày càng nhiều hoàng đạo pháp tắc về sau khương hà đỉnh đầu hai thanh đao quang mang ngược lại thu liễm tán phát khí tức cũng biến thành c à n phát ra mịt mờ đạo ý muốn đại thành thấy cảnh này nhất cổ trí hoàng thì thấm lên tiếng sáu cỗ hoàng, hoàng đạo lực lượng phân biệt rơi vào khương hà bên trên hạ tả hữu chức sau lục hợp phương vị cất thành một tòa lồng giam đem vùng hư không kia vây mức ở ngay tại cái kia hoàng nói lồng g i â m vừa hoàn thành thời khắc khương hà thân thể nhỏ bé không thể nhận ra run lên tiếp theo một cái chớp mắt đỉnh đầu hắn hai thanh đao đột nhiên biến mất đi không được một vị trí hoàng lên tiếng kinh hô chính phải tiếp tục đánh ra hoàng đạo lực lượng ra cố lồng giam t ấ m mắt bên trong một vòng kim sắc lôi ra đường thẳng thẳng tắp đâm vào lồng giam một mặt bên trên v a n g kịch liệt s u n g kích tiếng văng lên khí lãng buộc lên bên trong cái kia kim đao đứt đoạn thành t ừ n g t ấ c nhưng không đợi vị kia trí hoàng đưa bên trên một hơi một thanh màu xám trắng xương đao chém ở lồng giam vách trong bên trên đinh một tiếng cái kia một mặt hoàng đạo tương bích lấy xương đao chém xuống một điểm làm trung tâm cấp tốc phóng xả mở hình mạng nện vết dạng Đại thành vạn đạo đao ý. lại thật chư ô n g p á hoàng đạo lực l ợ n g Mặc dù là b i ế thiên bức c tường kia ỉ là đơn g các, không không không không các, các hoàng giả ý chí trao đổi t h ậ n liền ngay được nhất cổ trí hoàng nói không sai vạn giới một đau đến tận đây viên mãn có thể vạn đạo một đao mới tu thành một nửa nghe được nhất cổ trí hoàng giải thích chư thiên hoàng giả tại ngơ ngác sau khi sống lại ra vô tận hiếu kỳ tu thành một nửa vạn đạo liền có công phá trí hoàng hoàng đạo lực lượng uy lực cái k i a viên mãn vạn đạo nên có cỡ nào tuyệt luân uy năng một đao đồ trí hoàng cái này một đao nghĩ viên mãn quá khó vị kia bị công phá hoàng đạo t ư ờ n g bích trí hoàng chữa trị tốt vách tường về sau nhìn qua bị trôi này xương đao lắc đầu nói vạn giới một đao chỉ cần dung hợp vạn giới thiên đạo ý chí liền có thể lại thành nhưng vạn đạo một thức này cũng không phải là nói hấp thu vạn giới hoàng đạo pháp tắc thế liền có thể viên mãn hoặc là nói cái này một đao cũng không tồn tại viên mãn tất cả bên ngoài nói thế đều có thể bị vạn giới đao ý hấp thu để một đao này uy lực vĩnh còn lâu mới có được hạn mức cao nhất hắn muốn dùng cái này một đao đi giết hoàng kiếp sao nhất cổ trí hoàng hít mắt lại ẩn ẩn nhìn ra khương hà đằng phách khắc loại thanh đạo t ự quân giai lập nói về sau từng bước xin cướp những đạo kiếp kia nhất trọng thắng qua nhất trọng quân giai còn tốt nhập đế cấp về sau mỗi một lần phá cảnh đạo kiếp đều sẽ lấy cấp số nhân tăng trưởng v ư ợ xa khỏi thụ cấp người mức cực hạn có thể chịu càng tuyệt vọng hơn chính là c á c loại thành đạo đạo kiếp không gần như không có khả năng theo dựa vào ngoại lực đi vượt qua nhất là hoàng kiếp cho dù là trí hoàng hạ tràng đều muốn không thể tránh né bị liên lụy có táng nói nguy hiểm dưới loại tình huống này khương hà dù là có hồng minh đạo binh cùng thất sát đạo binh bảo vệ có thể vượt qua hoàng kiếp tỷ lệ cũng không cao hơn nửa thành Trước thiên đạo binh ả n chất. Đạo b lại như thế nào cường đại cũng chỉ là binh khí có thể trình độ nhất định tăng phúc người sử dụng chiến l ư c nhưng lại không cách nào chân chính đánh vỡ cực hạn mà muốn cùng đạo kiếp tranh bệnh nhất định phải nắm giữ siêu việt cực hạn lực lượng thí dụ như khương hà sáng lập vạn đạo đao ý mạnh như thác đổ t h ẳ n g c h ạ m đạo thế để hắn có thể bằng vào đế cấp tri thân công phá trí hoàng lực lượng nếu như khương hà có thể tại hoàng kiếp đến trước khi đến đem cái này một đao để cử đến tầng thứ cao hơn chưa hẳn không thể bằng trong tay đao giết phá hoàng kiếp nghĩ tới đây bảy vị ma thiên trí hoàng một trận nhiệt huyết sôi trào nội tâm sinh ra vô cùng mong đợi muốn xem đến khương hà chấp đao sát kiếp hình tượng các loại thành đạo hoàng kiếp từ xưa dĩ hàng còn từ không có người vượt qua đi có lẽ hắn muốn mở tiền cổ không có thân thiên ma thiên chư thiên và giới đặt bên trên các loại thành đạo cường giả vô số kể đi được xa nhất chính là ngày xưa thần thiên trí hoàng hộ nói vị kia ngã xuống hoàng kiếp phía dưới cái khác những cái kia tuyệt đại đa số thậm chí liền đế cấp đều chưa từng bước vào về phần thái sơ chi long cùng quận bọn hắn là tại thành t i ể u trí tôn vị về sau mới sáng lập tinh h o a chi đạo mặc dù đồng dạng là trải qua đạo kiếp nhưng lấy bọn hắn thực lực đợi này căn bản ngưng tụ không ra siêu việt bọn hắn cực hạn lực lượng cho nên tại thần ma thiên những trí hoàng kia xem ra thái sơ chi long cùng quận lúc trước trải qua trận kia hỗn độn h ư ở n kiếp thậm chí không đủ để được xưng là đạo kiếp hoàng nói trong lòng g i m k ư ơ n g hà nghe được nhất c không có chân chính có v ư ợ tiếp qua hoàng k theo r ư ớ c đó, ế t thể đều là đảm giấy. một Vâng, tiếp cái trước mắt ta chấp chi đạo khí tức từ trên thân khương hà bộc phát mang theo sắc bén phong mang càn quét bắt phương vạn đạo trường hà rủ xuống khi ý dọa người nhưng lại tuyệt không ngưng tụ ra kiếp lực q u a n h sát khương hà thứ hai khương hà trước đó tại tu luyện đao ý lúc đem tự thân từ trong ra ngoài dung luyện một phen bây giờ đạo quả tư tráng đến viên mãn vô hạn chỉ thiếu chút nữa liền có thể thẳng vào hoàng đạo cảnh giới mà lại một bước này đối với khương hà đến nói hầu như không tồn tại nửa điểm độ khó chỉ cần hắn một cái ý niệm trong đầu liền có thể để thần má huyết mạch dung hợp để cử hắn đạo cảnh một buổi nhậu hoàng chính là phát giác được điểm này vạn đạo trường hà mới ẩn nút xuống tới vì hoàng kiếp tích lũy sức mạnh chư thiên vạn đạo không gì hơn cái này l ặ n lẽ nhìn về phía cái kia sôi trào ngao ngoe muốn động nhưng lại ẩn nhận không phát vạn đạo trường hà khương hà trong giọng nói tràn đầy k i n h thường n g i vị đã từng tại t lúc, lúc ấy khương hà xem ra thiên đạo có thể coi là một loại hình thức khác tồn tại sinh mạng đồng thời có bọn chúng quy củ nhưng theo thời gian tu hành càng dài khương hà đối với nói lý giải càng phát ra khắc sâu nhất là lập xuống ta nói về sau khương hà liên tiếp cùng vạn đạo sinh ra tiếp xúc đối với thiên đạo lại có nhận thức mới thiên đạo cũng không phải là sinh mạng càng giống là từng đầu chương trình bị chúa tể thiết kế ra được vận hành đ ờ i này mà thiên đạo quy củ chính là chương trình tại riêng phần mình vận hành không can thiệp chuyện của nhau vạn đạo không trọn vẹn chính là chương trình trong biên chế viết mới bắt đầu xuất hiện bút cuối cùng sẽ dẫn đến chương trình vận hành không đi xuống đ ờ i này tiến vào chết máy trạng thái cũng chính là quy h ư vừa nghĩ đến đây khương hà trước mắt không khỏi hiện ra một đạo dựa b à n đánh dấu hiệu thân ảnh ở kiếp trước chúa tể t r à n ở dê lẽ lại là cái lập trình viên lần trước nói hắn là độc thân cầu xem ra hẳn là không có nói sai hoàn thẩm vài câu về sau khương hà lắc lắc đầu đem nói chuyện không đâu ý nghĩ ném ra khỏi đầu thuận theo trước đó mạch suy nghĩ tiếp tục suy xét xuống dưới đối với thiên đạo đạo trình tự này mà nói các loại thành đạo tồn tại liền như là vi rút đạo kiếp cùng nhân kiếp chính là r ế t độc chương trình nghĩ tới đây khương hà lông mày lập tức vặn ra cái chữ xuyên mặc dù khương hà dùng lo di tư duy đẩy chứng được đến thiên đạo thậm chí đời này trần tướng nhưng phải biết những này không những đối với phá kiếp không có nửa điểm trợ rút ngược lại để khương hà càng phát ra thấy rõ hoàng kiếp châu đáng sợ đại thế như cục h ỉ cần là thân ở trong c ụ liền vĩnh viễn không cách nào thoát khỏi đạo kiếp mạch như thái sơ tri long tiến b à o hỗn độn môn hộ cũng phóng ra hai bước có thửa ý nguyên khó thoát vẫn là khả tràng trừ phi có thể chân chính nhảy ra đời này đặt mình vào ngoài cuộc không phải kết quả cũng giống nhau sớm muộn cũng sẽ tán d i ệ t tại vĩnh viễn đạo kiếp cùng nhân kiếp phía dưới khắc loại thành đạo như thế những sinh linh khác cũng giống như vậy đông dưng khương hà nghĩ đến càng nhiều tâm thần nháy mắt bị một cố đại khủng bố bao phủ vạn loại sinh linh mặc dù không cần đối mặt vượt qua cực hạ n đạo kiếp nhưng tương tự sẽ bị thời gian tuế nguyện tha mài tính mạng chìm nổi lợi dụng nhũng vô dụng tâm thần mưa gió ngoại lực phá hủy nhục thân tần miếu không cách nào siêu thoát không cách nào tự tại. chỉ bất quá bọn chúng cấp tương đối k h á c loại thành đạo mà nói càng thêm n hội lại cũng càng thêm khó mà đánh vỡ chúa tể không có khả năng thiết một cái t ử c ụ c r a hắn nhất định lưu lại một cái cửa chẳng biết tại sao đối với vị kia chưa hề tiếp xúc qua chúa tể c ư ơ n g hà ôm có không gì sánh nổi lòng tin thôi động ta chấp chi đạo đệ xuống tâm thần bên trong nổi lên sợ ý c ư ơ n g hà cố gắng đem chính mình tận khả năng bình tĩnh trở lại số ngày có thiếu là bởi vì thiên đạo chương trình tồn tại mút như vậy yêu tộc, chính là giải quyết cái này yêu tộc cả tộc thành hoàng bổ khuyết số ngày thiếu hụt chế định mới quy củ cho nên đời này cục biên giới chỉ là làm như vậy mặc dù có thể làm cho khương hà lẩn tránh rơi đạo kiếp hai họa ngầm là vô cùng có khả năng khiên động ra càng lớn nhất kiếp hai đời giao thế và đạo qua đời trí hoàng cũng phải hạ tràng tranh sát đến lúc đó thần võ trí hoàng ma minh trí hoàng có lẽ tự lo đều không rành không cách nào vì khương hà hộ nói mặc kệ nếu thật là thiên tuyệt ta nói vậy liền đem đ ờ i này thiên đạo cho hết kéo xuống làm ra quyết đoán về sau khương hà thu hồi tâm tư bắt đầu vận chuyển chư thiên hoàng giả đạo hà nước sông mặc dù bị khương hà đồ trên t r ă m vị hoàng giả có thể chư thiên danh s ư n g vạn giới còn lại hoàng giả số lượng vẫn như cũng đạt đến kinh khủng mấy ngàn vị nhiều nhiều như vậy đầu đạo hà để khương hà từng đầu đi vận chuyển hoa tốn thời gian không nói nửa đường những cái kêu hoàng giả hơi áp chế không nổi đạo hà liền sẽ được đề cử nhập vạn đạo liệt kê đối với thần ma thiên tạo thành to lớn ảnh hưởng Chương 435, giới Chiến. Giới đột nhiên kỳ tưởng địa khương hà dùng những khô cạn kia tạp nói đạo hà đem chư thiên hoàng giả đạo hà liên thông lại với nhau kể từ đó không chỉ có b ấ t đi lượng công việc mà lại đạo hà liên thông về sau trong đó đạo lực nước sông giao lưu dung hội trừ phi chư thiên hoàng giả có thể đồng thời đem tất cả đạo hà để cử nhập vạn đạo trường hà liệt kê nếu không liền không cách nào tấn thăng hoàng nói liệt kê thần hồ kỳ kỹ nhìn xem vạn đạo trường hà phía dưới đó cũng liệt mấy ngàn đầu đạo hà chư thiên hoàng giả không khỏi phát ra sợ hai t h a n phục bảy vị ma thiên trí hoàng nội tâm bị chấn động bất quá càng nhiều hơn là nhẹ nhõm cảm giác vạn giới sinh hoàng mang đến nguy cơ triệt để đạt được giải quyết mà trả ra đại giới vẹn vẹn táng diện tại khương hà đao hạ hơn trăm tòa thế giới cùng hoàng giả mà thôi đối với chư thiên mà nói dùng vạn giới một phần trăm một cái giá lớn đổi lấy đến trước mắt kết quả không thể nghi ngờ cũng là có thể tiếp nhận Rất chấp thiên toàn thông. Thu ta thức, nhanh, hoàng Khương liên chư hạ, Hà chi khí giả liễm lại đào đạo đã bộ bị khương hà là đang nhìn hướng tối cổ trí hoàng trong tay lục trọng thiên minh bạch khương hà ý tứ tối cổ trí hoàng đem lục trọng thiên đưa đến khương hà trước mặt cái sau nhẹ gật đầu thu nhập hy vọng nơi về sau một đ a o bổ ra hư không hát ma thúc thúc đừng quên nước định hoàng tiếp thời điểm nhớ kỹ vì ta hộ nói ném câu tiếp theo về sau khương hà đi vào đạo binh bổ ra trong thông đạo thân ảnh biến mất không thấy gì nữa nhìn xem dần dần trừ khử thông đạo tối cổ trí hoàng nặng nặng nhẹ gật đầu hy vọng ngày đó có thể sớm một chút đến bản hoàng đã không thể chờ đợi thoại âm rơi xuống tối cổ trí hoàng đánh ra bảng bạc hoàng đạo lực lượng cấu tr không có n l ê thất r o sát đạo binh chư thiên hoàng giả đối với tối cổ c r í hoàng an bài chỉ có thể là đảng hoàng tiếp nhận đưa tiễn chư thiên hoàng giả về sau tối cổ trí hoàng nhìn một chút cái khác sáu vị trí hoàng làm sơ do dự về sau nói giới chiến đình chỉ đồng thời tối cổ trí hoàng còn có một phần thu hoạch khổng lồ đó chính là mở ra hỗn độn môn hộ lần này sau khi trở về chỉ cần bế quan một đoạn thời gian nói không chừng liền có thể phóng ra một b ứ c kia nhưng mà tối cổ trí hoàng sau khi nói xong sáu vị trí hoàng ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi ai cũng không hề rời đi ý tứ đi theo tối cổ trí hoàng ư ớ c v à o năm bọn chúng sớm đã trở thành một cái chính thể hiện tại đột nhiên để bọn chúng rời đi sáu vị trí hoàng trong lúc nhất thời có chút không thể nào tiếp thu được lúc này sáu vị trí hoàng đ ố n g nhiên có chút hối hận vì sao nhanh như vậy đem vạn giới nguy cơ giải quyết b â n g không cựu hoàng liên minh còn có thể thay đổi học súng phát động đối với chư thiên lần thứ ba giới chiến lão đại hồng hoang vực không đánh còn không có thần thiên giới sao một vị trí hoàng đưa ra cái tuyệt diệu đề nghị đồng thời lập tức thu được cái khác trí hoàng nhóm ủng hộ xem sớm thần thiên giới cái kia nhóm thần tộc không v ừ a mắt từng cái lôi kéo nhị bát n g ũ vạn lão đại làm đi dù sao có ma minh đại nhân tại lựa cái kia mấy lao già cũng không dám chạy đến mà lại lao đại ngươi hiện tại là thần võ nhi tử thúc có cái tầng quan hệ này tại thần thiên giới cái khác ba vị cực nói thần hoàng sẽ không xuất thủ còn lại những trí hoàng kia huynh đệ chúng ta trực tiếp đẩy năng liền sáu vị trí hoàng càng nói càng h ư n ấ n từng cái ma vai sát trường hận không thể lập tức giết tiến thần thiên giới ngâm miệm tối cổ trí hoàng giận đùng đùng quắt to một、tiếng. nếu là trước đây không cho phép nó thật đúng là sẽ bị nói động dù sao lấy tình huống trước mắt để nói ma thiên giới có được ma minh trí hoàng vị này bước ra hỗn độn b ư ớ c thứ hai tồn tại mà lại tại khương hà giải quyết vạn giới hoạn về sau lại để cho ma thiên bằng thêm gần vạn hoàng nói cấp bậc cường giả thực lực hoàn toàn nghiền ép lên thần thiên giới nhưng trước đó tại tòa kia hỗn độn môn hộ bên trong tối cổ trí hoàng thấy được rất nhiều thân ả n h quen thuộc trong đó thần thiên giới trí hoàng nhóm chiếm cứ đại đa số bộ phân cứ việc những trí hoàng kia quá lâu không có xuất thế sinh tử tình huống không rõ nhưng chúng nó theo liền đi ra đến mấy vị đều đủ để thay đổi các khôn để tối cổ trí hoàng không dám đi cược thân thiên ma thiên hai mặt một thể có vinh cùng vinh có nhục cùng lục điểm này bản hoàng hy vọng các ngươi v i n h viễn nhớ rõ ràng ngữ khí nặng nề mà cảnh cáo sáu vị trí hoàng một trận về sau tối cổ trí hoàng vẫn không khỏi trở nên đau đầu ma tộc trời sinh liền mang theo phá hoại hủy d i ệ t từ số điểm này trí hoàng cũng không ngoại lệ nếu là không cho sáu vị trí hoàng tìm một chút chuyện làm nói không chừng sẽ làm xảy ra chuyện gì dạng này các ngươi đi bảo hộ bản hoàng chất nhi nhớ kỹ không cần lộ diện âm thầm bảo hộ là được càng nghĩ tối cổ trí hoàng rốt cục nghĩ đến cái chủ ý cho sáu vị trí hoàng an bài xuống dưới nghe được đ ể bọn chúng đường đường ma thiên trí hoàng đi cho một cái đế cấp làm bảo tiêu sáu vị trí hoàng mặt lúc này kéo xuống n h a bất quá ước vạn năm đến dưỡng thành đối với tối cổ trí hoàng theo thói quen phục tùng để sáu vị trí hoàng vẫn là đáp ứng riêng phần mình đánh ra hoàng đạo lực lượng sáu vị trí hoàng ma thân tản mát ra ù ủ k h í ý ép qua chư thiên đổi sắt cương hà mà đi hy vọng sẽ không gây ra phiền t o á i gì tới nhìn xem sáu vị trí hoàng biến mất phương hướng tối cổ trí hoàng chỉ có thể âm thầm cầu nguyện một câu ngay tại lúc đó ma thiên giới vực hỗn độn chi lực đang từ giới bích khắc một bên thẩm t ấ u tới lần lượt từng thân ảnh chống rông xuất hiện ở đây chính là tối cổ trí hoàng đưa tới chư thiên hoàng giả hạ giới côn trùng làm sao chạy đến nơi đây c h â n áp c á i này một mảnh giới vực mấy vị chân hoàng nhìn xem chư thiên hoàng giả mặt bên trên lộ r a ngạo mạn biểu lộ ngươi nói cái gì chư thiên hoàng giả tính tình đi lên trước đó bị ma minh trí hoàng cùng tối cổ trí hoàng quyền sinh sắt trong tay coi như xong hiện tại liền chân hoàng đều có thể lẫn vụ chúng nó rồi làm sao không phục thật sao cũng không nhìn một chút nơi này là địa phương nào chuyển động lấy các ngươi những này buồn nôn con dẹp đến dương ngoại sao Ma thiên chương n bốn trăm chầm ba mươi c á u trí h i hoàng giả, chiến n h o trước đó vạn giới thiêu đốt luân hồi nội tình thúc đỡ ơ y sinh trưởng hoàng giả uy hiếp được thần ma thiên chư hoàng hoàng đạo ghế mặc dù bây giờ vấn đề đã bị giải quyết nhưng vì vậy kết súng thủ hận cũng không có bị tiêu trừ nếu như nhất cổ trí hoàng là đem chư thiên hoàng giả đưa đến thần thiên giới vực chưa chắc sẽ sinh ra những sự tình này bưng nhưng lấy ma tộc tính tình từ trước đến nay là thủ không cách đêm lúc này gặp đến những n à y kém chút đem bọn nó dồn xuống hoàng đạo liệt kê chư thiên hoàng giả chỗ nào có thể nhịn được đồng dạng chư thiên hoàng giả từ khương hà quét ngang vạn giới bắt đầu trong lòng liền tích lũy lửa cháy về sau lại liên tiếp nhận nhất cổ trí hoàng cùng ma minh c h í hoàng ước hiếp tân tân khổ khổ tìm thấy đạo binh đạo mắt thành khương hà không nói liền liền bọn chúng lập thân đạo tác đều thành tư tráng khương hà thành tựu đao ý tư lương nhấp nhịn một b ma thiên c h â n hoàng oán đến trên lưới thương lúc này chính là thiên lôi động đến địa hỏa mẹ nó ma thiên trí hoàng bắt nạt chúng ta vậy thì thôi các ngươi tính là thứ gì chứ cứ hoàng đạo ghế ghê gớm nếu không phải chúng ta đạo hà nhận hạn chế ai là hoàng ai là đế còn chưa nhất định đâu cho dù không vào hoàng đạo hôm nay cũng phải đồ hoàng chư thiên hoàng giả khí cơ giao d ự c bọn chúng đạo hà bị khương hà liên thông xuất thủ thời giống như một cái chính thể mấy ngàn cỗ thuần túy hoàng đạo cấp bậc lực lượng nhấc lên khí thế hóa thành hung hang đại dương minh ông hướng ma thiên hoàng giả quần quận bao phủ mấy vị kêu ma thiên chân hoàng mặc dù nắm giữ đạo cảnh ưu thế nhưng luận thực lực chư thiên hoàng giả cũng không thua bọn chúng bao nhiêu lại thêm số lượng ưu thế ma thiên chân hoàng một phương chỉ có bị nghiền ép phần t đông dưng ơ một vị ma thiên chân hoàng nghĩ đến cái gì vô ý thức quay đầu nhìn về phía sau l ư n g giới bích chư thiên hoàng giả hợp lực một k í c h bọn chúng không chặn được đến cũng may chư thiên hoàng giả tại không có nắm giữ hoàng đạo pháp tắc tình huống giới bằng vào thuần túy lực lượng vô pháp ma diện bọn chúng hoàng giả ân ký nhiều nhất là để ma thiên chân hoàng thụ trút da thịt nỗi khổ quay đầu tiêu hao một chút đạo lực liền có thể khôi phục lại nhưng vấn đề là chư thiên hoàng giả dưới cơn thịnh nội triển khai thế công đem mảnh này dưới vực cùng một chỗ bao trùm t i ề n đến c h ờ nghiến ép xong mấy vị ma thiên chân hoàng liền đến thiên giới bích tao ương dựa vào hoàng giả ơ n ký ma thiên chân hoàng còn có khôi phục cơ hội nhưng giới bích nếu là tổn hại dù là trí hoàng xuất thủ chỉ sợ cũng khó mà chữa trị mấy vị khác ma thiên chân hoàng rất nhanh ý thức được điểm này ra sức phồng lên lên hoàng đạo lực lượng ma thân hiển hóa chống trời p h á p tướng nghị muốn ngăn cản chư thiên hoàng giả thế công tôi khô lạp hủ xé nát ma thiên chân hoàng tổ chức lên phòng ngự ngu xuẩn giới bích như hủy ở các ngươi trong tay ta tất gọi chư thiên c h n cùng một vị ma thiên chân hoàng giống to lên tiếng chỉ là đảo mắt chư thiên hoàng giả đánh ra lực lượng của tới đưa nó ma thân nuốt hết đi vào mà chư thiên hoàng giả bị nó một nhắc nhở như vậy rốt c ụ c kịp phản ứng nhìn xem cái k i a nuốt sống một đạo lại một đạo chân ma pháp tướng về sau tiếp tục lao nhanh hướng giới bích đại dương mênh mông chư thiên hoàng giả mặt trong nháy mắt đã mất đi huyết sắc nhanh mau đưa lực lượng thu hồi lại một vị chư thiên hoàng giả thanh â m ngăn không được run dậy nhưng lấy bọn chúng đạo cảnh một u ố n đ i khi giới bích phá vỡ hỗn độn nhập giới đến lúc đó quy khư đem không thể ngăn cản đợi này hết thạy tất cả đều đem bị trôn xuống Ma từng h i ê n vị chân hoàng đem ánh mắt quang rơi tới khi thấy tình huống bên này nháy mắt lòng như trong ngội không được giới nguy a a vạn giới chữ hoàng không chỉ ế t tạm t à có như thế thần thiên giới những tinh thành kia bên trong đồng dạng có trí hoàng xuất động muốn ngăn cản trận này hạ kiếp tại quy khư uy hiếp trước mặt thần thiên cùng ma thiên chân chính đứng ở có vinh cùng vinh có nhục cùng nhục lập trường trí hoàng lấy hoàng đạo pháp tắc mở đường hoàn toàn không thấy thời gian cùng không gian chân thân trực tiếp giáng lâm tại ma thiên giới vực không để ý tới hàn huyên thần ma trí hoàng đồng thời xuất thủ hoàng đạo pháp tắc đánh ra quan g mang chiếu sáng l ư ớ n giới g đem sung kích hướng giới vực lực, lực lượng tiêu mất cho bụi nhìn xem mảnh này thời gian nháy mắt biến thành hư vô c h i địa giới vực mang thần ma trí hoàng đều là ngầm thầm thở phào nhẹn h õ m sau đó liền nên thanh toán thời điểm hắc ma cho ta cút ra đây một vị toàn thân tản mát ra mục nát khí tức ma thiên trí hoàng đối với vạn giới gầm thép lên tiếng sóng âm những nơi đi qua chư thiên từng tòa thế giới sụp đổ hủy、diện. những thế giới kia đang thiêu đốt xong luân hồi nội tình về sau còn lại chỉ có một bộ sát g i ố n g nhưng mắt thấy mang thai thân thế giới cứ như vậy bị phá hủy chư thiên hoàng giả vẫn là sinh ra k i n h sợ chỉ là trước mắt loại tình huống này chư thiên hoàng giả rất có thể sẽ đứng trước trí hoàng nhóm lôi đình l ử a giận tự thân khó đảm bảo chỗ nào còn có thể lo lắng những thế giới kia người giống cây bao lớn âm thanh làm gì nhào n h a o đến đi ngủ có biết hay không không có chờ vị kia ma thiên trí hoàng thanh â m chuyển vào đến nhất cổ trí hoàng vị trí thế giới ma thiên trung ương một tòa trí hoàng tinh thành bên trong đột nhiên vang lên một đạo không kiên nhận thanh âm vị kia ma thiên trí hoàng theo tiếng kêu nhìn lại chạy xuôi màu xanh đen mục nát máu trong hai mắt đánh ra hai đạo âm lệ ánh mắt côn ma ngươi có ý tứ gì không có ý gì chính là hắc ma nó hiện tại là ta đứa cháu kia thúc thúc xem như ta lão đệ ngươi nếu muốn tìm nó phiền thức ta khẳng định là không thể đáp ứng đúng hay không côn ma trí hoàng lời còn chưa dứt cô kia cơ hồ có thể điển mãn tinh không to lớn ma thân đã xâm nhập chúng hoàng tầm mắt ma thi những năm này giới chiến để ngươi được không ít chỗ tốt đi muốn ta nói không sai biệt lắm được dừng ở đây đi nghe được côn ma trí hoàng ma thi trí hoàng lông mày nhữ lại âm thanh lạnh lùng nói côn ma ngươi chẳng lẽ cho là có ma minh chỗ dựa c là là bốn mắt nhìn nhau hoàng đạo pháp tắc còn không có được đến cùng triển khai va chạm ma thi trí hoàng cùng hát ma trí hoàng liền đồng thời rời đi ánh mắt hoàng đạo tranh phong không thể khẽ mở đẻ xuống bước lên ký tức về sau ma thi trí hoàng lần nữa nhìn về phía hát ma trí hoàng không được bản hoàng cho phép liền tự tiện quyết định ngưng chiến hát ma ngươi nhất định phải làm ra bàn ằ n g h giao vạn giới bên trong hát ma trí hoàng bước ra một bước vượt ngang chư thiên thế giới đi vào giới vực d ừ n g đứng lại không kiêu ngạo không tự tin nói ngưng chiến là vì giải quyết vạn giới sinh hoàng mang tới uy hiếp hát ma cho rằng cùng hồng hoang vực cái tia đạo không trọn vẹn thiên đạo so ra cái trước đối với ma thiên mà nói trọng yếu hơn Ồ, đây chính là ngưng kém chút đem ma thiên làm hỏng ma thi chí hoàng chỉ vào cách đó không xa giới bích nói xong lời nói xoay chuyển nói bản hoàng mặc kệ ngươi là ra với nguyên nhân gì muốn ngưng chiến bản hoàng tuyên bố từ giờ trở đi giới chiến khởi động lại hát ma chí hoàng con ngươi có chút có lên đang muốn nói cái gì ma thi chí hoàng vung tay lên không dung cãi lại nói ngươi nếu là không muốn tham gia bản hoàng cũng sẽ không làm khó ngươi n g h a c ó ngươi nể tình ngươi vì liên minh cống hiến sức lực nhiều năm phân thượng bản hoàng có thể để ngươi rời khỏi đến tiếp sau chiến cuộc thấy ma thi chí hoàng kiên quyết như thế hát ma chí hoàng lông mày thật sâu v ậ lên với tư cách cho tới nay mà thiên giới đối với hồng hoa ngực v giới chiến chủ lực hắc ma trí hoàng biết do ở đây trận giới chiến phía sau liên hệ lấy nhiều ít tập đoàn lợi ích cựu hoàng liên minh chỉ là những tập đoàn kia đẩy lên bên ngoài một c ô lực lượng chân chính chủ đạo trận này giới chiến không có chỗ nào mà không phải là c ự phách cấp bậc tồn tại bọn chúng bên trong tuyệt đại đa số đều là từ hai lần giới chiến bên trong sống sót lao yêu nghiệt có từng đi theo trận chiến đầu tiên hoàng huyết chiến yêu q u á i ngày có từng cùng hồng hoa ngực trí tôn triển khai qua hoàng đạo tranh phong tư lịch xa so với hắc ma trí hoàng mướn cổ xưa được nhiều nếu như là tại trước đó hắc ma trí hoàng cũng sẽ không đưa chúng nó để vào mắt. dù s a o hai lần r ớ i chiến để những hoàng giả kia đều hứng chịu tới đáng sợ thương thế nhưng ở mở ra hỗn độn phía sau cửa về sau hắc ma chí hoàng thấy được nó cùng môn hộ sau những cường giả kia t r ê n h l ệ n h biết rõ những lao yêu kiêng h i ệ t liền xem như tại người phụ đạo tổn thương tình h n giới nó cũng xa không phải là đối thủ đồng thời những lao yêu kiêng h i ệ t thực lực đáng sợ chỉ là một mặt càng làm cho hắc ma chí hoàng k i ê n kỵ chính là bọn chúng trong tay còn trong tay nắm giữ rất nhiều không muốn người biết bí mật tựa h ồ là dính đến ở kiếp trước một ít tồn tại chính là có phía sau tập đoàn lợi ích chỗ dựa ma thi trí hoàng mới có thể biểu hiện được cường thế như vậy liền liền cùng ma minh trí hoàng có cực sâu quan hệ côn ma trí hoàng đều tia éo để vào mắt những lao yêu kiêng h i ệ t chẳng lẽ là phải có động tác từ ma thi trí hoàng đối với khởi động lại giới chiến thái độ bên trong hát ma trí hoàng bén nhẹ ngửi được một c ô mưa gió nổi lên manh mối đỉnh phong chiến hậu nương theo lấy trận chiến đầu tiên hoàng cùng mấy vị đỉnh cao nhất trí hoàng hoặc vất lạc hoặc trọng thương thần ma thi hoàng giả cách cục bị tời bài hát ma trí Chí hoàng chính là vào lúc này đi tới trước sân khấu xây dựng cựu hoàng liên minh chủ trì giới chiến dẫn dắt ma Thiên danh tiếng. Nhưng mà, tình huống thực tế là lúc ấy ma thi trí hoàng tìm được hắc ma trí hoàng cùng cái k h á c tám vị trí hoàng vì chúng nó cung cấp đại lượng tài nguyên cùng ma tộc trợ giúp thành lập cựu hoàng liên minh nhưng từ sau lúc đó ma thi trí hoàng hiếm khi ra mặt chỉ ở cựu hoàng liên minh cùng hồng hoàng vực trí tôn liều đến h u n g nhất thời điểm mang theo mấy vị thần bí trí hoàng xuất thủ qua giống tình huống lần này vẫn là lần đầu nếu như là chỉ là vì khởi động lại giới chiến hắc ma trí hoàng cho rằng còn không cho tới để ma thi trí hoàng như thế dong chống cứu ở chiên chạy đến đã như vậy k i bản hoàng rời khỏi cựu hoàng liên minh chính là làm sơ sau khi tự hỏi hắc ma trí hoàng làm ra quyết định trước mắt đối với nó đến nói chuyện quan trọng nhất hẳn là mau chóng tiến vào hỗn độn môn hộ giới chiến cái này tranh vào vũng nước đục hát ma trí hoàng là không muốn tiếp tục trôi đi xuống nghe được hát ma trí hoàng đáp án ma thi trí hoàng n g à người h i ệ n nhiên là không nghĩ tới hát ma trí hoàng vậy mà như thế quả quyết bất quá rất nhanh ma thi trí hoàng cảm xúc điều chỉnh xong ánh mắt tràn ngập t h ơ m ý mà nhìn xem hát ma trí hoàng nói hy vọng ngươi về sau không lại bởi vì quyết định của ngày hôm nay hối hận nói xong ma thi trí hoàng rời ánh mắt rơi vào chư thiên hoàng giả trên thân các ngươi vẫn là tự sát đi bản hoàng không muốn bị ô về tay mặc dù sớm có chuẩn bị tâm lý có thể ngăn cản nghe được m à thi chí hoàng chính miệng nói ra như thế quá phận yêu cầu về sau chư thiên hoàng giả vẫn là không nhịn được tự sát bắt nạt chúng ta không vào hoàng đạo sao dù sao đều là một chết không bằng kéo lên cái này mà thiên cùng một chỗ c h n cùng chư vị chúng ta cùng một chỗ tự bạo oanh kích giới bích thảm liệt khí tức từ chư thiên hoàng giả trên thân đằng nhưng mà lên từng toa thế giới lực lượng bị thôi động đến cực hạn để bọn chúng hóa thành từng cái lúc nào cũng có thể sẽ thùng thuốc súng nổ tung không muốn hát ma chí hoàng lên tiếng kinh hô ở đây thần ma trí hoàng số lượng mặc dù không ít nhưng chư thiên chân hoàng thật muốn cùng thời tự bạo những này trí hoàng chưa hẳn có thể hoàn toàn áp chế lại các ngươi đây là uy hiếp bản hoàng ma thi trí hoàng nổi giận đ e n chất lỏng màu xanh lục từ trong cơ thể nó chạy ra đến đem hư không ăn mòn được suy suy rung động đến loại này trước mắt chư thiên hoàng giả cũng không có cái gì tốt kiếm kỵ uy hiếp ngươi thì thế nào cùng lắm thì cùng chết bị một vị chân hoàng như thế va chạm ma thi trí hoàng lựa giận trong lòng cơ hồ muốn bốc cháy lên nhưng không có chờ nó xuất thủ nghiền chết cái tia chân hoàng chư thiên mấy ngàn hoàng giả nhục thân đồng thời chuyển đến thanh t h ú rách nước tâm hủy diệt chấn động để chư thiên hoàng giả sở xuất hư không bắt đầu sụp đổ t r ố n v ụ i càng làm cho thần ma các hoàng giả kinh hại chính là giới bích bên trên vết dạn cũng xuất hiện khuyết tán dấu hiệu chờ chút thần ma trí hoàng nhóm đ ộ i vàng hô lên tiếng ánh mắt cùng nhau rơi vào ma thi trí hoàng trên thân bị một đám trí hoàng trông lại ma thi trí hoàng chỉ cảm thấy toàn thân giống như bị cương châm k i m chúng nhưng nghĩ tới giới bích phá hoại hậu quả chỉ có thể cắn đ ứ t r ă n g hướng trong bụng ớt trầm giọng nói bản hoàng đáp ứng tha thứ miễn các ngươi tội để các ngươi trở về chư thiên nhưng mà đối với ma thiên hoàng làm ra n h ư n bộ chư thiên hoàng giả lại cũng không cảm kích người chúng ta không tin được. hoặc là để ma minh đại nhân đến đây cùng chúng ta lập xuống hoàng đạo thệ ước hoặc là cùng chết từ chữ âm cối u rơi xuống chư thiên hoàng giả thân đao rách nước tốc độ càng phát ra tăng tốc để thần ma trí hoàng sắc mặt hoàn toàn thay đổi không thôi ma ma minh ma thi trí hoàng từ trong hàm giang phun ra một câu nội tâm biệt khuất đến cực điểm nhưng cũng không thể không lựa chọn khuất phục t ố t bản hoàng vậy thì để ma minh tới ngươi để lão n ư ơ n g tới lao nương liền phải tới giữa lúc ma thi trí hoàng chuẩn bị kêu gọi ma minh trí hoàng cái sau cái kêu phản phất có thể đông lạnh nát hết thẻ thanh âm chỉ có văng lên tùy theo mà đến còn có một con vàng óng anh nằm、đấm. từ thần thiên giới một đường đánh nát tinh không hướng ma thi trí hoàng đập tới nữ nhân của l ã o tử cũng là n g ư ờ i có thể sai khiến đối mặt thần võ trí hoàng hào không nói l y nam đấm ma thi trí hoàng còn không có được đến cùng phản ứng phía trên côn ma trí hoàng con mắt đ ố n g nhiên sáng lên chương bốn trăm ba mươi tám một đời di tiên ha ha ha n g ẹ n lâu như vậy rốt cục có thể đại chiến một trận mẹ nó một cái s u n g kích hỗn đ ộ t bước đầu tiên thất bại chỉ có thể thi giải trùng tu tu ổ i mục cũng dám như thế nhảy b ả n hoàng liền đưa ngươi lại chết một lần côn ma trí hoàng nuốt giới miệng lớn mở ra không thể bãi ngự khủng bố hấp lực hóa thành một n g ụ n lỗ đen hướng ma thi trí hoàng nuốt đi ba vị đương thời đỉnh cao nhất trí hoàng đồng thời xuất thủ khi ý chính muốn băng giết vạn đạo để ma thi trí hoàng n g ử i đến khí tức tử vong ma minh ngươi chẳng lẽ muốn hủy đi cái này ma thiên ma thi trí hoàng ngoài mạnh trong yếu để nén ma tâm truyền đến sợ ý thôi động hoàng đạo lực lượng đau khổ trèo c h ố n g đen làn da màu xanh l ụ c hạ từng đầu giữ tận mạch máu ngọn g ngoại chống ra huyết mục h ả y ra có thể ô t r ọ c đạo hà huyết thủy p h u cận thần ma trí hoàng thấy cảnh này vội vàng xa xa né ra chỉ sợ bị những huyết thủy kia nhiễm đến Tàn mát ra kim quang vàng tiếp à theo một cái trước mắt ma thiên ngàn tỷ tinh hà bị một đoàn kim quan song chiếu sáng người khoác kim sắc giáp trụ thần võ trí hoàng khí thế toàn bộ triển khai như bức ống hống từ thần thiên giới hướng ma thiên xuất phát ma tới nhưng thần võ trí hoàng vừa một c ư ớ c bước vào độn nhất thành một đạo mang theo uy hiếp ý vị thanh âm đông từ ma thiên giới vực v ă n g lên mấy trăm triệu năm không có bị đánh ra n g ứ a ngay đúng không nghe được ma minh trí hoàng thanh âm thần võ trí hoàng vô ý thức khẽ run r u dậy mặc nghiệm một câu hảo nam không cùng nữ đấu về sau liền tranh thủ khí thế thu liễm một bước phóng ra tinh thành dừng chân lúc thần võ trí hoàng chống rông xuất hiện tại ma thiên giới vực chỗ một phương hướng khác một trận luồng không khí lạnh tràn ngập tới ma minh trí hoàng thân ảnh từ luồng không khí lạnh bên trong chậm rãi đi ra ánh mắt lạnh như băng vô tình hay cố ý từ những thần ma kia tr để bọn chúng lập tức sinh ra muốn bị đông cưng ảo giác vội vàng vận chuyển hoàng đạo lực lượng khôi phục lại về sau những trí hoàng kia vẫn sợ mất mật ma minh trí hoàng thực lực tựa hồ lại có tăng lên chẳng lẽ là đi đến bước thứ hai thần võ trí hoàng giống như cũng đột phá vô cùng có khả năng tại chuẩn bị phóng ra bước thứ hai đại thế sắp hết chúng sinh bơi qua thời đại này xuất hiện dạng gì yêu nghiệt đều chẳng có gì lạ thần ma trí hoàng nhóm âm thầm trao đổi mới thế sắc hải số ngày tái diễn coi như trí hoàng cũng không dám nói liền nhất định có thể bình yên vượt qua đời này chỉ có thể giút tiến leo lên không có đi quản những trí hoàng kia ma minh dương vung tay lên t、so、vấn hồi đề ô thứ nhất ở kiếp trước di tiên còn có bao nhiêu ma thi trí hoàng nghe vậy thông suốt ngẩng đầu đến trong mắt trừ kinh hãi càng nhiều hiện ra không thể tưởng tượng nổi ánh sáng n g ư ơ i làm sao n g ư ơ i biết ma thi trí hoàng thanh n â m đều đang run dậy căn cứ những tự xưng là kia ở kiếp trước người sống sót lời nói bọn chúng tồn tại liền liền vị kia chúa tể đều không biết nhưng ma minh trí hoàng năng điểm ra bọn chúng tiên thân phận hiển nhiên là biết nói không ít thứ lừa ma thi trí hoàng một chút ma minh trí hoàng trong con ngươi thổ lộ hàng quang hóa thành pháp kiếm chém ở ma thi trí hoàng trên người đem hai cánh tay của nó gọn bay ra ngoài ta hỏi n g ư ơ i đáp ta không muốn lại nhiều nhắc nhở một lần ma thi trí hoàng run như k h a n x i cũng không biết là đau đến vẫn là bị dọa sợ đến cắn răng nhẹ hít một ngụm khí lạnh về sau mở miệng nói bản ta biết đến Có bước vị, đều là đi đến là t h ứ T. nghe được ma thi trí hoàng trả lời tránh ra thật xa đến một bên thần ma trí hoàng nhóm lập tức cùng nhau hít vào một ngụm khí lạnh từ xưa dĩ h à n g có thể mở ra hỗn độn môn hộ trí hoàng ít càng thêm ít phóng ra một bước tồn tại càng là l ắ c đ ắ c không có mấy về phần phóng ra bước thứ hai cộng lại cũng sẽ không vượt qua hai tay số lượng mà đi đến bước thứ hai quá khứ chỉ có một vị chính là cái tia trận chiến đầu tiên hoàng thêm bên trên bây giờ ma minh trí hoàng cũng bất quá hai vị nhưng hiện tại ma thi trí hoàng lại nói cho bọn chúng biết ở kiếp trước lại còn có đi đến b ư ớ c thứ hai cường giả sống sót đồng thời số lượng đạt đến bốn vị nhiều ma thi ngươi còn biết chút ít cái gì nhanh chóng nói ra một đời b ư ớ c thứ hai cường giả đến cùng giấu ở nơi nào ẩn chứa h a thế chi bí ma thi ngươi đang chém giờ khắc này thần ma thiên vô số đạo trí hoàng ý chí bừng bừng phân chấn càng có từng đầu hoàng đạo pháp tắc hóa thành đạo binh c ố lên ngập trời s á t lục khí tức hướng ma thi trí hoàng đánh tới ma minh trí hoàng hít mắt lại ma thi trí hoàng làm cựu hoàng liên minh phía sau đầy tay kỳ thực cũng chỉ là một con cờ chân chính dịch tay sớm đã ẩn giấu vào nhập không cũng biết nơi thờ ơ lạnh nhạt đây hết thảy muốn bắt được bọn chúng ma thi trí hoàng làm mấu chốt trong đó lao nương lời nói không hỏi xong trước đó ai dám nảy ra hết thảy khi ma thi đồng đảng xử lý lời còn chưa dứt một đầu đạo hà từ ma minh trí hoàng dưới chân mãnh liệt mà ra đem những hoàng kia đạo pháp tắc đạo binh nhất cử nốt không tiến vào trước một giây còn khí thế hung hăng trí hoàng tinh thành tại ma minh trí hoàng ngang nhiên xuất thủ về sau nháy mắt trở nên yên lặng đối với ma minh trí hoàng sợ hãi là một mặt một phương diện khác thì là vừa rồi ma minh nâng lên ma thi trí hoàng đồng đảng để những trí hoàng kia không thể không tỉnh táo lại mi trở thành trợ giúp d i ệ t khẩu đa m i n h ngăn chặn một đám trí hoàng về sau ma minh trí hoàng đem l ự c chú ý thả lại đến ma thi trí hoàng trên người chính mình bàn giao đi dám d ấ u giếm nửa điểm lao nương coi như mặc kệ ngươi ma thi trí hoàng thân thể xếp chặt ma minh trí hoàng nếu là lúc này b u ô n g tay mặc kệ còn lại mấy cái bên kia trí hoàng chỉ sợ lập tức liền có thể đưa nó cho x é xác ta nói ta đều nói vứt bỏ may mắn suy nghĩ ma thi trí hoàng biết trước mắt trừ đảo hướng ma minh trí hoàng bên ngoài nó đã là không đường có thể đi lúc trước ta xung kích hỗn nộn bước đầu tiên thất bại vốn cho là sẽ nói tiêu kết quả lại bị một vị cường giả bí ẩn cứu、lại. Vị kêu chương bốn trăm ba mươi chín quỷ dị ma hỏa không có khả năng ma phượng t h í hoàng ngày xưa bị thái sơ trọng thương chống đến đỉnh phong trước khi chiến đấu tịch rốt cục vẫn là nói tiêu tại ma thiên mà ngươi xung kích hỗn độn bước đầu tiên rõ ràng là tại đỉnh phong chiến về sau thời gian bên trên căn bản nói không lại đi mà lại ma phượng trí hoàng vẫn lạc sự tỉnh là từ trận chiến đầu tiên hoàng thân tự xác nhận qua c h á nở dê lẽ lại trận chiến đầu tiên hoàng sẽ còn tính sai hay sao một vị tại đ ỉ n h phong trước khi chiến đấu liền đã vẫn lạc ma thiên trí hoàng lại cứu được đ ỉ n h phong chiến hậu ma thi trí hoàng tại những trí hoàng kia xem ra đây không thể nghi ngờ là chuyện tiếu lông đối mặt một đám trí hoàng trào phúng ma thi trí hoàng không nói gì mà là đem mang theo tìm kiếm ý vị ánh mắt hướng ma minh ném đi ma minh mặt bên trên từ đầu tới cuối duy trì lấy băng sơn giống nhau lạnh lùng nhìn không ra nửa điểm bà động tâm tình thấy thế ma thi trí hoàng đành phải nói tiếp ma phượng trí hoàng phát động huyết mạch niết bàn c h i lực không chỉ có đ ã cứu ta còn để ta có thể thi giải trùng tu thành công bước ra h ô n độn bước đầu tiên n g h e đến đó thần thiên giới một tòa trí hoàng tinh thành bên trong lập tức truyền ra chất vấn âm thanh ngươi xác định là niết bàn c h i lực chí hoàng cường giả t ạ i bước vào h ô n độn môn hộ về sau liền có thể đem mang thai thân đạo tác luyện thành huyết mạch thần thông ma phượng trí hoàng huyết mạch thần thông chính là niết bàn thi chuyển về sau có thể đốt máu t r ù n g sinh khí tức có thể nguy trang đạo tác có thể bắt trước nhưng huyết mạch thần thông lại là nửa điểm không cách nào làm bộ đối với vị kia thần thiên trí hoàng phát ra chất vấn ma thi trí hoàng lười đi giải thích về sau chờ ta cảnh giới vững chắc xuống ma phượng trí hoàng mang ta tiến vào hỗn độn bên trong ở nơi đó ta thấy được nói đến đây ma thi trí hoàng giống như là về nhớ ra cái gì đó đáng sợ c h ẳ n g cảnh hô hấp đ ỗ n g nhiên trở nên gấp rút hơi vi điều chỉnh một phen đang muốn nói tiếp đột nhiên một sợi màu đen ma hỏa theo nó mi tâm xuống tới tiếp theo một cái trước mắt cái kia ma hỏa đã tàn phá b ử a bãi ra hóa thành biển lửa đem ma thi trí hoàng bao vào ngao ngao tiếng kêu thảm thiết thê lương từ trong biển lửa vang lên chấn những trí hoàng kia nhìn thấy ma thi chí hoàng thể nội hiện ra b ả n g bạc hoàng đạo lực lượng muốn dập tắt ma hỏa nhưng vị dị chính là những hoàng k i a đạo lực lượng chẳng những không có đem ma l ử a d i ờ hợp、uh, t ắ t ngược lại như là nhiên liệu để ma hỏa thiêu đốt được càng phát ra trần đầy cái này cái này đến cùng là cái gì h ỏ a diễm làm sao sẽ như thế bá đạo một vị ma thiên chí hoàng trường lớn lấy hai mắt liền chí hoàng đều có thể đốt cháy h ỏ a diễm hoàn toàn lật đổ nó nhận biết là dung hợp hỗn độn chi lực ma hỏa ma minh chí hoàng âm thanh â m vang lên giải quyết vị kia chí hoàng hoang mang đời này và đạo đều từ hỗn độn diễn hóa mà tới thần ma chí hoàng làm bạn nói sinh linh một thân hoàng đạo lực lượng tại cái kia dung hợp hỗn độn ma hỏa trước mặt cùng tuổi tuổi không khác ma phượng trí hoàng là đem cái này ma hỏa luyện thành cấm chế trông ở ma thi trí hoàng thể nội phòng ngừa nó tiết lộ bí mật sao tại chứng kiến cái kia quỷ dị ma hỏa về sau những trí hoàng kia cơ bản tin tưởng ma thi trí hoàng trước đó lý do thoái thác nội tâm sinh ra sợ hãi ma thi trí hoàng mặc dù không thể so ma minh trí hoàng nhưng cũng là bước ra hỗn độn bước đầu tiên đặt ở thần ma thiên bên trong đủ để xếp vào trước mười liệt kê nhưng mà như vậy dạng một vị đỉnh cao nhất cường giả vậy mà lại bị gieo xuống cấm chế đồng thời từ ma thi trí hoàng phản ứng đến nhìn nó đối với cái này hoàn toàn là không biết chút nào phóng ra hỗn độn bước đầu tiên ma thi trí hoàng còn như vậy cái khác trí hoàng lại càng không cần phải nói nếu như ma phượng trí hoàng chằm chằm lên bọn chúng cơ hội là không thể nào có phản kháng cơ hội những thần ma kia trí hoàng giờ phút này toàn bộ ánh mắt rơi vào ma minh trên người làm đương thời duy nhất bước ra hỗn độn bước thứ hai tồn tại nếu như ngay cả ma minh trí hoàng cũng không có cách nào vậy chúng nó chỉ có chờ chết hạ tràng không có đi quản những trí hoàng kia ma minh lực chú ý đã đặt ở cái kia cháy hừng hực ma hỏa bên trên tất tất lột lột bạo hưởng bên trong ma t minh trí hoàng t h nói t h xong bọc lấy xương lạnh bàn tay thăm dò vào ma hỏa bên trong ngọn lửa vừa muốn thuận theo bàn tay liếm lắp tới ma minh đã rút tay về trường mở ra bàn tay một đoàn chỉ có to bằng hạt đỗ tương nhỏ ngọn lửa xuất hiện tại ma minh lòng bàn tay bị ma minh hoàng đạo lực lượng ngưng tụ xương lạnh bao trùm đoàn kia ngọn lửa cũng không có dập tắt dấu hiệu ngược lại đem s ư ơ n g lệnh không ngừng mà bốc hơi ra t ừ t ừ tiếng vang một lát sau đoàn kia ngọn lửa rốt c ụ c cùng s ư ơ n g lệnh triệt tiêu lẫn nhau hỗn độn chi lực quả nhiên bất phàm ma minh trí hoàng ngẩng đầu lên n g ư ỡ khí tràn đầy nương trọng cái kia ma đạo lửa bản nguyên cũng không thế nào cường đại nhưng ở dung hợp hỗn độn chi lực về sau lại có được có thể khắc chế đời này đạo t ắ c đặc tính ứng phó cực kỳ phiền phước nếu như ma thi trí hoàng nói tới cái kia bốn vị một đời di tiên đều có được thủ đoạn như vậy như vậy tại đồng dạng phóng ra hỗn độn bất thứ hai tình hôn dưới ma minh trí hoàng đối với b các người có thể dung hợp hỗn độn bản hoàng chẳng lẽ liền làm không được sao thi thâm một tiếng ma minh trí hoàng trong mắt buộc phát ra tinh quang bàn tay liên tục hướng ma thi trí hoàng đánh ra quá khứ luồng không khí lạnh cắn quét đem ma thi trí hoàng tính cả ma hỏa cùng nhau đông cứng sau đó tại ma minh trí hoàng nhỏ xịu không chế hạ ma hỏa bên trong hỏa d i ễ m bản nguyên từng chút một bị ma d i ệ t chỉ để lại dung hợp sau hỗn độn chi lực thấy cảnh này thần võ trí hoàng lập tức minh bạch ma minh trí hoàng ý đồ thất thần làm gì mau tới đây g ú t một tay a trao hỏi côn ma trí hoàng một tiếng thần võ trí hoàng đánh ra đầy trời quyền ảnh trợ giú cái khác trí hoàng thấy thế lúc này hứng thú bừng bừng cũng chuẩn bị chạy tới hỗ trợ lại bị côn ma trí hoàng to lớn thân thể ngăn cách các ngươi vẫn là đường đến làm l o ạ n thêm liền hỗn độn phía sau cửa đều không có mở ra đến đây cũng chỉ có thể khi dầu đốt bị côn ma trí hoàng một câu không lưu tình chút nào đã kích n h ữ n g trí hoàng kia sắc mặt lập tức xấu hổ vô cùng đ à n g hoàng ngẩn người tại chỗ ma minh trí hoàng thần võ trí hoàng côn ma trí hoàng ba vị tiến vào hỗn độn về sau đỉnh cao nhất cường giả đồng thời xuất thủ rất mau đem cái kia ma hỏa tình thế áp chế xuống hòa diễn bản nguyên bị ma diệt chỉ để lại t ư n g sợi thanh bên trong mang t r ọ hỗn độn chi lực. Thanh người lên cao. chọc người chìm xuống thể hiện ra một bộ thiên địa tích lập c h ẳ n g cảnh cái này cảnh tượng thấy thần ma trí hoàng nhóm tâm thần đắm chìm trong đó có mấy vị trên người thậm chí ẩn ẩn xuất hiện mở ra hỗn độn môn hộ dấu hiệu thu hoạch mười phân to lớn về phần những chư thiên kia hoàng giả cùng ma thiên chân hoàng căn bản là không có cách tiếp nhận hỗn độn tin tức chỉ nhiều nhìn vài lần tâm thần liền chuyển ra sắp sụp đổ dự cảnh giới vực hư không trong lúc nhất thời lâm vào lạc im chỉ có cái kêu ma hỏa chuyển ra càng phát ra yêu ớt tiếng nổ vang không biết bao lâu quá khứ cuối cùng một sợi hỏa diễm b ả n nguyên rốt cục bị ma diệt cùng lúc đó giới vực bên ngoài v hát phượng trí từng từng a hoàng ma đồng bên trong lõe da kinh nghi bất định qua mang đi đến bước thứ hai mang ý nghĩa đem có tư cách đối với hỗn độn bước thứ ba khởi xướng xung kích không phải do nó không coi trọng dương cánh huy động bộ da hỗn độn hát phượng trí Chí hoàng chính muốn đi trước giới vực tìm kiếm một phen hỗn độn chỗ càng sâu một đoàn kim quan ngang nhiên rơi đến đem hát phượng trí hoàng vừa mở thông đạo đánh cho sụp đổ xuống dưới mà lại ma thi sẽ dẫn động tâm chế tất nhiên là bại lộ nơi này bí mật hai thế những hoàng giả kia biết được chúng ta tồn tại tất nhiên sẽ không dễ dàng bỏ qua ma phượng trí hoàng ý chí nhấc lên mãnh liệt chấn động muốn thuyết phục chỗ sâu vị hoàng giả kia trần mặc một hồi lâu về sau hôn độn chỗ sâu mới chuyển đến thanh âm không sao cả giới bên trong hai thế hoàng bất quá lợn chó hạng người khó thành thái họa chúng ta phải chú ý là lúc trước cái kia phê trí tôn n g h e đến đó ma phượng trí hoàng màu đen ma đồng đ ố n g nhiên thu nhỏ đến cực n h ỏ trạng thái thanh em run nhẹ nhẹ nói bọn hắn thật sẽ trở về sau suy hôn đồn chỗ sâu hoàng giả xì khẽ một tiếng ngươi cũng có thể dựa vào niết bàn sống sót đầu kia rồng lại làm sao có thể tùy tiện tăng diện c h à n lợi lại ngươi cho rằng hắn tinh h ỏ a chi đạo sẽ không bằng huyết mạch của ngươi thần thông bị đối phương không chút lưu tình chỉ có sai lệnh ma phượng trí hoàng trong lòng cũng không có nửa phần không vui lúc trước trận chiến kia nó thế nhưng là thật bị thái sơ chi long bạo ngược một trận nếu không phải thời khắc sống còn bị cứu lại căn bản ngay cả khởi động huyết mạch thần thông nhất bản trọng sinh cơ hội đều không có thời gian qua đi ngàn tỷ cổ tuyến nguyện loại kia tuyệt vọng ngồi tưởng lại vẫn như cũ để ma phượng trí hoàng sinh ra thật sâu cảm giác vô lực yên tâm đợi đến tam thế mở ra kỳ hạn thái sơ tự nhiên có người đi đối phó cái kia bốn vị một đời di tiên một mực nóng g trông có thể mượn hắn phóng ra b ư ớ c thứ ba đâu chúng ta chỉ phải chú ý cái k h á c trí tôn là đủ đối phương nâng lên một đời di tiên để ma phượng trí hoàng tại nhiều hơn một chút lực lượng sau khi đồng thời sinh ra h ế u kỳ cái kia bốn vị đến tột cùng lại như thế nào từ chúa tể trong tay trốn tới Ma phượng Chí hoàng ném ra Phượng Hoàng vấn Trí đối ề làm cho đ phương lần nữa rơi r vào t mấy mặc. b t quá lần n à không câu ó để Ma Phượng、Chí、Hoàng chờ Trí quá l t h a nói h nhân âm kia tiện n chuyện cho cũng Cái có còn cũng chúng chúa không thể không phải là bọn chúng mạnh bao nhiêu, bây nói ngươi bốn sống bọn tới sót, tể giờ, kia lười bao sao. vị là là mà để ư a Hay chúa chúng nó đuổi tận đuổi tuyệt. giết t là, lộ à làm cố chúng, chi câu Đối ý lưu lại bọn chúng, làm ma luyện l phương câu nói, bọn ma mấy dụ. để lộ ra quá nhiều bí mật để ma phượng trí hoàng lần lượt gửi được một c ố đại khủng bố khí tức mặc dù biết tiếp tục h ỏ i tiếp rất có thể sẽ khiên động ra một ít đáng sợ n h â n quả nhưng lòng hiếu kỳ cái đồ chơi này một khi bị câu dẫn ra căn bản không có khả năng thu hồi lại đi ma luyện ai ma phượng trí hoàng lời mới vừa xuất khẩu trong lòng đã có đáp án hắn đã tới đối phương nói xong câu này về sau ma phượng trí hoàng trước mắt đầy trời cực địa kim ánh sáng xua tan h ú n đ ộ n một bộ thần vệm vạ nhưng thân thể nhét đầy mãn tầm mắt nếu là thần m a thiên trí hoàng ở đây tất nhiên có thể nhận ra cái tia thân thể rõ ràng là tại đỉnh phong chiến bên trong bị thái sơ chi long liều chết thứ nhất chiến hoàng Ta cảm ứng được thất sát tức, còn có thần ma thiên mấy cái sâu kiến. Thứ nhất chiến hoàng thần mục động bắn ra xoắn nát hết thẻ ma ra quan mang, cảm được còn có cái chiến mục mấy ứng kiến. hoàng động bắn xoắn nhìn xuyên hôn đột, hướng đột, khí sâu vừa ề thần thiên giới vực. Vừa vượt qua thần thiên giới vực tiến vào hỗn độn bên trong khương hà tâm thần đột nhiên chuyển đến một trận trước nay chưa từng có rung động để hắn vô ý thức lui về phía sau đã tới vậy liền lưu lại đi thứ nhất chiến hoàng nói bàn tay bẻ vụn vô tận hỗn độn đảo mắt rơi vào khương hà đỉnh đầu rộng lớn chiến khí oanh rơi vào trên người khương hà nháy mắt vãi cả linh hồn vô ý thức thôi động hồng minh đạo binh chém ra một tức vạn đạo nhưng mà cái kia đủ để công phá trí hoàng lực lượng vạn đạo đạo ý chỉ chém ra đến khương hà ngoài thân không đủ một trượng cự li liền sụp đổ ra nhìn thấy cái kia là t ú t đóng rơi bàn tay màu và nóng khương hà trong lòng hiện ra vô hạn hối hận trước đó tại chư thiên và giới ma minh trí hoàng t ử thất sát đạo binh bên trong phát hiện về một đời di tiên bí mật liền để khương hà chui vào hỗn độn tìm kiếm một phen nguyên bản lấy khương hà tính cách loại này đốt đèn lồng t i ế n nhà xí muốn chết hành vi hắn là tuyệt đối không có khả năng đáp ứng có thể ma minh trí hoàng lời thề son sắt mà bảo chứng những một đời kia di tiên bị chúa tể thanh toán tuyệt ra tay với không dám mà lại tiến vào hỗn độn về sau khương hà cùng đời nảy vạn đ liền xem như đột phá hoàng đạo cũng sẽ không nên đón hoàng tiếp theo khương hà ma minh trí hoàng mặc dù tính tình là bạo lực một chút làm việc tối thiểu vẫn là rất đáng tin cậy còn nữa nói tốt xấu hắn cũng là ma minh trí hoàng trên thân đến rơi xuống một miếng thịt làm gì làm mẹ cũng sẽ không đi hô chính mình thân như tử ô m ý nghĩ như vậy khương hà thừa dịp trước đó ma thiên giới vực đưa tới náo động vụ trộm chạy tới thần thiên giới vực kết quả hắn vừa dùng ma minh trí hoàng cáo chi phương thức xuyên qua giới bích liền nên đón một trận ngập đồ họa ngươi là thứ nhất chiến hoàng ngay tại khương hà nhắm mắt lại chuẩn bị chờ chết thời khắc một đạo tiếng kinh hô từ giới bích sau thần thiên giới bên trong tiếp theo một cái c h ư ớ c mắt trọn vẹn c h í n đạo cực hạn khí tức đánh vào hỗn độn bên trong hướng con kia bàn tay màu vàng lóng đánh tới ba vị thần thiên trí hoàng sáu vị ma thiên trí hoàng đồng thời xuất thủ khi thế dung chuyển thần ma nhị giới chỉ sửng suốt không đến một giây khương hà lập tức phản ứng lại đế lực bất chấp hậu quả thúc động để hắn lây tới gần cực hạn tốc độ về tới giới vực bên trong các vị ân cứu mạng ngày khắc khương hà song thân tất có hờ báo ném câu tiếp theo về sau khương hà cũng không bay đầu lại hướng độn nhất thành phương hướng chạy thụ mạng sáu vị ma thiên trí hoàng khương hà nhận ra chính là ngày đó theo hát ma trí hoàng hạ giới cái kia sáu vị mà cái kêu ba vị thần thiên trí hoàng khương hà mặc dù không biết bất quá từ trên thân chúng tản mát ra cùng lao đầu t ử cùng loại khí tức khương hà không khó đoán được bọn chúng sẽ xuất hiện ở đây nghĩ đến là cùng sáu vị ma thiên trí hoàng đồng dạng là đạt được thụ y đến đây bảo hộ hắn nhưng liền xem như có chín vị trí Chí hoàng bảo vệ khương hà y nguyên một khắc không dám dừng lại b ị thần ma trí hoàng hét phá thân phận khương hà mới biết được cái kêu bàn tay màu vàng lóng chủ nhân cũng không phải là ma minh trí hoàng nói tới một đời di tiên mà là sớm nên vẫn là thứ nhất chiến hoàng đây chính là cùng thái sơ chi long liệu mạng qua m a n nhân không nói những cái khác chỉ là tại vạn giới bên trong chư thiên hoàng giả dựa vào nó một thanh đạo binh liền có thể chấn nhiếp h ắ c ma trí hoàng có thể nghĩ bản tôn khủng bố chương 441, hỗn độ lực lượng lấy khương hà thực lực lưu lại cũng chỉ có thể là thêm phiền dù sao trí hoàng ở giữa giao phong hắn còn không có nhúng tay tư cách còn nữa thứ nhất chiến hoàng thất sát đạo binh có thể còn tại khương hà hy vọng chi địa đ ặ t vào vạn nhất bị thứ nhất chiến hoàng được đi không thể nghi ngờ sẽ để cho chín vị trí Chí hoàng lâm vào càng phát ra bị động hoàn cảnh ông ý nghĩ như vậy khương hà yên tâm thoải mái làm đạo binh nhưng không chờ hắn trốn đi giới vực mang sau lưng chỉ có chuyển đến liên tiếp b ạ hưởng ầm ầm ầm ầm ầm ầm n h vô ý thức q u a y đầu nhìn lại ánh vào khương hà tầm mắt là sáu vị ma thiên trí hoàng nổ tung c h ẳ n g cảnh chỉ một k í c h sáu vị trí hoàng ma thân giải thể mặc dù không có nói t h ẳ n g tiêu đạo hà lại bị s i n h s i n h đánh gãy trong thời gian ngắn không có khả năng lại có xuất thủ năng lực t đ ỗ n g nhiên hít vào một ngụm khí lạnh khương hà nghĩ tới những trí hoàng kia cùng thứ nhất chiến hoàng ở giữa sẽ tồn tại t r ê n l ệ n h nhưng chỗ nào sẽ nghĩ tới t r ê n l ệ n h lại đến như thế nghiền ép tình trạng cho dù là trí hoàng đối đầu chân hoàng cũng không gì hơn cái này đi một cách oanh bạo sáu vị ma thiên trí hoàng thứ nhất chiến hoàng biểu lộ không có chút nào nửa điểm chấn động. phản phất chỉ là nghiện chết mấy con k i ế n ánh mắt lạnh lùng hướng về ba vị thần thiên trí hoàng thần huyền thần dương thần tiêu các ngươi có súng kích bước thứ hai tiềm lực đầu nhập bản hoàng dưới trướng như thế nào thần thiên bốn vị cực đạo trí hoàng thần huyền trí hoàng thần dương trí hoàng thần tiêu trí hoàng thần võ trí hoàng là đương thời thần thiên giới chiến lược mạnh mẽ nhất giờ phút này trừ tiến về ma thiên giới vực thần võ trí hoàng bên ngoài cái khác ba vị cực đạo trí hoàng toàn bộ tụ ở chỗ này nhưng mà đối mặt thứ nhất chiến hoàng bọn chúng nhưng không có nửa phần đào thoát năm chắc dù là tăng thêm thần võ trí hoàng kết quả y nguyên độ dạng phải biết đỉnh phong thời gian chiến tranh thứ nhất chiến hoàng liền đã đi đến hỗn độn bước thứ hai mà bốn vị cực đạo trí hoàng mạnh nhất thần võ trí hoàng cũng bất quá là vừa đi xong hỗn độn bước đầu tiên mà thôi hỗn độn về sau một bước một trọng tiên thứ nhất chiến hoàng muốn chơi chết bọn chúng không thể so với giải quyết sáu vị ma thiên trí hoàng p h i ề n phức bao nhiêu cũng chính là rõ ràng điều này thứ nhất chiến hoàng mới có thể dù bận vận ung dung ném ra ngoài cảnh ô liu ma thi trí hoàng phát động c ấ m chế con cờ này đã vô dụng thứ nhất chiến hoàng nhất định phải thu nạp thế lực mới tiếp tục nó ngư đồ lao tử huynh đệ người muốn thu khi tiểu đệ cái kia lão tử tính cái gì ba vị cực đạo trí Chí hoàng chính trầm mặc một đạo thanh âm phép lối vượt ngang thần ma lượng giới chuyển đến thứ nhất chiến hoàng theo tiếng kêu nhìn lại ngựa khí nghe không gian nửa điểm h ỉ nộ thần võ đã nhiều năm như vậy ngươi vẫn là này tầm tính t ỉ n h ma thiên giới vực thần võ trí hoàng nghe vậy đem đầu hất lên nhìn về phía ma minh trí hoàng lao g i ả kia giao cho ngươi cùng loại này giấu đầu lộ đuôi bọn chuột nhát giao thủ n g ã bản hóa phân、Cút. ma minh trí hoàng tức giận quát to một tiếng đại đạo phủ văn trải ra ra ngoài dựng lên một đạo n t a n g qua lượng giới pháp tắc cầu dài một mặt tại ma minh trí hoàng dưới chân một mặt chống đỡ th phát tác cầu dài cùng bàn tay màu vàng óng tiếp xúc n ấ y mắt đại đạo p h ù văn cấp tốc cho b ù i cầu thân cũng đi theo lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến mất ngàn tỷ cổ t r ư ớ c thần thiên đệ nhất cường giả đối đầu bây giờ ma thiên thứ nhất nữ hoàng vừa vừa giao phong chính là ma minh trí hoàng rơi vào thảm bại cục diện thần võ trí hoàng thu hồi cố ý làm ra khinh thường t ư thái che phủ tại kim sắc giáp trụ hạ thân thể bởi vì phẫn nộ mà run dày mẹ nó lao t ử nữ ngâm miệng thần võ trí hoàng lôi cuốn lấy lựa dận tiếng quát còn chưa nói xong liền bị ma minh trí hoàng đánh gãy trận ma minh trí hoàng thanh âm trở nên phấn khởi đây mới thực sự là dung hợp hỗn độ n lực lượng đồng dạng là đi đến bước thứ hai lại có thể đem ta đạo lực áp chế đến tình trạng như thế ma minh trí hoàng đột nhiên hiểu rõ cái gì một tay lấy ma thi trí hoàng trên thân hỗn độ n lực lượng trộm tới ném về phía dưới chân pháp tắc cầu dài bên trong đã biến mất gần nửa pháp tắc cầu dài tại dung nhập hỗn độ n lực lượng về sau đột nhiên ngừng lại biến mất tình thế nguyên bản tại thứ nhất chiến hoàng áp chế xuống lấy thế tội khô lạc hủ sụp đổ đại đạo phu văn cũng biến thành vững chắc như bàn thạch tuy ý thứ nhất chiến hoàng như thế nào hành động bàn tay kia lại không cách nào tiến th ma minh n g ư ơ i rất không tệ bản hoàng trước đó ngược lại là khinh thường ngươi thứ nhất chiến hoàng thu về bàn tay đáy mắt lặng yên lưu chuyển qua một v ẹ n kinh ý d u n g hợp hỗn độ n lực lượng phát m ô n là thứ nhất chiến hoàng từ một đời gì tiên nơi đó được đến bằng thiên phú của nó c h ọ n vẹn hao tốn mấy văn năm mới cuối cùng nắm giữ mà bây giờ ma minh trí hoàng vẹn vẹn thông qua cùng nó một lần giao thủ liền làm được đem hỗn độ n lực lượng dung nhập hoàng đạo pháp tắc bên trong mặc dù vận dụng thủ đoạn còn mười phần thô giáp nhưng thứ nhất chiến hoàng muốn cùng trước đó như vậy tiếp tục á p chế ma minh trí hoàng lại là không thể nào lại thêm một bên nhìn chằm thần võ trí hoàng côn ma trí hoàng dù n g cái khác sao liền xem như vô pháp địch nổi như vậy nhiều trí hoàng thứ nhất chiến hoàng còn có thể đội ngồi hỗn độn nơi đó ngăn cách vạn đạo căn bản là không có cách thông qua thôi diễn phương thức tiến hành truy tung trốn vào trong đó thứ nhất chiến hoàng giống như cá về biển rộng dòng xuất sinh này lại không bất luận cái gì e ngại đối với thứ nhất chiến hoàng tán thưởng Ma Minh thứ o nhất g nội tâm n g hề n có có đau đau đau. Xa xa chiến là t h hoàng có dám đánh với bản hoàng một trận nương theo lấy ma minh trí hoàng t kiên chiến cực hàn kỳ ý đóng băng ngàn tỷ tinh không tính cả bị phát họa ra đạo hà đều xuất hiện bị đông lại dấu hiệu đây là muốn khai triển hoàng đạo tranh phong thứ nhất chiến hoàng thần s ắ c hơi rét trong lòng kỳ thật cằn hoàng ma minh trí hoàng đã trải qua sơ bộ nắm giữ dung hợp hỗn độn lực lượng p h á p m ô n cùng vì đi đến hỗn độn b ư ớ c thứ hai cảnh giới thứ nhất chiến hoàng cũng không có hoàn toàn chắc chắn có thể tại hoàng đạo tranh phong bên trong chiến thắng mà lại từ ma minh trí hoàng trên thân thứ nhất chiến hoàng thấy được đã từng chính mình có được một viên kiên định mà thuần túy hướng đạo c h i tâm bỏ đạo bên ngoài không có vật gì khác nữa cùng loại này tồn tại là địch nếu như không thể một kích đem hủy diệt như vậy liền đã có khả năng biến thành đối phương đá đặt chân làm cho đối phương dẫm lên thi cốt đang lầm chỗ càng cao hơn nhưng nếu là cự tuyệt nên chiến thứ nhất chiến hoàng hùng tên mất hết không nói đạo tâm sẽ còn lưu lại thiếu hụt trong tương lai đại thế tranh sát bên trong rất có thể trở thành một đạo đột phá miệng giữa lúc thứ nhất chiến hoàng do dự không chừng thời khắc hỗn độn bên trong một đạo không phục â m thanh âm vang lên muốn khiêu chiến thứ nhất chiến hoàng trước qua bản hoàng cái này một cửa ải thoại âm rơi xuống một con màu đen phượng hoàng d ự c triển bộ ra hỗn độn rơi vào thần thiên giới vực chương bốn trăm bốn mươi hai từ xưa tình thâm lưu không được là ma phượng trí hoàng ma thi trí hoàng nói vợ âm im mà là thật ma phượng trí hoàng quả nhiên không có vất lạc luyện thanh niết bản thần thông muốn chết cũng khó khăn thần ma trí hoàng nghị luận âm ý ánh mắt vừa đi vừa về tại ma minh trí hoàng cùng ma phượng trí hoàng trên người chuyển động mặt bên trên viết đầy hiếu kỳ một vị là ngày xưa ma thiên thứ nhất nữ hoàng tự mình trải qua hai lần giới chiến lần thứ hai giới chiến bên trong thậm chí độc thân xâm nhập hồng hoa vực khiêu chiến thái sơ trí tôn mặc dù cuối cùng lấy lạc bại kết thúc nhưng tia không ảnh hưởng chút nào nó tại thần ma t r ư hoàng trong suy nghĩ địa vị từ xưa đến nay duy nhất có thể vững vàng vượt trên nó cũng chỉ có thứ nhất chiến hoàng như thế một vị mà thôi một vị khác ma minh trí hoàng bằng vào đi đến hôn đ ộ bức thứ hai thực lực ổn thỏa đương thời ma thiên thứ nhất nữ hoàng thậm trí thần ma thiên đ mặc dù trước đó cũng không có qua kinh diễn chiến tích coi như nàng vừa rồi đánh với thứ một trận hoàng trong lúc giao thủ biểu hiện liền đủ để cho thần ma trí hoàng nhóm sinh ra mong đợi nhưng mà đối với ma phượng trí hoàng ma minh chỉ là lạnh lùng nhìn thoáng qua lắc đầu nói ngươi không phải bản hoàng đối thủ lui ra đi cẩn vọng ma phượng trí hoàng nghiêm nghị uống rơi từng chiếc phượng vũ giấy lên màu đen ma hỏa hướng ma minh trí hoàng đ ố t đi cẩn thận thấy cảnh này thần võ trí hoàng lập tức lên tiếng kinh hô cái khắc thần ma trí hoàng cũng là trái tim hung hăng nắm chặt lên bọn chúng thế nhưng là rõ ràng n h ư kỹ liền lúc trước ma t h i trí hoàng thế nhưng là kém chút bị ma phượng trí hoàng cấm chế phát động mã hỏa cho thiêu chết đối mặt phô thiên cái địa xoắn tới hừng hực ma hỏa ma phượng trí hoàng không chỉ có không lùi ngược lại nên đón tiếp lấy ngươi khi đó khốn tại hỗn độn bước thứ hai không cách nào viên mãn bất đắc gì đối với thái sơ khởi s ư ớ n g khiêu chiến muốn tại cực cảnh bên trong thăng hoa đột phá kết quả bị đánh cho nói băng ma phượng trí hoàng một bên đón ma hỏa đi đến vừa nói mà trong miệng nàng vang lên mỗi một chữ đều hóa thành vô hình bao binh chém về phía ma phượng trí hoàng tâm thần ngươi cùng một đời di tiên hợp tác đổi lấy trưởng khống hỗn độn phát n ô n mượn nhờ hỗn cưỡng bước thứ hai. Cho nên, nói, chân chính ngươi đến hôn độn nên, nói, viên ép đi hai. thứ một ã n sao. m câu cuối cùng ma minh trí hoàng phát động tự thân đại đạo thanh âm giống như đại đạo luân âm gõ mở ma phượng trí hoàng đóng chặt t â m cửa đánh vào tâm thần bên trong bị nó phủ đuổi chỗ s â u nhất g i a n giác một tiếng ma phượng trí hoàng đạo tâm ứng thanh vỡ ra ngươi ngầm miệng ma phượng trí hoàng phát ra sắc nhọn gào thét muốn thôi động ma hỏa đem ma minh trí hoàng mất hết nhưng nó càng là thôi động lực lượng đạo tâm vết rách lan tràn tốc độ liền càng nhanh không đợi ma hỏa đốt tới ma minh trên người b ư c lên sóng lửa liền phanh một tiếng nổ tùng tản mát bắt phương giờ khắc này ma phượng trí hoàng khí tức lung lay sắp đổ đạo tâm ẩn t à n g thiếu hụt bị ma minh điểm ra về sau nó nếu là kịp thời thu tay lại còn có bù đắp cơ hội có thể hết lần này tới lần khác nó bị phẫn nộ làm choáng váng đầu góc khiến cho đạo tâm nhận không thể n ị c h chuyển tương h thế liên đối ma hỏa đều đã mất đi k h ô n g chế năng lực đấu nàng tại nói bậy nói bạn ngươi không muốn tin nàng ta hoàng nói viên man đến đ ạ đến tuyệt đối sẽ không có vấn đề ngươi tin tưởng ta ma phượng trí hoàng chú ý không đi lên áp chế đạo tâm ngược lại là hoảng loạn cùng thứ nhất chiến hoàng giải thích nhìn xem ma phượng trí hoàng bộ g á n g ma minh trí hoàng trong mắt lóe lên một vòng không đành lòng t h á n âm thanh nói ai ma phượng ngươi có biết bản hoàng vì sao lại như thế rõ ràng ngươi đạo tâm thiếu hụt ma phượng trí hoàng nghe vậy bỗng nhiên sửng sốt chợ ý thức được cái gì con mắt bất khả tư nghị trở tròn nhìn qua thứ nhất chiến hoàng nói đấu là ngươi thứ nhất chiến hoàng không nói gì nhưng tại ma phượng trí hoàng xem ra đây đã là cấp gia đáp án sẽ không đấu ngươi đã nói muốn cùng ta dắt tay đi vào ba đời nhìn xem đột nhiên trở nên cầu hết u y tiết mục thần ma trí hoàng nhóm lập tức chấn kinh một chỗ cái cảm không để ý đến những trí hoàng kia đột nhiên ma phượng trí hoàng nghĩ đến cái gì ánh mắt rơi vào ma minh trí hoàng trên người là ngươi nhất định là ngươi câu dẫn đấu để đấu phản bội ta thần võ trí hoàng nghe xong lời này lúc ấy liền không vui nhưng thời khắc này ma phượng trí hoàng khí tức xôi trào giống như một tòa tùy thời muốn núi lửa bộc phát hắn căn bản không dám trêu chọc chỉ có thể nhỏ giọng bức bức nói nữ nhân của lão tử làm sao lại đi câu dẫn người khác ừ chính mình đội non xanh liền muốn cho lão tử cũng mang một đỉnh lão tử mới sẽ không tin chuyện ma quỷ của ngươi nói thì nói như thế nhưng nhìn lấy thần uy lẫm liệt thứ nhất chiến hoàng thần võ trí hoàng trong lòng vẫn không khỏi có chút không có đáy còn dám loạn nghiêng mắt nhìn lao nương ta móc hai tròng mắt của ngươi ra ma minh trí hoàng nhìn xem ánh mắt tại nàng cùng thứ nhất trí hoàng ở giữa vừa đi vừa về đảo quanh thần võ trí hoàng hung tận nói một câu sau đó chuyển hướng ma phượng trí hoàng nói b ả n hoàng cùng thứ nhất chiến hoàng ở giữa cũng không liên quan bất quá thứ nhất chiến hoàng hoàn toàn chính x á c phản bộ i người nó đem ngươi đạo tâm thiếu hụt cùng nhằm vào thủ đoạn phong t à n g tại thất sát đạo binh bên trong còn mục đích hẳn là không cần b ả n hoàng nhiều lời đi nghe được ma minh trí hoàng giải thích ma phượng trí hoàng ngược lại là bình tĩnh lại lần thứ nhất g i i chiến ta từ bỏ xung kích hỗn độn bước đầu tiên giút ngươi mở đường rết vào yêu giới thủ hộ ngươi luyện thành thất sát đạo binh lần thứ hai gi vì tìm hiểu thái sơ thực lực để ngươi có thể nhiều một ít phần thắng ta độc thân g i ế t vào hồng hoa vực khiêu chiến thái sơ niết g h bàn về sau ta không t i ế c bản nguyên bị hao tổn cứu ma thi bồi dưỡng thành lập cựu hoàng liên minh dùng giới chiến tiêu hao đời này k h í số cung cấp cho ngươi có thể hiện tại ngươi vì sao vì sao vì sao thứ nhất chiến hoàng im miệng không nói mà nó trầm mặc thái độ không thể nghi ngờ để nó ngồi vững cặn bã nam thân phận ai từ xưa tình thâm lưu không được ma phượng ngươi cũng đừng quá thương tâm loại này cặn bã nam không đáng giá thân võ trí hoàng vừa an ủi một câu trật liền cảm giác được phía sau chuyển đến một đạo ánh mắt lạnh như băng doa đến hắn liền tranh thủ đầu mâu nhắm ngay thứ nhất chiến hoàng lên án mạnh mẽ nói đấu hoàng uổng lao t ử trước kia còn bắt n g ư ơ i khi thần tượng không nghĩ tới ngươi lại là như vậy c ặ n bã nam chết đi thoại âm rơi xuống thần võ trí hoàng dương q u y ề n đả ra vô song quên cương hướng thứ nhất chiến hoàng đánh tới còn đứng n g a y đó làm gì động thủ vanh ra tụ lực một kích về sau thần, võ Chí hoàng đối với thần ma thiên trí hoàng giống to lên tiếng những trí hoàng kia nghe vậy kịp phản ứng vội vàng thôi động lên hoàng đạo lực lượng g i o sát thứ nhất chiến hoàng thần ma trí hoàng hợp lực xuất thủ vô tận đạo tắc để cái này một mảnh giới vực trực tiếp tiến vào quy khư hư không hóa thành hỗn độn giờ phút này thứ nhất chiến hoàng đạo tâm bên trong truyền đến cảnh cáo nhưng lại không phải đến từ những trí hoàng kia mà là giới ngoại hỗn độn ừm không đúng thứ nhất chiến hoàng đ ố n g nhiên ý thức được cái gì mặt bên trên hiện ra kinh hãi ngầm đầu quét một vòng mới phát hiện khương hà thân ảnh chẳng biết lúc nào biến mất không thấy gì nữa hoàng đạo pháp tắc phát động thôi diễn kết quả lại là trống giống thứ nhất chiến hoàng thôi diễn không đến khương hà vị trí hiện tại có thể ngăn cách trí hoàng thôi diễn chỉ có một chỗ đó chính là tại hỗn độn bên trong Chương thứ í n toán. Ma minh, người tính toán ta. t Minh, người Ma h nhất chiến hoàng nháy minh mắt b khó khó ạ cùng h r ấ ma phượng trí hoàng chính là từ một đời di tiên nơi đó đạt được dung hợp hỗn độn chi lực pháp môn mới ẩn nấp g đến nay bất quá làm trao đổi Bọn chờ ú n cũng g phải vì một đ i tiên hộ nói, hộ cam đợi o a n t ba đời mở ra số ngày tái diễn thời khắc nhất cử xuất thế nuốt vào mới thế khí vật trợ giúp bọn chúng trở lại đề n phòng cùng chúa tể làm bên trên một trận trước đó một đời di tiên nhóm mặc dù kiêng kỵ chố tể không dám ra tay nhưng khó đảm bảo bọn chúng sẽ không dùng một chút thủ đoạn thay đổi một cách vô t h i vô giác mà ảnh hưởng thứ nhất chiến hoàng là lấy thứ nhất chiến hoàng đem liên quan tới một đời di tiên tin tức phong nhập đạo binh bên trong thậm chí để cho an toàn cố ý đem thất sát đạo binh ném vào chư thiên vạn giới để tránh bị một đời di tiên phát giác trừ cái đó ra ma minh trí hoàng còn tại thất sát đạo binh bên trong phát hiện liên quan tới thần ma thiên cùng hồng hoang vực trí tôn tin tức cùng thứ nhất chiến hoàng cân nhắc ra khắc chế thủ đoạn như thế trăm phương n g à n kế chỉ có thể nói rõ thứ nhất chiến hoàng g i á vọng còn tại một đời di tiên bên trên tính toán ngươi thì sao ngươi không phải cũng tại tính toán một đời di tiên tính toán đời này Ma minh trí hoàng không thối lui chút nào cùng thứ nhất chiến hoàng đối mặt một đời di tiên tính toán mới thế thứ nhất chiến hoàng tính toán một đời di tiên mà khi biết những n à y về sau ma minh trí hoàng liền bắt đầu tính toán lên thứ nhất chiến hoàng nói tính toán cũng không chính xác bởi vì trước đó ma minh trí hoàng cũng không có năm chắc có thể đối phó thứ nhất chiến hoàng nàng muốn làm chỉ là đem thứ nhất chiến hoàng cùng ma phượng trí hoàng dẫn ra đồng thời để khương hà chui và o hỗn độn dựa theo thất sát đạo binh bên trong thứ nhất chiến hoàng lưu lại tin tức tìm tới một đời di tiên lấy khương hà thực lực coi như một đời di tiên nằm bất động khương hà cũng không đả thương được bọn chúng nửa chút ra lông bất quá ma minh trí hoàng cũng không có để khương hà đi đối phó một đời di tiên dự định mà là muốn lợi dụng bọn chúng trợ giúp khương hà vượt qua hoàng kiếp khắc loại thành đạo hoàng kiếp quá mức khủng bố đạo kiếp còn tốt có thất sát đạo binh cùng hồng minh đạo binh bản thân lại có đánh vỡ cực hạn v ạ n đạo khương hà tối thiểu là tồn tại một tia hy vọng nhưng nhân kiếp t u y ệ t không có nửa điểm vượt qua khả năng dù là ma minh trí hoàng tìm đến lại nhiều trí hoàng cũng không có khả năng hộ hạ khương hà ngược lại sẽ khiên động gia càng khủng bố hơn sắc kiếp thế là ma minh trí hoàng dứt khoát để khương hà hướng chết ma sinh tiến vào trong hỗn độn tìm tới một đời nhưng khác mà là khương hà chết người đem một có thể là có chúa tể dự lưu dụng tới mở ba đời chìa khóa một đời di tiên dám động hắn liền phải thừa nhận bị chúa tể tìm tới phong hiểm ma minh trí hoàng chính là đang đánh cược bốn vị một đời di tiên không dám động khương hà chỉ cần để khương hà thành công tấn thăng hoàng giả cảnh giới đến lúc đó vạn đạo ngưng tụ đạo kiếp đối với khương hà có thể tạo thành uy hiếp Sẽ c ò nổi n bước giận m x u gầm lên một tiếng thứ nhất chiến hoàng giơ trưởng hướng về phía trước hung hăng đầy bàn tay ở giữa vô tận đại đạo phủ văn chạy ra đến đảo mắt kết thành một phương tiên cung đem thần ma trí hoàng nhóm hoàng đạo pháp tắc một mạch đóng đi vào dầm dầm dầm thiên cung phía dưới hoàng đạo pháp tắc lẫn nhau xung kích rất nhanh chôn vùi thành hư vô thấy cảnh này thần ma trí hoàng tất cả đều thất sắc mẹ nó này làm sao đánh thần võ trí hoàng cưỡng chế đạo tâm truyền đến chấn động thực lực muốn lại đánh ra một quyền nhưng mặc cho bằng cố gắng như thế nào y nguyên không cách nào nhắc lên nửa p h ầ n võ đạo ý chí thần võ trí hoàng còn như vậy cái khác trí hoàng lại càng không cần phải nói đây chính là đi đến b ư ớ c t h ứ hai thực lực sao một trường diện tận chúng ta đạo tắc khủng bố như vậy thứ nhất chiến hoàng quả thật không thể chiến thắng những trí hoàng kia tự bị thai ngẽn đến nay chưa hề từng có như thế thất bại một k h ắ c thứ nhất chiến hoàng một trường kia đưa chúng nó tất cả tự tin và kiêu ngạo đập đến vỡ nát một đám sẽ chỉ ngồi hưởng vạn đạo bố t h í phế vật cũng dám ra tay với bản hoàng thứ nhất chiến hoàng chiến khí rộng lớn lấp liệt thần uy để những trí hoàng kia không dám nhìn thẳng đều là cái gì thật là có bản lĩnh năm đó làm sao không dám đi đơn đấu thái sơ còn để một nữ nhân giúp ngươi thăm dò thần võ trí hoàng thua trận không t h u a miệng nói xong câu này về sau cả người phản phất bị điên cuồng càng lại độ ngưng tụ lại võ đạo ý chí aha lão tử muốn phóng ra bước thứ hai tức khắc thần võ trí hoàng phúc chi tâm linh một thân đạo lực toàn bộ chút xuống đến nắm đấm bên trong ngang nhiên hướng thứ nhất chiến hoàng gạch tới ừ bất quá vừa mu sâu kiến mà thôi nhìn xem cái k i a một đường băng giết mà tới nằm đấm thứ nhất chiến hoàng khinh thường mở miệng đang muốn tắt chấn áp một tiếng khớp huyết hót vang đột nhiên vang lên âm thanh nước k h u n g tiêu đấu người phụ ta a tiếp theo một cái trước mắt ma phượng trí hoàng toàn bộ thiêu đốt thành thật lớn màu đen biển lửa một đầu vô thủy vô trung đạo hà bên trong đạo lực ngưng tụ nước sông nháy mắt s ấ y khô ma phượng ngươi đang làm gì màu dừng lại thứ nhất chiến hoàng con ngươi bỗng nhiên co lại thành cây kim hình lên tiếng kinh hô ma phượng trí hoàng mặc dù đạo quả có thiếu nhưng dù sao cũng là đi đến bức thứ hai c ư n g i ả dùng hết đạo hà cùng tính mạng phát động mất kích Đủ để bốn trăm bốn mươi bốn hỗn độn bên trong ma phượng trí hoàng tính tình tiệt liệt nhấc lên b i ệ n lửa thẳng có đốt luyện hỗn độn chi thế thần võ trí hoàng kịp thời thối lui nhưng thứ nhất chiến hoàng khí cơ cũng đã bị ma phượng trí hoàng có chặt dù là lui và hỗn độn ma hỏa cũng sẽ như như giỏi trong xương đi sắt đằng sau lấy nó không thể thoát khỏi con mụ điên thứ nhất chiến hoàng trong ánh mắt tràn ngập tâm tàn ma phượng trí hoàng đốt hết đạo hà phát động thế công để nó không thể không treo lên mười hai phân tinh thần đi ứng đối hoàng đạo pháp tắc vận chuyển một đầu vàng óng ánh đạo hà ẩm van xuất hiện tại thứ nhất chiến hoàng dưới chân vạn trượng b ọ t nước đập nát hư không nhìn k ỹ lúc cái thêm mỗi một đ o ạ b ọ t nước bên trong lại đều có vô tận thế giới chìm nổi ngàn tỷ sinh linh cạnh sinh ta vì thế này thứ nhất hoàng vạn pháp vạn đạo khi thần phục với ta đặc lập hoàng kim đạo hà bên trên thứ nhất chiến hoàng miệng ngầm nói h ế n thanh em lôi cuốn như ngục như hải thần uy đãng cùng thần ma chư thiên để toàn bộ sinh linh sinh ra quỷ bái xúc động thần thiên giới vực phụ cận những trí hoàng kia toàn thân run rẩy cán răng đau khổ c h ố n g đỡ lấy nói không cao thấp nhưng mà thứ nhất chiến hoàng giờ phút này lại bằng vào tự thân đạo cảnh áp chế thần ma thiên toàn bộ sinh linh lấy sức một mình h o à n h ép thần ma lượng giới cùng chư thiên một khi những sinh linh kia không chịu nổi tâm linh liền sẽ bị thứ nhất chiến hoàng n ắ m trong tay l u ô n làm n ô tài thân ép và đạo nó làm sao có thể làm được ngày xưa thái sơ tri long từng lực á p thần ma thiên trí hoàng thế nhưng không có cường thế đến loại tình trạng này thứ nhất chiến hoàng trên người đến cùng xảy ra chuyện gì thần ma trí hoàng nhóm trong lòng ngơ ngác vô cùng cực lực duy trì lấy hoàng đạo pháp tắc không bị đại sập g i ớ i vực một bên khác ma minh trí hoàng cách ma hỏa xa xa nhìn về phía thứ nhất trí hoàng trên mặt biểu lộ lại là tràn đầy phẫn nộ đấu ngươi đang chết nghe được thanh âm thứ nhất chiến hoàng thông suốt quay đầu nhìn về phía ma minh trí hoàng ánh mắt càng phát ra ngân lệ ma minh ngươi như lại muốn ngăn ta tin hay không ta hiện tại liền táng rơi đời này thoại âm rơi xuống thứ nhất chiến hoàng đạo hà dâng lên sóng g ữ hóa thành một đầu kim long đụng nát một khối giới bích mịt mỡ hỗn nộn thuận theo vết nước chút xuống nhập giới. t ừ n g cái ở vào khoảng chân thực cùng hư hào ở giữa hỗn độn sinh linh thét chói thai vang lên hướng những trí hoàng kia đánh tới tam thế linh thứ nhất chiến hoàng ngươi đi ê n rồi thần ma trí hoàng phát ra kêu sợ hãi h o ả n g loạn ở giữa nghị muốn xuất thủ ngăn cản thứ nhất chiến hoàng nhưng đạo tắc bị áp chế g ắ t g a o để bọn chúng căn bản không thể động đậy ma minh trí hoàng trên mặt phẫn nộ biến mất không thấy gì nữa thay vào đó là lệnh đến cực hạn băng hàn táng rơi l ờ i này chỉ bằng ngươi màu đen băng cứng lấy ma minh trí hoàng làm trung tâm đem xâm nhập thần thiên hỗn độn trí lực tính cả tam thế linh toàn bộ đóng băng đi vào chất cái kia băng cứng lan tràn thành một đạo không không cùng xa từ băng hoành đoạn tại thứ nhất chiến hoàng cùng thần thiên giới ở giữa a tiếp theo một cái trước mắt thần ma trí hoàng nhóm kinh ngạc phát hiện thứ nhất chiến hoàng thực hiện trên người chúng áp chế đ ỗ n g nhiên biến mất chuyện gì xảy ra t h ầ n hoàng trí hoàng nhìn nhau mờ mịt sau đó cùng nhau hướng ma minh trí hoàng nhìn lại thứ nhất chiến hoàng từ một đời di tiên nơi đó đạt được luyện thế thần t h ô n g n h ắ c lên giới chiến tiêu hao đời này khí vận vì nó sử dụng vừa rồi nó chính là thiêu đốt trước đó rút ra khí vận mới làm được áp chế các người mà không phải nó thực lực bản thân hiện tại ta lấy hoàng nói ngăn cách lực lượng của nó bất quá đây chỉ là tạm thời chờ nó giải quyết ma hỏa giành tay ta cũng khó có thể ngăn cản nó ma minh trí hoàng dăm ba câu ở giữa giải thích rõ chân tướng cũng vì thần ma trí hoàng mở ra thứ nhất chiến hoàng chân chính diện mục hai lần d ư ớ i chiến kẻ đầu tiên nguyên lai là ngươi ngàn tỷ thần ma thiên binh sĩ cũng bởi vì ngươi bạn thân tư m á u vệ trường thiên đấu ngươi đang chém thần thiên sỉ nhục thần ma trí hoàng trong lúc nhất thời lòng đ ầ y căm phẫn nước bọt bay đẩy trời hận không thể đi lên đem thứ nhất chiến hoàng rút gần l ư ra ừ một đám rắc rưỡi k i n h thường quét những trí hoàng k i ê một chút thứ nhất chiến hoàng thân ngự đạo hạ nhấc lên từng đạo kim sắc song g ữ cùng ma hỏa triển khai hung hiểm giao phong loại cấp bậc này hoàng nói tranh phòng cái khác trí hoàng căn bản là không có cách chen chân l i ê n l i ê n ma minh trí hoàng cũng không thể hạ tràng nếu không vô cùng có khả năng đem chiến cuộc biến thành tam phương hỗn chiến thế là cục diện liền biến thành thần hoàng trí hoàng tại tường băng bên này dương mắt nhìn ngẫu nhiên mắng nết hai câu một bên khác thì là thủy hỏa bất d u n g h u n g mạnh giao chiến mà lúc này hỗn độn chỗ sâu khương hà đang tay cầm thất sát đạo binh cùng một đám tam thế linh triển khai c h é m giết giờ cờ mờ mờ bọn gia hỏa này căn bản giết không he ta nhìn xem cái kia giết hết một đợt lập tức lại có mới một đợt bổ sung đi lên tam thế linh khương hà trong lòng không khỏi dâng lên một trận cảm giác bất lực tam thế linh có thể trực tiếp bị hỗn độn dựng dục ra đến trừ phi khương hà có năng lực trừ khử tất cả hỗn độn khí nếu không cũng chỉ có thể không ngừng nghỉ giết tiếp thẳng đến bị tươi sông kéo chết ở chỗ này phiền thoái hơn chính là khương hà thủ đoạn trừ truyền thừa từ thái sơ tinh h ò a đại đạo cùng tự thân lập đạo t ắ c bên ngoài vô luận là bốn t h ứ c đ a o pháp vẫn là nắm giữ rất nhiều đạo t ắ c ở đây hoàn toàn không dùng được đây là bởi vì tam thế linh sinh mạng cấp độ so với cái tia bạn nói mà thành hoàng giả còn muốn cao bên trên một cái cấp bậc đối với đời thứ hai vạn đạo diễn sinh hết thể lực lượng đều có thiên nhiên áp、chế. lần nữa lấy tinh h ỏ a đại đạo luyện rơi một nhóm tấn công tới tam thế linh về sau khương hà rốt c ụ c nổi giận mẹ nó thật khi láo tử dễ khi dễ tâm thần khẽ động bị khương hà phong ấn yêu tộc mãnh liệt mà ra những n à y đời thứ hai dị loại sinh linh nguyên bản là chúa tể lưu lại mở ra ba đời chìa khóa lúc trước ma minh trí hoàng vụn trộm nuôi dưỡng hạ bọn chúng chính là vì giữ lại đối phó tam thế linh chi chi chi sắp nhọn tiếng tê u tại trong hỗn độn vang lên mặc dù nơi này liền truyền bá thanh âm chất môi giới đều không tồn tại nhưng sóng âm vẫn như cũ xa xa chuyển vang ra ngoài tiếp theo một cái trước mắt trong hỗn độn tam thế linh giống như gặp thiên địch như thủy triều rút đi muốn chạy một, một tay hồng minh đạo binh một tay thất sát đạo binh khương hà đằng đằng sát khí không chế yêu tộc đại quân hướng những tam thế kia linh đuổi theo dung hợp yêu tộc đạo hà về sau khương hà đã hoàn toàn nắm trong tay những yêu tộc này chỉ cần động cái suy nghĩ cái k i a đến ngàn vạn mà tính yêu tộc đại quân liền sẽ kỷ luật như mình chỉ huy lên so với lúc trước thái sơ binh đoàn còn đơn giản không chỉ có như thế yêu tộc hạn mức cao nhất cũng song bạo thái sơ binh đoàn mà sự thật bên trên ma minh trí hoàng sở dĩ thiết kế ra thái sơ binh đoàn chính là vì khương hà hôm nay chấp trưởng yêu tộc làm chuẩy hơn mười triệu yêu tộc sinh linh còn giống như cá g i ế t sang sông quét sạch trong hỗn độn tam thế linh nếu không phải hỗn độn khí bọn chúng không cách nào tiêu hóa chỉ sợ liền liền hỗn độn đều muốn bị bọn chúng nuốt sạch sẽ chúa tể đây là tạo một đám thứ quỷ gì ra cũng thật là đáng sợ đi cứ việc đối với yêu tộc sinh linh có tuyệt đối năng lực không chế nhưng cảm thụ được yêu tộc không chỗ không nuốt thiên phú cũng không nhìn thấy hạn mức cao nhất tiềm lực trưởng thành khương hà y nguyên cảm thấy kinh hãi chương hà y nguyên cảm thấy kinh hãi nói toạc cảnh kỳ thật cũng không chính xác bởi vì đối với yêu tộc mà nói cũng không có cảnh giới nói chuyện chỉ cần năng lượng đầy đủ bọn chúng liền có thể một mực trường thành tiếp không có bất kỳ cái gì ràng buộc cùng quan hải thanh hoàng yêu tộc nuốt năng lực trở nên càng phát ra khủng bố thường thường chỉ là thuận miệng khẽ hấp liền có một m ạ n g lớn tam thế linh biến thành trong b ụ n g chi vật mà theo t h à n h hoàng yêu tộc càng ngày càng nhiều sinh ra đạo lực trả lại đạo hà để khương hà ta chấp đạo hà cũng bị thôi động đạo cảnh bắt đầu khó mà áp chế lên hỏng muốn đột phá khương hà trong lòng cảm giác nặng nề một đời di tiên còn không tìm được nếu là lúc này phá cảnh thanh hoàng nhân kiếp lại sẽ không biết sinh ra dạng gì biến cố đang muốn k i ể m chế yêu t ộ c đình trị n u ố t nhưng đã không còn kịp rồi ầm ầm trong đan điển kim sát thần tính lực lượng cùng màu đen sức mạnh ma quái khoái động va chạm b ộ c phát ra như sấm rền vận động chật hai cỗ lực lượng sen lẫn quân quanh tại va chạm bên trong hủy diệt tại hủy diệt bên trong dung hợp đỉnh đầu ta chấp chi đạo đạo hà hiển hóa ra ngoài bởi vì dung hợp quá nhiều tạp lưu đạo hà nguyên nhân khiến cho đạo hà quy mô so với chân hoàng đạo hà đều không t u a bao nhiêu chỉ là bởi vì đạo lực không đủ không cách nào được để cử nhập vạn đạo lực kê mà lúc này từng sợi tinh thuần đạo lực liên tục không ngừng từ cái kia hơn mười triệu yêu tộc thể nội ngưng tụ thành dọn chuyển vào đạo hà bên trong cổ vũ nước sông tăng lên không ngừng thấy đạo cảnh đột phá chi thế đã không thể ngăn chặn khương hà dứt khoát v ô n g ra đối với yêu tộc c h ó i b u ộ c để bọn chúng thỏa thích mất tam thế linh một bên thiêu đốt n ụ c thân hạt nhỏ thế giới thôi động ra hồng hồng chi lực thôi động khương hà lấy tốc độ cực nhanh hướng thất sát đạo b ì n h trị thị một đời di tiên trộn thân tiến đến. đột ờ nhiên khương hà tiến về mênh n ô n g trong hỗn độn một cô cường đại khí tức xuyên thấu qua hỗn độn hắn ép xuống tới chỉ bất quá cùng trước đó gặp phải những không giống kia phía trước cái kia tam thế linh đã có được hoàng nói cấp bậc thực lực cái này liền là người của ta cấp sao vậy liền giết đi qua đi nắm chặt thất sát đạo binh binh phong chỉ t r ụ c triệu yêu tộc đại quân thẳng tiến không lùi vọt lên quá khứ thời gian m ấ y mắt cố khí tức kia liền bị trùng thiên yêu khí n u ố t hết nhưng mà không đợi khương hà bưng lỏng một hơi hôn đ ộ n chỗ sâu càng nhiều hoàng nói cấp bậc tam thế linh dựng dục ra đến cùng yêu tộc triển khai chấm giết vừa mới bắt đầu bằng vào nuốt thiên phú yêu tộc trở về sau có thể chiếm cứ thơ phong nhưng theo hoàng nói cấp bậc tam thế linh càng ngày càng nhiều yêu tộc đại quân dần dần lộ ra chống đỡ hết nỗi dấu hiệu nhất là lúc này yêu tộc đại quân còn có vượt qua hai phần ba không có thành hoàng đối với bên trên những tam thế k i a linh cũng không chiếm được quá lớn ưu thế nhìn lướt qua tình hình chiến đấu khương hà chân mày hơi nhữ lại nhưng trước mắt hắn cũng không có biện pháp tốt hơn chỉ có thể cắn răng đỉnh lấy hướng bên trong sông đến đằng sau yêu tộc đại quân dần dần có thương vong xuất hiện khương hà đi được cũng càng phát ra bước đi liên tục khó khăn a không đúng tại một đợt công kích bị tam thế linh đỉnh sau khi trở về khương hà trợt phát hiện một vài vấn đề những này hoàng nói cấp bậc tam thế linh chỉ có một phần là vừa mới bị dựng dục ra tới còn có một số thì giống như là sớm đã bị dựng dục ra tới vì chứng thực điểm này khương hà chỉ huy yêu t ộ c toàn quân ép bên trên nhất cổ tác khi đệ chết sông rết đi lên một nhóm tam thế linh quả nhiên không đợi chung quanh hỗn độn dựng dục ra mới một nhóm tam thế linh hỗn độn c h ỗ sâu đã đã tuân ra đại lượng cảnh giới không đồng nhất tam thế linh cùng một đám bị dựng dục ra tới tam thế linh cảnh giới hẳn là giống nhau như lúc mà bên trong những tam thế kê linh rất rõ ràng không phải cùng một đám tinh tế cảm ứng một phen Thông vừa nghĩ tam t đến h h lần giao p đây khương nghiệm, hà rất phát nhanh hiện, bên trong chỉ ạ y đến huy yêu tập đại quân hướng lui về phía sau mở một khoảng cách đã biết phía trước rất có thể cất dấu số lớn hoàng nói cấp bậc tam thế linh khương hà lại tùy tiện vọt tới trước cũng không làm nên chuyện gì chàng băng rời khỏi một đoạn giảm sắc khu vực để yêu tộc đại quân trước tận lực đột phá đợi đến thực lực tăng lên lại nếm thử sông đi vào căn cứ khương hà tính toán vẹn vẹn là người khác cấp dẫn động hỗn độn dựng dục tam thế linh yêu tộc đại quân đối phó hoàn toàn là dư giả đương nhiên chờ hắn chân chính phá cảnh nhân kiếp sẽ trở nên cực kỳ h u n g mãnh đến lúc đó hỗn độn thai n é n tam thế linh tốc độ khẳng định sẽ khoa trương vô cùng bất quá có yêu tộc lá bài tẩy này tại khương hà cùng lắm thì là bàn để yêu tộc cả tộc thành hoàng. trực tiếp kết thúc rơi lời này có giảm sốc về sau yêu tộc đại quân rất nhanh ổn định trợ cước bắt đầu đều đâu vào đấy tiến hành ướt tăng lên từng cái yêu tộc tiến vào hoàng đạo cảnh giới khương hà thì thăng nhập đạo hà phía trên phá giải ra từng đoạn sông nói đem đạo hà nước sông dẫn lưu ra ngoài dùng phương thức như vậy khương hà cuối cùng tạm thời để cảnh giới duy trì tại đem phá không phá điểm tới hạn không biết bao lâu quá khứ cái kia hơn mười triệu yêu tộc đại quân mắt thấy là phải toàn bộ thành hoàng tâm thần khai động khương hà đem một cái còn chưa thành hoàng yêu tộc thu vào hy vọng nơi bắt đầu phong tỏa sau đó hướng yêu tộc đại quân chuyển đi tiến công chỉ lệnh chi chi chi hơn ngàn vạn hoàng đạo cảnh giới yêu tộc sóng âm một đường chấn động ra hỗn độn lộ ra phía trước vô số tam thế linh t h â n ảnh giết thất sát đạo binh chỉ xéo phía trước chục triệu yêu tộc hóa thành một chi dòng lũ đ ả o mắt cùng tam thế linh chính diện đụng bên trên cùng trước đó so sánh yêu tộc đại quân thực lực dòng giã tăng lên hai lần có thừa chỉ vừa đối mặt liền đem những tam thế kia linh phá tan rơi tại yêu tộc mánh liệt thế công hạ n g mới tam thế linh thường thường không kịp bị dựng dục ra đến liền bị yêu khí xung kích được hầm mất kể từ đó yêu tộc phải đối mặt chỉ còn lại hỗn độn chỗ sâu những tam thế k i linh yêu tộc tiến công mật độ hoàn toàn nghiền ép tam thế linh có khả năng ngăn cản cực hạ hơi là một phen tính toán về sau khương hà trong lòng không cố kỵ nữa chỉ huy đại quân điên c u ồ n g thúc đẩy đây là khương hà sau cùng cơ hội nếu như lần này không thể nhất cổ tác khí xông phá phòng tuyến trở bên trong tam thế linh thở dốc tới khương hà lại nghĩ rết đi vào liền không thể nào bằng vào ta chấp ngự thất sát tinh hỏa đại đạo rót vào hồng minh đạo binh khương hà s o n g đao vung thành phong h ỏ a luân một kỵ tuyệt trần rết vào tam thế linh nhóm bên trong đao lên đao rơi những tam thế kia linh cho dù có hoàng đạo cảnh giới cũng nan địch khương hà một đao đây cũng không phải khương hà thực lực bản thân kinh khủng bực nào mà là hắn khác loại thành đạo. phối hợp đạo binh đạo l ự chương bốn trăm bốn mươi sáu thái sơ tam thế linh làm hỗn độn trực tiếp dựng dục ra tới sinh linh cấp độ còn muốn áp đảo đời thứ hai vạn đạo bên trên đừng nói chi là vạn đạo diễn sinh sinh linh nếu là thần ma lại tới đây cho dù là cảnh giới còn muốn cao một chút hoàng giả gặp được những n à y hoàng nói cấp bậc tam thế linh cũng chỉ có bị nuốt nói hạ tràng nhưng mà khương hà tự thân ta chấp c h i đạo cùng truyền thừa từ thái sơ tinh hòa đại đạo đều là không thuộc về đời thứ hai các loại tri đạo từ cấp độ bên trên mà nói hoàn toàn không kém tam thế linh thêm trên có đạo binh tam phúc để khương hà thực lực hoàn toàn nghiền ép tam thế linh đương nhiên đây cũng là bởi vì tam thế linh còn chưa có xuất hiện c à n g cường đại hơn tồn tại nếu là có trí hoàng cấp bậc tam thế linh xuất thế khương hà cũng chỉ có thể chạy càng xa càng tốt theo yêu tộc đại quân liên tiếp thúc đẩy dần dần khương hà cảm ứng được trong hỗn độn mới dựng dục ra tới tam thế linh thực lực không còn là đã hình thành thì không thay đổi mà là một nhóm bên trong sẽ xen lẫn mấy cái hơi lớn mạnh một chút tồn tại nhân k i ế p bắt đầu phát động sao thất sát đạo binh chém nát một cái khí tức tiếp cận trung vị ngụy hoàn cảnh giới tam thế linh khương hà trong lòng dân lên ngưng trọng mặc dù thông qua phá giải đạo hà phương thức đem đạo cảnh duy trì tại giới hạn trạng thái nhưng đột phá chi thế đã không thể người chuyển khiến cho khương hà nhân kiếp trước giờ nổi lên, lên ra một đời di tiên còn không có t ì m được t h â t ở hỗn độn bên trong những tam thế kia linh liền ứng vận hóa thành nhân kiếp rất nhanh hỗn độn dựng dục ra tới tam thế linh liền từ trước đó hạ vị ngụy hoàng cảnh giới tăng lên tới trung vị ngụy hoàng yêu tộc đại quân tội khô lạc hủ thế công im bặt mà dừng cứ việc có kinh khủng thiên phú nhưng yêu tộc muốn đem nuốt tam thế linh tiêu hóa thành năng lượng cổ vũ đột phá lại còn phải cần một khoảng thời gian trước mắt khương hà cân nhất cũng chính là thời gian hắn nhất định phải tại nhân kếp i bật hết hỏa lực trước đó tìm tới một đời di tiên bằng không coi như hắn đập nồi dính t u y ề n thôi động yêu tộc cả tộc thành hoàng y nguyên không cách nào giải quyết những này dết không hết tam thế linh trong đan điển thần ma lực lượng s ô i trào tất cả nhục thân hạt nhỏ thế giới đều đang thiêu đốt h ừ n g cực để khương hà toàn bộ hóa thành một ngụm hỏa lò lấy sinh mạng tinh khí vì nhiên liệu cổ vũ mạng lửa thiêu đốt đến cực hạ ở đây cố b ả n g bạc động lực thôi thúc giới khương hà nhục thân đụng nát cạn tại phía trước tam thế linh thẳng tắp hướng hỗn đụn chỗ sâu phóng đi tích lũy lấy một hơi vọt lên không biết bao lâu sau lâu khương hà phanh một tiếng đâm vào một mặt bóng loáng vách tường bên trên ngũ tạng lục phụ truyền đến kịch liệt đau nhức khương hà h o a phun ra một ngụm máu tươi lấy tốc độ nhanh hơn bay rơi ra ngoài cho láo tử ngừng hét lớn một tiếng khương hà tùy ý va chạm sinh ra lực lượng hủy diệt súng kích ngục thân cưỡng ép tại trong hỗn độ định trụ thân hình khi n g n g đầu nhìn lại khương hà lúc này mới phát hiện vừa rồi hắn đụng bên trên cũng không phải là cái gì v á c h t ư ờ n g mà là một ngụm tre kín pha tạc vết dạn băng quan những vết d ạ n kia tràn đầy thê lương khí tức cổ xưa p h ả n phất không thuộc về đời này mà tại bên trong quan tài băng thình lình nằm một bộ thân thể. vạn thiên huyền áo khí tượng mờ mịt lỡ lờ để khương hà không cách nào thấy rõ cái kia thân thể diện mục chân thật nhìn xem trong quan tài băng cái kia đạo khu thể chẳng biết tại sao khương hà hết cách đến chỗ này sinh ra một c ô giống như đã từng cảm giác tương tự đồng thời còn trộn lẫn lấy một loại nào đó nói không rõ không nói rõ cảm xúc cái đó là một đời di tiên chẳng lẽ cùng ta có quan hệ gì không có khả năng a khương hà lông mày v ặ t lên hắn mặc dù bước lên k h á c loại thành đạo nhưng tự thân lại là đời này sinh linh ân lý thuyết không nên cùng ở kiếp trước tiên tồn tại ước mắc mặc kệ vẫn là trước đột phá đạo cảnh đi nghĩ không hiểu sự tình Đạo đạo hiện hiện ư ơ sông, sông ngay Hà tại lúc đó khương hà trong đan điền thần ma lực lượng dung hợp là một bị thiêu đốt hao hết tinh khí nhục thân hạt nhỏ tỏa ra mới sinh cơ bất quá khương hà nhục thân tại bị ma minh trí hoàng giải khai huyết mạch phong ấn về sau đã bị cải tạo đến cực hạn cho dù đột phá cũng không có cái gì tăng lên không gian chân chính cải biến là khương hà sinh mạng cấp độ loại sửa đổi này khó mà dùng ngôn ngữ đến chuẩn xác miêu tả l i ê n như là cá vượt long môn một bồi hóa r ộ n g từ nguyên bản cấp độ thấp cá trong chậu tiến hóa thành cấp độ cao giao long mà khương hà thì là từ người tiến hóa thành n à y giống như là có một cái bàn tay vô hình đem thất tình cùng lục dục từ trong cơ thể hắn bỏ đi rơi tùy theo mà tới là tuyệt đối lý tính cùng chưa bao giờ có tầm nhìn quá khứ rất nhiều mơ hồ đồ vật rộng mở trong sáng một chút tu hành trên đường hoang mang khương hà căn bản không cần hao tốn sức lực tới suy đoán liền có thể nhẹ nhõm lý giải hoàng nói tề thiên là bởi vì hoàng giả bản liền có thể cho rằng thiên đạo cụ thể hình tượng hiện tại khương hà hoàn thành phá cảnh đăng lâm hoàng nói về sau tự thân đồng dạng trở thành thiên đạo sinh linh nhìn lại quá khứ người nói liền giống với đứng tại đỉnh núi người quan sát phía dưới sân p h o n g phong cảnh nhìn một cái không sót gì lại không mây bay che vào mắt đông đông đông ngay tại khương hà đắm chìm trong hoàng đạo cảnh giới mỹ diệu trạng thái không thể tự k i ể m chế phía trước tòa k i a trong quan tài băng chuyển đến chầm muộn tiếng đánh tiếng thứ nhất nghe dường như đã có mấy lời tiếng thứ hai vang lên tại khương hà bên hai tiếng thứ ba thẳng tắp đánh vào khương hà trong tâm thần vì bày biện ra một hình ảnh hình tượng nội dung. là một thân ảnh tại trong hỗn độn chìm nổi không chừng nhìn kỹ lại khương hà phát hiện thân ảnh k i a tựa hồ là đang ngủ say rất nhỏ hô hấp bên trong m ũ i thở ở giữa có hỗn độn khí phun ra nuốt vào không thôi một màn này để khương hà ngơ ngác không thôi lấy hỗn độn khí vì hô hấp thân ảnh k i a thân phận vô cùng sống động nhìn thấy không ngay tại khương hà ngơ ngác thời khắc một thanh em n ộ t ngột tại hắn tâm thần bên trong vang lên vô ý thức đem ánh mắt ném rơi tại phía trước trong quan tài băng đạo thân ảnh kia bên trên khương hà ngự khí tận lực bình tĩnh nói thấy được vị kia là chúa tệ là hắn đời thứ nhất hoàng tôn cũng là đời này người sáng t lần này thanh â m từ trong quan tài băng chuyên gia ngồi vững khương hà phỏng đoán về sau tiếp tục nói đúng rồi tự giới thiệu mình một chút tên ta thái huyền thiên đế ngươi gọi ta thái huyền là được thái huyền hai cái chữ vang lên khương hà lúc ban đầu nhìn thấy trong quan tài băng thân thể lúc sinh ra cảm xúc nháy mắt mánh liệt đến cự c hạ căm thủ chán ghét còn có nhàn nhạt cảm giác yêu việt đều nhanh một đời đi qua lớn hơn nữa cựu h ậ n cũng nên tiêu tan đi thái sơ nghe được thái huyền khương hà con ngươi bỗng nhiên có lên thái huyền thiên đế gọi hắn thái sơ ngày xưa tại địa cầu bên trên lấy thân luyện đỉnh mô phòng văn mạng chính là xưng hô k ư ơ n g hà vì th Về chương bốn trăm bốn mươi bảy thái sơ huyền hoàn kiếm lòng hiếu kỷ giống như chục triệu côn trùng cắn xé lấy khương hà ta đến cùng là khương hà vẫn là thái sơ nào cửa bên trên treo lên một cái cự đại dấu chấm hỏi đổi lại là những người khác khương hà sẽ còn tưởng rằng sai lầm thân phận nhưng trong quan tài băng thái huyền thiên đế chính là từ đ ờ i thứ nhất sống đến nay ngày tồn tại tuyệt không có khả năng coi khương hà là thành thái sơ ngươi là khương hà đồng thời cũng là thái sơ ngay tại khương hà nghĩ đến đầu đều nhanh nổ tung thái sơ thanh â m lại lần nữa từ trong quan tài băng chuyển đến nghe được đáp án này khương hà có chút sửng sốt ẩn ẩn giống như là bắt đến manh mối nhưng cẩn thận nghĩ lúc lại lại không cách nào làm rõ ra mặt tự may mắn thái huyền không có thừa nước đục thả câu bắt đầu e m thay nói thần ma c h i tử thái sơ truyền nhân hồng hoang tri chủ yêu tộc tri chủ những này thân phận đều là ngươi có thể ngươi biết thái sơ thân phận sao nó là chúa tể lấy thái sơ huyền hoàng c h i đạo luyện thành một thanh kiếm tên là huyền hoàng kiếm nghe đến đó khương hà trong đầu truyền thừa từ thái sơ c h i long ký ức sau cùng một đoạn ẩm vàng phá giải khổng lồ tin tức lưu nghiêng rót mà ra kém chút s u n g kích được khương hà tâm thần hôn mê quá khứ thôi động ta chấp c h i đạo ổn định lại tâm thần về sau khương hà bắt đầu tiêu hóa lên những tin tức kia tựa hồ phát giác được khương hà trả thái trong quan tài băng thái huyền thiên đế đình chỉ g i ả n thuật hồi lâu sau khương hà rốt cục đem những tin tức kia tiêu hóa sông tất chính như thái huyền thiên đế lời nói thái sơ bản thể đích thật là chúa tể luyện thành huyền hoàng kiếm. nó kế thừa chúa tể lấy hỗn độn c h i đạo phân hóa mà thành thái sơ huyền hoàng c h i đạo chấp trường tạo hóa vĩ lực từ cấp độ đi lên nói thái sơ chỉ cùng chúa tể tranh l ệ n h nửa bước cái khác đời thứ hai sinh linh thậm chí là tam thế linh đều muốn khuất tại tại nó phía dưới nhưng thái sơ lại vẫn chưa đủ dùng cái này muốn đánh vỡ cái này nửa bước tranh l ệ n h thành cựu chúa tể chi vị thế là tại hỗn độn chúa tể mở đời thứ hai về sau thái sơ sáng tạo tinh h ỏ a đại đạo nghĩ bằng này nói hoàn thành siêu thoát nhưng lại bị một đời di tiên tính toán truyền thụ thứ nhất chiến hoàng luyện thế tri pháp để nó nhấc lên giới chiến hóa thành nhân kiếp ngăn thái sơ chi long sớm đã phát giác được một đời di tiên ở sau l ư n g tính toán đồng thời cũng biết vượt qua nhân kiếp vô vọng thế là trước giờ tìm tới ma minh trí hoàng cùng thần võ trí hoàng để bọn hắn kết hợp sinh hạ thần ma huyết mạch kết tinh sau đó tự chém huyền hoàng kiếm khí linh đặt vào thần ma huyết mạch kết tinh nục thân bên trong thành tựu khương hạ cho nên ta kỳ thật chính là thái sơ ta linh hồn chính là thanh kiếm kia khí linh cũng là thái sơ linh hồn khương hạ phát ra khó có thể tin tiếng hô cái này chân tướng đối với hắn tạo thành xung kích quá khổ lộ trong lúc nhất thời khó mà tiếp nhận đương nhiên nói theo một ý nghĩa nào đó khương hà cũng đích thật là thái sơ chi long lưu lại hạt giống bởi vì thái sơ tự chém về sau khương hà linh hồn liền trở thành độc lập tồn tại cùng thanh kiếm kia lại không có quan hệ chỉ bất quá trước đó bình thiên nương nương còn khư khư cố chấp coi khương hà là làm thái sơ chi long tiếp diễn nghĩ đến khương hà có một ngày sẽ tìm về khí linh ký ức tỉnh lại cái k i a thanh huyền hoàng kiếm thế nhưng là thái sơ đã không c ó ở đây mà ta chỉ là khương hà chỉ có thể là cũng sẽ chỉ là khương hà t h â m đọc một câu khương hà tâm trí như sát bị thái sơ chi long ký ức xung kích được dung chuyển bất an đạo tâm nháy mắt trở nên vững như ban thạch liên đối để hắn đạo cảnh cũng tinh tiến một trận, Khương Hà ánh một ắ t trong quan tài、băng. Từ Thái sơ chi long cái kia đoạn trong trí biết Thái thiên thân hướng Chi nhớ, Khương Hà cũng biết thái huyền bên quan băng. Long đoạn cũng phận. về kêu cái Sơ đế m đời tiên đi đến hôn đ ộ n b ư ớ c thứ hai c ư n g i ả tại cùng chúa tể tranh nói xa suốt bại nói vẫn nhưng bằng cái này miệng băng quan lưu giữ lại một chút hy vọng sống trốn vào hôn đ ộ n bên trong tiến vào đời thứ hai chúa tể lâm vào ngủ say thái huyền thế là lại bắt đầu gây sóng gió cấu kết thứ nhất chiến hoàng làm hại đời này đầu tiên là nhằm vào chúa tể lưu lại mở ra ba đời chìa khóa nhắc lên đối với yêu tộc giới chiến cũng may bị thái sơ chi long phát hiện trước giờ làm chuẩn bị lưu lại những yêu tộc kia giao cho ma minh trí hoàng về sau thái sơ lại bắt đầu tính toán thái sơ để thứ nhất chiến hoàng nhất lên lần thứ hai giới chiến đây cũng là vì sao trước đó khương hà nhìn thấy băng quan về sau sẽ sinh ra đến đủ loại cảm xúc thái sơ cùng thái huyền cái này hai từ đời thứ nhất đấu đến đời này mà hiện tại một cái chỉ có thể tránh tại trong hỗn độn một cái khác thì là tự chém khí linh trở thành một người khác tồn tại đồng thời bởi vì riêng phần mình nguyên nhân dù là song phương gần trong găng tấp lại người này cũng không thể làm gì được người kia thái huyền là sợ ném chuột vỡ bình sợ hắn vừa có động tác sẽ bừng tỉnh c h ú tệ khương hà thì là lực có chưa đến mặc dù hắn đã phá cảnh thành hoàng có thể đi xong b ư ớ c thứ hai thái huyền liền xem như nằm bất động cho khương hà chặn khương hà cũng không cách nào làm bị thương người ta một sợi lông húng chi còn có cái kia miệng băng quan tại để khương hà chỉ có thể không biết làm gì đã không đối phó được thái huyền khương hà dứt khoát không định ở đây lãng phí thời gian quay đầu liền muốn trở về tìm tới thái huyền về sau hắn người cấp xem như hữu kinh vô hiểm đi qua chuyến này mục đích lớn nhất đã đạt thành lưu tại nơi này cũng không có ý nghĩa gì lúc này đi rồi không cùng lão bằng hữu tự ôn chuyện sao sau lưng thái huyền thanh âm chuyển đến khương hà lại không thèm để ý chẳng lẽ ngươi không muốn hoàn thành thái sơ di trí sao thái huyền lại nói một câu nghe vậy khương hà bước chân dừng một chút thái sơ duy nhất trí hướng chính là thành tựu c h ú tể siêu thoát tự tại nếu như ngươi muốn cho ta học luyện thế chi pháp cái kia thì không cần luyện thế chi pháp có thể nuốt luyện một đời khí vận á c độc đến cực điểm nhưng uy năng đồng dạng tuyệt luân nếu là có thể nuốt luyện đến hoàn chỉnh một tòa đại thế khí vận nói không chừng thật có thể giúp đi đến hôn đ ộ n b ư ớ c thứ hai cường g i ả tiến thêm một bước chỉ là phương thức như vậy khương hà nhìn không bên trên dĩ nhiên không phải là để ngươi dùng thái sơ phương thức hay là nói là ngươi cùng thái sơ phương thức nghe đến đó khương hà vừa nâng lên một chân thu hồi lại ồ nói một chút liệu định thái huyền không dám ra tay với mình khương hà cảm thấy nghe một chút cũng không sao thái sơ từng lập hào ngôn muốn về đến sáng thế khởi nguyên sửa đổi đời này kết cục điểm này nó làm không được nhưng ngươi chưa hẳn không thể khương hà bất động thanh sắc tại không rõ ràng thái huyền trong hồ lô đến tột u cùng bán là thuốc gì đầy tình hồ dưới hắn chỉ có tiếp tục nghe tiếp thái sơ làm không được là bởi vì nó không thuộc về đời này mà bằng lực lượng của nó nghĩ muốn hủy diệt một đời có lẽ có thể nhưng muốn đẩy ngược đời này căn bản không có khả năng mà ngươi không giống linh hồn của ngươi bắt nguồn từ đời thứ nhất thanh kiếm kia l ụ c thể của ngươi thì là đời này thần má huyết mạch đúc thành đồng thời trong tay ngươi còn có mở ra đời sau chìa khóa tam thế đều cùng ngươi có liên quan ngươi trên người ẩn chứa khí vận thậm chí không thua hỗn độn chúa t ể đồng thời ngươi nói có thể khống chế bên ngoài nói nếu như ngươi có thể đem đời này tất cả đạo t ắ t dung hợp liền có thể điều động vạn đạo chi lực sau đó đẩy ngược ngược dòng cổ trở lại chúa t ể sáng thế khởi nguyên thời điểm sửa đời này thái huyền chữ chữ như sấm tại khương hà tâm thần bên trong nổ vang ra đến để hắn trong lúc nhất thời tâm linh chập trợn đẩy ngược một đời khống chế vạn đạo điều động một đời chi lực đẩy ngược về sáng thế mới bắt đầu thái huyền ý nghĩ thiên mã hành không đến cực điểm nhưng khương hà phải thừa nhận cái này chưa hẳn không có khả năng thực hiện có thể ta vì sao phải làm như vậy nhìn về phía trong quan tài băng thái huyền khương hà ánh mắt kiên định vô cùng ta là ta thái sơ là thái sơ đẩy ngược ngược dòng c ổ sửa đời này kết cục k i a là thái sơ lựa chọn mà không phải ta khương hà muốn đi đường khương hà cùng thái sơ bản ra đồng nguyên nói theo một ý nghĩa nào đó khương hà thậm chí có thể xem là thái sơ sinh mạng tiếp diễn nhưng đây cũng không có nghĩa là khương hà liền muốn dọc theo thái sơ đường đi xuống điểm này là thái sơ tại tự chém ra khí linh thời điểm liền đã xác lập suy nghĩ nó không muốn để cho khương hà trở thành phân thân của nó mà là để hắn thành làm một cái độc lập tồn tại cũng chỉ có dạng này khương hà mới có thể đánh vỡ huyền hoàng kiếm cực hạn bên trong quan tài băng thái huyền trầm m ặ t lại ai hồi lâu sau thái huyền phát ra thở dài một tiếng đạo thân mở m ị t khí ý thấu quan tài mà ra tại hỗn độn bên trong diễn hóa xuất một bức tranh tại bộ kia hình tượng bên trong k ư ơ n g hà thấy được ngủ say chúa tệ hô hấp ở giữa thể nội hiện ra vô tận hỗn đ khí những hỗn độn khí kia không có quy luật chút nào tản mát ra ngoài đem từng tòa thế giới n u ố t hết trôn vùi đây là khương hà đạo tâm kịch chấn nội tâm một triệu cái không nguyện ý tin tưởng nhưng trực giác nói cho hắn biết trong hỗn độn bộ kia hình tượng cũng không phải là thái huyền cố ý lấy ra hù hắn mà là chân thật đồng thời chính tại phát sinh đời này chư thiên thế giới quy khư căn nguyên không hề chỉ là vạn đạo thiếu hụt nguyên nhân chủ yếu nhất là chúa tể đang ngủ say lúc sẽ v ô ý thức tản mát ra hỗn độn chi lực thái huyền nói xong không đợi khương hà hơi tỉnh táo lại hình tượng bỗng nhiên sinh ra biến hóa ngủ say chúa tể biểu lộ thỉnh thoảng phát sinh biến hóa rất nh Chịu ảnh hưởng, nhưng xem liên tục không ngừng từ chúa tể trong ngộng diễn hóa quái vật mà thôi khương hà hô hấp trì trệ không kịp suy xét thật giả thái huyền đột nhiên ném ra ngoài một vấn đề cho nên ngươi hiện tại đã biết rõ thái sơ vì sao muốn đẩy ngược đời này sửa kết cục sao nhìn xem liên tục không ngừng từ chúa tể trong ngộng cảnh biến hóa ra tam thế linh khương hà trong lòng ẩn ẩn sinh ra một cái để hắn không dám nói ra khỏi miệng đáp án xem ra người đã đ o á n được thái sơ dứt lời trong hôn độn bộ kia hình tượng đ ố n g nhiên lấy tốc độ cực nhanh bắt đầu lần ngược thời gian tuyến bị kéo trở về động quá trình bên trong khương hà nhìn thấy trước đó bị hôn độn trôn vùi thế giới tái hiện đồng thời xuất hiện rất nhiều khương hà chưa từng thấy qua thế giới những thế giới kia tạo thành một đoá to lớn hoa sen mỗi một cánh hoa lá nội bộ thế giới quy mô so với chư thiên vạn giới đều không chút thua kém cuối cùng thời gian tuyến trở lại hết thẻ đầu mườn chúa tể khép lên hai mắt rơi vào trạng thái ngủ say sắt na trong hôn độn một đoá thế giới chi liên đồng thời xuất hiện một màn này ấn chứng khương hà trong lòng đáp án cùng tam thế linh đồng dạng đời này đồng dạng là chúa tể mộng cảnh biến hóa ra yêu tộc đích thật là mở ra ba đời chìa khóa nhưng nó mở ra phương thức ngươi có lẽ cũng không hiểu rõ nói vô song hoàng đây là đời thứ hai thiết luật mà yêu tộc thiên phú để bọn chúng trở thành cùng đầu này thiết luật trái ngược dị loại mà tại yêu tộc cả tộc thành hoàng thời điểm bọn chúng hoàng nói sẽ xông hủy đời này s ố n g à y đến lúc đó thế giới chi liên triệt để hủy diệt đời này toàn bộ sinh linh tùy theo tiêu vong mới một đời sẽ tại cái này hủy diệt bên trong trùng kiến càng thậm chí chúa tể thức tỉnh đến lúc đó phàm là nhập thế sinh linh cho dù là ở kiếp trước thái sơ cùng ta cũng muốn bị liên lụy vô cùng có khả năng bị ma d i ệ t thái huyền mỗi chữ mỗi câu lôi cuốn lấy so đạo kiếp còn kinh khủng hơn lực t r ù n g kích để hương hà tâm thần lung lay sắp đổ cho nên thái sơ rõ ràng nắm giữ mở ra ba đời chìa k hóa lại giao cho trong tay mẫu thân là bởi vì nó nghĩ muốn đi ra một con đường sống đẩy ngược một đời dùng yêu tộc mở ra ba đời thế giới chi liên đem triệt để hủy d i ệ t đời này còn sót lại vạn giới thần ma thiên cùng hồng hoa vực tính cả toàn bộ sinh linh đều đem một bụi tiêu vong nhưng không mở ra ba đời cái này vài tòa thế giới cũng chỉ có thể tại hỗn độn ăn mòn hạ kéo dài hơi tàn. tùy thời có khả năng không chịu được nổi đối với đời thứ hai sinh linh mà nói sinh cơ duy nhất chỉ có giống thái huyền nói như vậy để khương hà khống chế vạn đạo lấy một đời chi lực đem hết thể đẩy ngược trở về này lại mang đến dạng gì hậu quả khương hà đại khái có thể đoán được từ hôn đội đến quy khư đây là đại thế, thế khương hà muốn đẩy ngược một đời chẳng khác nào là tại nịch chuyển cô này thế vô tận thời gian tuế nguyệt trồng chất nặng nề lực lượng đại thế chìm nổi vạn đạo luân chuyển sinh linh luân hồi nhân quả những này đều sẽ trở thành khương hà lực cản loại này lực cản quá mức khủng bố cho dù là trí hoàng xuất thủ đều cơ hồ không cách nào đem thời gian đẩy trở về một giây mà thái sơ cho dù có mạnh mẽ hơn nữa chỉ dựa vào nó sức một mình lại làm sao có thể làm được đẩy ngược về một đời chẳng lẽ trừ đẩy ngược đời này bên ngoài liền thật không có biện pháp khác sao khương hà đại não cấp tốc vận chuyển đ ỗ n g nhiên nhớ tới một vị tồn tại làm sao đem nàng đem quên đi khương hà nhớ tới không là người khác chính là ấn ký thành bên trong vị t i u bình tiên h nương nương căn cứ thái sơ ký ức bình thiên nương nương đồng dạng đến từ đời thứ nhất mà lại cùng hôn độn chúa tể quan hệ không ít trước đó tại thanh đồng trong cung điện bình thiên nương, nương nói để ta tìm về chính mình tỉnh lại chúa tể bình thiên nương nương lúc trước nói đến khương hà chính mình chính là thái sơ nghĩ tới đây khương hà vừa dâng lên hy vọng nháy mắt tuyên cáo tàn biến rất hiển nhiên bình thiên nương nương ý tứ là hy vọng khương hà có thể tìm về thái sơ sơ tâm dựa theo thái sơ ý chí đi đẩy ngược một đời trở lại chúa tể ban đầu ngủ say thời gian đem chúa tể gọi tỉnh lại ngay người tại trong hỗn độn khương hà giờ phút này nội tâm lạ thường bình tĩnh b à y ở trước mặt hắn ba con đường một đầu dùng yêu tộc mở ra ba đời một đầu là đang ngồi chờ chết cuối cùng cũng là gian nan nhất một đầu khống chế vận đạo đẩy ngược đời này ba con đường. trước hai đầu vô luận là đối với khương hà vẫn là đời này toàn bộ sinh linh mà nói đều là tuyệt đối tử lộ mà đầu thứ ba mặc dù cho đời này sinh linh một chút hy vọng sống nhưng khương hà vẫn là chỉ có thập tử vô sinh hạ tràng một đời chi lực thái sơ đẩy không động được khương hà đồng dạng gánh không xuống ngươi thật đúng là lão tử người c ấ p a nhìn xem nằm trong băng quan thái huyền khương hà ngữ k h í tràn đầy bất đắc dĩ hắn không phải cái gì thánh mẫu bỏ bản thân thành tựu người k h á c loại sự tình này theo khương hà chỉ có đồ n ố c mới có thể đi làm động lòng người sống một thế ai còn chưa từng làm mấy lần việc n ố c đâu chương bốn mươi chín ba con đường khương hà dứt khoát lựa chọn gian nan nhất đầu kia trước hai đầu là mọi người cùng nhau chết đầu thứ ba thì là dùng một người chết vì những người khác đổi lấy đến một tuyến vi miệng sinh cơ nếu như là trước đó khương hà có lẽ sẽ còn do dự nhưng ở thành tựu hoàng nói về sau khương hà tầm nhìn nhảy ra người nói thả chư tại thiên đạo phương diện tâm tính đã phát sinh biến hóa ở vào người nói khương hà sẽ bởi vì nhất thời không cam lòng hết u y đ ồ ngàn hẳn dặm sẽ vì người đứng phía sau tộc một mình xâm nhập thần ma tiên sẽ đi so đo đúng sai mà bước vào thiên đạo lĩnh vực theo khương hà sinh mạng cấp độ nhảy vào thuộc về người nói t là là tuyệt tuyệt trí trí mà tại t ì làm ra lựa chọn về sau khương hà đã đứng ở đời này mà đối lập muốn cứu thế chứ phải được thế là lấy vừa rồi khương hà nói thái huyền là nhân kiếp lời này cũng không định chỉ có thể nói thái huyền là một kiếp nổ đem lời thứ hai biến thành khương hà nhân kiếp từ giờ khác này Cương chính nhân Hà kiếp mới trong h phát、động. Thằng đến hắn hoàn thành hay nhân tính ứ c ngược, kiếp táng tại t động. đến đẩy nói này, là đời mới ừ khử. không có để ta nhìn nhầm, ha ha. Ngươi ngược có lại là để ta t r quan tài băng thái huyền làm càn cười to thanh âm c h ấ n lên nắp quan tài đem ba đám trộn lẫn lấy hỗn độn lực lượng đạo tắc ném đi ra đã như vậy hôm nay đế liền giúp ngươi một cái nhìn xem ngươi có thể hay không đem đời này đẩy ngược trở về nơi này là mặt khác ba cái cùng ta cùng một chỗ trốn tới ra hỏa ngưu toan chiếm cứ cái này miệng tiên quan kết quả bị lừa rơi bọn chúng đạo tắc ngươi tạm thời còn không có cách nào khống chế trở lại có một ít sau khi đột phá liền nếm có thể thử qua n g loa nói một tiếng cám ơn về sau khương hà quay đầu hướng trong hỗn độn đi đến thái huyền dăm ba câu liền để khương hà bước lên một đầu hẳn phải chết con đường lại ở lại không biết sẽ còn bị hố thành cái giặt gì đối phó loại này lao yêu quái hoặc là thực lực mạnh hơn hắn có thể đem hắn ép đến xít sao được mới có thể để cho hắn không d ậ y nổi ý xấu hoặc là liền kính nhi viết chi tựa hồ là đặt đến hắn mục đích thái huyền t u y ệ t không nói thêm gì nữa mặc cho khương hà rời đi hôn đột minh ông dù là thành t i ự u hoàng nói khương hà rất nhiều thủ đoạn ở đây vẫn như cụ khó mà thi triển chấn động đạo hà khương hà miễn cưỡng cảm ứng được yêu t ộ c đại quân phương hướng nhanh chóng đuổi đến quá khứ chờ khương hà xuyên qua lớn phiến hôn đột khu vực tìm tới đại quân vị trí lúc nguyên bản hơn mười triệu yêu tộc đã giảm mạnh đến không đủ một phần mười số lượng một triệu rơi chỉ không đến. Giờ đây chính là hơn mười triệu c h ỉ hoàng nói cấp bậc yêu t ộ ca khương hà lòng đang dì máu hắn trước khi rời đi những yêu t ộ c kia cơ hồ toàn bộ tấn thăng hoàng đạo cảnh giới có thể hiện tại liền chỉ còn lại có nhiều như vậy duy nhất để khương hà hơi cảm giác vui mừng là cái này một triệu rưỡi c h ỉ yêu t ộ c cảnh giới lại đột phá tiếp từ ngụy hoàng cảnh giới tăng lên tới chân hoàng tri cảnh nếu như là hơn mười sáu triệu ngụy hoàng cảnh giới thần ma cùng một triệu rưỡi chỉ chân hoàng thần ma khẳng định là cái sau thực lực tổng hợp càng thêm cường đại nhưng yêu tập bởi vì vì thiên phú tính đặc thù cảnh giới đối bọn chúng đến nói căn bản không là vấn đề chỉ cần cho chúng nó thời gian cùng đầy đủ năng lượng đừng nói chân hoàng trí hoàng đều không là vấn đề được rồi yêu chết không có thể xuống lại vẫn là rời khỏi nơi này trước trở về thần ma thiên lại nói tâm niệm vừa động còn lại yêu tộc đại quân kỷ luật nghiêm minh chăm chú đoàn quân tại khương hà t r u n g quanh bốn vương tám hướng vô cùng vô tận tam thế linh một loạt mà bên trên thấy thế khương hà thất sát đạo binh bưng lên đến đầy đủ lông mày độ cao chỉ hướng thần thiên giới vực phương hướng sau l ư n g hắn một triệu chân hoàng yêu tộc như là một cái chính thể hưng lệ yêu khí băng liệt hỗn độn đem như thủy triều vọt tới tam thế linh xé mở một lô lớn giết ra lệnh một tiếng khương hà đạo binh chém ra yêu tộc chân hoàng hóa thành vô kiên bất tội dòng lũ hướng về phía trước nghiền ép lên đi chỉ là một cái công kích những tam thế kia linh hoạt bị tách ra ra sau đó dưới sự chỉ huy của khương hà yêu tộc đại quân bắt đầu đều đâu vào đấy đối với tam thế linh tiến hành phân hóa vòng gây tiêu diệt mặc dù những tam thế kia linh chiếm cứ lấy tuyệt đối số lượng ưu thế đồng thời một bộ phận cảnh giới cũng đạt tới chân hoàng cấp bậc nhưng chúng nó tiến công hoàn toàn không có nửa điểm chữ pháp từng cái sẽ chỉ như không có đầu con rồi giống nhau khắp nơi đi loạn đối với trên có khương hà chỉ huy yêu tộc đại quân lập tức lâm vào thiên về một bên đổ sắt cục diện l i ê n đây là khương hà ôm phá vòng vây tâm tư không phải thật muốn đánh trận địa chiến tam thế linh thương v ò n g tốc độ còn muốn tăng lên cái mấy chục hơn trăm lần yêu tộc đại quân không biết mệt mỏi một bên giết một bên không quên ướt mà nương theo lấy bọn chúng cảnh giới tăng lên cũng vì khương hà cung cấp đại lượng đạo lực nước sông để khương hà đạo cảnh hướng về cảnh giới càng cao hơn kéo lên lần này khương hà không tiếp tục đi áp chế vừa đến hắn đã vượt qua hoàng kiếp bên trong hung hiểm nhất bộ phận mà lại tại hắn làm ra lợi ngược đời này quyết định về sau đời này liền trở thành hắn người cướp dù là lại như thế nào đ ư ợ phá tối đa cũng chỉ sẽ đưa tới đạo kiếp dù sao đời này không có khả năng dựng dụng ra vượt qua tự thân nhân k ế t tới như vậy cũng tốt so với người bình thường đứng trên mặt đất bên trên vô luận như thế nào không có khả năng dẫn theo tóc đem chính mình nhấc lên đồng dạng về phần đạo kiếp khương hà là con giận quá nhiều rồi không chê cắn cùng lắm thì trở về đem ma minh trí hoàng cho kéo xuống nước chính là vê anh đi về phía trước một đoạn về sau khương hà thể nội chuyển ra một tiếng nổ đủng đạo cảnh từ mới vào ngụy hoàng cảnh giới đột phá đến trung vị ngụy hoàng nhưng mà đối với tốc độ tăng lên như vậy khương hà cũng không hài lòng đạo tâm chồng vào yêu tộc chi đạo luyện thành đạo hòa khương hà toàn thân yêu khí bừng bừng trực tiếp t r ộ n tới tam thế linh tiến hành ướt rất nhanh lại là một đạo tiếng nổ đùng đoàn vang lên khương hà cảnh giới lại có đột phá đưa thân tiến vào thượng vị ngụy hoàng cấp độ ngay tại khương hà đắm chìm trong cảnh giới liên tục đột phá khoái ý bên trong không thể tự kèm chế thời khắc thần t i ê n giới vô chỗ nương theo lấy ma phượng trí hoàng tiêu đốt đạo hà ma hỏa dần dần bị thứ nhất chiến hoàng áp chế những thần ma k i a u trí hoàng tâm tình không khỏi trở nên nặng nghề tương đạo hoặc sầu lo hoặc chờ đợi ánh mắt rơi vào ma minh trí hoàng trên người chỉ là cái sơ đã tiến vào độ cao chuẩn bị chiến đấu trạng thá chương ù n đến g là đi bước t bốn trăm năm mươi đại đạo chi tranh đạo có lớn nhỏ có khác lại không chia cao thấp căn cứ vào điểm này cùng giai hoàng giả tại triển khai hoàng đạo tranh phong lúc gần như không có khả năng xuất hiện nghiền ép cục diện trừ phi có một phương có thể làm đến như khương hà như vậy đem tự thân đạo cất cao đến bao trùm với vạn đạo phía trên mới có thể cấp tốc lấy được ưu thế áp đảo bất quá thứ nhất chiến hoàng so ma minh trí hoàng sớm hơn dung hợp hỗn độ lực lượng tăng thêm nó lấy luyện thế chi pháp từ hai lần giới chiến bên trong lấy được khí v ậ n lực lượng không thể nghi ngờ kéo ra nó cùng ma minh trí hoàng tranh l ệ n h quyết đấu đỉnh cao kém hơn một tuyến thường thường liền mang ý nghĩa một trọng tiên là lấy đ ố i trước mắt một trận chiến này ma minh trí hoàng ở trong lòng đã yên lặng làm song dự tính xấu nhất màu đen băng cứng di cực giới vực tại giới bích cùng thần thiên giới ở giữa kéo một đạo tường băng có cái này đạo tường băng tại cho dù ở sau đó tranh sát bên trong ma minh trí hoàng không địch lại bị thua thần thiên giới cũng sẽ không phải chịu tác động đến thần võ trí hoàng nhìn xem cái kia đạo ngăn cách tường băng một trái tim cấp tốc chìm vào đ á y cốc chưa chiến mà trước cho thần thiên giới trở lại đường lui đủ để chứng minh ma minh trí hoàng đối với một trận chiến này cũng không có thủ thắng nắm chắc móng tay hung hăng bóp tiến lòng bàn tay trong thịt thần võ trí hoàng lại không có nửa điểm cảm rất đau mẹ nó nữ nhân của lão tử đi đánh nhau lão tử lại chỉ có thể ở chỗ này nhìn xem nghẹn ma chết hoàng thần võ trí hoàng hận không thể phá hủy cái kia tường băng chạy tới cùng t ứ nhất chiến hoàng đại chiến một trận nhưng lấy thực lực của hắn chờ hắn mở ra tường băng tương、so、băng giới bích cái kia một bên theo ma phượng trí hoàng dẫn động ma hỏa càng phát ra bị áp chế thứ nhất chiến hoàng khí tức lại xuất hiện trèo thang dấu hiệu nó không ngờ bước ra nửa bước thần ma trí hoàng bên trong một vị mở ra hỗn độn môn hộ trí hoàng cảm ứng đến thứ nhất chiến hoàng truyền đến khí tức phát ra kinh hai muôn chết tiếng kinh hô cái khác trí hoàng sắc mặt hoàn toàn thay đổi thứ nhất chiến hoàng vốn là có đủ loại thủ đoạn dẫn c h ứ c với ma minh trí hoàng hiện tại lại với hỗn độn hai bước sau lại phóng ra nửa bước triệt để kéo ra t r ê n l ệ n h ma minh trở về thần võ trí hoàng gầm thét lên tiếng không lo được hậu quả gì giơ lên rực rỡ kim thần quyền vành trên tường băng hắn quá khứ là chịu chết có thể ma minh trí hoàng đối đầu hỗn độn hai bước rơi thứ nhất chiến hoàng đồng dạng là thập tử vô sinh cục diện muốn chết cùng lắm thì cùng một chỗ chết không nói những cái khác tốt xấu là cái gia môn làm sao cũng không thể để nữ nhân của mình chết ở phía trước đi ôm ý nghĩ như vậy thần võ trí hoàng hoàng đạo pháp tắc bất chấp hậu quả bốc cháy lên nhưng không chờ hắn đem tường băng q u a n h mở một cỗ khó mà chống lại lực lượng từ phía sau xoắn tới đem hắn đẩy ra qua một bên không có chờ thần võ trí hoàng tỉnh táo lại một đạo quen thuộc thanh â m truyền vang ở bên t h a i thần võ lui ra đi là hắn dĩ nhiên là hắn một trận kinh hỷ từ đáy lòng hiện ra đến thần võ trí hoàng vội vàng lần theo thanh â m đầu nguồn nhìn lại quả nhiên thấy cái t i ê u đạo trôn giấu tại trong trí nhớ chỗ sâu thân ảnh lao giả ngươi không phải bị tinh tổ nện chết sao tại sao lại s á p chết vùng dậy rồi thần võ trí hoàng âm thanh dun dậy nói nước mắt lại tại ngăn không được hướng xuống dây đập nếu như nói tại ma minh trí hoàng trước đó ai cùng thần võ trí hoàng người thân nhất đó chính là trước mắt vị này hoán thần trí hoàng luận tư lịch hoán thần trí hoàng chính là cùng thứ nhất chiến hoàng cùng thời đại cơn giả tự mình tham gia qua hai lần giới chiến đồng thời lần thứ hai giới chiến bên trong hoán thần trí hoàng tham dự định phong chiến chính diện đối cứng thái sơ chi long bất tử chỉ rơi phải trọng thương hạ tràng càng về sau thái sơ vẫn lạc thần thiên giới mới từ giới chiến thoát thân ra lại lâm vào cùng t ì n h tộc chiến tranh lúc đó vì để cho thần thiên giới có thể thu hoạch được thở dốc cơ hội hoán thần trí hoàng kéo lấy thân bị trọng thương khiêu chiến tinh tộc tổ cuối cùng song song vẫn lạc sau trận chiến ấy tinh tộc nội bộ bắt đầu xuất hiện thanh âm bất đồng kéo chậm tinh tộc tiến công bộ pháp khiến cho thần thiên giới có thể nghỉ ngơi lấy lại s ư ớ c chậm tới một hơi đối với thần thiên mà nói hoán thần trí hoàng địa vị gần như có thể đánh với thứ một trận hoàng sánh vai mà tại thần võ trí hoàng trong lòng hoán thần trí hoàng trừ là thần thiên giới anh hùng càng là lao sư của hắn cùng người dẫn đường tại lúc trước thần võ trí hoàng vừa xuất thế không bao lâu dựa vào một đôi thiết quyền đánh khắp thần thiên đem có thể đắc tội trí hoàng đắc tội mấy lần thàng đến gặp được hoán thần trí hoàng thần võ trí hoàng không chỉ có nếm đến từ lúc chào đời tới nay viên thứ nhất b nhưng về sau thần võ trí hoàng mới biết được tại hắn bị giam lại thời điểm hoàn thần trí hoàng lại chạy đến trước kia hắn đánh đến tận cửa đi những tinh thành kia hướng những trí hoàng kia từng cái xin lỗi từ đó về sau thần võ trí hoàng bắt đầu thu liễm tính tỉnh nhìn thấy hắn cải biến về sau hoàn thần trí hoàng liền đem thần võ trí hoàng mang theo trên người dùng tự thân dạy dỗ phương thức đem cái kia chỉ biết tranh dũng đấu hung ác thần võ trí hoàng thay đổi một cách vô c h i vô giác tiến hành lấy cải biến mà l i ê n tại thần võ trí hoàng cho rằng hắn sẽ một mực tiếp tục như vậy t h ẳ n g đến biến thành cùng h o á n thần trí hoàng đột nhiên có một ngày giới chiến bạo phát hưng hực khí thế chiến sự càn quét thần ma thiên cùng chư thiên v ạ n giới h o á n thần trí hoàng không thể không cầm lên ngày xưa dùng tới thuyết giáo thần võ trí hoàng đạo binh trên tay lây dính máu lần thứ nhất giới chiến lần thứ hai giới chiến đỉnh phong chiến thẳng đến cùng tinh tổ trận chiến kia hoàn thần trí hoàng vẫn lạc một khắc này thần võ trí hoàng đột nhiên phát hiện, hắn thất lạc lập tức trở về rồi hắn lại bắt đầu nâng lên năm tay cùng tinh tộc đại chiến cùng thần thiên ma thiên trí hoàng đại chiến lập nên hung danh cùng nổi danh hiến hách đứng hàng thần thiên bốn vị cực đạo trí hoàng đứng đầu thần võ trí hoàng cho rằng đây chính là hắn bản tính dùng võ vì nói sinh mà vì chiến nhưng cho tới giờ khác này thần võ trí hoàng mới cuối cùng nhớ tới tại hoán thần trí hoàng bởi vì hắn tiến về những trí hoàng kia tinh thành xin lỗi trở về về sau từng từng nói với hắn một câu võ đạo là vì đình chiến tri đạo những năm này thần võ trí hoàng bốn phía vị chiến cũng không phải là nghĩ xác minh hắn võ đạo mà là muốn tìm về vị kia có thể để cho hắn đình chiến thất Nhìn sớm tại giới chiến trước đó thái sơ liền đã phát hiện một đời di tiên tính toán thế là trước thời hạn tìm tới tinh tổ cùng h o á n thần trí hoàng để bọn hắn tại đình phong chiến hậu làm bộ chất trợ trên thực tế thì là dấu vào thái sơ đạo thân biến thành cựu trọng thiên bên trong đợi đến thứ nhất chiến hoàng một ngày kia làm hại thần ma thiên thời khắc lại xuất thế lần nữa hiện thân ngăn cản chương bốn t r ư ơ i mốt hỗn độn tri thân hoan thần trí hoàng để thần ma trí hoàng nhóm tại đ ố n g nhiên thở dài một hơi sau khi nội tâm sinh ra vô cùng hoang đường cảm giác nguyên vốn phải là thụ thần t i ê n vạn cổ kính ngưỡng t h ứ nhất chiến hoàng chân thực thân phận lại là một đời gì tiên chó săn vì bản thân tư nhắc lên hai lần giới chiến giết hại chẳng biết nhiều ít sinh linh mà bị thần ma thiên chư hoàng coi là thủ khấu tử địch thái sơ vì đời này chân chính làm được cúc cung tận tụy chết mà không thôi tương băng về sau thứ nhất chiến hoàng nghiền nát cuối cùng một sợi ma hỏa dẫm lên ma phượng khô cạn đạo hà thân thể căng nước mở giới bích hỗn độn mãnh li nhưng những có thể kêu ma d i ệ t trí hoàng đạo thân hôn nội khí giờ phút này lại tại bị thứ nhất chiến hoàng hấp thu tiến trong cơ thể ngay tại lúc đó thứ nhất chiến hoàng ánh mắt xuyên thấu ngăn cản ở đằng trước phương tường băng rơi vào hoán thần trí hoàng trên thân ừ hoán thần ngươi như tiếp tục trốn tránh không ra bản hoàng chưa chắc sẽ đi tìm ngươi có thể ngươi bây giờ chủ động chạy tới tìm chết vậy liền đừng trách bản hoàng không để ý đồng đội c h i tình thoại âm rơi xuống thứ nhất chiến hoàng s o n g quyền như nộ long đ ả o kích mà ra cái kêu đủ để phong chặn đứng hôn đồn tường băng tôi khô lạp hủ giống như đứt vào da chất thứ nhất chiến hoàng quyền thế không ngừng đẩy trời k bọc lấy hỗn độ lực lượng đem tính cả ma minh trí hoàng thần võ trí hoàng cùng h o á n thần trí hoàng ở bên trong ba đạo thân ảnh cùng một chỗ chụp vào trong đi ra hỗn độn hai bước rơi thứ nhất chiến hoàng đã đứng ở đời này tuyệt cổ độ cao hoàn toàn nghiền ép lên đi sở hữu hoàng giả lại thêm nó từ một đời di tiên nơi đó được đến rất nhiều phát m ô n có thể nói nhìn chung hai đời thứ nhất chiến hoàng cũng tuyệt đối có tư cách vấn đỉnh mạnh nhất đế thần võ mang theo những trí hoàng kia đi hồng hoa vực h o á n thần trí hoàng nói một cước đánh nát đạo hà thả ra đạo lực nước sông hướng kim quang nuốt không có đi qua thái sơ mặc dù trước thời hạn phát hiện một đời di tiên tính toán bày ra nh nhưng thái sơ tính sai chính là thứ nhất chiến hoàng thực lực sẽ trưởng thành đến loại tình trạng này hoán thần trí hoàng kịp phản ứng điểm này về sau liền biết nó tuyệt kế là đi không nổi chỉ có để thần võ trí hoàng mang theo những thần ma kia trí hoàng rời đi tốt cho thần ma thiên bảo lưu một chút hy vọng sống muốn đi cùng một chỗ lưu lại đi thứ nhất chiến hoàng hũ dài lên tiếng cùng hỗn độn dung hợp được càng phát ra chặt chẽ nằm đ ấ m lại lần nữa vung ra kim quang đầy trời cực địa lần này thứ nhất chiến hoàng trực tiếp đem sở hữu hoàng giả toàn bộ đặt vào phạm vi công kích do hết sức chấn áp lưỡng giới trư hoàng phách tuyệt tư thái thậm chí càng vượt qua đỉnh phong thời gian chiến tranh thái sơ. c h hoàng hoàng đối đầu thứ nhất n chiến hoàng chỉ có thể là bị một quyền dây mất tiêu chuẩn thứ nhất chiến hoàng phát động hai lần giới chiến đem đợi này khí số tiêu hao quá qua kịch liệt dẫn đến từ sau lúc đó thần ma trí hoàng mở ra hỗn độn môn hộ biến đến vô cùng gian nan sẽ xuất hiện dạng n à y quyết đấu cũng thì chẳng có gì lạ đương nhiên thần ma thiên thực lực chân chính khẳng định không ngừng trước mắt những n à y trí hoàng trước đó hát ma trí hoàng tại mở ra hỗn độn môn hộ lúc liền tại môn hộ sau nhìn thấy không ít thần thiên giới trí hoàng t h â n ảnh nhưng coi như những ẩn tàng kia trí hoàng xuất thủ cũng không làm nên chuyện gì vừa đến bọn chúng chỉ có hỗn độn bước đầu tiên cảnh giới dù là số lượng lại nhiều cũng khó có thể đối với thứ nhất chiến hoàng tạo thành uy hiếp thứ hai những trí hoàng kia phần lớn đều là từ hai lần r ơ i chiến bên trong may mắn sống sót cơ hồ từng cái thân phụ đạo tổn thương có thể phát huy thực lực cũng không so phổ thông trí hoàn g mạnh bao nhiêu thân ma trí hoàng nhóm rất nhanh nghĩ minh bạch những n à y một trái tim cực tốc rơi vào vực sâu không đáy thần thiên chi thương hôn độn hai bước r ơ i thứ nhất chiến hoàng ai có thể địch đời này muốn biến thành nó bước về phía bước thứ ba đã đặt chân chúng ta hoàng thân đem làm sưng ơ khô chứ hoàng tâm chết như cho tại tuyệt đối nghiền ép t r a n lệch phía dưới bọn chúng căn bản để không nổi lựa điểm ý niệm phạt kháng liền giống với trước đây hắc ma trí hoàng tại phát hiện nó cùng thá gắn bó ước vạn năm chấp nghiệm nháy mắt sụp đổ đi mau bảo trụ h ư u dụng c h i thân còn có thời gian xoay sở hoán thần trí hoàng ngữ khí h o à n g loạn lấy thân khống chế đạo hà dòng lũ đem thứ nhất chiến hoàng đánh ra kim quang đụng nát mở một đạo nước miệng vây anh phá diệt tiếng oanh minh vang lên hoán thần trí hoàng trong miệng ngui t h ấ m x u ấ t thần máu vẩy xuống dưới vực nhưng mà không kịp pháp chế ăn mòn nhập thể bên trong tàn phá bừa bãi k i m quang hoán thần trí hoàng lại lần nữa đối với n ư ớ miệng phát khởi xung kích lao giả người nếu là dám chết lao tử tuyệt đối sẽ phá hủy thần thiên giới cho người khi mộ phần th ngoài ý liệu là thứ nhất chiến hoàng cũng không có ngăn cản ý tứ thở lạnh nhạt nhìn xem những trí hoàng kia hướng độn nhất thành bỏ chạy trợ vị cuối cùng trí hoàng chạy ra kim quang phạm vi về sau thứ nhất chiến hoàng khỏe miệng phát họa ra trêu tức độ con thần thiên đệ nhất danh đến lượt các ngươi xuất thủ thời điểm tiếp theo một cái trước mắt theo thứ nhất chiến hoàng tiếng họ hét chuyển vào thần thiên liên giới từng toa tinh thành bên trong bỗng nhiên dâng lên máu tanh ý chí h o á n thần trí hoàng bỗng nhiên biến sắc thần thiên đệ nhất doanh chính là thứ nhất chiến hoàng xây dựng một chi chiến đấu đơn vị mạnh nhất thời kỳ nắm giữ không g i ớ i năm vị đi đến hỗn độn bước đầu tiên trí hoàng cùng mười mấy vị mở ra hỗn độn môn hộ trí hoàng đấu chào ngươi sâu tâm kế h o á n thần trí hoàng âm thanh run dày hắn có thể tưởng tượng đến vừa rồi hắn cứu ra những trí hoàng kia giờ phút này chính ở vào loại nào hung hiểm hoàn cảnh thái sơ trước thời hạn phát hiện một đời di tiên tính toán để h o á n thần trí hoàng cùng tính tổ làm bộ một trận chiến kỳ thực là vì lưu lại chuẩn bị ở sau nhằm vào thứ nhất chiến hoàng nhưng không nghĩ tới chính là thứ nhất chiến hoàng đồng dạng có chuẩn bị. giấu đi thứ ầ n thiên đệ nhất doanh, nó Cũng trở t chờ đợi đệ về.、Cũng、vậy.、Thứ、nhất chiến hoàng khỏe miệng ra, một toát ra, cười h ữ cuối cùng cửa ra đồng ra t một quyền. Một quyền <cười> đến tùy ý tùy tiện nó từ một đời di tiên nơi đó đạt được dung hợp hỗn độn phát ngôn cũng không hoàn chỉnh dẫn đến tìm hiểu hồi lâu mới miễn cưỡng dung hợp một chút hỗn độn khí nhưng trước đó tại bị ma phượng trí hoàng giấy lên ma hỏa đốt luyện lúc thứ nhất chiến hoàng kết hợp luyện thế pháp môn lại lĩnh ngộ được chân chính tế luyện hỗn độn phương pháp đồng thời thành công đem đạo thân hướng hỗn độn c h i thân phương hướng luyện thành Trước thứ hai tất cả đạo tác, đều từ trong hôn độn thành、én. Một khi để thứ nhất thành thân, thứ nhất tại tranh bất ra cả chiến chi có cho chiến cùng chứ chiến lúc, Minh Đời hai khi đời khai nói bại nơi. hôn độn Ến. hoàng luyện hôn độn hôn độn hoàng này hoàng hoàng phong đứng Đến Phụ. đạo đều để đủ để bảo l vệ, ở Ma m i n h g i ào ma cản minh n trí hoàng quát nhẹ lên tiếng dưới chân ra sức đ ẹ t mạnh đạo hạ tại nổ thật to âm thanh bên trong hướng thứ nhất chiến hoàng đánh tới minh văn bất linh hà thứ nhất chiến hoàng lạnh giọng mở miệng chính muốn xuất thủ trấn áp đánh tới đạo hà đột nhiên phát hiện cái gì sắc mặt hơi đổi một chút ép hướng về phía trước bàn tay vội vàng rút về tiếp theo một cái trước mắt ma minh trí hoàng đạo hà đ ỗ n g nhiên dâng lên cực hạn hàn ý đạo mắt hình thành một mảnh cực hàn lĩnh vực minh mông xương trắng tại cái k i a trong lĩnh vực mờ mịt mà ra tản mắt ra để thứ nhất chiến hoàng kiên rẽ không thôi khí t ứ c xuyên thấu qua x ư ơ n g mù trắng xóa một tòa tạo hình kỳ cổ kiến trúc cẩn ẩ n sức sức lộ ra hình dáng thấy thứ nhất chiến hoàng nội tâm sinh ra vô tận sợ ý đời thứ nhất luân hồi minh phủ ngươi vỡ ý mà xây dựng ra rồi thứ nhất chiến hoàng trong giọng nói toát ra sợ hãi từ thái huyền nơi đó nó tương truyền thành lập tại đời thứ nhất khởi nguyên mới bắt đầu người sáng tạo cụ thể không thể khả o thi chỉ biết tòa kêu minh phụ tại hấp thu đời thứ nhất luân hồi đạo lực về sau diễn biến thành v ì ở vào khoảng đạo tắc cùng khí ở giữa tồn tại chấp trưởng minh phụ người tay cầm minh trí lực có thể độ đưa hết t h ể sinh hồn tiến vào luân hồi vinh thế không được siêu thoát chỉ là rất nhanh thứ nhất chiến hoàng liền bình tĩnh lại ma minh trí hoàng xây dựng ra minh phụ tuyệt không hấp thu đến đầy đủ luân hồi đạo lực chỉ độ có một bộ sắc không mà thôi đừng nói đưa no tiến luân hồi liền hiện hóa ra chân hình đều làm không được dù là như thế thứ nhất chiến hoàng cũng nhất định phải cẩn thận đường đối bởi vì theo thái huyền nói luân hồi minh phủ có khả năng sinh ra minh trí lực cơ h ộ i là trừ quy khư bên ngoài duy nhất có thể triệt tiêu hỗn độ lực lượng mà hiện tại thứ nhất chiến hoàng khoảng cách luyện thành hỗn độn bất tử thân gần trong găng t ứ c nó cũng không muốn ở đây loại trước mắt rơi vào lật thuyền trong mương hạ tràng thoáng lui ra phía sau rút lui tiến hỗn độn bên trong thứ nhất chiến hoàng hạ quyết tâm không tu thành hỗn độn bất tử thân tuyệt không rời đi hỗn độn cùng ma minh trí hoàng cứng rắn nhìn thấy thứ nhất chiến hoàng thân ảnh triệt để biến mất tiến trong hỗn đ ộ ma minh trí hoàng trong mắt lấp lóe qua một vòng do dự chật trở nên tử liệt ma minh trí hoàng đ ề cử lấy cực hẳn trong lĩnh vực luân hồi minh phủ động thân cất bước trong h ư n đ ộ i nàng tòa này minh phủ là từ thái sơ tự chư thiên lưu minh thế giới bên trong luyện thành ra một sợi đạo tắc bên trong diễn hóa mà ra như có thể hấp thu đến đầy đủ đại thế luân hồi đạo lực chưa hẳn không thể tái hiện đời thứ nhất luân hồi minh phủ đ ỉ n h phong khí tượng nhưng đời này khí số bị thứ nhất chiến hoàng nhất lên giới chiến liên tiếp tiêu hao dẫn đến chư thiên luân hồi yếu đớt không chịu nổi căn bản là không có cách vì ma minh trí hoàng lại cung cấp đạo lực mà hiện tại ma minh trí hoàng cũng chỉ có thể đem tòa này minh phủ xem như một cái đại sát khí đến s phát giác được ma minh trí hoàng tiến vào hỗn độn thứ nhất chiến hoàng lúc này minh bạch dĩ đồ của nàng muốn chết bị buộc đến cái này phần bên trên thứ nhất chiến hoàng rốt cục bộc phát cách hỗn độn đấm ra một q u y ề n không thể bãi ngự lực quyền lôi cuốn lấy nghiền ép vạn đạo y năng đem ma minh trí hoàng đạo hà xinh xinh đập gãy thành hai đoạn một cách này đồng dạng bộc u lộ ra thứ nhất chiến hoàng khí t ứ c để ma minh trí hoàng tại dây lát ở giữa khóa chặt lại vị trí của đối phương hoàng đạo pháp tắt thiêu đốt mà lên cắt ra đạo hà bên trong nước sông hóa thành hai đầu ly long một đầu dương nanh múa vớt nhào về phía thứ nhất chiến hoàng, chiến khai hoàng nói tranh sát một cái khác đầu thì là một đầu tiến đụng vào cực hàn lĩnh vực đem ma minh trí hoàng nửa người đạo lực t r ú vào luân hồi minh phủ bên trong luân hồi minh phủ đóng chặt môn hộ ẩm vang mở rộng một đoàn u bích ánh sáng chiếu d ọ i mà ra phát ra để thứ nhất chiến hoàng hai hùng khiếp vĩa khí tức ma minh người điên rồi thứ nhất chiến hoàng lên tiếng kinh hô nó vạn vạn không nghĩ tới ma minh trí hoàng vậy mà như thế cực đoan không tiếc lấy tự thân c h i đạo tự ă n minh phủ cỡ ư n g ép thúc đờ ơ y sinh trưởng ra minh tri lực huy quyền đập ra đánh tới đầu kia ly long thứ nhất chiến hoàng quay đầu liền muốn hướng hỗn độn chỗ càng sâu bỏ chạy đột nhiên bên ngoài hỗn tối nghĩa kinh văn v ă n g lên trận thứ nhất chiến hoàng bên hai chuyển đến một tiếng phảng phất là xuyên qua tuyên hướng cổ thời gian thê lương gọi hô anh linh nghị phách hồn đến thần thiên giới vực hoán thần trí hoàng trong miệng mũi vang lên một chữ mắt dưới chân đạo hà đều có đại lượng nước sông bị rút khô hoán thần kinh đ ộ t nhất thành bên ngoài đang bị thần thiên đệ nhất doanh trí hoàng nhóm áp chế gắt gao tại hạ gió thần võ trí hoàng biểu lộ đông trở nên dữ tợn h o á n thần kinh kia là hoán thần trí hoàng luyện thành huyết mạch thần thông có thể gọi ra vẫn l ạ tại thời gian dài trong sông anh linh nhưng phát động cái này đạo thần thông hoán thần trí hoàng cần phải bỏ ra cho lão tử chết thần võ trí hoàng điên cuồng nồng đậm kim quang để hắn toàn bộ giống như bị hoàng kim đúc kim loại mua đấm ra một quyền thẳng có phá diệt vạn đạo chi huy. không tốt hắn muốn đột phá thần thiên đệ nhất doanh ba vị trí hoàng nhìn xem khí tức s ô i t r à o thần thiên trí hoàng con người đều là bỗng nhiên co lên ý chí sinh ra một lát dao động cương giả quyết đấu một ý nghĩ sai lầm thường thường liền đủ để phân ra sinh tử ở vào điên cuồng trạng thái dưới thần võ trí hoàng chiến đấu trực giác bén nhẹ kinh người bắt lấy cái kêu ba vị trí hoàng ý chí giao động trước mắt nằm đấm lôi cuốn vô kiên bất phá ý chí đem ba vị tr ba vị trí hoàng căn bản không kịp phản ứng đạo mắt nhục thân bị nghiền thành bùn liên đối tinh thần đều bị thần võ trí hoàng ý chí xung kích được sụp đổ ra trí hoàng nói vẫn đạo hà k h u ấ y động đưa tới phản ứng dây c h u y ể n để thần thiên giới đi theo chấn động lên đi theo thần võ trí hoàng trốn tới đây thần ma trí hoàng nhóm chú ý không đi lên chấn áp thần thiên giới bỏ mạng chạy trốn vào đội nhất thành cái khác ba vị cực nói trí hoàng tại giải quyết riêng phần mình đối thủ sau nhanh chóng chạy tới nhìn xem tắm dựa tại đầy trời hết vũ bên trong thần võ trí hoàng nói thần võ ngươi không đi sao nghe vậy thần võ trí hoàng lắc đầu không đi các ngươi đi nhanh đi. Hồng tinh tổ cũng đã khôi phục có nó hòa bình thiên trí tồn tại đệ nhất doanh trí hoàng nhóm không dám truy quá khứ cái kia người đây thần dương trí hoàng lời vừa ra khỏi miệng trong lòng liền đã có đáp án quả nhiên thần võ trí hoàng nhìn hắn một cái bật cười lớn lao tử muốn đi cứu bản lương đúng còn có cái kia con thỏ các h i n h đệ nếu có lời sau tái chiến một đ ờ i đi chương bốn trăm năm mươi ba thái sơ bản thể ba vị cực nói trí hoàng sắc mặt đại biến nhưng sóng vai chiến đấu ước vạn năm ăn ý để bọn chúng minh bạch thần võ trí hoàng ý chí đã không cho sửa đổi thần dương cùng tiến đại h u n h thần dương trí hoàng thật sâu túi đầu một vòng sán l ạ n thần này g từ dưới chân hắn đạo hà bên trong dân g lên hướng về thần võ trí hoàng đây là nó lấy thuần túy đạo lực ngưng tụ mà thành thần thông là gần như huyết mạch thần thông thủ đoạn ẩn chứa không thua gì nó một k í c h toàn lực lực lượng t h ầ n tiêu c u n g t i ễ n đại huynh t h ầ n huyền c u n g t i ễ n đại huynh hai vị khác trí hoàng nhao nhao bắt trước riêng phần mình đưa ra một đạo thần thông về sau lưu luyến không rời lui vào độn nhất thành bên trong thân là đại đạo xen lẫn thần tộc ba vị trí hoàng cứ việc đoạn tuyệt tình dục nhưng giờ phút này lại sinh ra mãnh liệt không bỏ cảm giác bởi vì bọn chúng c h rằng biết cái này vừa lui có lẽ chính là cùng th đời sau lại làm huynh đệ cuối cùng ba vị cực nói trí hoàng ánh mắt rơi vào thần võ trí hoàng trên người tại cái kia đáy lỏng thì thầm nói ra một câu về sau tiến vào thông hướng nguyệt luân tiên thông đạo thàng đến khí tức của bọn nó từ cảm giác bên trong biến mất sau hồi lâu thần võ trí hoàng mới lấy lại tinh thần đập lên đệ nhất doanh trí hoàng thi thể lát thành con đường thần võ trí hoàng hướng g i ớ i vực đi đến giờ phút này thần thiên g i ớ i vực chỗ từng đạo hồn linh trạng thái cường đại tồn tại bị h o à n thần trí hoàng triệu h o à n đi ra trong đó có mới vừa rồi bị thần võ trí hoàng đánh sát ba vị đệ nhất doanh trí hoàng h o à n thần trí hoàng vô lực ngã ngồi phía đã hao hết nó đạo hà bên trong đạo lực đi thôi chỉ vào trong hỗn độn phương hướng hoán thần trí hoàng dùng hết sau cùng khí lực phát ra hô quát những anh linh kia lúc này không chút do dự xông lên phía trước khu khu chờ cuối cùng một đạo anh linh biến mất tiến trong hỗn độn hoán thần trí hoàng đẫu nhiên ho khan lên tiếng nhưng ho ra tới cũng không phải là khí lưu mà là mục nát khí tức không được cũng đ ừ n g ngược trống sau lưng một đạo thanh â m quen thuộc vang lên chợ hoán thần trí hoàng cảm ứng được một cô bá đạo nhưng lại đường hoàng công chính thần tính lực lượng bị rót vào trong cơ thể mình ngăn chặn lại nói tổn thương tiến một bước chuyển biến xấu xu thế xem ra là ta sai rồi một mực để ngươi tu thân dương tính ngược lại hạn chế ngươi trưởng thành hôn đột bước thứ hai cảm giác thế nào hoán thần trí hoàng vừa nói quay đầu ánh mắt rơi vào thần võ trí hoàng trên người cảm giác giống nhau đi so ta tưởng tượng mạnh hơn một chút thần võ trí hoàng lộ ra mỉm cười lòng bàn tay ngưng tụ ra hoàng đạo pháp tắc ngăn chặn hoán thần trí hoàng được rồi ngươi hảo hảo ở tại chỗ này nghỉ ngơi đi chuyện kế tiếp giao cho đ ộ nhi đi đ ộ nhi hai cái chữ từ thần võ trí hoàng trong miệm tung ra để hoán thần trí hoàng có chút sửng sốt sau đó nhẹ gật đầu đem ma minh còn có kia tiệu từ mang về ta tại chỗ này đợi các ngươi thần võ trí hoàng đáp lại một câu về sau cất bước đi vào trong hỗn độn lúc trước n h ấ t cử chấn sát ba vị đệ nhất doanh trí hoàng để thần võ trí hoàng vượt vượt cảnh giới đi đến hỗn độn bước thứ hai xem như có trực diện thứ nhất chiến hoàng tư bản mà l i ê n tại thần võ trí hoàng vừa tiến vào hỗn độn h ắ n lưu làm áp chế hoán thần trí hoàng hoàng đạo pháp tắc liền đột nhiên sụp ra được rồi một năm sư g i à giữ lại cũng không có tác dụng gì h o á n thần trí hoàng ngữ khí thờ ơ nói mắt nhìn dưới chân gần như khô cạn đạo hà ẩm vang một cướp bước lên lấy ta chi đạo gọi một đời tiên vô thủy vô trung đạo hà ngáy mắt giải thể dùng h o á n thần trí hoàng thần thông chi lực thẳng vào hỗn độn chỗ sâu rơi vào cái kia miệng băng quan bên trên nhưng h o á n thần trí hoàng lấy t u ấ n nói làm đại giá phát động lực lượng lại bị băng quan ngăn trở xuống dưới không cách nào đem thái huyền thiên đế từ đó gọi ra bất quá trong hỗn độn một chỗ khác đang trở về dưới vực khương hà đ ố n g nhiên dừng bước tiếp theo một cái trước mắt khương hà không chút nghĩ ngợi trực tiếp đem hy vọng mở ra mặc cho ba đám trộn lẫn lấy hỗn độn lực lượng đạo tắc phá không bay ra cái kia ba đám đạo tắc chính là trước kia thái huyền đưa cho khương hà một đời gì tiên đạo tắc ngay tại vừa rồi khương hà đột nhiên cảm ứng được bọn chúng truy Hừ, ta liền biết thái huyền tên kia khẳng định không có an cái gì hào tâm một đời di tiên đạo tắc quả nhiên ẩ n giấu đi bí mật khương hà trong lòng suy nghĩ trật sinh ra suy nghĩ k h ô n g chế yêu tộc đại quân đi theo ba đám đạo tắc tại trong hỗn độn xuyên qua tốc độ cực nhanh dù là khương hà đem hoàng lực tôi động đến cực hạ cũng chỉ có thể miễn cưỡng suýt y ở phía sau không bị bỏ lại bám theo một đoạn không biết bao lâu đống nhiên một đạo khí tức quen thuộc chuyển vào khương hà cảm giác bên trong làm ẫ u thân năng làm sao tiến đến rồi khương hà chính kinh nghi bất định thứ nhất chiến hoàng thân ảnh thình lình xâm nhập tấm mắt bên trong cùng thứ nhất chiến hoàng cùng lúc xuất hiện còn có ma minh trí hoàng cùng tòa kia môn hộ mở rộng minh phủ đột ngột xuất hiện một màn để khương hà ngơ ngác không thôi mà làm hắn nhìn thấy ma minh trí hoàng dưới chân gần như vỡ vụ đạo hà cùng bị thứ nhất chiến hoàng đánh cho chia năm xẻ bảy ly long sắc mặt lúc này khó nhìn tới cực điểm ha ha ngươi đến rất đúng lúc thứ nhất chiến hoàng lúc này cũng phát hiện khương hà trong tiếng cười lớn cách không một chảo đem thất sát đạo binh cưỡng ép từ khương hà trong tay chiếm trở về đạo binh ngơi tay thứ nhất chiến hoàng khí thế càng phát ra hưng lệ một bên tôi động hỗn độn khí ngăn cản minh trí lực một tay huy động đạo binh hướng cái kia ba đám một đời di tiên đạo tắt chém đánh quá khứ nhưng không đợi đạo binh đánh rơi từng đạo anh linh tự hỗn đ ộ t bên ngoài trùng s á t mà đến hung hãn không sợ chết hướng thứ nhất chiến hoàng đánh tới ngay tại lúc đó một đạo chiến khí rộng lớn thân ảnh toàn thân t i ê u đốt lên kim sắc l ử a lưu dương quyền đánh tới chính là thần võ trí hoàng ừ m thứ nhất chiến hoàng lông mày hơi vặn vô luận là minh c h i lực vẫn là bị h o á n thần trí hoàng gọi một đời di tiên đạo thì cùng những anh linh kia hay là đi đến bức thứ hai thần võ trí hoàng một cái đối với bên trên nó đều có thể lấy tùy tiện nghiên ép nhưng giờ phút này thứ a m trọng t ế công đồng động, thời phát t lập c để thứ nhất chiến hoàng l â vậy, vậy đang khi nói chuyện lấy dung hợp hỗn độn pháp môn khu xử vô biên hỗn độn khí đem ma minh trí hoàng thần võ trí hoàng cùng khương hà vây nuốt tại một mảnh nhỏ hẹp khu vực hỗn độn đè ép mà đến đem thần võ trí hoàng buộc phát kim quang áp chế đến gần như phá diệt tình trạng nhưng vì bảo vệ dầu hết đèn tắt ma minh trí hoàng cùng khương hà hắn chỉ có thể mạnh mẽ dùng huyết đ ụ c chi khu chống lên hỗn độn lao đầu tử khương hà khỏe mắt như muốn trứng nước lời còn chưa dứt ma minh trí hoàng bàn tay vỗ nhẹ nhẹ tại đỉnh đầu của hắn đem một đoạn tin tức quán chú tiến khương hà trong đầu hai tử đây là luân hồi minh phủ đạo tắc thái sơ tân linh liền giấu ở minh phủ bên trong đợi chút nữa ta sẽ đưa ngươi vào minh phủ đến lúc đó ngươi chỉ cần thôi động đạo tắc minh phủ liền sẽ mang ngươi trở lại thanh đồng cung điện thái sơ bản thể huyền hoàng kiếm là ở chỗ này dùng hợp tân linh thái sơ liền có thể chủ sinh chương Chấp hôn càng h thiên ngọn ngọn. Thái huyền h ú a địa tể, vật vạn ngọn nguồn. sơ o kiếm khí, binh Thái đại Thái nói sinh, binh. nắm mà xinh, bản thể chính chúa chính tác, cũng Căng hôn thân huyền hoàng thể độn ngưng bản là là là đạo. đạo đạo tể tùy tụ sơ sơ về sau thái sơ muốn đánh vỡ thái sơ huyền hoàng c h i đạo ràng buộc thế là chủ động dấn thân vào tiến vào một đời di tiên bố trí xuống đại thế c h i cục sáng lập mình nói đưa tới nhân kiếp để nó có thể bỏ qua thân kiếm chém ra khí linh triệt để đoạn tuyệt cùng thái sơ huyền hoàng nói nhân quả đồng thời thái sơ đem luân hồi minh phụ đạo tác truyền cho ma minh trí hoàng để nàng xây từ ma minh trí hoàng quán chú nhập trong đầu trong tin tức khương hà cấp tốc xem xong những nội dung này về sau biểu lộ lạnh xuống cho nên thái sơ đã sớm biết một đời gì tiên bố cục nó biết thứ nhất chiến hoàng nhấc lên giới chiến mục đích đồng thời nó là có năng lực ngăn cản giờ khác này khương hà trong lòng đ ố n g nhiên dâng lên vô cùng mệt mỏi thái sơ vì đánh vỡ bẩm sinh ràng buộc thực hiện sinh mạng lớn siêu thoát cái này không gì đáng trách đối với thái sơ cách làm khương hà mười phân có thể lý giải có thể có thể hiểu được không có nghĩa là liền có thể tiếp nhận làm thái sơ huyền hoàng nói hóa thân thái sơ đạo cảnh sớm tại thai nghén mới bắt đầu liền đạt đến hỗn độn hai bước rơi thậm chí càng càng nhiều độ cao bằng thực lực của nó đừng nói là lần thứ hai giới chiến thời kỳ thứ nhất chiến hoàng liền xem như trước mắt sắp đúc thành hỗn độn bất tử thân thứ nhất chiến hoàng cũng không phải đối thủ của nó rõ ràng có thể trực tiếp đem thứ nhất chiến hoàng bao quát một đời di tiên c h â n áp nhưng vì đạo quả tiến d a i thái sơ lại lựa chọn một con đường khác quả thật thái sơ vì hồng hoa vực bỏ ra quá nhiều khương hà không có bất kỳ cái gì tư cách có thể đối với nó tiến hành chỉ trích có thể khương hà chính là cảm thấy khó chịu bị chê b ừ a bị bỡn b một vực sinh linh chẳng qua là q u â n cờ từ một điểm này mà nói thái sơ cùng thứ nhất chiến hoàng một đời di tiên lại có cái gì không giống phát giác được khương hà khí tức biến hóa ma minh trí hoàng tầm mắt bông xuống ai ngươi hiện tại còn không hiểu chúng ta t ắ nói đường dài ràng g ặ c sửa xa không có người biết mình đi đường đến tột cùng là đúng hay sai chỉ có đi xuống cũng chỉ có thể đi tiếp ma minh trí hoàng trong lời nói phát ra nồng đậm bất đắc dĩ làm đi đến hôn đ ộ n bước thứ hai tồn tại tại thân ma trí hoàng trong mắt nàng đã sừng sững đỉnh cao nhất phong quang vô hạn có thể chỉ có ma minh trí hoàng biết tại nói một trong đồ leo lên càng cao con đường phía trước liền càng cô càng tuyệt càng h u n g hiểm hai bước về sau rõ ràng có đường có thể đứng tại đỉnh cao nhất độ cao ai lại dám tùy tiện đi thả người nhảy lên vạn nhất thất bại hạ tràng rất có thể là từ đỉnh cao nhất chỗ cao rơi xuống thịt nát xương tan tất cả đi đến một bước này đều nhất định muốn t r ư ớ c tìm tòi một phen một đời di tiên đang tìm tòi thứ nhất chiến hoàng đang tìm tòi ma minh trí hoàng đang tìm tòi mỗi người đạo khác biệt tìm tòi phương hướng tự nhiên không giống nhau chỉ là bởi vì đỉnh cao nhất đường phía trước quá trận để tất cả tìm tòi người không thể tránh né sản sinh gút mắt cùng xung đột khương hà trước mắt vị trí cảnh giới xa còn lâu mới có được đạt tới dạng này cấp độ n a m ngang ở hắn phía trước vô luận là con đường vẫn là trở ngại đều có thể thấy rõ ràng chân hoàng trí hoàng hỗn nộn môn hộ vượt qua cái này ba ngọn núi khương hà mới xem như đi vào leo lên điểm xuất phát hôn đ ộ n về sau hai bước đang phong tạo cực sau đó mới có truy tìm siêu thoát tư cách khương hà trầm mặc lại trong lòng cái kia c ố khó chịu cảm xúc càng ngày càng nặng để hắn sắp không t h ở nổi hôn đ ộ n bước thứ ba siêu thoát c h ú a t ể trong đầu hiện ra liên tiếp chữ để khương hà chỉ muốn dùng đao đưa chúng nó hung hăng chém nát thế nhưng là hắn làm không được không chỉ hắn làm không được thái sơ cũng làm không được đồng dạng ma minh trí hoàng thứ nhất chiến hoàng một đời di tiên đều làm không được duy nhất có thể làm đến chỉ có chỗ tệ đánh vỡ quy tắc đồng thời có được một lần nữa chế định quy tắc năng lực cái này chính là chỗ tệ giờ k h ắ c này khương hà hận không thể lập tức đẩy ngược đời này trở lại sáng thế khởi nguyên tiết điểm tìm tới chúa tể khiển trách hỏi hắn tại sao lại có những quy tắc này ý chí m á h liệt ngưng tụ thành chấp h nhiệm để khương hà ta chấp c h i đạo hóa thành một thanh vô hình tinh thần đ à o chém vỡ nằm ngang ở nói trước đó trên đường một toàn đối l ớ núi Vâng ệ m xác lớn ậ p quét qua đạo tâm t đạo mông mội cùng mê cùng r ư g Khương ngại, hoàng Nguyện Hoàng để đạo đột Hà hoanh cành chân cành. phá bước Tư vào mở trở hắn phá cảnh còn như ngoài khơi thao thiên cự lãng bên trong lật lên một đoá bọ t sóng nhỏ mười phân không đáng chú ý bất quá thần võ trí hoàng cùng ma minh trí hoàng vẫn là sinh ra vô cùng mừng rỡ nhưng mà không chờ bọn hắn nói cái gì khương hà ngựa khí cấp bách nói nương đưa ta đi minh phủ Ừm. Ma Minh làm mấy Ma Minh nhau nhiên đi tới,、nhân、sinh đại thiếu tiếp đối với lại Hoàng đỗng sướng Khương cùng nhân bên trong tuyệt đại bộ phận nàng là thiếu thốn làm bạn, nhưng ở tiếp xúc mấy lần bên trong, ma minh trí Hoàng đối với Khương hà tính Hà Hà cách Trí tuyệt Trí là là sở, ở xúc có cực bộ thậm chí xuất hiện kháng cự tâm lý ma minh trí hoàng đều không có sở ý bên ngoài nhưng hiện tại khương hà biểu hiện hoàn toàn ngoài ma minh trí hoàng đón o trước cơ hồ là không có nửa điểm gánh nặng trong lòng địa liền lựa chọn tiếp nhận thái sơ an bài ma minh trí hoàng không biết khương hà sở dĩ sẽ làm như vậy cũng không phải là công nhận thái sơ cách làm mà là hắn đem đẩy ngược đời này xác lập thành chấp niệm nguyên nhân không còn là vì đời này sinh linh cũng không phải là vì hoàn thành thái sơ di trí chỉ là khương hà muốn đi đẩy ngược đời này đến hỏi chúa tể một câu vì sao chúng sinh không được tự do vì đạt tới mục đích của mình khương hà cũng không ngại dựa theo thái sơ thiết định lộ tuyến đi xuống ma minh trí hoàng mơ hồ n ắ m chắc khương hà tâm tư đang muốn gọi động cực hẳn trong lĩnh vực minh phủ khương hà đ ỗ n g nhiên nghĩ đến cái gì ánh mắt rơi vào thứ nhất chiến hoàng dưới chân đạo hà bên trên c h ờ một chút nương trước khi đi đưa ngươi cùng cha thân một món lễ vật đi ma minh trí hoàng trên mặt kinh ngạc chắc khương hà quay đầu nhìn về phía thần võ trí hoàng lao đầu tử còn có sức lực sao đương nhiên thần võ trí hoàng miễn cưỡng duy trì lấy ả m đ ạ m t h ầ n quang thấm xuất thần máu khỏe miệng kéo lên một vòng so với khóc còn khỏe hơn độ cong nhìn thấy cái tia ba đám đạo tác sao một kích toàn lực đánh qua đi nghe được k hương hà thần võ trí hoàng chỉ hơi do dự trước mắt c h ậ n đem cái khác ba vị cực nói trí hoàng đưa cho mình thần thông một mạch đánh quá khứ ừ đừng nói là ba đạo thần thông liền xem như thần huyền thần dương thần tiêu đích thần đến bản hoàng cũng có thể dốc hết sức cung ép thứ nhất chiến hoàng khinh thường đến cực điểm tiện tay vung lên đánh ra hỗn độn lực lượng hướng cái k i ê u ba đạo thần thông nghiền ép lên đi chương bốn trăm năm mươi lăm chúng sinh hữu tỉnh hỗn độn vô tình thần huyền thần tiêu thần dương ba vị cực đạo trí hoàng đạo cảnh bất quá là ở vào mở ra hỗn độn môn hộ đến hỗn độn bước đầu tiên ở giữa bọn chúng thần thông một kích hoàn toàn chính xác không cách nào đối với thứ nhất chiến hoàng tạo thành nửa điểm uy hiếp nhưng mà thứ nhất chiến hoàng đánh ra hỗn độn lực lượng vừa muốn đem ba đạo thần thông nhấn nát cương hà đột nhiên hũ dài lên tiếng thái huyền lại không ra tay chờ đến khi nào thái huyền thứ nhất chiến hoàng sợ h ã i kinh sợ ba vị cực đạo trí hoàng thần t h ô n g nó có thể không để vào mắt liên liên thần võ trí hoàng cùng ma minh trí hoàng dưới cái nhìn của nó cũng chỉ thường thôi nhưng thái huyền thiên đế thế nhưng là có thể từ c h ú a tể dưới tay trốn tới một đời tiên mặc dù không cách nào xuất thủ nhưng thứ nhất chiến hoàng thế nhưng là biết thái huyền dựa vào cái kêu miệm băng quan đem mặt khác ba vị một đời gì tiên cho luyện mất sẽ hay không còn ẩn giấu đi thủ đoạn gì vậy cũng thế nhưng là không nói chính xác sự tình động thủ ngay tại thứ nhất chiến hoàng phân tâm nháy mắt khương hà phát ra quát lớn âm thanh cùng thần võ trí hoàng đồng thời vọt ra ngoài khương hà thân ảnh lao thẳng tới thứ nhất chiến hoàng dưới chân đạo hà thần võ trí hoàng thì là vác lên một đôi thiết quyền lách qua nghiền ép cực đạo trí hoàng thần thông hỗn độ lực lượng đánh phía một đời di tiên đạo tắc không được thứ nhất chiến hoàng kịp thời kịp phản ứng nhìn cũng không nhìn khương hà thất sát đạo binh thẳng tắp hướng thần võ trí hoàng bộ tới khương hà mặc dù là các loại thanh đ nhưng lấy hắn vừa đột phá chân hoàng đạo cảnh nghị muốn thương tổn đến thứ nhất chiến hoàng hoàn toàn là người xin、si、nói ngộ mà đi đến hôn độn b ư ớ c thứ hai thần võ trí hoàng đã là có uy hiếp thứ nhất chiến hoàng tư cách đồng thời thần võ trí hoàng mục tiêu vẫn là đặt ở một đời di tiên đạo tắc bên trên những đạo tắc k i a một khi bị vãnh bạo sẽ dẫn phát sức mạnh khủng bố cỡ nào thứ nhất chiến hoàng khó có thể tưởng tượng thất sát đạo binh bảy cỗ sắc bén hung hãn yêu khí loé ra nhưng không đợi đạo binh đánh rơi ma minh trí hoàng đột nhiên đem cực hẳn trong lĩnh vực minh phủ ném đi qua、T. Thứ nhất một rút trong thân một thất sát đạo binh thay sát tiến trong. Thên chiến hoàng khí binh phương hướng, sát minh phụ hôn luồng lương ngược bụng, vặn độn bên trong. điên. Bà điên. cái, cơm lại đổi eo đạo về bổ Bà ép để ở trong lòng một trận chửi ấm lên nhìn xem cái kia nối tiếp nhau tại thần võ trí hoàng trước người minh phủ thứ nhất chiến hoàng không khỏi sinh ra tê cả ra đầu cảm giác vừa rồi nếu không phải nó kịp thời để thất sát đạo binh chuyển hướng nếu không lúc này thần võ trí hoàng đoán chừng đã bị minh c h i lực làm hao mòn thành hư vô đương nhiên ma minh trí hoàng cùng khương hà đồng dạng khó mà may mắn thoát khỏi chỉ có thứ nhất chiến hoàng có lẽ có thể bằng v à hỗn độn miễn đi vẫn lạc bất quá tuyệt đối phải bỏ ra cái giá khổng lồ chính là sợ hàng nhìn xem biểu lộ vẫn hồi hộp thứ nhất chiến hoàng thần võ trí hoàng từ trong hàm giang phun ra hai cái chữ sau đó không chút do dự đem một thân hoàng lực đánh vào một đời di tiên đạo tắc bên trên ma minh cháy mau quát to một tiếng sự thật bên trên sướng tại thần võ trí hoàng oanh ra một q u y ề n kia nháy mắt ma minh trí hoàng liền kịp thời triệu hồi minh phủ mang theo thần võ trí hoàng xa xa rút l u i mở một đời di tiên đạo tắc mặc dù vẹn vẹn chỉ còn lại đạo tắc ẩn chứa lực lượng cũng không phải thứ nhất chiến hoàng tùy tiện có thể thừa nhận được không như trong tưởng tượng thanh âm chỉ có hỗn độn khí giống như tuyết tan ra c h ẳ n g cảnh hỗn độn danh sưng hết t h ể l ầ u mườn nhưng cái này ba đầu đạo tắc chủ nhân tại ở kiếp trước chính là cùng hỗn độn chúa tể tranh phong luận đạo tồn tại bọn chúng đạo tắc đối với bên trên hỗn độn lực lượng cũng không kém bao nhiêu so sánh thần võ trí hoàng thứ nhất chiến hoàng lui được càng nhanh nhưng mà thứ nhất chiến hoàng vừa thối lui không bao xa khi thấy bị khương hà định trụ tại trong hỗn độn đạo hà lúc sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ đặc sắc chỉ bằng vào thực lực khương hà hoàn toàn chính xác không đả thương được nó nửa sợi đồng nhưng khương hà còn có điều kiện đạo hà thủ đoạn giờ phút này khương hà cả người như là cái đinh đem thứ nhất chiến hoàng đạo hà đ i n h trụ trật khương hà tay không một c á c h ra đem thứ nhất chiến hoàng đạo hà bờ sông xinh xinh đẩy ra một đoạn mở ra một đường vết rách sau đó khương hà hóa thành người hình máy đuổi đất điên cuồng khuyết trương lấy bờ sông lỗ hổng quần quận chạy xiết nước sông từ cái kia lỗ hổng bên trong đổ xuống mà ra trật khương hà vận chuyển thể nội thần ma hợp nhất huyết mạch phát họa ra ma minh trí hoàng cùng thần võ trí hoàng đạo hà hai đầu đạo hà đều đã khô cạn đồng thời ma minh trí hoàng đạo hà đều bị đánh gãy thành hai đoạn đối với hoàng giả mà nói đạo hà bị đánh gãy liền mang ý nghĩa đạo hạnh gián đoạn căn bản là không có cách đi chữa trị. mà tại khương hà nơi này l ú c lại đạo hà kia là hắn sở trường tiệt chiêu một bên dẫn đạo lực nước sông hướng thần võ trí hoàng cùng ma minh trí hoàng đạo hà bên trong dốc vào một bên vì ma minh trí hoàng tiếp nhận đạo hà rất nhanh thứ nhất chiến hoàng đạo hà bên trong nước sông thủy vị liền mắt trần có thể thấy rơi xuống một đoạn tiểu xúc sinh dừng tay thứ nhất chiến hoàng thấy hai mắt x í c h h ồ n g hận không thể lập tức xông qua đi đem khương hà theo nó đạo hà bên trong sách ra nhưng kiên kỵ tại một đời di t i ê n pháp tắt buộc phát ba động để thứ nhất chiến hoàng chị có thể xa xa dương mắt nhìn nương theo lấy đạo hạnh được chữa trị đạo h ạ n ư ợ c chữa trị đạo hạnh đúng rồi lão sư còn ở bên ngoài đầu đâu thần võ trí hoàng bỗng nhiên vỗ đầu một cái nhớ tới còn tại thần tiên giới vực hoán thần trí hoàng nhìn một chút còn tại buộc phát một đời di tiên đạo thì lúc này rút ra hỗn độn không bao lâu thần võ trí hoàng sắc mặt hoảng loạn ôm khí tức tán loạn hoán thần trí hoàng chạy trở về đối với khương hà hét lớn nói tiểu t ử thối đ ừ n g vội cho chúng ta làm trước cho lão sư đạo hà dốt điểm hỗn độn một bên khác thứ nhất chiến hoàng nghe được thần võ trí hoàng con mắt lúc ấy liền xem biết hoa hoa nó đạo hà cho các ngươi cặp vợ chồng không đủ còn đem hoán thần trí hoàng cũng cho lấy được ba vị đi đến bức thứ hai tr đoán chừng thứ nhất chiến hoàng đạo hà không sai biệt lắm cũng nên khô thứ nhất chiến hoàng ý nghĩ khương hà chú ý không đi lên quản hắn nhất định phải tại một đời di tiên đạo t ắ c buộc phát kết thúc trước tật khả năng nhiều suy yếu thứ nhất chiến hoàng lực lượng động tác trong tay không ngừng khương hà liếc qua h o á n thần trí hoàng sắc mặt hơi đổi một chút tại hắn cảm ứng bên trong h o á n thần trí hoàng đạo quả đã triệt để d i ệ vong căn bản là không có cách phát họa ra đạo hà sư công đạo hà hẳn là giải thể nghe được khương hà trả lời thần võ trí hoàng thân thể bỗng nhiên là đạo kém chút quẳng đổ xuống lão lao sư ngươi không phải đáp ứng ta sẽ chờ ta mang theo mà mình cùng nhi tử trở về thần võ trí hoàng trong giọng nói đè nén một loại nào đó bạo liệt cảm xúc để khí tức của hắn giống như sắp phun trào núi lửa tràn đầy hung hiểm ý vị ma minh trí hoàng đi lên phía trước bàn tay vỗ nhẹ nhẹ đánh vào thần võ trí hoàng phía sau tàn mát ra hơi lạnh khí tức để thần võ trí hoàng thoáng lạnh yên lặng xuống đạo hà bên trong thương hà ánh mắt phức tạp mà nhìn xem một màn này không biết nên nói cái gì thiên đạo vô tình hoàng giả làm cùng thiên đạo ngang hàng tồn tại lại lại như thế trí tình trí nghĩa mà thế gian vạn loại sinh linh lên tới hoàng giả cho tới sâu kiến chính là có cây chỉ nếu là có sinh mạng tồn tại làm sao có thể làm được tuyện tình tuyệt tính. Chúng sinh không tự do, là bởi vì chúng sinh hữu tình đột nhiên khương hà nghĩ đến cái gì tâm thần lâm vào suy tư chương bốn trăm năm mươi sáu bằng vào ta tâm thế thiên tâm chúng sinh hữu tình sướng vui giận buồn hóa thành dục vọng bởi vậy sinh sôi ra yêu g h é t hận cầu không được thiên đạo là chương trình chúng sinh chỉ cần y theo mà đi chương trình liền có thể một mực vận hành xuống dưới nhưng chúng sinh cũng không phải là máy móc bọn hắn thấy được sự vật tốt đẹp sẽ khát vọng đạt được thấy được sinh mạng giới hạn sẽ muốn đi đánh vỡ thấy được trói buộc trật tự sẽ cố gắng đi tránh thoát cho nên chúng sinh không tự do là bởi vì chúng sinh tự tình dục của ta hóa h t à nói h ề n g cách n Một ư ơ n g đ ấ khác ngưỡng núi o khương hà nói là cùng siêu thoát ở lương hướng mà trì tại ta chấp con đường này bên trên đi được càng xa hắn cách chân chính tự tại cũng liền càng xa cần phải hắn bỏ qua người nói khương hà môn tự vấn lòng hắn làm không được không chỉ có khương hà làm không được thái sơ thái huyền thứ nhất chiến hoàng tất cả mọi người làm không được bọn hắn tuyệt không lập xuống ta chấp c h i đạo nhưng bọn hắn cũng đều đều có chỗ chấp truy tìm siêu thoát chính là bọn hắn trung c ự c chấp nghiệm điểm này khương hà có thể nghĩ đến hắn tin tưởng thái sơ thái huyền bọn hắn sẽ không ý thức không đến là bởi vì bọn hắn tin tưởng bằng bọn hắn chấp nghiệm có thể đánh vỡ hết thảy duy ta bản tâm lấy kháng tin mệnh vừa nghĩ đến đây k ư ơ n g hà đạo tâm thanh quan vệ tiết phá vỡ mê chấp để hắn tâm thần nhảy lên tiến vào nơi nào đó huyền diệu chỗ Phía trước, mấy đạo bao k h ỏ a tại các sắc quang mang bên trong thân ảnh đang t r ị c h trục tiến lên mặc dù vận dụng hết thị lực y nguyên không nhìn thấy những thân ảnh kia diện mục chân thật nhưng khương hà đã minh ngộ thân phận của bọn hắn thái sơ thái huyền thứ nhất chiến hoàng bình thiên n ư ơ n g n ư ơ n g bọn hắn đều tại gánh vác lấy riêng phần mình bản tâm chấp nghiệm cùng thiên mệnh làm lấy không nghỉ chống lại mà hiện tại con đường này bên trên lại có người đến sau bất quá khương hà chỉ là linh quang c h ậ t phá tạm thời tiến vào loại cảnh giới này duy trì không đến chớp mắt về sau tâm thần liền trở về chỗ cũ nhưng mà chỉ là cái này chớp mắt đọc được liền để khương hà được ích lợi vô cùng đ ạ i có công phu thể nộ tiêu hóa một phen đạo cảnh tất nhiên sẽ có biên độ lớn tăng lên trước mắt nhưng là không kịp rồi ba đầu một đời di tiên đạo tắc b u ộ c phát s ắ p kết thúc khương hà nhất định phải nhanh rời đi nơi này về phần thứ nhất chiến hoàng tại đạo hà bị đại lượng phân lưu ra ngoài về sau nó đạo cảnh trở xuống đi đến hỗn độn bước thứ hai trừ phi nó có thể được đến đại lượng đạo lực bổ sung đạo hà nếu không nghĩ luyện thành hỗn độn bất tử thân là không thể nào không có hỗn độn bảo vệ ma minh trí hoàng cùng thần võ trí hoàng đối với bên trên thứ nhất chiến hoàng coi như không cách nào lấy được ưu thế tự vệ cũng tuyệt đối là dư giả chiến đấu kế tiếp khương hà liền không có ý định đ ứ n vào Dù sao, hắn còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm tiến vào minh phủ tỉnh lại thái sơ duy chỉ lấy điều khiển đạo hà trạng thái khương hà để tự thân ở chân thực cùng hư vô ở giữa chỉ có d ạ n g này hắn mới có thể khỏi bị một đời di tiên đạo thì buộc phát tác động đến tâm thần câu thông ma minh trí hoàng cái sau hiểu ý phát động luân hồi minh phủ phát t á c đem khương hà dẫn dắt tiến vào minh phủ đợi chút nữa thần võ trí hoàng đột nhiên mở miệng gọi lại khương hà đem thần lực bọc lấy hoán thần trí hoàng đưa quá khứ mang lão sư cùng một chỗ trở về đi có lẽ thái sơ sẽ có biện pháp cứu sống lão sư thần võng ngữ khí tràn đầy cẩn thận từng nghe được khương hà trái tim hung hăng nắm chặt lên t ố t cứ việc biết hoán thần trí hoàng đạo hà đã triệt để sụp đổ trừ phi chúa tể xuất thủ nếu không liền xem như thái sơ trùng sinh cũng không có khả năng đưa nó cứu sống nhưng khương hà vẫn là đáp ứng đây cũng là thần võ trí hoàng chấp nghiệm một bộ phận nhìn khương hà ôm vào trong n g ợ c hoán thần trí hoàng một chút thần võ trí hoàng trên mặt bi thống từng chút một tàn đi thay vào đó là vô cùng quyết tuyệt đấu cho lão tử chết qua đến được thứ nhất chiến hoàng đạo lực quán chú đạo hà thần võ trí hoàng không chỉ có khôi phục đình phòng đạo cảnh thậm chí ẩn ẩn còn có chỗ tinh tiến hét lớn một tiếng t h ầ n quyền khí kinh bách khai hỗn độn không nhìn còn tại buộc phát một đời di tiên đạo thì hướng thứ nhất chiến hoàng đánh quá khứ t h ầ n võ đừng có cản rỡ thứ nhất chiến hoàng khiếu âm chấn động che đậy vạn cổ khí thế dẫn động trong tay thất sát đạo binh cộng minh chém về phía thần võ trí hoàng lành tới t h ầ n quyền đạo này binh lấy yêu hoàng c h i thân luyện thành vậy liền còn về yêu tộc c h i chủ đi ma minh trí hoàng quát nhẹ lên tiếng trưởng bên trên bao trùm lấy một tầng thật mỏng hỗn độn chi lực hướng thất sát đạo binh tay không trục tới tại thứ nhất chiến hoàng luyện thành hỗn độn tiến hành độ cao dung hợp nhìn thấy ma minh trí hoàng vô xuống tại thất sát đạo binh bên trên bàn tay thứ nhất chiến hoàng vừa sợ vừa giận đang muốn lấy mạnh đánh mạnh dùng tự thân hỗn độn tiến hành người ép đột nhiên ma minh trí hoàng một cái khác tay nắm lên luân hồi minh phủ dữ dội đập tới thứ nhất chiến hoàng muốn rách cả mi mắt ma minh trí hoàng đấu pháp hoàn toàn là ôm giết địch một ngàn tự tổn mười ngàn suy nghĩ hung hãn được không tưởng nổi nhìn chăm chắm hỗn độn chỗ sâu một chút thứ nhất chiến hoàng rất nhanh làm ra quyết định vung tay vung ra thất sát đạo binh tránh đi luân hồi minh phủ phong mang con thỏ cầm chắc này lại cũng đừng lại bị cất đi tiện tay đem th vội vàng thôi động yêu tộc đạo hà lấy yêu chi đạo thì c h ấ n áp lại đạo binh bản thể yêu hoàng chi cốt mẫu thân hà nhi liền đi trước ngươi cùng lao đầu t ử cẩn thận một chút nói xong một câu về sau khương hà lấy tinh h ỏ a đại đạo đem ma minh trí hoàng lúc trước đánh vào đạo t á c luyện thành h o a n g trùng loại nhập đạo tâm về sau tự thân khí tức không khâu cùng luân hồi minh phủ nối liền lại cùng nhau tiếp theo một cái trước mắt khương hà thân hóa minh ánh sáng đầu nhập minh phủ bên trong lập tức ma minh trí hoàng ra sức ném một cái đem minh phủ ném ra bên ngoài hỗn độn ngay tại lúc đó đứng sừng sững ở thần ma chỗ giao giới đ ộ nhất thành bỗng nhiên giải thể Từng đạo hoàng giả ấn ký nổi lên, phát họa ra vô tận đại đạo phù văn đảo mắt cấu trúc thành một đầu thông đạo nối thẳng hồng hoang vực bên trong ấn ký thành ấn ký thành trung ương thanh đồng trong cung điện một thanh tàn tạ t r ư ờ n g kiếm giống như là cảm ứ n g được cái gì tàn mắt ra huyền hoàng chi lực ấn ký thành d ư ớ i đáy bình thiên nương nương thân ảnh hiện hiện ra ngóng nhìn trong thông đạo cấp tốc rơi tới luân hồi minh phủ trong mắt bảy biện r a dị sắc rốt cục muốn trở về rồi sao thi thâm một tiếng bình thiên nương nương na di tiến thanh đồng cung điện cầm lấy cái tia thanh thái sơ huyền hoàng kiếm cẩn thận n à i xa lên thân kiếm vì một ngày này nàng chờ quá lâu quá lâu thái sơ chủ sinh hoàn toàn chấp trưởng thái sơ huyền hoàng chi đạo. đến lúc đó dung hợp chúa tể lưu cho nàng một viên hỗn độn đạo quả cùng thủ hộ hồng hoa n g vực viên này thế giới chi liên một viên cuối cùng hạ sen thiên tôn ấn âm dương trật tự chi đạo liền có thể đạt được hoàn chỉnh hỗn độn đạo tác Trước Thái Thể, tể, trước phát tác, kỹ thuật cũng không hoàn chỉnh. Chúa tể thân thức tình biết sát hướng chúa cố chố xác cũng chỉnh. Chúa cái cũng huyền hoàng Hôn không hoàn hồn không không hôn hôn kiếm. niệm Sơ Bản độn lần gắng ngừng dụng, độn này, vào. Mà là kỹ vô vô vô dựa lập ý trước hai đầu đạo tắc phân biệt trở thành huyền hoàng kiếm cùng thiên tôn ấn về phần viên kia hỗn độn đạo quả thì từ bình thiên nương nương đảm bảo dùng đời này mang thai sinh dục thành thục về sau dùng hợp thái sơ huyền hoàng c h i đạo cùng âm dương trật tự c h i đạo từ đó để nguyên bản không c h ọ n vẹn hỗn độn đạo tắc đạt đến viên mãn chúa tể cũng không cần lại tiếp tục ngủ say đi chỉ cần tỉnh lại chúa tể đến lúc đó bằng vào hoàn chỉnh hỗn độn đạo tắc liền có thể thành lập ra không thiếu sót ba đời mắt thấy trong thông đạo minh phủ càng ngày càng gần bình thiên nương, nương cái kia tự chúa tể ngủ say sau liền tĩnh mịch tâm hồ đông nhiên lật qua lật lại nội tiếp theo một cái trước mắt thở dài một tiếng chuyển đến rơi vào khương hà lấy lỏng để hắn hết cách tiếp sau ra bi thương cảm giác ngay tại lúc đó lớn đoạn tin t ứ c hiện hiện tại khương hà náo hải để hắn rất nhanh minh bạch thái sơ thở dài nguyên do mượn nhờ thái huyền bố trí xuống đại thế c h i cục thái sơ lấy nhân kiếp rút đi thái sơ huyền hoàng kiếm thể xác lại tự chém ra khương hà đạo khí này linh nhưng nó vẫn là thất bại ngưng tụ ra tân linh vẫn không có thoát khỏi thái sơ huyền hoàng chi đạo ở đây tòa minh phủ bên trong cuối cùng thái sơ vẫn là biến trở về thành kiếm kia nguyên bản khương hà đối với thái sơ là có t o á n tức giận nhưng giờ phút này hết thể tất cả tất cả đều tan thành mây khói thiên mệnh như lồng giam vạn loại sinh linh dãy r u i trong đó không giải tho bỏ ra hết thẻ tất cả cuối cùng vẫn về tới nguyên điểm theo khương hà thái sơ đã bị lớn nhất trừng phạt tiếp xuống có tính toán gì khương hà hỏi một câu nghe vậy thanh kiếm k i a t r ầ mặt m lại qua hồi lâu mới chuyển đến đáp lại ta nghĩ lại thử một lần khương hà lông mày nhữ lại hỡi thể xác chém khí linh thái sơ còn có thể có cái gì có thể bỏ đoạn không đợi khương hà mở miệng thanh kiếm k i a bên trong vang lên đáng chắc thanh âm đáng tiếc ta không có thời gian đời này muốn kết thúc nếu như không thể tại quy khư trước đó dung hợp ra hỗn đ ộ đạo tác tỉnh lại chúa tệ hết thẻ liền đều phải kết thúc bụi về với bụi đất về với đất ta là chúa tể lấy hỗn độn đạo tắc phân hóa ra bây giờ lại muốn quay về tại hỗn độn cái này chính là ta số mệnh a thái sơ một câu cuối cùng vang lên chữ chữ gõ hỏi tại khương hà tâm cửa bên trên bắt nguồn từ hỗn độn quay về hỗn độn đây là thái sơ số mệnh khương hà đâu số mạng của hắn lại là cái gì làm thái sơ huyền hoàng kiếm khí linh khương hà lý khi trở về đến bản thể thái sơ huyền hoàng kiếm bên trong nhưng bây giờ thái sơ tân linh còn là trở thành một đạo khí linh kể từ đó nó đều có thể thay thế khương hà cùng thái sơ huyền hoàng kiếm dung hợp trở thành thái sơ huyền hoàng tri đạo không đúng bị chém ra tới khương hà thực tế bên trên đã thoát ly thái sơ huyền hoàng kiếm trở thành độc lập tồn tại vừa nghĩ đến đây khương hà lập tức sinh ra n g h i hoặc thái sơ đã có thể chém ra một cái độc lập hẳn đến vì sao tự thân không thể thoát khỏi thái sơ huyền hoàng c h i đạo hỏi ra nghi ngờ trong lòng đối với cái này thái sơ cũng không có dấu diếm vì khương hà giải thích nói thiên đạo tác dụng ngươi đã rõ ràng đi khương hà nhẹ gật đầu thiên đạo cùng loại với chương trình dùng để vận chuyển đời này không sai thiên đạo chính là chương trình mà những trình tự này đầu mượn đều đến từ một đầu đạo tắc âm dương trật tự tri đạo theo thái sơ êm hay nói dần dần vì khương hà mở ra khăn che mặt thần bí hỗn độn có được vô tự tính cùng sự không chắc chắn đặc chất c h ấ p trưởng hỗn độn đạo tắc liền ý chí bắt đầu nắm vô hạn khả năng nhất nghiệm s á n g thế nhất nghiệm gì thế không gì làm không được mà từ hỗn độn phân hóa ra âm dương trật tự chi đạo thì là đem hỗn độn bộ phận khả năng b à y ra thí dụ như hỗn độn có thể dựng dục ra lôi đình thế là âm dương trật tự chi đạo liền diễn hóa xuất lôi chi đạo hỗn độn có thể thai nén nguyên tố âm dương trật tự chi đạo liền diễn hóa xuất kim một thủy hỏa thổ trờ đạo tắc hỗn độn có thể thai nén mà trừ có thể đem hỗn độn chưa từng tự kiềm chế bộ phận có thứ tự bên ngoài âm dương trật tự c h i đạo còn có một cái trọng yếu nhất tác dụng đó chính là giữ gìn trật tự khi xuất hiện ảnh hưởng thiên đạo chương trình nhân tố lúc âm dương trật tự c h i đạo liền sẽ ngưng tụ ra đạo k i ế p như là phần mềm diệt virus rõ ràng v i r ú t chương trình xóa bỏ những nhân tố kia mà âm dương trật tự c h i đạo cái này phần mềm diệt virus phán định virus cơ chế rất đơn giản chỉ nhìn có phải hay không nó biên soạn ra tới thí dụ như các loại thành đạo là thuộc về virus mà thái sơ huyền hoàng tri đạo mặc dù cùng âm dương trật tự tri đạo đồng dạng đều là chúa tể từ hỗn độn đạo tắc phân hóa ra đạo tắc. nhưng khương hà làm bị chém ra tới khí linh cấp độ lại là thấp hơn sở xuất đạo t á c đồng dạng sẽ bị gom vào v i r ú t liệt kê thái sơ muốn thực hiện siêu thoát nhất định phải sáng tạo ra một đạo cấp độ tối thiểu không thua kém mang thai thân đạo t á c tân linh mà không phải vẹn vẹn chặt đứt cùng thái sơ huyền hoàng c h i đạo liên hệ là được tại tự thân cơ sở bên trên sáng tạo ra vượt qua bản thân tạo vật trong đó độ khó có thể nghĩ cho nên cứ như vậy nhận m ệ n h sao khương hà thì thầm lên tiếng bất quá cũng không phải là đang hỏi thái sơ mà là đang hướng về mình đặt câu hỏi mặc dù là bị chém ra tới một đạo khí linh có thể khương hà cùng nhau đi tới tại thái sơ huyền hoàng tri đạo cùng âm dương trật tự tri đạo trong khe hẹp gian nan cầu sinh đây chính là khương hà mạng vậy nếu như ta không chế thái sơ huyền hoàng c h i đạo cùng âm dương t h ậ t tự tri đạo lại dung hợp bình thiên nương nương trong tay viên kêu hỗn độn đạo quả có phải là liền có thể chấp trưởng hỗn độn đạo tắt rồi đông dương k h bốn Hà trăm o n g đầu năm h r mươi tám trung luyện huyền hoàng kiếm luân hồi minh phủ u bích thế giới bên trong thái sơ tại lúc ban đầu hưng ơ phấn sức lực trôi qua về sau rất nhanh bình tĩnh lại đạo lực vận chuyển từng đoàn từng đoàn huyền hoàng mẫu khí từ kiếm thể bên trong chạy sôi mà ra vẩy xuống thành ngàn tỷ giọt mưa mỗi một giọt bên trong đều có một tòa thế giới diễn sinh khương hà một chút quét tới phát hiện những thế giới kia đúng là tại trực chỉ tương lai diễn hóa s u ố t hắn dung hợp thái sơ huyền hoàng c h i đạo cùng âm dương trật tự c h i đạo các loại khả năng để khương hà nỗi lòng nặng nề chính là những thế giới kia diễn hóa kết quả đều không ngoại lệ đều là thất bại dùng hết các loại khả năng khương hà y nguyên không cách nào kiêm dung hai đầu đạo tắc còn hôn độn đạo quả cấp độ thực sự quá cao trừ chúa tể bên ngoài liền mắt thấy cái kia từng tòa thế giới bị hai đầu đạo tắc c ư ơ n g ép dung hợp buộc phát lực lượng xung hủy khương hà đạo tâm bị liên lụy chấn động không ngừng thấy thế thái sơ vội vàng thu hồi huyền hoàng m ẫ u khí kết thúc tôi diễn hồng hộc miệng lớn thở hồn hẹn khương hà giống như vừa trong nước mới vớt ra toàn thân đã sớm bị mồ hôi lạnh thấm vớt con đường này đi không thông thái sơ thanh âm mang theo đăng chất ý vị văng lên tôi diễn kết quả phủ định khương hà cũng đoạn tuyệt nó sau cùng huyết n i ệ m siêu thoát không đường thái sơ huyền hoàng tri đạo cùng âm dương trật tự tri đạo đều là nửa bước siêu thoát đạo tắc nếu là k ư ơ n g hà có thể đem cái này hai đầu đạo tắc dung hợp. cảnh giới cùng tự thân cấp độ đem vô hạn tới gần hỗn độn đến lúc đó liền có thể nhẹ nhõm tiêu hóa hỗn độn đạo quả từ đó chấp trưởng hỗn độn nhất cử bước vào cùng chúa t ể bình đẳng cảnh giới nhưng khương hà làm bị chém ra khí linh lại là k h á c loại thành đạo bản thân tồn tại liền cùng âm dương trật tự c h i đạo cực đoan đối lập đừng nói dung hợp chỉ cần hắn lại đem đạo cảnh tăng lên một chút liền đem nhận âm dương trật tự c h i đạo vô tình xóa bỏ đến lúc đó khương hà hoặc là được sự giúp đỡ của thái sơ triệt để đạo hướng thái sơ huyền hoàng tri đạo nhờ vào đó đến chống cự âm dương trật tự tri đạo hoặc là một mình đối mặt nhưng có thể còn sống sót sinh cơ quá m mà con đường này thất bại cũng liền mang ý nghĩa thái sơ chỉ có thể dựa theo chúa tể cố định ăn bài tìm tới thiên tôn ấn cùng bình thiên lương lương dung hợp ra hoàn chỉnh hỗn độn đạo tác tỉnh lại chúa tể khương hà lắc đầu c h ậ t ngữ khí lại trở nên kiên định con đường này đi không thông vậy liền còn đi lúc đầu đường đẩy ngược đương thời quay lại khởi nguyên nghe được khương hà thái sơ trầm m ặ t lại đẩy ngược ngược dòng cổ đây là nó lúc ban đầu ý nghĩ có thể về sau nó phát hiện con đường này độ khó thậm chí không tại tự thân siêu thoát phía dưới một đời t u ế n g u y ệ n luân hồi nhân quả tích c h ì lực lượng há là sinh linh có thể địch chuyển được thừ một lần đi, chúng ũ ta h dắt tay đẩy ngược đời này thái sơ dứt lời huyền hoàng kiếm chém ra đạo tắc kiếm mang bộ ra tòa này u bích thế giới luân hồi minh phủ hầm vang sụp đổ ánh vào khương hà tầm mắt là quen thuộc thanh đồng cung điện phía trước bình thiên nương nương hai tay bình nâng một thanh vỡ vụ trưởng kiếm Che kín vết rách thân kiếm tại thái sơ hiện thân nháy mắt kịch liệt rằng co ta chi đạo thân ở đâu một tiếng hét dài zip gào vang chín tầng trời chín giã tiếp theo một cái trước mắt ấn ký thành bên ngoài tam trọng tiên chống r ô n g xuất hiện tại thanh đồng trong cung điện hy vọng nơi m ặ t khắc lục trọng tiên cũng không bị khống chế bay ra cùng tam trọng tiên tiếp nhận đến cùng một chỗ hóa thành một đầu không nhìn thấy đầu đuổi to lớn thân rồng kinh k h ủ n g l o n g uy tại thanh đồng trong cung điện tràn ngập ra rơi trên người khương hà để hắn chỉ cảm thấy giống như bị trăm triệu vạn thế giới chấn áp mỗi một khoản h ụ c thân hạt nhỏ đều đang chịu đứng sợ áp lực vê a n lập tức thái sơ thôi động tinh h ỏ a đại đạo đang muốn lấy đạo tắc giấy lên đạo hỏa dung luyện thân rồng đ ỗ n g nhiên nghĩ đến cái gì chém ra kiếm quang rơi vào cựu trọng tiên đem người ở bên trong tộc tinh cả mênh g ô n g nhiều tinh thần mang ra ngoài a những tinh thần kia nhìn xem những tinh thần kia khương hà lại từ đó cảm ứng được thuộc về sinh linh mới có ba động không khỏi kinh ngạc những là kia tinh tộc chiến bộ bọn chúng đang đợi lấy tinh tổ trở về bình thiên nương nương giải thích một câu đồng thời đem một đoàn tin tức ném cho khương hà phi t ố đem đoàn kia tin tức tiêu hóa về sau khương hà rất nhanh minh tới đợi thứ nhất chúa tể chỗ xác lập hỗn độn trí sở dĩ không hoàn chỉnh là bởi vì hắn không có để hôn cùng độn triệt để dung hợp khiến cho hôn đ ộ n có thanh c h ọ c phân thanh người lên cao chính là chúa tể phân hóa ra âm dương trật tự c h i đạo là đạo t ắ c n g ọ n n g u ồ n chọc người hạ xuống chính là mặt khác một đầu thái sơ huyền hoàng c h i đạo chủ vạn vật tạo hóa tinh tộc chính là thái sơ huyền hoàng c h i đạo lúc ban đầu cũng là cường đại nhất tạo vật bọn chúng phần lớn không có sinh mạng chỉ có cực kỳ vi m i ệ u tỷ lệ sẽ sinh ra ra ý thức sau đó hướng tạo hóa cầu mạng cầu mạng thành công liền sẽ chưa từng biết không biết tinh thần tiến hóa trở thành cường đại tinh tộc có được có thể so với thần ma vĩ lực nhưng nếu thất bại, tinh thần thì sẽ triệt để s ụ p đổ hóa thành thôn v ệ hết thể lỗ đen mà bình thiên nương nương nâng lên vị tia tinh tổ là thái sơ tự mình bàn cho tạo hóa vị thứ nhất tinh t ộ c cấp độ chi cao xa không phải thần ma trí hoàng có thể so sánh lúc trước nếu không phải thái sơ muốn để tinh tộc giữ lại sinh lực bằng không thần ma thiên cùng chư thiên vạn ở giới cái tia ngàn tỷ tinh không sớm đã rơi vào tinh tộc trị làm thị phía dưới ngay tại khương hà vì tinh tộc cường đại rung động thời khắc một bên khác thái sơ giấy lên đạo hỏa đã đem con rồng tia thân luyện làm một đoàn huyền hoàng mẹ dịch kiếm đến k h ẽ quát một tiếng bình thiên nương nương trong tay cái kia thanh vỡ vụn trường kiếm hóa thành một cái kiếm quang cùng thái sơ tân linh kiếm thể cùng một chỗ đầu nhập mẹ dịch bên trong mắt trần có thể thấy đ i ệ n vỡ vụn trường kiếm vết rách bị mẹ dịch chữa trị mà tại dung hợp thái sơ đạo này tân linh về sau một cỗ không bên trên khí ý càn quét ra xông mở thanh đồng cung điện hướng hồng hoa ngực v bên trong nhân tộc vẫn là đảo vong mà tới thần ma tất cả đều không thể át chế sinh ra quỷ bái xúc động thái sơ huyền hoàng chi đạo cấp độ cùng đời này vạn đạo ngọn nguồn âm dương trật tự chi đạo ngang hàng thần ma nhóm làm vạn đạo nương theo sinh linh thái sơ huyền hoàng chi đạo đối bọn chúng có thiên nhiên áp chế về phần hồng hoang vực bên trong sinh linh bọn chúng càng nhiều hơn chính là nguồn gốc từ tại huyết mạch g i à n g buộc bọn hắn cũng không phải là đạo tắc sinh linh mà là thái sơ huyết duệ lòng tộc một tay sáng tạo ra mà khi cái kia cố k h í ý vượt qua thần ma bên liên giới đánh vào trong hỗn độn đang cùng ma minh trí hoàng cùng thần võ trí hoàng rằng có không song thứ nhất chiến hoàng mặt bên trên mánh mà hiện lên ra kinh sợ thái sơ một chỗ khác ma minh trí hoàng cùng thần võ trí hoàng lướt nhau từ lẫn nhau trong ánh mắt thấy được đồng dạng nhẹ nhõm cảm giác ngay tại lúc đó, thứ á i h u y nhất chiến hoàng đầu tiên là kinh ngạc chậm trở nên cùng hỉ ma minh trí hoàng cùng thần võ trí hoàng thì là đầy dây ngơ ngác đợi thứ nhất có thể được xưng là thiên tôn trừ vị kia lấy hỗn độ lập nói danh xưng dự hoàng đại thiên tôn chúa tể bên ngoài liền chỉ có chúa tể lấy tự thân ấn khi dung hợp tâm dương trật tự chi đạo biến thành thiên tôn ấn liên quan tới thiên tôn ấn ma minh trí hoàng cùng thần võ trí hoàng đã từng từ thái sơ nơi đó giải được qua một chút tin tức mặc dù lúc ấy chỉ là giải rác vài câu mang qua nhưng đối với thực lực của hắn thái sơ lại là đưa cho mười phân khẳng định nói là không phải đối thủ liền thái sơ đều tự nhận không địch nổi tồn tại sẽ nên cường đại đến mức nào càng đáng sợ chính là thiên tôn ấn nếu là cùng một đời gì tiên liên thủ lại thêm bên trên thứ nhất chiến hoàng bực này tổ hợp ai có thể địch không đợi ma minh trí hoàng cùng thần võ trí hoàng thoáng bình phục lại tâm thần từ hồng hoang vực biên giới chỗ. một đạo áp đ ả o đời này vạn đạo bên trên khí thức đằng nhưng mà lên dầm dầm dầm ấn ký thành bên ngoài đào vong đến đây thần ma trí hoàng nhóm thể nội đ ỗ n g nhiên chuyển ra sụp đổ khí thức ngay tại lúc đó đốt hết luân hồi chỉ còn lại sắc không chư thiên và giới cấp tốc diệt vong thần ma lỗ giới cũng không cách nào may mắn thoát khỏi vẫn ngưng lại tại giới bên trong thần ma một thân đạo lực phi tốc s ó i mòn đạo cảnh thay đổi đột ngột chỉ có ma minh trí hoàng thần võ trí hoàng cùng thứ nhất chiến hoàng bị hôn đột ngăn trở khí thức mới vừa rồi không có chịu ảnh hưởng đột nhiên biên cố khiến cho thần ma lâm vào sợ hãi cùng sợ sợ nhưng mặc cho từ bọn chúng đem hết thủ đoạn y nguyên không cách nào chỉ hoán đạo cảnh rơi xuống tốc độ bọn chúng lập thân đạo tắc đều ra ngoài âm dương trật tự chi đạo mà hiện tại thiên tôn ấn muốn thu về vạn đạo đạo lực bọn chúng những n à y đạo tắc sinh linh căn bản không có phản kháng chỗ trống mơ màng đạo lực từ vô số thần ma thể nội cưỡng ép quất lấy ra hội tụ hướng hồng hoang vực một chỗ biên giới chỗ nơi đó một thân ảnh chậm rãi hiền hóa ngầm đầu một chút nhìn hết tầm mắt hư không ánh mắt rơi vào thanh đồng cung điện bên trong thái sơ chúng ta lại gặp mặt thiên tôn ấn thanh em rơi vào trong điện sóng âm kiềm chế thành pháp kiếm hướng kh Khương một đau bổ n ra sinh ra hủ d tinh c hoả lương u nguyên thương thiên kích động minh phủ chấn thế đủ loại dị tượng nhưng mà đụng bên trên thiên tôn ấn phát kiếm kết quả lại là những dị tượng kia tồi khô lạc hủ bị chém chết ấn dừng tay ngay tại khương hà coi là hàn phải chết thời khắc bình thiên nương nương quát nhẹ lên tiếng tay áo vung tay lên dẫn phát thanh đồng cung điện chấn động ra cương manh phát tác phá hủy phát kiếm hồng hoang dưới vực thiên tôn ấ n ánh mắt ngưng lại chận một bước phóng ra rơi xuống lúc thân ảnh đã xuất hiện tại thanh đồng cung điện trên không bình này người muốn ngăn ta thiên tôn ấ n lạnh lùng nhìn chằm chằm bình thiên nương nương cái sau hảo không tránh né cùng đối mặt ấn ngươi có biết người đang làm cái gì ta đang làm cái gì thiên tôn ấn thì thầm lên tiếng trong giọng nói mang theo tự rêu ý vị cầu họ bãi nghe được thiên tôn ấn trả lời bình thiên nương nương lông mày vật lên biết thuyết phục vô dụng đã ngươi quyết định bội phản chúao tệ vậy không thể làm gì khác hơn là làm bên trên một trận thoại âm rơi xuống bình thiên lương nương ngọc t r ư ờ n g liên tục huy động chấn động thanh đồng cung điện phun ra vô tận hỗn độn đem thiên tôn ấn bao vào À, nguyên lai、like、ngươi đem hỗn độn đạo quả cùng này điện luyện lại với nhau khó trách ta để thái huyền tìm khắp cả hỗn độn cũng không có tìm được xem ra ngươi quả nhiên là đối với ta có đ ể phòng a vô tận hỗn độn bên trong thiên tôn ấn xâm nhiên lên tiếng trận một đen một trắng hai đầu đạo t ắ t sen lẫn thành một bức âm d ư ơ đổ cưỡng ép chống ra hỗn độn thấy cảnh này bình thiên nương, nương mỹ mắt bỗng nhiên nhảy một cái đang muốn tiếp tục dẫn ra thanh đồng cung điện mượn tới thiên tôn ấn đột nhiên cách không chỉ điểm một chút rơi lúc đoạn một lời uống rơi thanh đồng trong cung điện thời gian đ ỗ n g nhiên ngưng lại phát động trật tự lực lượng thiên tôn ấn chân chính làm được nói ra tức nói vạn pháp tùy tâm dù cho là đi đến hôn đột b c t h ứ hai bình thiên nương nương đều không hề có lực hoàn thủ n g ư ơ i nói ta nếu là hiện tại hủy ngươi hắn có thể hay không tới cứu ngươi nhìn xem bị ngưng trệ thời gian đông lại bình thiên nương nương thiên tôn ấn mở miệng hỏi một câu đối với hắn vấn đề bình thiên nương nương căn bản không có cách nào đến hỏi đáp bất quá thiên tôn ấn tựa hồ cũng không có thật nghĩ muốn câu trả lời ý tứ tự lo nói, nói lấy tính cách của h ắ n khẳng định sẽ đi suy thật không biết hắn dựa vào cái gì có thể thành tựu chúa tể liên bởi vì hắn là hỗn độn c h i tử cho nên duy nhất chúa tể g h ế chỉ có thể rơi trên người hắn nói đến đây thiên tôn ấn dừng một chút phất tay triệt hồi bộ phận trật tự lực lượng để bình thiên nương nương cùng khương hà khôi phục hành vi năng lực về sau tiếp tục nói các ngươi nói cái này công bằng sao đối mặt thiên tôn ấn chất vấn bình thiên nương nương chỉ có thể là đáp lại trầm mặc hoàn toàn chính xác không công bằng một bên k ư ơ n g hà lại oán giận m ọ lời chúng sinh, sinh ra tự do thân bằng gì chúa tể cao cao tại bên trên muốn ta nói chúng ta liền nên đồng tâm hiệp lực đem chúa tể từ ghế bên trên nhấc xuống đến sau đó lại mỗi người dựa vào thủ đoạn đi tranh đ o ạ n nghe được khương hà thiên tôn ấn ánh mắt đ ố n g nhiên sáng lên không sai chúa tể chi vị đóng nên cường g i ả cư đúng rồi khương hà cao dọ n g ứng hét lên một tiếng c h ậ t l ờ i nói xoay chuyển t h á n g âm thanh nói thế nhưng là đợi đến chúa tể t h ứ c t ỉ n h coi như chúng ta liên thủ cũng tuyệt không nửa phân phần thắng ai thiên tôn ấn thần sắc phát lệnh âm dương đồ trực tiếp sụp ra hữu nội tiếp theo hướng thanh đồng cung điện che đậy rơi xuống h ử thì tính sao cho dù chúng ta thân diện cũng có thể để cho chúa tể trả giá đắt hôm nay ta liền phế đi đạo quả của hắn để hắn hôn đ ộ n đạo tắc vĩnh viễn không cách nào viên mãn ấn không muốn bình thiên nương nương lên tiếng kinh hô phi thân n ê n h bên trên n g h ị muốn lấy thân ngăn lại âm dương đ ổ lại bị thiên tôn ấn lấy trật tự lực lượng gắt gao để lại không cách nào động đậy đây chính là ngươi thủ đoạn đối phó với chúa tề sao liên trực diện dũng khí của hắn đều không có chính khi bình thiên nương nương mất hết can đảm thời khắc khương hà thanh â m từ một bên chuyển đến thiên tôn ấn ánh mắt ngưng tụ thành từng chiếc pháp kiếm treo lơ lửng tại k ư ơ n g hà đỉnh đầu không như thế ngươi có biện pháp nào đỉnh lấy pháp kiếm sắc bén phong mang k ư ơ n g hà từng chữ nói ra nói giết trở lại sáng thế khởi nguyên c ũ n g chúa tể làm bên trên một trận thiên tôn ấn lông mày khóa lại khương hà nói tới biện pháp hắn có nghĩ như thế nào không đến nhưng cho dù là hắn cũng làm không được đẩy ngược đ ờ i này làm sao người sợ khương hà không nhìn lúc nào cũng có thể sẽ đem hắn chém chết pháp kiếm nôn t ừ như lao đánh c h ú n g thiên tôn ấn uy hiếp chương bốn trăm sáu mươi thiên tôn ấn nhập bọn ta như thế nào sợ chỉ là thiên tôn ấn vô ý thức phản bác xuất khẩu nhưng không chờ hắn nói xong khương hà trực tiếp đánh gây nói đã không sợ cái kia vì sao không dám để cho ta thử một lần người ngay vậy thiên tôn ấn mặt bên trên toát ra k h i n thường đẩy ngược đại thế ta cùng thái sơ còn làm không được ngươi lại dựa vào cái gì dám nói có thể làm được chỉ bằng ta nói khương hà hét lớn một tiếng ta chấp chi đạo thấu thể mà ra các loại khí thế của thành đạo để đỉnh đầu pháp kiếm bỗng nhiên chém xuống đâm vào máu thịt bên trong rào s á t lấy hắn đạo tác từng toa nhục thân hạt nhỏ thế giới phá diệt đạo tâm đồng thời sinh ra vết rách nhưng khương hà lại không nhúc nhích tí nào chỉ gắt gao tiếp cận thiên tôn ấn ánh mắt kiên định đến đáng sợ cảm nhận được khương hà quyết tuyệt tâm trí thiên tôn ấn sắc mặt hơi nguội tại trầm ngâm một phen về sau chậm rãi lất đầu còn chưa đủ cái kia thêm bên trên ta đủ chưa thiên tôn ấn vừa dứt lời thanh đồng trong cung điện đoàn kia huyền hoàng mẫu khí bên trong chuyển ra thái sơ thanh âm trận một vòng kiếm q u a n g tầng tầng lớp lớp san bằng ra những nơi đi qua h ư không nhuộm dần thành một mảnh huyền hoàng phát ra nặng nề khí ý thái sơ thanh âm chưa tuyệt bình thiên nương nương tiến lên trước một bước nhẹ g i ọ n g nói còn có ta nhìn xem dứt khoát kiên quyết đứng ra vì khương hà chỗ r ử a thái sơ cùng bình thiên nương nương thiên tôn ấn nội tâm lâm vào d ã r u ộ g đừng nghĩ trà nở dê lẽ lại ngươi còn dự định cùng ta hòa bình ngày làm bên trên một trận không chờ hắn làm ra quyết định thái sơ lười biếng nói một câu trong kiếm quang ư ơ n g một thanh toàn thân hoàn mỹ trường kiếm mũi kiếm xa xa chỉ hướng thiên tôn ấn cái sau tâm thần r u lên cũng không phải hắn kiêng kỵ thái sơ mà là nghĩ đến thái sơ hòa bình ngày liên thủ hậu quả hắn thật đúng là không nhất định là đối thủ hắn cùng thái sơ đạo tắc cùng xuất phát từ hỗn độn thật muốn đánh lên nhiều nhất là k i ể m chế lẫn nhau cục diện người này cũng không thể làm gì được người kia nhưng nếu là bình thiên n ư ơ n g gia nhập trong đó một phương băng v à hỗn độn đạo quả đem có thể tùy tiện làm được á p chế một phương khác mặc dù tại hỗn độn bên trong thiên tôn còn có thái huyền cái này người trợ、giúp. nhưng ở đời thứ nhất thái huyền cùng chúa tể có thể là tử địch cùng nó hợp tác không khác là bảo hộ l ộ ậ t g a về phần thứ nhất chiến hoàng nó bây giờ bị ma minh trí hoàng liên thủ thần võ c h í hoàng k i ể m chế lại coi như thiên tôn ấn bằng vào âm dương trật tự c h i đạo thu hồi ma minh trí hoàng cùng thần võ c h í hoàng đạo lực thái sơ bên này còn có tinh tổ vị này mạnh nhất tạo v ậ t t ạ i vẫn như cũ không sợ thứ nhất chiến hoàng một phen cân nhắc về sau thiên tôn ấn phát hiện trừ đáp ứng hợp tác bên ngoài cũng không có lựa chọn tốt hơn đánh không lại vậy liền ra nhập tốt đã như vậy vậy thì bồi các ngươi đánh cược một lần thiên tôn ấn có quyết đoán vung tay lên tán đi cắm đầy khương hà đạo thân p h á p kiếm nhìn n ú i phương nói bất quá muốn khống chế ta cùng thái sơ đạo t á c bằng ngươi thực lực trước mắt có thể còn thiếu rất nhiều trước muốn tấn thăng trí hoàng sau đó mượn nhờ hỗn độn đạo quả để ngươi mở ra hỗn độn muôn hộ chờ ngươi đi đến hỗn độn hai bước về sau mới không sai biệt lắm có thể đ ế m thử khống chế trong đó một đầu đạo t á c ta minh bạch nhẹ gật đầu khương hà biết thiên tôn ấn lời nói này cũng không phải là vì đả kích hắn mà là tại nói cho hắn biết muốn làm chuyện này độ khó thiên tôn ấn không nói thêm gì nữa khương hà trước mắt mặc dù mới chỉ có chân hoàng đạo cảnh khoảng cách đi đến hỗn độn bức thứ hai nhìn như xa không thể chạm nhưng có hắn cùng thái sơ tại dù là chống giông tạo ra được một cái đi đến hỗn độn bức thứ hai sinh linh đều không phải cái gì chuyện khó khăn lắm lượng trong kiếm quang thái sơ một chút thiên tôn ấn đang chuẩn bị đem g á n h đặt xuống cho đối phương chính mình khi vung tay trường quỹ khương hà lại đối với hắn nói ra cái kia thiên tôn ấn tiền bối nếu không ngài giúp ta một tay chứ thiên tôn ấn hiếp mắt lại trong con người mang theo tinh tinh hàn quan hướng khương hà ném đi thấy này khương hà vội vàng giải thích nói tiền bối là như vậy ta lập hạ đạo tắc ngài hẳn là cũng có hiểu biết có thể thông qua khống chế cái khác đạo tắc lớn mạnh đạo quả. mấy triệu nói bốn chữ t n khương hà miệng bên trong đụng tới nháy mắt thiên tôn ấn khuôn mặt nháy mắt đen như nồi đáy ánh mắt kém chút lại lần nữa hóa thành phát kiếm đem khương hà cắt thành mấy triệu khối âm dương trật tự tri đạo hoàn toàn chính xác có thể diễn hóa đạo tắc nhưng mỗi một đầu đạo tắc đều cần thiên tôn ấn trước tiến hành kín đáo thôi diễn bảo đảm sẽ không ảnh hưởng cố định trật tự quá trình hao tổn hao tổn tâm thần không nói trọng yếu nhất chính là phiền p h ư c làm vì chúa tể lấy tự thân ấn ký dung hợp đạo tắc biến thành sinh linh sợ p h i ề n phức điểm này thiên tôn ấn là hoàn mỹ từ chúa tể nơi đó kế thừa xuống tới đừng nói mấy triệu nói liền xem như để hắn diện hóa cái mấy trăm nói thiên tôn ấn đều đại khái xuất sẽ lập tức trở mặt tình nguyện lựa chọn cùng thái sơ cùng bình thiên nương nương làm bên trên một trận cũng may khương hà khi nhìn đến thiên tôn ấn nháy mắt mặt đen về sau lúc này ý thức được cái gì vội vàng đổi giọng nói mấy triệu nói vẫn là thôi đi quá nhiều ta cũng tiêu hóa không được nếu không tiền bối ngài đem đời này đạo tắc cho ta là được nghe vậy thiên tôn ấn sắc mặt hơi dễ nhìn một chút nghĩ nghĩ đem một đoàn ẩn chứa vô số đạo thì quan cầu vứt ra quá khứ tiếp nhận quan cầu khương hà tâm thần thăm dò vào trong đó phát hiện chính là đời này vạn đạo trường hà liệt kê những đạo tắc kia trong đó không thiếu trí hoàng đạo tắc lúc trước tại chư thiên khương hà đã thành công khống chế vạn giới hoàng giả đạo tắc nếu như lại có thể đem vạn đạo trường hà đạo tắc khống chế liền có thể giống như thiên tôn ấn áp đảo đời này vạn đạo bên trên chỗ khác biệt chính là chấp trường âm dương trật tự chi đạo thiên tôn ấn chỉ cần nguyện ý còn có thể liên tục không ngừng diễn hóa suất mới đạo tắc so sánh dưới khương hà liền không có loại năng lực này bất quá có thể cầm tới những này đ khương hà đã mười phân thỏa mãn đầu tiên là đem ánh sáng đoàn bên trong một chút ngụy hoàng cấp bậc đạo tắc lấy ra khương hà tự thân mặc dù đã đưa thân chân hoàng đạo cảnh nhưng vẫn là muốn tiến hành theo chất lượng đang muốn thôi động ta chấp chi đạo đi không chế những đạo tắc kia đ ỗ n g nhiên khương hà nghĩ đến cái gì đúng rồi ba vị thiên bối các ngươi lưu tại nơi này không phải cũng không có việc gì mà sao muốn không vãn bối cho các ngươi cái đề nghị đi đem một tên giải quyết chứ nghe được khương hà đề nghị thanh đồng trong cung điện vô luận t i ê n tôn ấn bình thiên nương, nương vẫn là đang thu liễm kiếm quang huyền hoàng kiếm trong đầu đều hiện lên ra cùng một thất ảnh thái huyền thiên đế. Đời này, có cách tư để b、so、ọ nhưng thái sơ có thái sơ huyền hoàng tri đạo thiên tôn ấn có âm dương trật tự tri đạo bình thiên nương nương cũng có hỗn độn đạo quả dựa vào những ngày chúa tể còn sót lại thủ đoạn thứ nhất chiến hoàng đối với bên trên bọn hắn chỉ có bị chấn áp phần chương bốn trăm sáu mươi mốt thái huyền tính toán ba vị trí tôn thái sơ cùng thiên tôn ấn đều ra ngoài chúa tể tay bình thiên nương nương thì là cùng chúa tể có thiên tị vạn lũ quan hệ trái lại thái huyền thiên đế tại đợi thứ nhất cùng chúa tể có thể là từ đối đầu thậm chí kém chút đem chúa tể luyện thánh khối lỗi là lấy ba vị trí tôn lưu hắn không được tiếp theo một cái trước mắt bình thiên nương nương dẫn ra hỗn độn đạo quả để thanh đồng cung điện phun ra vô tận hỗn độ khí phá vỡ hồng hoang vực cùng thần ma lượng giới giới bích thẳng tắp đánh phía thần thiên giới vượt ngoại ba vị trí tôn cùng nhau bước ra một bước dừng chân lúc thân ảnh đã xuất hiện ở hỗn độn bên trong đi ngang qua thứ nhất chiến hoàng cùng ma minh trí hoàng cùng thần võ trí hoàng đại chiến khu vực ba vị trí tôn mảy may không hề dừng lại bọn hắn lần này đến đây mục đích là phải giải quyết thái huyền thiên đế nếu như ở đây lãng phí thời gian làm cho đối phương ngửi được tiên cơ thoát thân rời đi lại nghĩ từ mênh mông trong hỗn độn đem hắn tìm ra coi như không dễ dàng như vậy bình thiên nương phát động hỗn độn đạo quả đem giới ngoại hỗn độn tính cả tam thế linh cùng một chống ă n chặn để ba vị trí tôn v Đi nhìn, nhìn g lâu xem hướng băng quan đi tới ba vị trí tôn thái huyền thiên đế kinh hãi lên tiếng trận đem ánh mắt ném rơi xuống thiên tôn ấn trên người thiên tôn người ta không phải đã nói cùng một chỗ đối phó thái sơ hòa bình này chiếm đạo tắt của bọn họ cùng đạo quả đoạn tuyệt chúa tể chi đạo sao chẳng lẽ ngươi liền cam tâm tình nguyện trở thành t ì n h lại chúa tể một cái giá lớn thiên tôn ấn biểu lộ biến đổi sau đó lạnh giọng nói hừ ta đã thay đổi chủ ý muốn đẩy ngược đời này trở lại khởi nguyên tiết điểm trực diện chúa tể nịch đẩy ngược đời này thái huyền thiên đế ngữ khí mang theo khó có thể tin văng lên ánh mắt tại thái sơ cùng bình thiên lương lương trên người đ ả o qua lập tức minh bạch cái gì là kia tiểu tử các ngươi tin tưởng hắn có thể làm được vốn cười không đợi thái huyền thiên đế nói tiếp thái sơ cưỡng ép đánh gây nói có thể làm được hay không muốn làm mới biết thái huyền ngươi cùng chúa tể nhân quả hôm nay liền ở đây hiểu do đi thoại âm rơi xuống thái sơ kiếm thể chém ra huyền hoàng chi lực diễn hóa xuất địa phong thủy hỏa bốn loại khai thiên nguyên tố hóa thành hồng cấp hướng băng quan xem nghiền mà đi vạn đạo một bên khác thiên tôn ấn lấy âm dương trật tự chi đạo gọi động ra đời này tất cả đạo tắc đạo hà n h ắ c lên mênh mông đạo lực ngưng tụ thành hung mánh đạo kiếp vanh ra bình thiên nương nương đồng thời xuất thủ bất quá lại không phải thi triển công sát thủ đoạn mà là lấy hỗn độn đạo quả đem chung quanh hỗn độn khí hội tụ tới t r i để phong tỏa ngăn cản cái này một dải đất phong ngừa thái huyền thiên đế có cơ hội đạo thoát hồng cấp cùng đạo kiếp thể phát thiên ệ kiếp cái còn xuống, chưa tôn ấn con t ê ngươi vết nháy mắt thu thỏ thành cây kim hình nhìn xem cái k i ê u miệng băng quan tâm thần truyền đến sợi ý cấp tốc trở nên dày đặc là cả bấy thái sơ bỗng nhiên ý thức được cái gì đang muốn trốn vào hỗn độn cái tiêu miệng băng quan đã ẩm vang nội tung ba đạo thân ảnh mang theo tiết cổ thế lương khí tức tử vỡ vụn trong quan tài băng đi ra trong đó một đạo thân mặc áo b à o vàng khí tức càng đáng sợ hoàng thiên thái huyền hét phá thân ảnh kia thân p h ậ n đối phương nghe tiếng trông lại khi thấy khoảng t r ừ n g ba vị trí tôn về sau mặt bên trên chẳng những không có biểu hiện ra nửa điểm t i ế n g kỵ ngược lại lộ ra điên cùng thần s á c ha ha lý dự hỗn độn đạo tắc quả nhiên không viên mãn hôm nay tiêu diệt các ngươi bất luận một vị nào hắn liền không cách nào vĩnh chứng hỗn độn chết nương theo lấy hoàng thiên chết chữ hô lên ba đạo thân ảnh đồng thời tuyển định thực lực yếu nhất bình thiên nương nương vọt lên quá khứ làm lời thứ nhất trừ thái huyền thiên đế bên、ngoài. duy nhất bị chúa tể tự tay giết thiên đế cấp bờ ơ cờ tồn tại hoàng thiên thực lực tại trong quan tài băng đi ra trong ba người không thể nghi ngờ mạnh nhất cái khác hai vị mặc dù yếu bên trên một bậc khả năng từ chúa tể trong tay đào thoát đủ để thấy thủ đoạn càng đáng sợ chính là hoàng thiên ba vị một đời di tiên chẳng biết tại sao bị thái huyền thiên đế luyện vào cái này miệng trong quan tài băng liền ngay cả đạo tắc đều bị tức đ o ạ n chỉ còn lại một đạo ý chi cùng thuần túy lực lượng nằm trong loại trạng thái này bọn hắn không xuất thế thì đã một khi rời đi băng quan rất nhanh liền đem trôn vùi tiêu tán chính là biết điểm này cho nên hoàng thiên mới có thể mang theo hai người khác l i ề u chết cũng muốn kéo bên trên bình thiên nương nương phát giác được hoàng thiên ý đồ thái sơ cùng thiên tôn ấn vội vàng thôi động diên phần mình đạo tắc nghĩ bảo vệ bình thiên nương nương Đào đạo, đạo động đột, đục phải vị một đời di tiên phát lực lượng, động đẩy đem đột để hoàng mà này vào này, mắt, âm một mình mảng Thái trật tự Thiên tới tiên phát trực tiếp trừ tiến trạng thái.、Giờ、phút này, Thiên Tôn huyền chi chi Bình hôn phải quanh hôn khí khử, khư gọi di Giờ Sơ dương Nương Nương buộc quy cùng lượng, lớn vùng Ấn lực bọn hắn căn bản không phát huy ra, ba ba vị trái lại hoàng thiên cùng hai vị kia một đời di tiên dứt khoát đều là một chết hắn căn bản không có nửa điểm cố kỵ bắt đầu bất chấp hậu quả dùng tự bạo phương thức đối với bình thiên nương nương tiến hành oanh kích kịch liệt tiếng oanh kích liên miên nổ vang ra tới dần dần bao k h ỏ a tại bình thiên nương nương ngoài thân hỗn độn trở nên mỏng manh đỏ thám vết máu từ khoe miệng nàng thấm ra các người đi thái huyền đã đi hướng chúa tể thân điện khương hà chính ở chỗ này hắn không thể có sự tỉnh trong lúc nguy cấp bình thiên nương, nương lại tâm hệ khương hà gian nan mở lời nói thái huyền thiên đế rõ ràng là sớm có đoán trước ba vị trí tôn sẽ ra tay với hắn cho nên đem hoàng thiên cùng hai vị k h á c một đời di tiên lực lượn g luyện vào băng quan thiết hạ bấy dập chở bọn họ chạy tới nhưng rời đi băng quan thái huyền thiên đế khí tức cũng đem lộ rõ trừ phi hắn có thể một lần nữa tìm tới một chỗ ký thác chỗ mới có thể tiếp tục c ấn dấu đi đối với thái huyền thiên đế đ ế nói n thanh đồng cung điện không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất làm lời thứ nhất chúa tể trụ sở thanh đồng cung điện tính an toàn còn muốn tại thái huyền thiên đế cái kêu miệng quan bên trên húng chi bình thiên nương, nương còn đem hỗn đạo quả cùng thanh đồng cung điện tan lại với nhau. chấp trưởng tòa cung điện này cũng chẳng khác nào là đem chúa tể dùng một đ ờ i bẩn dưỡng thành thục đạo quả cũng bỏ vào trong túi trừ cái đó ra còn có khương hà ha ha ta đều là ta thanh đồng cung điện bên ngoài một tiếng tùy ý khoa trường cởi to vang lên chấn động đến cung điện càng không ngừng lay động chương bốn trăm sáu mươi hai chúa tể huyết mạch thanh đồng cung điện khương hà ngồi xếp bằng trên không vạn đạo hào quang từ từng đầu đạo tắc bên trong ư v i xuống tắm rửa trong đó để khương hà toàn thân lấp đầy thần thánh không thể xâm phạm ký tức đông dưng k ư ơ n g hà mở mắt ra hai tay hướng những đạo tắc kia t r ộ tới tốc độ nhanh đến tại hư không lưu lại một mả b ả y n à n tà đạo đạo tắc bị hắn từng cái trộm tới trải qua đạo hòa nhất luyện hóa thành đại đạo phù văn chạy vào đạo trong nội tâm tư tráng đạo quả h ấ p thu lượng lớn đạo tắc phủ văn về sau khương hà khí thế một đường nước lên thì trời lên đột phá liên tục đạo mắt chống đỡ lâm tới gần trí hoàng cấp độ rầm rầm đỉnh đầu ta chấp đạo hà quần quật lên s ó n g giữ cùng cái kia đạo tắc quan đoàn khí cơ đ ố i chọi gây gắt không ai ngờ h a i ngầm đầu khương hà ánh mắt mang theo vô cùng kiên nghị phóng ra một bước hướng đạo hà đầu nguồn đặt đi trí hoàng cảnh giới thân áp đạo hà khương hà muốn thành tựu loại này gia vị nhất định phải đạo đạo hà mà lên mới có thể đạo hợp tại tâm, tại có c thể hợp đạo à ngàn c ư ơ n độc đoán. đạo chịu Nhưng nếu thất bại, không chịu nổi thất h bại, u g Khương kích, Hà tỷ h hồn phản chân thành h ầ n muốn biến bị ác, c vô khoảnh đạo lực nước sông đối diện đánh tới mơ màng không đúc lực lượng nghiêm dót vào nội tâm muốn x ô n g hủy khương hà thần hồn nhục thân nhưng luồng sức mạnh lớn đó sung kích tại thần hồn bên trong nhục thân tự nhiên sẽ bị liên lụy cấm ta đạo vi chấp khương hà trong cổ họng vang lên như dã thu g à o thét cương nha cả nước quả thực là tại đạo hà bên trong đứng vững ở thân hình sau đó khương hà từng bước duy gian hướng đạo hà cuối cùng đi đến đường cắp treo người lấy hành vi dấu vết lấy dấu vết luật tâm lấy tâm chứng đạo giờ phút này khương hà chính là dùng thực tiễn mình đạo phương thức minh s á t đạo tâm chờ hắn đi đến đầu này đạo hà đạo quả tự chứng chân hoàng đạo hà mặc dù không thể so trí hoàng đạo hà như vậy vô thủy vô t r u n g nhưng chiều dài cũng đầy đủ kinh người bình thường chân hoàng nếu là lập đạo tâm không đủ kiên định căn bản đi không ra bao xa liền lại khó mà tiến thêm dù cho đạo tâm đủ cường đại nhưng với tu hành trên đường sinh ra nhân quả lại tại đạo hà bên trong hóa thành đá ngầm cùng á m lưu một cái sơ sẩy liền sẽ c u ố n vào trong đó khó mà tiếp tục bơi qua với tư cách k h á c loại thành đạo tồn tại khương hà kết x u ố n g nhân quả không nên quá nhiều khiến cho hắn đạo hà bên trong cơ hồ bố mãn hiểm trở thậm chí còn có đủ loại nhân quả lực lượng biến thành á c thú muốn nuốt vào thần hồn của hắn nhưng mà vô luận là phun trào á m lưu hoặc là đá ngầm dị thú khương hà một mực trực tiếp nghiền ép lên đi thuận ta thì sống nịch ta thì chết cái này chính là hắn đạo thực tiễn mình đạo quá trình bên trong ư ơ ngay Hà c ò tại khương hà sắp xuyên phá tầng kia giấy cửa sổ một đạo quen thuộc thanh em đột nhiên từ thanh đồng cung điện bên ngoài vang vọng chuyển đến ha ha ta đều là của ta đạo hà bên trong khương hà dừng bước lại hướng phương hướng của thanh em nhìn lại trong miệng chậm dai phun ra một cái tên vũ liệt khương hà vừa dứt lời thanh đồng cung điện bên ngoài vũ liệt dương cánh huy động xoẹt một tiếng đem hỗn độn bao k h ỏ a điện thể xé mở một đường vết rách thả người nện vào điện bên trong ánh mắt buộc cận cùng khương hà đụng nhau nháy mắt cái sau đông nhiên cảm ứng được cái gì sợ hãi lên tiếng người là thái huyền khương hà trợn tròn lấy hai mắt trước mắt vũ liệt chỗ tản ra khí tức cùng trong hỗn độn cái kia miệng trong quan tài băng thái huyền thiên đế khí tức giống nhau như lúc không đúng tại vũ liệt hoặc là nói thái huyền thiên đế trên thân khương hà còn cảm nhận được một cỗ không thuộc về đối phương khí tức để khương hà huyết n ụ c cùng thần hồn sinh ra khó mà ức chế run dày cái kia tựa h ồ là một loại thượng vị sinh linh đối với hạ vị sinh linh thiên nhiên áp chế. khiến cho khương hà căn bản không có phản kháng chỗ trống liền tại đạo hà bên trong đứng vững thân hình đều trở nên gian nan huyết mạch của hắn đến cùng xảy ra chuyện gì vũ l i ệ n huyết mạch bất quá là phổ thông ma huyết liền xem như bị thái huyền thiên đế chiếm cứ ma t h ầ n huyết mạch cũng không có khả năng bị tăng lên tới mức kinh khủng như thế phải biết khương hà huyết mạch thế nhưng là dung hợp ma minh trí hoàng cùng thần võ trí hoàng tinh huyết phóng nhãn đời này có thể trên huyết mạch gáp qua hắn căn bản không tồn tại mà đời thứ nhất sinh linh khương hà tiếp xúc được không tĩ vô luận thái sơ thiên tô lớn bình thiên nương đương riêng lấy huyết mạch mà nói vị giai cũng liền sơ qua cao hơn hắn một chút cũng không có đạt được như thế nghiền ép trình độ là không rất là hiếu kỳ huyết mạch của ta vì cái gì cường đại như vậy thái huyền tiên đế nói chỉ vào thanh đồng cung điện vẽ lựa chọn là hắn ở kiếp trước ta chiếm hắn một nửa huyết mạch cùng linh hồn nếu không phải quá hầm cùng quá làm cái k i a hai đầu ngu xuẩn tại thời khắc sống còn p h ả n b ộ i chúa tể chi vị đã sớm rơi vào hôm nay đế thủ bên trong thái huyền tiên đế trong miệng nâng lên hắn khương hạ như thế nào sẽ đoán không được là ai chúa tể cũng chỉ có chúa tể huyết mạch có thể áp chế đến khương hà thần ma huyết mạch sở dĩ ngươi khi đó có thể nịch đạo mà lên cũng không phải là được ta linh huyết mà là dựa vào chúa tể huyết mạch duyên cớ thương hà tự rêu nói ngày đó hắn nhìn chúng vũ liệt tâm tính đưa nó thu nhập dưới trướng cũng lấy thần ma huyết mạch trợ nó đánh vỡ huyết mạch ràng buộc lại không nghĩ rằng vũ liệt tận tàng huyết mạch xa xa còn muốn bao trùm với hắn thần ma huyết mạch phía trên thứ bằng không thì ngươi cho rằng bằng huyết mạch của ngươi liền có thể để một cái ma tộc nịch đạo mà bên trên thái huyền thiên đế không chút lưu tình trâm trọng nói ma tộc với tư cách bạn đạo mà thành sinh linh muốn đánh vỡ huyết mạch r à n buộc độ khó đều không là bình thường lớn mà phải giống như vũ liệt như thế c h i t để đánh v ỡ huyết mạch công s i ề n g từ đó có thể giống những sinh linh khác như thế tu hành tấn thăng xa không phải một lần sinh tử cực cảnh khảo nghiệm liền có thể làm được bất quá còn muốn đa tạ ngươi nếu không phải trợ giúp của ngươi ta bộ đạo thân này huyết mạch đoán chừng còn muốn chờ thật lâu mới có thể khôi phục n、no, ô nói như vậy cũng không đúng ngươi hội ngộ đến vũ liệt vốn là ta để thứ nhất chiến hoàng bố trí cục diện ha ha ha nghe thái huyền thiên đế trong miệng vông thả tiếng cười khương hà biểu lộ càng phát ra chìm x u dưới đời thứ nhất thái huyền thiên đế đạt được chúa tể một nửa huyết mạch cùng linh hồn muốn dùng lấy đối phó chúa、tể. Kết k quả bởi vì hai vì vị h á càng t h i đế làm cho i ế khương hà tâm tình i đ nặng nề chính là thái sơ bọn hắn chân chức vừa đi hướng hỗn độn giải quyết thái huyền thiên đế thái huyền thiên đế chân sau liền đi tới thanh đồng cung điện rõ ràng chúng đôi phương mà tính toán chương bốn trăm sáu mươi ba thái huyền hung y điệu hồ ly sơn không ngừng khương hà cùng thái huyền thiên đế tiếp xúc được mặc dù không nhiều nhưng đối với cái sau chỗ đáng sợ nhưng lại có cực kỳ khắc sâu nhận biết không nói những cái khác chỉ là có thể từ chúa tể trong tay đào thoát đồng thời còn có thể mang đi chúa tể huyết mạch cùng linh hồn đủ để chứng minh thủ đoạn ngoài ra còn có rắn cỏ đường c á i h sám bố cục ngàn dặm tính toán từ thứ nhất chiến hoàng ma phượng trí hoàng cùng thần thiên đệ nhất doanh những đứng tại kia đời này đỉnh tiêm trí hoàng đến vũ liệt loại này nho nhỏ ma tộc đều là con cờ của hắn thậm chí trước đó liền liền thiên tôn ấn cùng hắn ngẩm thông k h c khoản ngoài ra còn có bị hắn lấy chẳng biết thủ đoạn gì luyện rơi ba vị một đời di tiên n h ữ n g này không không nói cho khương hà thái huyền thiên đế tâm cơ thủ đoạn đáng sợ thái huyền thiên đế xuất hiện ở đây hắn đem ai lưu tại trong quan tài băng chẳng lẽ là cái tiêu ba vị một đời di tiên lần trước nhìn thấy băng quan lúc phía trên bố m ạ n vết rách hẳn là chấn áp cái tiêu ba vị một đời di tiên đưa đến hỏng thái sơ bọn hắn nếu là ra tay với băng quan khẳng định sẽ thả ra ba vị một đời di tiên t rất nhanh khương hà mạch suy nghĩ mở ra minh mạch thái huyền thiên đế bố cục thái huyền thiên đế sớm đã tính tới thái sơ bọn hắn sẽ không bỏ qua hắn sở dĩ trước thời hạn dùng chúa tể huyết mạch cùng linh hồn luyện thành ra vũ liệt chờ khương hà tỉnh lại chúa tể huyết mạch về sau liền thu hú chiếm tổ chim khách cướp đoạt bộ đạo thân này cho tới trong quan tài băng cái kia thân thể chỉ là một cái sắc giống mà thôi chờ thái sơ bọn hắn t r u n g kế tiền đến nghĩ muốn tiêu diệt thái huyền thiên đế tự nhiên sẽ thả ra băng quan chấn áp ba vị một đời di tiên thái huyền thiên đế kế này không chỉ có là muốn điệu hồ lý sơn còn muốn khu xói mất hồ đương nhiên ba vị một đời di tiên đối đầu thái sơ bọn hắn đại khái nhưng khương hà thế nhưng là biết thái huyền thiên đế sớm đã đem ba vị một đời di tiên đạo tắt cho lệ rơi vô cùng có khả năng cái kia trong quan tài băng chỉ còn lại thuần túy lực lượng cùng tàn hồn cứ như vậy ba vị một đời di tiên tất nhiên sẽ không thiết bất cứ giá nào kéo lên thái sơ bọn hắn coi như không thể đồng quy v u tận cũng tuyệt đối sẽ để thái sơ bọn hắn nỗ lực cái giá không nhỏ cho tới thái huyền thiên đế thì có thể dù bận vận ung dùng luyện hóa tòa này t h à n h đồng cung điện chấp trưởng hỗn độn đạo quả nghĩ minh bạch những n à y về sau h ư ơ n g hà một trái tim lập tức chìm xuống dưới thái sơ bọn hắn nhất thời nửa khắc là không thể nào chạy về ma thái huyền thiên đế dựa vào cỗ này chúa tể huyết mạch cùng linh hồn luyện thành đạo thân thanh đồng cung điện đối với hắn cơ hồ không có nửa điểm chống cự chờ hắn chấp trưởng hôn đ ộ n đạo quả đến lúc đó coi như thái sơ bọn hắn gấp trở về sợ là cũng không làm nên chuyện gì giữa lúc hương hà trong lòng dần dần bị tuyệt vọng bóng tối bao phủ một đạo làm câm thanh âm từ thanh đồng cung điện một góc chuyển ra một đời tiên chẳng biết lao tổ ta có thể hay không chịu nổi a nương theo lấy âm thanh âm vang lên ngàn tỷ rực rỡ tinh quang chiếu sáng thanh đồng cung điện một thân ảo sức lấy tinh thần t ố điểm chậm rãi từ cái kia tinh qu thái huyền thiên đế quay đầu nhìn lại quét liếc mắt về sau giữa lông mày toát ra vẻ h ấn tượng chật c h ư ợ thái sơ huyền hoàng c h i đạo mạnh nhất tạo v ậ t thực lực của ngươi không tại đ ầ u phía dưới nếu là không có bộ đạo thân này hôm nay đế nghĩ giải quyết ngươi thật đúng là có hơi phiền thoái nhưng nhưng chữ nói xong thái huyền thiên đế không có tiếp tục nói hết mà là đối với tinh tổ nhấn một ngón tay dầm dầm dầm, không có chờ tinh tổ làm ra phản ứng h ạ n áo bảo bên trên tô điểm tinh thần cùng nhau nổ tung tại ngắm đến khó lấy tính toán sát na chớp mắt chôn vụi thành hư vô cứ như vậy từng tấc từng tấc biến mất a đây chính là chúa tể cảnh giới sao quá mỹ diệu thái huyền thiên đế đắm chìm trong đạo thân lực lượng bên trong trên mặt hiện ra vô cùng say mê bất quá hô hấp cơ phu tinh tổ thân ảnh triệt để bị thái huyền thiên đế một chỉ lực lượng ma diệt liền cho đều không thừa hạ một sợi thái sơ huyền hoàng c h i đạo mạnh nhất tạo vật có thể với thứ nhất chiến hoàng tranh hùng tồn tại cứ như vậy không có l i ê n nửa điểm phản kháng đều làm không được đây vẫn chỉ là chúa tể một nửa huyết mạch cùng linh hồn thời kỳ toàn thịnh chúa tể lại sẽ là kinh khủng bực nào ta chấp đạo hà bên trong thương hạ toàn thân mỗi một cọng lông cóc mỗi một khỏa nhục thân hạt nhỏ. l ú A ngươi không có cơ hội nói xong thái huyền thiên đế bàn tay phun ra thần quang đánh trên người khương hà tùy tiện xoắn nát nhục thể của hắn cùng linh hồn ta chấp đạo hà nháy mắt vỡ vụn thành vô số đoạn lao nhanh đạo lực nước sông thì là bị thái huyền tiên đ ế ánh mắt phun ra thần quang s ấ y khô đến tận đây khương hà tính cả hắn đạo tắc bị triệt để từ đời này bị xóa đi hồng hoang vực bên trong những n à y nhân tộc trong đầu về khương hà ký ức cấp tốc trở nên mơ hồ thần ma trí hoàng nhóm cũng giống như thế thần thiên giới vực ngoại hỗn độn bên trong ma minh trí hoàng cùng thần võ trí hoàng đông nhiên cảm ứng được cái gì một tiếng bi thiết từ ma minh trí hoàng trong miệm vang lên khương hà có ta thần võ trí hoàng khỏe mắt chừng đức võ đạo thần lực、no bạo huyết đủ, rào rạt Đấu, ta muốn cho ngươi cho con tài cùng. Tiếp theo một u ố trốn n ngươi con cùng. cho cho theo Tiếp ta m cái trước mắt, thần trí hoàng toàn võ bên ộ đ i cùng, cơm lượng hôn độn ép đem đại khác í nuốt vào trong thân thể, toàn bộ hóa thành bom hướng thứ nhất chiến hoàng thể, thứ vào bom hóa bộ đ n bên h h tới. Một k á ma minh trí hoàng lại lần nữa ngưng ra một tòa luân hồi minh phủ trực tiếp tại trước mặt b ó n nát có thể so với quy khư minh lực lượng lập tức đem ba vị trí hoàng thân ảnh toàn bộ bao vào mà tại hỗn độn chỗ càn sâu thái sơ thiên tôn ấn cuối cùng xuyên qua quy khư mang tại ba vị một đời di tiên tự bạo lực lượng hạ cứu g a bình thiên l ư l ư ơ n không chờ bọn hắn tùng bên trên một hơi trong đầu cấp tốc biến trí nhớ mơ hồ để bọn hắn biểu lộ lập tức đại biến không tốt khương hà thần điện nguy rồi hỗn độn đạo quả tại bị luyện hóa không lo được đi lắng lại ba vị trước mắt dư ba ba vị trí tôn chính muốn trở về thanh đồng cung điện trong hỗn độn bị bình thiên n ư ơ n g n ư ơ n g lấy hỗn độn đạo quả áp c h ế tam thế linh đột nhiên bạo động lần lượt từng khí thế mạnh mẽ thứ trong hỗn độn dựng r ụ c ra tới nguy hoàng chân hoàng trí hoàng hỏng thái huyền muốn mở ra ba đời thái sơ kịp phản ứng khương hà trên thân có thể là có yêu tộc thanh này mở ra ba đời chìa khóa lần trước khương hà tiến vào hỗn độn mượn nhờ nuốt trường tam thế linh để yêu tộc quy mô thanh hoàng bất quá khương hạ còn lưu lại một con không có thành hoàng yêu tộc phong ở hy vọng chi địa nếu là rơi vào đến thái huyền thiên đế trong tay đem con kia yêu tộc tự thành yêu hoàng đến lúc đó yêu tộc liền đem đặt thành cả tộc thành hoàng điều kiện lấy yêu đạo sông hủy vạn đạo số trời đưa đời này tiến vào kết thúc chương 464, t h á i huyền dục chứng hỗn độn thân thiên giới ma thiên giới hồng hoang vực tam giới bên ngoài hỗn độn sôi trào thúc đỡ ơ ý sinh trưởng r a liên tục không ngừng tam thế linh mênh n ô n g hỗn độn khí bị hao hết năng lượng bắt đầu tiến vào quy khư trạng thái rầm rầm khắp nơi g i i bích bị quy khư ăn mòn sụp đổ r nương theo lấy hỗn độn tràn b à o tam thế linh quy mô xâm nhập dưới bên trong thần ma kinh hoàng từng tòa tinh thành bên trong dâng lên hoàng giả ý chí tập kết trong thành thần ma phóng lên tận trời muốn bảo vệ gia viên nhưng đối với bên trên hỗn độn dựng dục tam thế linh những cái kêu hoàng giả căn bản không có chống đỡ chi lực thường thường là vừa đối mặt cũng đã biến thành đối phương trong bụng chi vật sợ hãi từ lưỡng rơi dưới, dưới vượt hướng về ở trung tâm cấp tốc lan tràn hoàng giả cùng đế cấp có tốt có thể vượt qua tinh thành thoát đi nhưng đế cấp phía dưới thần ma chỉ có thể là ngồi chờ chết t ử vong âm ảnh bao phủ một tòa lại một tòa tinh thành cào cao, cao tường thành độ sụt liền liền tinh thần đều rơi vào những tam thế kia linh trong bụng hai họa ngập đầu xong hết thể đều xong thiên tôn ấn trong mắt chiếu dọi ra tam giới cảnh tượng đáng sợ mặt bên trên sớm đã đã mất đi huyết sắc xấu nhất tình huống vẫn là phát sinh thái huyền thiên đế lấy được khương hà cái chìa khóa trong tay mở ra ba đời hỗn độn nhập g i ớ i tam thế linh quét ngang đ ờ i này toàn bộ sinh linh mà bọn hắn ba vị thiên tôn mặc dù tạm thời không sẽ phải chịu l i ệ t lụy nhưng đợi đến thái huyền thiên đế chấp trưởng hỗn độn đạo quả thêm bên trên lấy chúa tề huyết mạch cùng linh hồn luyện thành đạo thân bọn hắn coi như liên thủ cũng tuyệt không một chút phần thắng nếu không trước đêm đời này đoạn dừng lại. bình thiên nương nương đưa ra đề nghị nghe vậy thiên tôn ấn lắc đầu tam thế mở ra chính là đại thế không phải ngươi ta có thể ngăn cản trừ phi có thể cầm lại hỗn độn đạo quả để khương hà nhờ vào đó khống chế ta cùng thái sơ đạo tắc chứng được hỗn độn mới có cơ hội nghe được thiên tôn ấn bình thiên nương nương rơi vào trầm mặc nàng có thể cảm ứng được hỗn độn đạo quả khí t ứ c đã cực kỳ yếu ớt hiện nhiên thái huyền thiên đế khoảng cách hoàn toàn chấp trưởng viên kia đạo quả cách không xa coi như bọn hắn lập lập tức chạy về thanh đồng cung điện cũng chỉ có thể là tự chui đầu, vào lưới, cho thái huyền thiên đế tặng đầu người mà thôi về phần k ư ơ n g hà hắn bị thái huyền thiên đế tính cả đạo tắc cùng một chỗ từ đời này xóa đi trừ bọn hắn ba vị trí tôn bên ngoài cũng chỉ có ma minh trí hoàng thần võ trí hoàng còn có thể giữ lại một chút liên quan tới hắn ký ức húng chi cho dù là khương hà vẫn còn cũng không thể nào làm được dung hợp thái sơ h u y ề n hoàng c h i đạo cùng âm dương trật tự chi đạo không có hôn đ ộ n đạo quả nghĩ muốn mạnh mẽ dung hợp thái sơ h u y ề n hoàng c h i đạo cùng âm dương trật tự chi đạo sẽ chỉ làm hai đầu đạo tắc ở giữa sinh ra cực đoan đạo tắc xung đột dẫn đến lẫn nhau trôn vùi ba vị trí tôn lâm vào thúc thủ vô sách thời khắc tam giới phá diệt tình huống càng phát ra nghiêm trọng đời này kết th t h á ngay ề n tại lúc đó một tòa hỗn độn đúc thành môn hộ tại thái huyền thiên đế sau lương hiển hóa ra ngoài giờ phút này thái huyền thiên đế vị trí đã đi tới môn hộ về sau bước thứ ba chỉ là bước chân còn kém mảy may mới có thể rơi xuống tại thái huyền thiên đế nghĩ đến chờ hắn đem thanh đồng trong cung điện hỗn độn đạo quả hút dọn sạch một bước này liền có thể vững vàng rơi xuống ngầm đầu nhìn lại thái huyền thiên đế mắt trái bẩy biện ra tam giới đại phá diện tràn cảnh mắt phải thì là thấy được hỗn độn bước thứ ba về sau một đạo còn tại ngủ say thân ảnh cách một đời người ta rốt cục lại gặp nhau nhìn xem rơi vào trạng thái ngủ say chúa t ể thái huyền thiên đế mặt bên trên hiện ra nồng đầm hận ý chỉ là rất nhanh cái kia hận ý liền hóa thành hưng phấn lý dự ngươi không nghĩ tới sao ngươi làm hết thảy cuối cùng đều là vì hôm nay đế làm áo cưới ngôi thần điện này hôn đ ộ n đạo quả thái sơ cùng thiên tôn ấn đạo tắc còn có nữ nhân của ngươi thái huyền thiên đế càng nghĩ càng thấy được thoải mái ở kiếp trước bởi vì quá h ồ n cùng quá làm cái kia hai cái tên khốn kiếp tại tối hậu quan đầu phản đội để hắn thất bại trong c ă n tức mặc dù may mắn đ lại chỉ có thể t r á nhưng ngoài ý liệu là vô luận thái huyền thiên đế cố gắng như thế nào dưới chân cái kia chút xíu khoảng cách từ đầu đến cuối không cách nào hạ xuống chuyện gì xảy ra trừ chúa tệ bên ngoài đợi này còn có có thể ngăn ta chứng đạo tồn tại thái huyền thiên đế lông mày vật lên đạo tâm t xíu ô i động bắt đầu thôi diễn quá khứ hiện tại tương lai thái huyền thiên đế tâm thần truy tìm lấy thời gian mạch lạc nhưng thủy trung không cách nào tìm tới vấn đề chỗ chẳng lẽ là bởi vì thiếu khuyết cái kia hai đầu đạo tắc thái huyền thiên đế ngầm đầu thị lực nhìn xuyên tam giới cùng hỗn độn rơi vào thái sơ cùng thiên tôn ấn trên người bị thái huyền thiên đế ánh mắt khóa chặt thái sơ cùng thiên tôn ấn lập tức cảm thấy mình giống như đã thành bị thợ săn chằm chằm bên trên con mồi đi không chút nào làm do dự thái sơ cùng thiên tôn ấn riêng phần mình thôi động lên đạo tắc đánh ra huyền hoàng mẫu khí cùng âm dương đồ oanh mở h ỗ độn chia ra chạy trốn chiếc cứ chúa tể huyết mạch cùng linh hồn luyện thành đạo thân lại chấp trưởng h ỗ độn đạo quả một khi thái Sơ cùng thiên tôn ấn rơi vào trong tay hắn để hắn mượn nhờ hai đầu đạo tắc chứng được hỗn độn đến lúc đó coi như chúa tể thức t ì n h cũng chưa chắc có thể kiềm chế được hắn thanh đồng trong cung điện cảm ứ n g được thái sơ cùng thiên tôn ấn cực tốc trốn xa khí thức thái huyền thiên đế ngược lại không nội mà xuất thủ chấp trưởng hỗn độn đạo quả đạo thân đập lên thanh đồng cung điện thẳng bên trên bá đạo khí thế n g á y mắt nghiêng rót tam giới phốc phốc phốc nhân tộc thần ma thậm chí là tam thế linh tại thái huyền thiên đế khí thế nghiên ép hạ căn bản không có chút nào sức chống cự toàn diện nổ vỡ đi ra bọn cổ vũ khí trừ bọn hắn bên ngoài liền chỉ có đời thứ nhất thái sơ thiên tôn ấn bình thiên lương lương cùng thái huyền thiên đế quét ngang tam giới hấp thu đời này khi vận về sau Thái h u bốn trăm h n đế sáu mươi lăm hỗn độn vô tử tại hồng hoa ngực cùng thần ma lưỡng giới bị ngất hết về sau đợi này đã hoàn toàn luân hãm khắp nơi đều là hỗn độn khí để thái sơ cùng thiên tôn ấn căn bản không chỗ có thể trốn cùng nó đem khí lực lãng phí ở làm vô dụng chạy trốn bên trên chẳng bằng ra sức đánh cược một lần cùng thái huyền thiên đế liều bên trên một trận đương nhiên thái sơ cùng thiên tôn ấn trong lòng đều hết sức rõ ràng cái này một trận chiến bọn hắn thắng được tới tỷ lệ đến gần vô hạn bằng không quan là đối phương lấy chúa t ể huyết mạch cùng linh hồn luyện thành đạo thân cũng đủ để cho thái huyền thiên đế tại đối với bên trên bọn hắn lúc đứng ở bất bại nơi lại thêm bên trên chấp trưởng hôn đội đạo quả thái huyền thiên đế thậm chí không phải độc thủ chỉ là điều động hôn đ ộ khí liền thái huyền thiên ó i đế khinh thường lắc đầu bất quá hắn biết do thái sơ cùng thiên tôn ấn thực lực tuyệt không chỉ biểu hiện ra những này âm thầm khẳng định còn cất dấu thủ đoạn để cho an toàn thái huyền thiên đế cũng không lộ diện chỉ dùng hôn độn đạo quả cảng không ngừng điều động hôn đội khí tiêu hao thái sơ cùng thiên tôn ấn lực lượng hôn độn bên trong vạn đạo không còn không có thời gian cùng không gian khái niệm thái sơ cùng thiên tôn ấn cũng không biết ma diệt nhiều ít hôn đột khí nhưng phóng tầm mắt nhìn tới chung quanh vẫn như cũng là bát ngát mênh mông cái này lao tạm bao vỡ ơ y mạ như thế bảo trì bình thản thái sơ trong lòng đấy ám chửi một câu chính như thái huyền thiên đế suy nghĩ hắn xác thực cất giấu một tay át chủ bài chỉ là thái huyền thiên đế một mực trốn tránh không lộ diện để hắn lá bài này căn bản đánh không xuất thủ cảm ứng được thái sơ trạng thái trở nên có chút không giữ được bình tĩnh thái huyền thiên đế nhét miệng lên một vòng đùa cận độ cong hừ hôm nay đế có thể chịu một đời ch Muốn cùng hôm lắm. đấu, cùng nay người còn nói các Ngay đề tiếp ạ Thái h u y theo một cái trước mắt thiên tôn ấn song trưởng hung hăng đập xuống đại xa kéo dài thân thể ẩm vàng nổ tung tại tách ra hôn độn khổng lồ định nhấn một ngón tay trật tự lực lượng phát động đem quanh mình hết thể dừng lại xuống tới trận thiên tôn ấn đốt ngón tay dẫn ra trong miệng tung ra một chữ đạo âm hóa hỗn độn s u n g kích năng lượng nháy mắt hóa thành tinh thuần bản nguyên lực lượng chuyển vào thiên tôn ấn thể nội vang tức khắc thiên tôn ấn khí thế như núi lửa tăng vọt nhưng lập tức những bản nguyên lực lượng kia bị hắn chuyển hóa đến vỡ vụ đạo tác vạn pháp không cách nào hỗn độn vô t ự thiên tôn ấn trong miệng mỗi một chữ nói âm vang lên khí tức của hắn liền cất cao một phân một câu cuối cùng hỗn độn vô tử rơi xuống cảnh giới của hắn lại tới gần thái huyền thiên đế khoảng cách chứng đạo hỗn độn chỉ kém mảy may hỗn độn vô tử ngươi lại đi ra bước này thái huyền thiên đế thanh âm bên trong mang theo nhàn nhạt kinh ý chấp trưởng hỗn độn đạo quả về sau hà nội với chúa tể sở xuất hỗn độn cảnh giới có một chút nhận biết hỗn độn không có gì hỗn độn vô t ự cái gọi là hỗn độn không có gì là hết thể vật chất cùng năng lượng không tại vô t ự thì là hết thể trật tự cùng pháp tắc không còn thiên tôn ấn âm dương trật tự c h i đạo chính là trật tự cùng pháp tắc cụ tượng hóa đạo tắc thái sơ thái sơ huyền hoàng c h i đạo thì là vật chất cùng năng lượng đạo tắc nếu như bọn hắn có thể đem riêng phần mình đạo tắc thăng hoa để vật chất năng lượng trật tự pháp tắc hóa thành hư vô liền có thể bước ra siêu việt một bước tiến vào hỗn độn không có gì cùng hỗn độn vô t ự cảnh giới đương nhiên vô luận là hỗn độn không có gì vẫn là hỗn độn vô t ự đều không phải chân chính hỗn độn cảnh giới chỉ có đem tự thân c ũ n g hóa thành hư vô để sinh mạng tồn tại khái niệm biến mất mới có thể chứng được hỗn độn điểm này chính là hạn chế thái huyền thiên đế không cách nào rơi dưới thứ ba bước nguyên nhân dù sao hắn chỉ là chấp trưởng hỗn độn đạo quả tự thân cũng không có tiến vào hỗn độn trạng thái mà hiện tại thiên tôn ấn đánh ra lá bài tẩy của hắn cưỡng ép lấy tự hủy phương thức cực điểm thăng hoa để tự thân tiến vào hỗn độn v rốt c ụ c có cùng thái huyền thiên đế sức đánh một trận không có cùng thái huyền thiên đế làm nhiều miệng lưỡi hôn đồn vô t ự cảnh giới thiên tôn ấn cũng không có cách nào duy trì bao lâu chỉ có thể tại trạng thái kết thúc trước đó tận khả năng ngăn chặn thái huyền thiên đế từ đó để thái sơ có thể đột phá hôn đồn không có gì c h i cảnh có hôn đồn đạo quả tại hôn đồn vô t ự không làm gì được được thái huyền thiên đế nhưng lại thêm bên trên hôn đồn không có gì liền có nhất định cơ hội có thể ma diệt thái sơ thiên đế bộ đạo thân này đương nhiên làm như vậy kết quả tốt nhất cũng chẳng qua là để thái sơ nỗ lực đạo thân một cái giá lớn không có khả năng triệt để rét chiế nhưng đây đã là bọn hắn sau cùng át chủ bài ý thức được thiên tôn ấn mục đích thái huyền thiên đế trong mắt lóe lên một vòng bối rối đang muốn lấy đời thứ hai khí vận bảo vệ tự thân đột nhiên hai đạo nhốn máu thân ảnh từ trong hỗn độn d i ễ ra thái huyền để m ạ n lại ma minh trí hoàng trong tay dẫn theo thứ nhất chiến hoàng đầu lâu cùng thần võ trí hoàng kết bạn mà tới hét lớn một tiếng về sau bọn hắn tàn tạ đạo thân bên trong giấy lên hừng hực đạo hỏa hướng thái huyền thiên đế bước đi thái huyền thiên đế ngoài thân lượn lờ khí vận trí lực tại gặp được đời này sau cùng huyết mạch giấy lên đạo hỏa về sau điên cồn bốc phế vật nhìn xem đạo hỏa bên trong thứ nhất chiến hoàng nhanh phải hóa thành cho bùi lâu lâu thái huyền thiên đế xì mắng một tiếng sau đó tập trung ý chí điều động hỗn độn đạo quả cùng thiên tôn ấn triển khai va chạm hỗn độn vô tự cảnh giới hạ thiên tôn ấn chiến lược cường hoành đến đáng sợ một quyền môi trường đủ để băng giết hỗn độn đánh cho thái huyền thiên đế không ngừng rút lui hừ nhìn ngươi có thể cản rỡ đến khi nào thái huyền thiên đế vừa đánh vừa lui trong lòng của hắn rõ ràng thiên tôn ấn loại trạng thái này duy trì không được bao lâu tránh né mũi nhọn với hắn mà nói không thể nghi ngờ mới là tốt nhất tương đối phương thức duy nhất để thái huyền thiên đế lo sợ bất an chính là thái sơ bên kia độc tính nếu như thái sơ có thể tại thiên tôn ấn đ ổ xuống trước đó thăng hoa đạo tắc tiến và h ỗ n đ ộ n không có gì cảnh giới cái kia thái huyền thiên đế thật đúng là khó đối phó nhưng mà mắt thấy thiên tôn ấn khí tức bắt đầu xuất hiện suy sụp dấu hiệu thái sơ nơi đó lại không có động tính chuyển đến mẹ nó đạo này tân linh cùng huyền hoàng kiếm còn không có triệt để dùng hợp cái này hạ phi thái thái sơ thân kiế Tâm chương n mê mẩn bốn trăm sáu mươi sáu hỗn độn không ta làm sao bây giờ làm sao bây giờ đúng khương hà để ấn lấy hoán thần tri đạo từ quá khứ đem hắn linh gọi ra đến thái sơ bỗng dưng nghĩ đến một cái biện pháp đem một đạo ý chí truyền đưa cho thiên tôn ấn nếu như có thể đem khương hà linh gọi cùng huyền hoàng kiếm bản thể dung hợp liền có thể làm thái sơ huyền hoàng c h i đạo trực tiếp viên mãn sau đó thăng hoa đạo tác để thái sơ tiến vào hỗn độn không có gì cảnh giới tiếp thu được thái sơ truyền đến ý chí thiên tôn ấn không chút do dự phát động đạo tác kêu gọi lên tiếng khương hà trở về khương hà trở về khương hà trở về đạo âm lượn lờ vang vọng hỗn độn nhưng khương hà linh hồn lại từ đầu đến cuối không có xuất hiện dấu hiệu khương hà tồn tại ân ký đã bị thái huyền hoàn toàn xóa đi ý thức được điểm này thái sơ trong lòng cái kia sợi hy vọng ngọn lửa nháy mắt p h á diệt càng làm cho thái sơ tuyệt vọc là treo c h ố n g đến hiện tại thiên tôn ấn rốt cuộc không cách nào tiếp tục duy trì hỗn độn vô tự cảnh giới khi tức một đường gấp rơi thẳng xuống dưới một mực ở vào hạ phong thái huyền thiên đế bắt lấy cơ hội bỗng nhiên một quyền đánh trúng thiên tôn ấn đem hắn đạo thân oanh thành chia năm xẻ bảy khối vụn thấy cảnh này thái sơ chú ý không bên trên tự thân đạo cảnh còn không có thăng hoa trực tiếp thôi động huyền hoàng kiếm chém đi lên nhưng thái sơ phấn khởi chém ra một kiếm tại thái huyền thiên đế khí thế cùng g i h càng giống là ném lửa bấm bướm nhỏ bé mà thảm liệt và ngươi cũng xứng đối bản thiên đế xuất kiếm quất lạnh lên tiếng thái huyền h u y ề thái o à n g ế m kiếm t huyền ứng thiên t h đế lại là một quyền đem bình thiên nương nương liên quan dây leo thải phượng trung đồng đánh bay đồng thời một cái khác tay hướng thanh đồng cung điện trục tới tòa cung điện này thế nhưng là hôn đột thần khí cấp bậc trí bảo ở kiếp trước thái huyền thiên đế liền nóng mắt vô cùng kết quả bị đời thứ nhất chúa tể lấy ra xem như hành cung thanh đồng cung điện nơi tay thái huyền thiên đế đem dung hợp tự thân ấn ký hỗn độn đạo quả đánh vào trong đó chính huân xuất thủ đem thái sơ cùng thiên tôn ấn đạo tắc tức đ o ạ t ra cùng nhau luyện vào thanh đồng cung điện đột nhiên thái sơ cắt ra kiếm thể cùng thiên tôn ấn phân liệt thi thể tự động bay tới sự tình gia khác thường tất có yêu ôm ý nghĩ như vậy thái huyền thiên đế vội vàng đem thanh đồng cung điện ném ra ngoài chính mình xa xa thối lui đến một bên quan sát trong trước mắt kiếm thể cùng thiên tôn ấn thi thể tiếp xúc đến thanh đồng cung điện tiếp theo một cái t r ớ c mắt thái sơ huyền hoàng tri đạo đ ạ dương trật tự tri đạo đạo tắc cách ra ngoài đồng thời thanh đồng tròng cung điện hỗn độn đạo quả hiện, hiện. ba tại ngắn đến không cách nào tính toán nháy mắt dung hợp một hạt vô cùng bé nhưng lại phảng phất bao hàm vô cùng lớn điểm sáng xuất hiện ở trong điện Chật, một thân ảnh từ cái kia điểm sáng bên trong đi ra rõ ràng là khương hà n g ư ơ i làm sao có thể thái huyền thiên đế không thể tin được trước mắt nhìn thấy một màn khương hà rõ ràng đã bị hắn xóa đi làm sao sẽ nặng xuống tới càng làm cho thái huyền thiên đế kinh hãi m u ố n chết chính là tại trong cảm nhận của hắn hoàn toàn không phát hiện được khương hà không có huyết nhục không có năng lượng không có đạo tắc không có linh hồn phảng phất khương hà căn bản không tồn tại hỗn nộn vô tự hỗ nộn không có gì hỗn độn không ta chính là hỗn độn tức khắc thái huyền thiên đế toàn minh bạch khương hà đã chứng được hỗn độn trở thành có thể cùng chúa tể ngồi ngang hàng lĩnh hàng sinh mạng nhất n i ệ m sáng thế nhất n i ệ m gì thế siêu thoát tự tại không gì làm không được mà khương hà sở dĩ có thể chứng được hỗn độn là bởi vì lúc trước hắn đem khương hà xóa đi để khương hà tại sau khi chết có thể tiến vào loại kia tự thân tồn tại biến mất trạng thái đương nhiên vẹn vẹn tiến vào loại kia trạng thái k ư ơ n g hà nhiều nhất là lĩnh ngộ được hỗn độn chân lý muốn chứng được hỗn độn còn còn thiếu rất nhiều nhưng trước đó thiên tôn ấn lấy hỗn độn vô tự cảnh giới phát ra kêu gọi để khương hà tâm thần có thể trở về đồng thời lấy lĩnh ngộ hỗn độn trạng thái tùy tiện dung hợp hỗn độn đạo quả cùng hai đầu đạo tắc từ đó vững vàng bước vào hỗn độn cảnh giới bằng không khương hà coi như có thể tiến vào hỗn độn trạng thái tâm thần đại khái xuất cũng sẽ bị lạc trở thành hỗn độn một bộ phận ngay tại lúc đó thái huyền thiên đế cũng hoàn toàn minh ngộ vì sao hắn chấp trưởng hỗn độn đạo quả y nguyên không cách nào chứng được hỗn độn nguyên nhân liền ở chỗ hắn thiếu đi để tự thân tiến vào hư vô một bước này nhưng hiện tại hết thảy đã một rồi không nghĩ tới ta làm hết、thể. giống nhau là làm cho ngươi hào cưới thái huyền thiên đế trong mắt quang mang trở nên tan dã hắn cách hỗn độn c h i cảnh chỉ có cách nhau một đường nhưng chính là cái này một tuyến trở thành nằm ngang ở hắn cùng khương hà ở giữa một đầu h n g câu nô、no, đã như vậy vậy liền nói cho ngươi một câu c ả m ơn đi c ả m ơn ngươi mặt khác đi đường bình an khương hà nói xong một bàn tay chụp đi thái huyền thiên đế đạo thân nháy mắt sụp đổ một bàn tay chụp chết thái huyền thiên đế khương hà đang muốn xem xét thái sơ cùng thiên tôn ấn trạng thái bình thiên nương lại mang theo vui đến phát khóc đánh tới lý dự ngươi rốt cục về đến, đến rồi khương hà vội vàng lách mình tránh thoắt đi đỉnh lấy bình thiên nương nương ánh mắt khó hiểu nói cái kia ta không phải lý dự hắn còn đang ngủ say đâu không có khả năng hỗn độn chúa tể chi vị vạn thế duy nhất ngươi đã chứng được hỗn độn làm sao sẽ không phải hắn nghe được bình thiên nương nương khương hà không khỏi một trận đau răng hắn hiện tại cũng không có vĩnh chứng hỗn độn chẳng qua là mượn nhờ hỗn độn đạo quả tạm thời duy trì tại hỗn độn cảnh giới sự thật bên trên có thể vĩnh chứng hỗn độn có lại chỉ có một vị đó chính là lý dự bởi vì lý dự vốn là hỗn độn hóa thân vì truy cầu nhân loại tình cảm lúc này mới hóa thân thành người nhưng hóa thân thành người về sau lý dự ý thức vẫn sẽ từ từ trở về hỗn độn trạng thái tiến vào ngủ say vì không biến thành vô niệm không biết vô tình vô d ụ c chúa tệ lý dự đem nguyên bản hoàn chỉnh hỗn độn đạo tắc hủy đi chia hỗn độn đạo quả cùng hai đầu đạo tắc đợi đến đời này có người mượn nhờ đạo quả cùng đạo tắc thành tự hỗn độn liền có thể đem hắn gọi tỉnh lại được rồi ta đem hắn đánh thức để chính hắn nói cho người đi nghĩ nghĩ thương hà quyết định vẫn là trước đem lý dự tỉnh lại để chính hắn cùng bình tiên lương đi giải thích tâm niệm vừa động một đạo hỗn độn thần quang tử trong cơ thể hắn động bắn ra chiếu dọi ra hỗn độn môn hộ sau một đạo ngủ say thân ảnh. tiếp theo một cái c h ư ớ c mắt thân ảnh kia hai mắt nhắm chặt mở ra mê ngông n hỗn độn đột nhiên an t ĩ n h lại sau đó hướng l y dự thể nội hội tụ một viên hạt sen phá xác tách ra một đoá thế giới chi liên vô tận vị diện trong chốc lát khôi phục lại lúc ban đầu trạng thái nhất n i ệ m sáng thế chật khương hà cảm ứng được từng đạo khí tức quen thuộc tại những vị diện kia bên trong khôi phục cựu đ ỉ n h hạ du thần võ trí hoàng cùng ma minh trí hoàng thái sơ thiên tôn lấn còn chưa kịp mừng rỡ k ư ơ n g hà thể nội hỗn độn đạo quả cùng hai đầu đạo tắc không bị khống chế thoát ly khỏi đi để hắn đạo cảnh trực tiếp trở xuống bị xóa bỏ trước đó không phải đâu bận rộn một trận tốt xấu cho điểm ban thưởng a nhìn xem từ hỗn độn môn hộ bên trong đi ra lý dự khương hà nhổ nước b ọ t một câu ban thưởng nô hẳn là lý dự gật đầu cười sau đó một bả nhấc lên khương hà cánh tay vung lên một đạo hỗn độn chi q u a n g phá vỡ vô tận hư vô đem khương hà ném ra vô tận bên ngoài hỗn độn thiếu niên đi sáng tạo ngươi thế giới của mình đi hết trọn bộ